Bảo ta một tiếng sư bá, à, ngươi là lao cửu môn đồ, tất cả mọi người không phải ngoại nhân." Đại hán kia đã cắt đứt Tô Đường mà nói, "Vâng, sư bá." Tô Đường lập tức đáp, đúng lúc này, suy nghĩ của hắn cung điện toàn lực vận chuyển, thậm chí biên tạo ra được một đoạn nhớ lại, tại hắn chưa hiểu nhân sự thời điểm, cũng đã bị Cựu Thái tử Tiêu Đồ thu tại bên người rồi, sau đó cửu Thái tử Tiêu Đồ đối với hắn như thế nào, như thế nào tốt, như thế nào như thế nào chiếu cố hắn, hắn lại là cố gắng như thế nào tu hành, nắm giữ vạn, cổ phù sinh quyết vân vân, đợi một tí, về phần hắn chính thức đi qua, gia nhập Thiên đạo liên minh các loại sự tình, đều bị hắn cường hành tạm thời quên rồi. Tô Đường đang tiến hành toàn diện tự thôi miên mình, hắn biết rõ, Hoàn Mỹ nói dối đầu tiên muốn thuyết phục chính mình, sau đó mới càng nhưng có thể thuyết phục người khác, dù sao hắn đối mặt chính là Tam thái tử bệnh ngạ nếu như hắn biết rõ chính mình đang nói láo, hơi chút lộ ra một điểm sơ hở, hậu quả liền không thể lường được. Sư tôn sớm đã biết rõ Bảo Quang tinh quân không đáng tin cậy, cũng cùng ta nhắc tới quá nhiều lần, nói Bảo Quang tinh quân quá mức quá lời, dễ dàng chiêu gây chuyện, lại trí lớn nhưng tài bọn, nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn liền thủ cái môn đều thủ không được, hoàn toàn là phế vật Tô Đường giọng căm nói. Đỗ Lây hắn càng làm chiến đấu trải qua đại khái nói một lần, Tô Đường Miêu Tả hoàn toàn là sự thật, xâm phạm người trong đó Ý Nguyên có kia ảnh ma tinh quân, nhưng phòng thủ người bên trong nhiều ra một cái kiên cường, đâm máu chiến đấu hăng hái tiểu thủy tùng. Ràng lấy rằng lấy, Tô Đường đã mắt hổ rưng rưng, hắn tuyệt không có lửa cả hai, chỗ Miêu Tả đều là hắn đang kinh nghiệm bản thân thê thảm đau đớn sự thật, dùng hắn kiên cường cũng sẽ rơi lệ, chỉ là bởi vì nhớ lại cái kia đợi hắn cẩn thận trưởng lão vẫn lạc, vi thủy tâm sinh, không tiếp tục nhưng chế. Ràng đến cuối cùng, Tô Đường nói về tại Cửu Thái tử tiêu đồ phóng thích đô phá về sau, Xuất hiện cái kia cái bóng người, tang thái tự bệ ngạn sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó quát, chớ có lên tiếng. Tô Đường bị đột nhiên đánh gãy, ngu ngơ chỉ chốc lát, sau đó từ từ xem hướng đại hán kia. Đã chân diệu tinh quân đã bắt được người, lập được bất thế đại công, vì cái gì chưa từng có tại trong liên minh nhắc tới qua. Vị kia đại quân đột nhiên nói. Trường cái đầu gốc heo, cái này vấn đề còn dùng muốn sao? Tô Đường tại trong lòng cười lạnh. Nang hẳn là muốn độc chiến vạn cổ phù sinh quy ta. Đại hán kia thở dài. Chương 895, nạp giới phong 3. Tô Đường tối đầu không nói nên phải hỏi nói xong rồi, hiện tại cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, huống chi hắn mà nói không chuẩn bị lực ảnh hưởng, biện pháp tốt nhất là dẫn đạo bọn hắn, trải qua phán đoán, được ra bọn hắn đáp án của mình. Còn có, Tô Đường lại phát hiện một vài vấn đề, thí dụ như nói, tại cửu thái tử tiêu đồ sau khi chết xuất hiện chính là cái người kia ảnh rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể làm cho tam thái tử bệ ngạn thần sắc lại biến? Nhưng hắn hiện tại lại không cảm tưởng, nếu không tự thôi miên mình sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có thể đem những này nhớ lại được lưu giữ trong tư duy cung điện góc độ ở bên trong, các loại đợi về sau lại đến mở ra. Tiểu tử, ngươi cũng chịu hủy khuất. Đại hán kia trầm rãi nói ra. Tô Đường lộ ra tối nghĩa cười khổ, chỉ là một cái bí khuất, căn bản không cách nào miêu tả trong lòng của hắn bi thống. Đúng lúc này, không chung có một thân ảnh rủ xuống, sau đó phát ra tiếng kinh hô, "Hỏi cướp." "Sư tôn," hỏi cướp hắn. Hắn không ngại sự. Đại hán kia ngầm đầu, "Bên kia ra thế nào rồi?" "Không còn một ống." Kia cái bóng người trầm giọng trả lời, đón lấy rơi vào vấn kiếp tinh quân bên cạnh, tối xuống thân khẩn trương quan sát đến vân kiếp tinh quân. Đó là một cái lão giả, bên ngoài tướng mạo có ngoài 50 tuổi, nhưng tinh thần tràn đầy Hai cái đồng tử lóe ra kim quang, thân hình cũng rất khôn ngoan. Người trước mang theo hỏi cấp đi." Đại Hán kia nói. "Vâng, sư tôn." Lão giả giơ ra hai tay, ôm lấy Vân Kiếp Tinh Quân, đón lấy hướng không trung lao đi. "Đại nhân, ta cũng qua đi xem." Vị kia đại quân vội vàng nói. "Đi thôi." Đại Hán nhẹ gật đầu. Vị kia đại quân lướt trên trên không trung, trong nháy mắt liền từ bên trên kẽ nước trong đã bay đi ra ngoài. Đại Hán kia quay đầu lại nhìn về phía Tô Đường, Tô Đường chính trầm trầm vào lão giả kia biến mất phương hướng, bởi vì hắn cảm ứng được Theo lão giả thân bên trên chuyển gia hắn nạp giới chấn động, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Gặp đại hán kia quay đầu nhìn về phía chính mình, Tô Đường lập tức đem có quan hệ nạp giới nhớ lại một lần nữa niêm phong cất vào kho bắt đầu hắn lại hóa thân thành cái kia tại Thăng vấn phủ trong lớn lên, đầy cõi lòng lấy tang sư chi thống người trẻ tuổi. Vừa rồi cái kia cũng là sư huynh của ngươi, ha ha. Đã quên giới thiệu cho ngươi. Đại hán kia cười cười, hắn gọi Huyền Lang Tinh Quân, tiểu tử, ngươi thấy thế nào hắn? Tô đường chỉ là thi hành tự thôi miên mình, mình, nhưng ý nghĩ lại không bị ảnh hưởng, nghe vậy sửng sốt một chút. Lộ Gia muốn nói lại thôi chi sắc. Ồ. Oh. Đại Hán kia có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt tránh lộ ra một đám hiếu kỷ, nói đi, bất quá, ta muốn nghe lời nói thật. Vấn kiếp tinh quân đã bị khốn gần 2000 năm. Tô Đường nhẹ nói nói, 2000 năm a. Dù cho quan hệ, cũng có khả năng trở nên xa cách rồi, hắn lộ ra như vậy lo nghĩ, có chút làm ra vẻ. Tô Đường nói những lời này thời điểm, nghĩ tới trung tăng chủ nhân, trung tăng chủ nhân vừa bắt đầu ghi nhật ký thời điểm, nhìn ra được đối với các bằng hữu cảm tình phi thường ph phú, cũng đủ thâm hậu, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, không chỉ nói cảm tình Chứng kiến các bằng hữu danh tự, vậy mà nhớ không nổi bọn họ là ai, sớm đã quên mất quá khứ kinh nghiệm, 2000 năm, thật là quá lâu. Hắn không quá tin tưởng lão giả kia nội tâm hội sẽ thật sự như vậy lo nghĩ, đau lòng. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có loại cơ linh kính. Đại hán kia cười ha hả, chắc không được lao cựu một mực phiền chán truyền nhận môn đồ, lại hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi. Đúng lúc này, trên không truyền đến ẩn ẩn tiếng kèn, đại hán kia dừng lại một chậu, sau đó nói, chúng ta cũng nên đi. Nói xong hắn đưa tay hướng Tô Đường đánh ra một đạo thân niệm bao trùm Tô Đường thân thể. Chỉ có điều, Tô Đường vốn là đã nhận lấy cường đại vô cùng áp, lại hợp lực phóng xuất ra vạn cổ phù sinh quyết, lại bị đại hán kia tiếng hô chấn tổn thương, cuối cùng còn toàn lực vận chuyển tư duy cung điện, tiến hành tự thôi miên mình. Hắn sớm đã đến giờ hết đèn tắt chi cảnh, tại đại hán kia thần niệm phụ thể trong mí mắt, liền trực tiếp ngất đi qua. Đại hán kia không nghĩ tới Tô Đường hội sẽ như vậy suy yếu, hắn mở người, phát ra tiếng thở dài, đón lay hướng không chung lao đi. Không biết ngủ say bao lâu, đem Tô Đường mở mắt thời điểm đột nhiên phát hiện mình dưới thân đang nằm sốp hoa gấm. Xa sa truyền đến dễ nghe trùng vang thanh âm, chớp mũi hương khi đánh tới, lại để cho hắn có cảm khoái tinh thần cảm giác, sau một khắc, Tô Đường phát hiện cuối giường ngồi một người, đúng là Vân Kiếp Tinh Quân. Hắn vội vàng ngồi dậy, lầm bẩm nói, "Vân Kiếp Tinh Quân, ngươi giấu giếm được ta thật khổ." Vân Kiếp Tinh Quân thở dài, "Ta giấu giếm cái gì? Giờ phút này, Tô Đường tự thôi miên mình đã mất đi hiệu lực rồi, bất quá khống chế của hắn năng lực vẫn còn, cũng không có thất kinh. Chúng ta đồng xuất chân long tọa hạ, phần thổ sư huynh đợi a." Vân Kiếp Tinh Quân lộ ra mỉm cười, "Chết không được." Chết không được diệt trừ kia thanh pháp tinh quân về sau, ngươi luôn bất động thanh sắc cùng ta thân cận, ha ha, khi đó ngươi đã biết, nhưng vì cái gì không nói cho ta? Ta nói, ngươi sẽ tin." Tô Đường cười khổ nói, "Hung chi, ta lại làm sao biết ngươi không phải kia chân rượu tinh quân phái đến sò xét ta sao? Tại loại này địa phương, đa tạ để phòng chi tâm là chuyện tốt." Vân Kiếp tinh Quân nói, sau đó gặp Tô Đường muốn đứng dậy, gấp vội vươn tay để lại Tô Đường bả vai, "Ngươi hay vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi nhiều a? cũng có thể nghỉ ngơi nhiều đấy." Tô Đường nói, "Chứng kiến Vân Kiếp Tình Quân" Trong lòng của hắn bao nhiêu có thêm vài phần lực lượng xong phương rủ sao cũng là cùng một chỗ khiên qua thường đấy tại nơi này địa phương xa lạ có lẽ vẫn Kiếp tinh Quân là một người duy nhất khả năng toàn tâm người mà giúp đỡ hắn ta đã nghỉ ngơi đã lâu rồi vẫn Kiếp tinh Quân nói ngược lại là ngươi sư tôn cho ngươi ăn vào bổ hồ Hương vốn định cho ngươi ngủ nhiều thượng mấy tháng đấy không nghĩ tới ngươi bây giờ tiểu tỉnh đã qua đã bao lâu tô đường vội vàng hỏi hai tháng vẫn Kiếp tinh Quân trả lời tô đường trong nội tâm đột nhiên bay lên một cỗ sởn hết cả gai ốp cảm giác hắn cũng minh bạch tại sao mình bị đột nhiên đánh thức Thậm chí có người tại rèn luyện hắn nạp giới. Ta, Tô Đường trong đầu nghĩ đến sự trí tử. Người làm sao vậy? Vân Kiếp Tinh Quân phát hiện Tô Đường sắc mặt có chút không đúng. Người bái kiến sư huynh của người rồi hả? Tô Đường hỏi. Bái kiến? Đến cùng làm sao vậy? Vân Kiếp Tinh Quân lần nữa hỏi. Có người tại, tại rèn luyện của ta nạp giới. Tô Đường quyết định ngăn ngay nói thật rồi. Cái gì? Vân Kiếp Tinh Quân mở người, sau đó đột nhiên đứng dậy, ngươi nạp giới tại sư huynh của ta trong tay. Ân. Tô Đường nhẹ gật đầu. Ngươi như thế nào không nói sớm. Vân Kiếp Tinh Quân quát, "Đi theo ta." Tô Đường lập tức cùng sau lưng vấn Kiếp Tinh Quân đi ra ngoài, đồng thời hắn thử thăm dò nói ra, "Như vậy có chút không tốt sao?" "Không tốt? Chẳng lẽ ngươi trơ mắt chờ đợi mình nạp giới bị người luyện hóa?" Vân Kiếp Tinh Quân nói, "Yên tâm đi, sư tôn trước khi đi đã thông báo, muốn đem trở thành sư đệ của Cung ta đối đãi, chỉ cần đem sự tình làm rõ, sư minh lại làm sao có thể muốn chiếm ngươi một quả nạp giới?" Đang khi nói chuyện, hai người trước sau vượt qua mấy cái đường tắt, phía trước xuất hiện một mảnh nhà cao cửa rộng, Vân Kiếp Tinh Quân quay đầu nhìn về phía Đường, ở chỗ này Nạp rối cùng chủ nhân là Hữu Thần nghiệm cảm ứng đấy, Tô Đường Ngưng Thần đứng đó một lúc lâu, gật đầu nói, chính là trong chỗ này. Chương 896, lên án mạnh mẽ. Chúng ta đi. Vân Kiếp Tinh Quân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, tuy nhiên một cước đá vang ra môn, đón lấy đi nhanh sông đi vào. Nghe được tiếng vang, mấy cái thị nữ trang phục nữ tử vội vã chạy đến, chính chứng kiến Vân Kiếp Tinh Quân, lộ ra rất giật mình. Huyền Lang Tinh Quân ở địa phương nào? Vân Kiếp Tinh Quân lạnh lùng mà hỏi. Chủ nhân trong thư phòng cùng bằng Hữu nói chưa thiếp. Một cái thị nữ sợ hãi trả lời. Thư phòng ở bên cạnh. Vẫn Kiếp Tinh quân quay đầu lại hướng Tô Đường ra hiệu thoáng một phát, đón lấy đi nhanh hướng cửa nách đi đến. Ngài không thể như vậy đi vào. Kia thị nữ cả gan ngăn ở cửa nách trước, "Chủ nhân hội." Vẫn Kiếp Tinh quân đưa tay một cái cái tát, chính rút kích ở đẳng kia thị nữ trên gương mặt, kia thị nữ thân hình lăn lộn bay lên, đánh lên vết tường, lại lăn xuống trên mặt đất, miệng của nàng trong môi không ngừng tuê hôn dũng lấy máu tươi, đã tiếp cận Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Vẫn Kiếp Tinh quân coi như không thấy, vài bước liền đi vào cửa nách, Đường vội vàng cùng tại sau lưng. Như thế nào tạo ra thành như vậy? Tô Đường trong lòng là phi thường giật mình đấy. Dù sao bọn họ là sư huynh sư đệ, có lời gì không thể hào hào nói. Đương nhiên, hắn không thể đưa ra dị nghị, vẫn kiếp Tinh Quân việc này là tới giúp hắn ấy, nếu như hắn nhụt chí lui bước, sẽ cho người một loại không nhìn được nhân tâm tốt cảm giác. Vẫn kiếp Tinh Quân tiếp tục hướng đi về trước, đem hắn tiếp cận thứ hai cửa nách thời điểm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Tô Đường Liệp, khẽ thở dài, "Như thế nào? Cảm thấy ta có chút đã qua?" "Không phải?" Tô Đường phát ra gượng cười thanh âm, hắn không biết nên nói như thế nào. Tại Tinh vực ở bên trong, xuất từ đại tông môn đệ tử, phong cách hành xử đã hiểu ra nhân ý bên ngoài. Bọn hắn tiến cảnh mau lệ, gặp được nguy cấp, cũng nhiều lần làm ra mắt sáng biểu hiện, rất nhiều tán tu cho rằng bọn hắn bất quá là vận khí tốt mà thôi, có thể dẫn thân vào đại tông môn, đạt được trưởng bối đến nữa, nếu như đổi thành chính mình, nói không chừng hội sẽ càng thêm nổi tiếng. Vân kiếp Tinh Quân khỏe miệng lộ ra mỉm mai vui vẻ, kỳ thật ta, đây bất quá là những cái kia tán tu tự cho là đúng nghĩ cách mà thôi, tại đại tông môn trong tu hành, có đôi khi so tại tinh vực trung hành đi còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. A, Tô Đường lộ ra có chút do dự. Tại tinh vực trung hành đi, có hai quyển bảo vệ tánh mạng linh bảo làm sự tình không một chút phân tâm một ít, có thể khống chế chính mình tham lam, chắc chắn sẽ có toàn thân trở ra cơ hội." Vân Kiếp Tinh Quân chậm rãi nói ra, nhưng tại đại tông môn trong tu hành, khảo nghiệm cũng không chỉ là tư chất của ngươi, ngươi ngộ tính, ngươi tiến cảnh, càng khảo nghiệm đầu góc của ngươi, phán đoán của ngươi cùng phản ứng, còn ngươi nữa số phận, đôi khi lui một bước hội, sẽ trời cao biển rộng, đôi khi lui một bước nhưng lại muốn phấn thân toái có đấy. Ha ha. Nhất là đại tông môn bản chuyện đệ tử, chỉ cần tại tinh vực trong hiện thân, sẽ gặp trở thành lĩnh quân người, ngươi thực cho là bọn họ bằng vào chỉ, cái Là của mình xuất thân sao? Không, là bọn hắn tại dài dị động B. Vốn chán rẩy vò trong lúc thành một cái cục cái cọc hỗn sự. Ta biết do muốn tại đại tông môn trong xuất đầu rất không dễ dàng. Tô Đường nói khẽ. "Không, ngươi không biết." Vẫn Kiếp Tinh Quân lắc đầu nói, tựa như ngươi căn bản không biết tình cảnh của ta đồng dạng. "Hỏi cấp sư huynh, tình cảnh của ngươi hẳn là có chút không ổn." Tô Đường sững sở. "Nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói qua, ta bị nốt tại dung hỏa địa ngục ở bên trong, là vì dễ tin người khác." Vẫn Kiếp Tinh Quân nói, nhưng phạm vào dễ tin chi đấy cũng không ngất ta một cái. Còn có ai? Tô đừng hỏi. Còn có Sư Tôn. Vân Kiếp Tinh Quân trong tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ, cho nên Sư Tôn mới có thể ôm mày ỉn lái tri tâm, một mực không có bông tha cho tìm kiếm ta, tại ngươi ngủ say trong vòng mấy tháng, Sư Tôn cũng cho ta vô số chỗ tốt. Tô Đường nhăn lại lông mày, hắn ẩn ẩn đã minh bạch Vân Kiếp Tinh Quân ý tứ. Cái này lưỡng, trong 3 năm, Sư Tôn là phi thường chiếu cô ta đấy, thậm chí có thể làm được hữu cầu ta Kiếp Tinh Quân chậm rãi nói ra, nhưng ngươi nói cho ta biết, ta có thể hay không dựa vào Sư Tôn nãy một mực ở chỗ này tự lăn tiếp? Không thể. Tô Đường chậm rãi lắc đầu, cái này lại để cho ta nhớ tới bằng Hưu đã từng nói qua một cái câu chuyện, một cái họ Lý nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, bởi vậy đã nhận được một vị đại quân sủng ái, bất quá nàng về sau nhiễm bệnh không dậy nổi, Lâm Uy Sáp lại mọi cách cự tuyệt vị kia đại quân dò hỏi. Nàng đã từng nói qua một đoạn lời nói, "Phu dùng sắc tùy tùng người người, sắc suy mà yêu thị, yêu thị tắc thì tư tuyệt." Đúng vậy, đúng vậy, xem ra ngươi thật sự minh bạch ý tứ của ta. Vân Kiếp tinh quân vỗ tay cười khẽ, "Sư tôn tu ta làm gốc chuyện đệ tử." nhưng không phải là vì muốn cả đời đối với ta ấy này đấy. Ha ha ha. Là tán thành năng lực của ta, cho rằng ta có thể phát dương quang đại tông môn, ít nhất sẽ không để rơi sư tôn uy danh, nếu như ta thủy chung không nên thân. Ngươi cho rằng còn có thể chiếu cố ta bao lâu? Ở dưới mặt đôi mắt trông mong chờ ta phạm sai lầm, thời khác chuẩn bị chiếm lấy người, không biết có bao nhiêu. Ta hiểu được. Tô Đường than nhẹ một tiếng. Của ta bản mạng linh bảo đã bị hủy, hết thể đều muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng Lúc không ta đại a. Vẫn tiếp tinh quân chậm rãi nói ra, còn có Ngươi nói cho ta biết có người tại rèn luyện ngươi nạp giới, ta lại là vì cái gì nguyện ý như vậy toàn lực giúp ngươi? Cái này, Tô Đường ánh mắt lóe lên một cái. Ta bị nhốt không sai biệt lắm 2000 năm, nguyên lai like những cái kia tùy tùng không phải quy phụ người khác, chỉ là không biết tung tích, ta chỉ còn lại có một người, ở chỗ này, nguyện ý giúp ta, hơn nữa khả năng giúp đỡ đạt được ta đấy, chỉ có ngươi, đồng dạng, ở chỗ này, nguyện ý giúp ngươi, cũng có thể bằng giúp đạt được ngươi đấy, chỉ có ta. Vẫn kiếp tinh quân lộ ra mỉm cười. Ta minh bạch. Tô Đường thần sắc trở nên dị thường bình tĩnh là chân diệu tinh quân đem ngươi đưa đến dung hỏa địa ngục đấy, ngươi nạp giới khẳng định tại chân diệu tinh quân trên người. Vân Kiếp tinh quân hít một hơi dài, Huyền Lang tinh quân cùng kia tứ tượng đại quân không có khả năng không biết nhiều ra đến chính là ai nạp giới. Bọn hắn còn muốn mạnh mẽ luyện hóa, tựa là đang gây hơn với à, nếu như ta không giúp ngươi, ngươi lại xuất phát từ đủ loại ban quan, không dám ra đầu, xe hồn ta đây về sau sẽ bị bọn hắn gắt gao dấm nát dưới chân rồi, tổng không có khả năng xoay người. Tô đường không hề che giấu nội tâm của mình, ánh mắt lộ ra sâm lẫm Huyền tinh quân dù sao cũng là Tam thái tử bệ ngạn môn đồ. Hắn còn không dám nói bừa, nhưng kia tứ tượng đại quân, hắn nhất định phải dè trừ. Ta phát hiện, người đôi khi được cho quả quyết, nói làm liền làm, nhưng càng nhiều nữa thời điểm, đều lộ ra cẩn thận chặt chẽ, giống như có quá nhiều bàn quan, cái này là không được, cùng người tranh phòng, như là đối mặt một đám sói đói, ngươi cẩn thận, rất nhưng có thể làm cho tình cảnh của mình trở nên càng thêm bất lợi. Vấn kiếp tinh quân nói khẽ, bọn hắn làm xuống lần đầu tiên, Xê Hung ta muốn đem 15. Huống chi, sư tôn cho rằng ta bị thụ rất nhiều uy nhất định sẽ thiên hướng lấy ta, đúng là Xê Hung ta dựa thế mà làm, cơ hội tốt. Ngươi lo lắng à? Lúc này đây, C hung ta tiểu đại náo thượng một hồi, nếu như thắng, không cần nói sau, nếu như thua, cũng là C hung ta thắng, sư tôn nhất định sẽ không ngồi nhìn. Tốt. tô Đường hít sâu một hơi. Hôm nay cùng ngươi nói nói như vậy, là vì ta vừa mới trở lại truân cũ, tâm tình có chút bất ổn. Vân Kiếp Tinh Quân chậm rãi nói ra, về sau, ta sẽ không đi nói những thứ này, ngươi có thể linh ngộ, là bản lĩnh của ngươi, nếu như ngươi còn cần người khác nhắc nhở, chỉ có thể nói, ngươi không rất thích hợp đem bằng hữu của ta. Nhớ kỹ, kẻ phù hợp mới có thể xứng tôn. Là ta chân long nhất mạch duy nhất tiên quỷ. Ta nhớ kỹ. Tô Đường Lộ ra vui vẻ, nếu như Huyền Lang tinh quân còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ nhiều lần đem lượb bộ, nếu như hắn lựa chọn đối chọi gay gắt, cái kia chính là đã đợi không kịp, xe hung ta cũng không cần nói cái gì tình huynh đệ. Vân Kiếp Tinh Quân nói, sau khi đi vào, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, Vân Kiếp Tinh Quân đi nhanh đi thẳng về phía trước. Trong chốc lát, hai người gậy nhất điều hai bên tre kín kỳ hoa hẻm nhỏ, cuối cùng là một gian tiểu viện, Vân Kiếp Tinh Quân trực tiếp đi vào trong nội viện, đón lấy một cước đá mở cửa phòng. Trong thư phòng trên cái bàn tròn, Huyền Lang Tinh Quân cùng tứ tượng đại quân ngồi đối diện nhau, bọn hắn đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng bên này, mà trên cái bàn tròn để đó một quả nạp giới, đúng là thuộc về Tô Đường nạp giới. Sư đệ, đây là làm sao vậy? Huyền Lang Tinh Quân vội vàng đứng người lên, ai chọc giận ngươi phát lớn như vậy hỏa khí? Sư huynh, cần gì phải biết rõ còn cố câu hỏi? Vân Kiếp Tinh Quân lạnh lùng nói, như vậy khát khao khó nhịn, chẳng lẽ không cảm thấy được có tổn hại ngươi khí độ sao? Sư đệ, người có chuyện minh bạch nói, ta thật sự không hiểu. Huyền Lang Tinh Quân nhăn lại lông mày. Cái này nạp giới vốn là cựu sư thúc tặng cùng Thiên Ma sư để đấy, sư minh, sư tôn bình thường đưa cho ngươi đã đầy đủ nhiều hơn, mấy ngày liền ma sư đệ độ vận, ngươi cũng không muốn buông tha. Vân Kiếp Tinh Quân khẩu khí như trước rất lạnh như băng. Tô Đường chậm rãi đi đến bàn trước, cầm lên chính mình nạp giới, tường tận xem xét một lát, chậm rãi mang tại chính mình đốt ngón tay ở trên mà Huyền Lang Tinh Quân cùng tứ tượng đại quân chỉ là yên lặng nhìn xem Tô Đường động tác, cũng không có ra tay ngăn trở. Cái này, đây là Thiên Ma sư đệ nạp giới. Ai nha, quái ta quái ta, ta thật sự không biết. Huyền Lang Tinh Quân lộ ra cười khổ. Sau đó hướng Tô Đường Lạc, "Không, xoay người, Thiên Ma sư đệ, sư huynh ở chỗ này cho ngươi cũng không phải rồi. Chúng ta thật sự là hồ đồ rồi." Tứ tượng đại quân tỏ giải, "Chúng ta, ngươi câm miệng cho ta. Vẫn kiếp tinh quân quát, chúng ta sư huynh đệ ở chỗ này nói lý lẽ, ở đâu có người trô nói chuyện?" Cút ra ngoài. "Cái, cái gì?" Tứ tượng đại quân trở nên ngây ra như phóng. Tô Đường trong nội tâm ám gọi là thông khoái, không hổ là tam thái tử tọa hạ môn đồ, lực lượng đủ chân, kia tứ tượng đại quân dù sao cũng là một vị đại la quân, bị như vậy đón đầu lên án mạnh mẽ lại một điểm tính tình đều không có. Vấn Kiếp Tinh Quân, tại dung hòa địa ngục ở bên trong, ta chính là Tứ Tượng Đại Quân lầm bầm nói, ngươi chiếu cố ta, bất quá là muốn trèo lên ta cái này đầu tuyến mà thôi, hiện tại ngươi đã được như mẹ rồi, cũng nhận thức sư tôn, ta và ngươi lượng không thiếu nợ nhau. Vấn Kiếp Tinh Quân chậm rãi nói ra, hiện tại, ngươi đã mặt khác tìm tới cảnh cây cao, còn lại đúng là tận khả năng ngồi vững vàng rồi, đừng nghĩ đến hai mặt định loạn, đến lúc đó huyên náo được cái này mất cái khác, lấy giọ chúc mà múc nước công ra chẳng, vậy thầm rồi. Tứ Tượng Đại Quân sắc mặt lúc xanh lúc trắng lại một chữ đều nói không nên lời, quát lớn hắn chính là tam thái tử bệ nạn thương yêu nhất môn đồ, cho dù đem hắn mắng được cái vòi phê hồn máu chó, hắn cũng không dám lên tiếng. Kỳ thật ta có thể không đem lời nói được như vậy tuyệt, có lẽ cũng có thể cho ngươi một cái quay đầu lại cơ hội. Vân Kiếp Tinh Quân chậm rãi nói ra, nhưng ngươi nhanh như vậy cùng với sư huynh quấy cùng một chỗ, nói rõ là căn cỏ đầu tưởng, do thổi chiều nào theo chiều đấy, sư tôn chán ghét nhất đúng là loại người như ngươi người, như thế, ta như thế nào lại cho ngươi cơ hội, lại để cho sư tôn xem nhẹ ta đâu này. Chương 897, thủ đoạn mềm dẻo sắt nhân. Tứ tượng đại quân nghe vậy sắc mặt một biến, cái trán xuất hiện từng mảnh mồ hôi lạnh, mà Huyền Lang tinh quân trầm ngâm không nói, ánh mắt lập lòe bất định. Thiên ma sư đệ, nạp giới còn có hư hao. Vân Kiếp tinh quân nhìn về phía Tô Đường, lực khí của hắn tự nhiên hòa hoan rất nhiều. May mà ta kịp thời đã tỉnh lại. Tô Đường bỏ đa xuống giếm nói, nếu như chầm thêm vài ngày, sư tôn tặng cùng ta cuối cùng một điểm kỷ niệm cũng không có. Huyền Lang tinh quân, người tự giải quyết cho tốt đã, Vân Kiếp tinh ánh mắt một lần nữa chuyển đến Huyền tinh quân trên người, hơn nữa gọi thẳng kỳ danh, đã thể hiện rồi hắn quyết tuyệt tâm tính, ta bị nhốt gần 2000 năm. Hiện tại tu vi mất hết, sư tôn vẫn có thể minh bạch nổi khổ tâm riêng của ta, mà ngươi tu hành lâu như vậy, rõ ràng còn là tiểu La đình phong, ha ha. Sư tôn của ngươi mặt mũi đưa ở chỗ nào? Huyền Lang Tinh quân sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, sau đó phẫn nộ quát, "Vẫn kiếp Tinh quân, ta một mực lo lắng tình cảnh của ngươi, lần này kiên trì cùng sư tôn đồng hành, nhưng ngươi, nhưng ngươi đúng là như vậy đối đãi ta." Tốt rất tốt, lo lắng tình cảnh của ta. Ha ha. Ta xem chưa hẳn Vẫn tiếp Tinh quân ra ngỡ như dạo, ngươi tiến cảnh đã không có khả năng tăng lên, nghĩ như vậy chuyện gì sư tôn chú ý lực? Biện pháp duy nhất tiểu là tìm so người lại càng không có thể người, đúng vậy, tiểu là ta một mực nhịn đến sư tôn đối với ta triệt để thất vọng thời điểm, ngươi ít nhất có thể nhiều ra mấy trăm năm, nhưng vấn đề là, cái này mấy trăm năm đối với ngươi mà nói, lại có thể cải biến cái gì? 2000 năm thời gian, đều không có biện pháp cho ngươi đột phá bình cảnh, nhiều hơn mấy trăm năm, lại có làm được cái gì? Huyền Lang Tinh Quân, đừng có năng động, hay vẫn là muốn muốn đường lui của ngươi a? Ngươi, ngươi ngươi! Huyền Lang Tinh Quân tức giận tới mức run, linh lực chấn động cũng lộ ra phi thường không ổn định, nhưng Hắn không dám đối với vấn Kiếp Tinh Quân cùng Tô Đường ra tay. Thiên Ma sư đệ, "C-ông ta đi Vân Kiếp Tinh Quân cười lạnh nói, Tô Đường ánh mắt đã rơi vào tứ tượng đại quân rối ra, lộ ra quỷ dị vui vẻ, đón lấy cùng vấn Kiếp Tinh Quân sóng vai đi ra ngoài. Lúc này đây mặc dù không có buộc phát xung đột, nhưng Huyền Lang Tinh Quân cùng tứ tượng đại quân đều bị mắng được thương tích đời mình, mà Tô Đường cùng Vân Kiếp Tinh Quân đi được khí vụ như ngang, hiển nhiên bọn hắn đã đại hoạch toàn thắng rồi. Đi thẳng đến ngoài viện, Vân Kiếp Tinh Quân quay đầu lại qua, cười lạnh nói, "Muốn cùng ta đấu?" Hỏi Cấp sư huynh, lợi hại Tô Đường phát ra tự đáy lòng tiếng thở dài. Ha ha ha, bất quá là học người đàn bà tranh chua chửi đồng mà thôi, nếu như bọn hắn ra tay, hai người cê hung ta khẳng định bị thu thập được vô cùng thê thảm. Vân Kiếp Tinh Quân cười nói: "Hỏi cấp sư minh, ngươi biết rõ ta nói rất đúng cái gì? Tô Đường nói, tứ tượng đại quân đã xong đời." Hắn làm sao vậy? Vân Kiếp Tinh Quân ánh mắt lóe lên một cái. "Ngươi đây là đang khảo hạch ta sao?" Tô Đường cười lắc đầu, tam sư bà rất chán ghét cổ đầu tượng, gió thổi chiều nào theo chiều đấy. Cái này vốn là phong chi tứ mà đều chuẩn hàng hồ chi tử, ai sẽ thích cổ đầu tường? gió thổi chiều nào theo chiều ấy, đâu này. Cho nên nhất định là chán cái đấy, mà Huyền Lang Tinh quân tỉnh cảnh lại càng không tốt, hơn 2000 năm cũng không có biện pháp tấn chức đại quân, cần phải sớm đã nhận lấy Tam sư bá vắng vẻ, hắn tha rằng chịu tin là có, cũng không dám tin là không vì không cho Tam sư bá càng thêm vắng vẻ hắn, hắn về sau nếu không dám cùng Tứ Tượng đại quân làm quá nhiều tiếp xúc. A. Sau đó thì sao? Vẫn kiếp tinh quân khỏe miệng có chút biết lên, tựa hồ đối với Tô Đường Phi thường hài lòng. Tứ Tượng đại quân tại Tiên Đạo Liên Minh bên trong đích địa vị nguyên bản rất tốt quý, hắn bán rẻ đồng bạn. Đầu nhập vào ta chân long nhất mạch, khẳng định cho rằng C hô ta muốn coi hắn là thành khách quý. Tô Đường nói, chính là, người đem hắn giống như cái giày rách đồng dạng ném xuống, Huyền Lang tinh quân cũng không dám cùng hắn tiếp xúc, tình cảnh của hắn sẽ trở nên rất xấu hổ, trong nội tâm cũng sẽ sinh ra bất mãn. Người nói tiếp. Vấn Kiếp tinh quân nói, người đâu? Một khi trong lòng có oán khí, nói chuyện hương vị sẽ trở nên rất quái lạ, thái độ cũng sẽ có vẻ rất tác liệt, âm dương quái khí, đấy, Tam sư bá nhìn ở trong mắt, trong nội tâm nhất định sẽ càng thêm không thích. Tô Đường nói, cái này chính là một cái tuần hoàn đặc tính. Tam sư bá trong nội tâm càng là không thích, mọi người lại càng không dám cùng kia tứ tượng đại quân lui tới, mọi người càng bất hòa, không cùng hắn lui tới, trong lòng của Hàn Đoàn khí sẽ càng nặng, nói chuyện cũng càng là âm dương quái khí, đón lấy lại để cho tam sư bá càng thêm không thích. Ha ha ha. Nói hay lắm Vân Kiếp Tinh quân ngựa mặt lên trời cười to. Nhiều lần mấy lần, cuộc sống của hắn cũng sẽ chấm dứt. Tô đừng nói, cho nên, hỏi cấp sư minh. ngươi lợi hại. Ta cảm giác hắn luôn cùng ngươi không đối phó. Vân Kiếp Tinh quân nói, kia đem hắn lưu cho ngươi đi, chuẩn bị cho tốt như thế nào đối phó hắn rồi hả? nghĩ kỹ Tô đường cười ha hả nói nói nói xem vẫn Kiếp tinh quân tò mò hỏi thiên đạo liên minh khẳng định đối với tứ tượng đại quân hận Thấu xương Tô Đường nói vượt qua một thời gian ngắn C không ta không ngại tìm chuyện này lại để cho tứ tượng đại quân đi làm sau đó đem tin tức để lộ cho thiên đạo liên minh sau đó C không ta muốn bố trí xuống cái bay Vây thiên đạo liên minh tu hành giả tứ tượng đại quân dù sao cũng là đầu nhập vào C không ta đấy nếu như C không ta tìm lấy cơ diện chữ Hán có chút không ổn cũng sẽ lưu lại tiếng xấu mượn nhờ thiên đạo liênên minh tay là thượng sách còn có thể nhất cử lớp tiện chẳng những trừ đi. Kia tứ tượng đại quân còn có thể diện trừ một ít thiên đạo liên minh người. Vấn Kiếp Tinh quân ngây ngẩn cả người, thật lâu, đột nhiên thò tay tại Tô Đường trên bờ vai dùng sức vô một cái, nói ra, "Kế hay ha ha. Nguyên Lai sư Tôn còn có kiện đại sự muốn giao cho ngươi, ta sợ ngươi xuất hiện sơ xuất, lại để cho sư Tôn thất vọng, bây giờ nhìn, là ta quá lo lắng chờ ta quay đầu lại liền hướng sư Tôn bẩm nói, cho ngươi đi là năm chắc." "Chuyện gì?" Tô Đường vội hỏi. "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Truyện tốt Vân Kiếp Tinh quân nói. Tô Đường cùng Vân Kiếp Tinh quân đã đi ra trong thư phòng. Tứ tượng đại quân cùng Huyền Lang tinh quân hai mặt nhìn nhau, hai người nhất thời đều nói không ra lời. Thật lâu, Huyền Lang tinh quân thở dài, đều tại ngươi ta tiểu nói muốn lưu một ít chỗ trống, nhưng ngươi. Ai? Lúc này đây xem như triệt để chọc giận Vân Kiếp tinh quân, lại để cho sư tôn biết rõ tình cảnh của ta hội sẽ bết bát hơn rồi. Còn có thể như thế nào không xong? Tứ tượng đại quân trầm giọng nói, ta nhìn Vân Kiếp tinh quân căn bản không có coi ngươi là thành sư huynh. Không nói trước cái này. Huyền Lang tinh quân cao mày nói, ngươi vì cái gì luôn xem tên thiên ma này tinh quân không vừa mắt? Hắn khẳng định có quỷ tứ tượng đại quân nheo mắt lại, ta quên không được chân diệu tình quân ngay lúc đó biểu lộ, nếu như tên thiên ma này tình quân thật sự chỉ là nàng bắt giữ tù binh, chân diệu tình quân tuyệt đối sẽ không như vậy ân cần hử. Ta nhìn nha đầu kia lớn lên, đối với nàng hiểu rõ sâu đậm, ta dám chắc chắn, hắn nhất định là bạn của chân diệu tình quân. Nói miệng không bằng chứng huyền lang tình quân nói, hắn có vạn cổ phù sinh quyết, lại nên giải thích thế nào? Cái này, tứ tượng đại quân bị hỏi, đây đúng là bế tắc, thái tử tiêu độ tuyệt không khả năng đem vạn cổ phù sinh quyết giao cho địch nhân. Chương 898, loạt truyện này Xuân ngoại Tam thái tử bệ ngạn trở về rồi, hắn phái hai người thị nữ đến tìm Tô Đường, nói là gọi Tô Đường đi Hoa Đình đi dùng trà, Tô Đường buồn ý là không muốn đi đấy, hắn đối với Tam thái tử bệ ngạn có không cách nào nói rõ kiêng kỵ, nhưng việc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giữ vững tinh thần, đi theo kia hai người thị nữ sau lưng, hướng Hoa đỉnh phương hướng đi đến. Các loại đợi Tô Đường đuổi tới Hoa Đình thời điểm, phát hiện vấn Kiếp tinh quân, Huyền Lang tinh quân cùng tứ tượng đại quân đều đã đến, Tam thái tử bệ ngạn gọi không phải hắn một người. Tam thái tử bệ ngạn tướng mạo to lớn cao ngạo, thân hình ngô, mặt mày khép mở gian cực kỳ uy thế. Bất quá tại loại này tràn đầy chim hót hoa nở trong hoàn cảnh, hắn lộ ra rất bình thản, nhìn thấy Tô Đường đi vào, hắn cười gật đầu ra hiệu, sau đó hướng đối diện ghế chống thượng chỉ chỉ. Bái Kiến Tam sư bá. Tô Đường cùng cười nói, đón lấy ánh mắt lại chuyển hướng một bên, Bái Kiến hỏi cấp sư huynh, Bái Kiến Huyền Lang sư huynh, Bái Kiến Tứ Tượng đại quân. Mấy ngày hôm trước cùng Vân Kiếp Tinh quân nói chuyện với nhau, lại để cho hắn lấy được rất nhiều, cũng đã minh bạch tại đại tông môn trong đi đi lại lại, muốn lo liệu lấy cái dạng gì thái độ. Cho dù trong nội tâm đối với kia Tứ Tượng đại quân đã hận thấu xương, Cố Minh Bạch đối phương đồng dạng đem mình làm thủ khấu, nhưng biểu hiện ra phải bất động thanh sắc, nếu như hắn đối với tứ tượng đại quân biểu lộ ra ý, mặc kệ có cái dạng gì lý do, sẽ chỉ làm Tam thái tử bậy ngạn xem nhẹ chính mình, cho là hắn tô đường lòng dạ quá nhỏ bé, tầm mắt quá thấp, không chịu nổi trọng dụng. Người trong nhà cũng không cần như vậy giữ lễ tiết rồi. Tam thái tử bậy ngạn cười cười, sau đó nói, đó là người đấy. Tô Đường phát hiện trước bàn bầy đặt một cái bạch ngọc hộp, mà vấn kiếp tinh quân bọn người trước mặt cũng có đồng dạng hộp, hắn vội vàng đứng người lên, đà bá. Vừa đã từng nói qua không cần như vậy giữ lễ tiết. Ngươi a." Tam thái tử Bội Nạn lắc đầu nói, "Ta cùng lao Cửu tính tình chính là không đồng dạng như vậy, thời gian giải, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." Tô Đường cười đến có chút không có ý tứ, lúc này, trung quanh thị nữ lập tức đi tới, vì Tô Đường ngầm vào nước lên nước trà, lại buông một bàn hoa quả tươi, sau đó nhẹ chân nhẹ tay lui xuống. Tam thái tử Bội Nạn cùng vấn kiếp tinh quân bọn người trò chuyện nổi lên lời ong tiếng ve, Tô Đường đối với lời của bọn hắn đều hoàn toàn không biết, cũng chen miệng vào không lọt, chỉ là ở một bên yên tĩnh nghe. Một lát, Tam thái tử Bội Nạn ánh mắt đã rơi vào tứ tượng đại quân trên người, sở gia cống phẩm sớm cần phải đến, đến rồi. Tứ Tượng Đại Quân, mấy ngày nay không có chuyện gì nữa, lời nói đi Thiên Úy phủ đi chuyển một chuyến, hỏi một chút sở ra đến cùng là có ý gì. Vâng, đại nhân. Tứ Tượng Đại Quân gấp vội vàng không người trả lời. Của ta lệnh bài ngươi cầm. Tam thái tử bệnh nặng đem một khối ngọc bài đặt ở trên bàn, xuất ngoại cũng thuận tiện một ít, sau khi trở về, đem lệnh bài trực tiếp giao cho môn thượng là tốt rồi. Đã minh bạch. Tứ Tượng Đại Quân nói. Sư tôn, bực này việc nhỏ cần gì Tứ Tượng Đại Quân ra mặt? Vân Kiếp tinh quân cười nói, vừa vận tiên ma sư đệ tổng nói muốn đi ra ngoài đi một chút giữ lại để cho hắn chạy cái này một chuyến a. Ta. Tứ Tượng Đại Quân biến sắc, hắn vừa mới đầu nhập vào Tam Thái Tử bệnh ngạn, nhu cầu cấp bách đem chút ít sự tỉnh thắng được Tam Thái Tử bệnh ngạn càng nhiều nữa tiến nhiệm, vẫn Kiếp Tinh Quân chặn ngang một đao, muốn đem hắn việc cần làm cấp đi, hắn tâm đang giết. Nhưng hắn không dám nói gì, khỏe mắt lườm hướng về phía Huyền Lang Tinh Quân. Huyền Lang Tinh Quân trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, kỳ thật từ khi lần kia tranh chấp về sau, hắn liền hạ quyết tâm muốn dần dần làm bất hòa Tứ Tượng Đại Quân rồi, nhưng Tứ Tượng Đại Quân hiện tại làm ra biểu lộ quá mức rõ ràng, hắn biết rõ sư tôn khẳng định nhìn ở trong mắt. Nếu như mà kệ, không khỏi có qua sông đoạn cầu chi ngại, mấy ngày này, Tứ Tượng Đại Quân dù sao một mực tại cố gắng định mặc Hán, nhưng quản lại lo lắng sư tôn ghét Tứ Tượng Đại Quân cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều đấy, tâm tính có thể nói tiến thoái lưỡng nan. Trầm ngâm một lát, Huyền Lang Tinh Quân vội ho một tiếng, sư đệ lời ấy sai rồi, kia sở ra chính là nổi danh không dễ tiếp xúc, trong phủ còn có hai vị đại la tinh quân, nếu như thiên ma sư đệ đi, chưa hẳn có thể chấn được bọn Hán, Tứ Tượng Đại Quân đã là thần thông thượng cảnh, có hắn tại, sở gia nhân là không dám đùa bị bầm đấy. Sư huynh Ngươi nhưng đừng nói giỡn." Vân Kiếp Tinh Quân cười lắc đầu nói, "Dùng sư Tôn Duy Danh, còn dùng được lấy lo lắng sở ra nhân ngu ngốc bị bẫm. Ha ha ha. Chỉ là bởi vì qua không quá thuận tiện, ta mới chủ trương lại để cho thiên ma sư đệ đi một chuyến đấy, nếu không, tùy tiện tìm hai người thị nữ đi qua, kia sở ra cũng phải ngoan ngoãn đem cống phẩm đưa cho đến." Tô Đường một mực tại yên tĩnh nghe, cái khác không để cập tới, chỉ cần nói vớt mông ngựa bọn sự, Vân Kiếp Tinh Quân không biết đem Huyền Lang Tinh Quân kéo ra khỏi mấy cái phố, Huyền Lang Tinh Quân luôn miệng nói muốn cho tứ tượng đại quân đi toa trấn, miễn cho sở gia nhân trò. Mà Vân Kiếp Tinh Quân lại nói chỉ cần tùy tiện phái ra hai người thị nữ, có thể thu thượng công phẩm, trình độ trên lệch quá lớn. Tô Đường cũng không biết Vấn Kiếp Tinh Quân qua lại, bất quá, gần lưỡng ngàn năm qua, Tam Thái Tử Bảy Nạn thủy chung không có buông tha cho Vấn Kiếp Tinh Quân, tuyệt không chỉ là bởi vì hắn nấy, càng bởi vì Vấn Kiếp Tinh Quân năng lực, cho nên Tam Thái Tử Bảy Nạn khó có thể quên. Xa hơn trước phòng đoán, Tam Thái Tử Bảy Nạn dễ tin người khác, lại để cho Vấn Kiếp Tinh Quân trúng kế, lần kia Tam Thái Tử Bảy Nạn muốn làm đấy, hẳn là một đại sự, lại để cho Vân Kiếp Tinh Quân xuất động hoặc là đại biểu cho ngay lúc đó Vân kiếp Tinh Quân là hắn nhất tiến trọng môn đồ. Như thế, kia tứ tượng đại quân thật sự là quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi, Vân kiếp Tinh Quân buồn mạng linh bạo bị hủy, tu vi cũng tàn phế, hắn cho rằng Vân kiếp Tinh Quân không tiếp tục tiền đồ, cho nên vội vã bục lên Huyền Lang Tinh Quân. Thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Muốn biết Tam Thái Tử bệ ngạn còn có cái khác môn đồ, trầm xuống tâm, tính hạ khí, các loại đợi gặp được mặt khác môn đồ, chọn ưu tú mà tuyển, muốn thay đổi địa vị cũng không mượn, như vậy vội vã làm ra quyết định, tương đương tự tay hủy diệt rồi tương lai của mình, đã đổi qua một lần, không thể muốn thay đổi cho nên sẽ lọt vào tất cả mọi người xem thường. Loại này đồ ngốc cũng có thể tu thành đại quân. Vân khí thật sự là quá tốt rồi. Nghe vấn Kiếp Tinh Quân nhắc tới qua, tứ tượng đại quân tự hồ là bởi vì một mực giữ gìn dung hòa địa ngục, không thể ra bên ngoài đi đi lại lại, tự cho là có tài nhưng không gặp thời, đã mất đi rất nhiều lên trước để cao cơ hội, lòng mang bất mãn, cho nên mới quyết định phản bội Thiên Đạo Liên Minh, trên thực tế, hắn có thể thăng làm đại quân cũng là bởi vì ở ẩn tinh cư, chung coi một tòa cũng không có nội tại nguy hiểm lao ngục, thật sự tại bên ngoài đi đi lại lại, dùng cái loại này chỉ vì Cái trước mắt tính cách, có thể hay không sống tới ngày nay đều là không biết bao nhiêu. Huyền Lang Tinh quân bị bác, bỏ được á khẩu không trả lời được, hắn biết do chính mình tại sư tôn trong suy nghĩ lại mất phân, đại não tại cấp tốc vận chuyển, muốn tìm đến một cái lý do đi phản bác, nhưng vẫn kiếp tinh quân xử trí từ không chê vào đâu được, hắn tranh cãi nước biện, tự là tại nghi vấn sư tôn uy danh rồi. Vậy hãy để cho thiên ma đi một chuyến a. Tam thái tử bệ nạn rốt cục lên tiếng, đón lấy rơi ngón bắn ra, ngọc bài dán mặt bản chân trượt hướng Tô Đường, "Cầm của ta lịch bày, tùy cơ ứng biến." "Vâng, tham bá." Tô Đường đứng dậy đem lệnh bài cầm trong tay. Tứ Tượng Đại Quân sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi, ánh mắt phiêu hốt bất định, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Huyền Lang Tinh Quân hơi có vẻ xấu hổ, ngồi ở dựa vào trên mặt ghế mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Tô Đường đem Tứ Tượng Đại Quân biến hóa đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm tắc thì đang thở dài lấy, khí độ. Khí độ a. Xem Ca Ca Ta đã đoạt ngươi việc cần làm, vốn hẳn nên mừng rỡ như điên, hiển thị rõ đắc ý mới đúng, nhưng Ca một mực rất tính, vinh nhục không sợ hãi. Ngươi nói ngươi kéo căng lấy kia chương con lửa mặt cho ai xem? lại để cho Tam thái tử bệ ngạn biết rõ trong lòng ngươi rất bất mãn, tràn ngập án khi sao? Ngu xuẩn. tốt rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi." Tam thái tử bệ ngạn nói, "Thiên Ma, ngươi lưu lại." Tô Đường sững sở, sau đó thấp lên tiếng, ở lại trên mặt ghế không động, vẫn kiếp tinh quân thần sắc hơi có chút giận mình, hiển nhiên, Tam thái tử bệ ngạn một mình lưu lại, lại để cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Một lát, vẫn kiếp tinh quân bọn người đã đi ra, quay chung quanh ở bên bên cạnh bọn thị nữ cũng lui được sạch sẽ, Tam thái tử bệ ngạn đã trầm mặc một lát, đột nhiên nói, "Lần trước ngươi cùng ta đã từng nói qua đấy." Lão Cửu vẫn lạc ra sau xuất hiện dị tượng, chỉ có thể trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu không nhưng hướng người khác nhắc tới, minh bạch. Minh bạch. Tô Đường vội vàng nói, sau đó do dự một chút, bất quá, kia tứ tượng đại quân lũ ấy. Thẳng thắn nói, tứ tượng đại quân hôm nay đã rất xui xẻo, chuyện này bị đoạn, cảm xúc chấn động quá lớn, nhất thời không có khống chế được, cho Tam thái tử bệ ngạn để lại không tốt lắm ấn tượng, hiện tại Tô Đường lại bỏ thêm một cái, nếu như tứ tượng đại quân biết do, 10 phân hội sẽ tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Tam thái tử bệ ngạn khẽ thở dài một cái, trong nội tâm của ta có so đó đấy. Ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút, sở ra nhân không dễ đối phó, ở lâu chút ít tâm, có không hiểu đấy, tìm ngươi mấy cái sư huynh hỏi một câu. Vâng, tam sư bá, ta đi trở về. Tô Đường nói, đi thôi. Tam thái tử bệ ngạn khoát tay áo. Tô Đường đứng dậy hướng Hoa Đình bên ngoài đi đến, giờ phút này, lòng của hắn đã nhiên ổn rất nhiều, mặc kệ thiên đạo liên minh đem chân long nhất mạch người miêu tả được như thế nào như thế nào áp độc, ít nhất sau lưng tam thái tử bệ ngạn là nhớ tình bạn cũ tình đấy, cửu thái tử tiêu độ vẫn là sau xuất hiện dị tượng, khẳng định liên lụy đến một cái cọc tiên đại bí mật. Chỉ có người chết mới có thể chính thức bảo thủ bí mật, nhưng Tam thái tử Bội Ngạn cũng không có sinh ra sắc cơ, chỉ là khuyên bảo hắn không được muốn hướng người khác nhắc tới, loại này lòng dạ có thể dùng khoan hậu để hình dung. Hơn nữa, Tam thái tử Bội Ngạn cũng không có muốn đem tứ tượng đại quân diệt trừ ý tứ, cho dù hắn lộ ra có chút khó xử, nhưng xem tại tứ tượng đại quân lúc này đầy công lao phân thượng, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chờ mặc. Tuy nhiên Tam thái tử Bội Ngạn ngồi nhìn môn đồ nhóm, đám bọn họ lục đục với nhau, nhìn như rất nhẫn, nhưng cái này phù hợp chân long nhất kẻ phù hợp mới có thể sinh tổn tiên quy, cũng không đủ. Tại nơi này dạng một cái đại tồn tại che đậy hạ tu hành, chỉ cần hắn không lộ ra sơ hở chí mạng, hẳn là không có gì nguy hiểm. Đem Tô Đường đi trở về chính mình sân nhỏ thời điểm đang phát hiện vấn Kiếp Tinh Quân ngồi ngay ngắn ở dưới cây, mỉm cười nhìn về phía bên này. "Thiên Ma sư đệ, ta không biết, giúp ngươi cướp được chuyện này là phúc hay là họa, sợ ra người cũng khó đối phó." Vấn Kiếp Tinh Quân nhàn nhạt nói ra. "Tam sư bá cũng khuyên bảo qua ta rồi." Tô Đường nói, "Chỉ là, ta lo lắng cũng không phải sợ ra, mà là Huyền Lang Tinh Quân cùng tứ tượng tinh quân. Ngươi lo lắng bọn hắn tại sau lưng ra đạn?" Vấn Kiếp Tinh Quân cười nói: "Đúng vậy, nhất là kia tứ tượng đại quân, nếu như Tam sư ba không ở đây, đoán chừng hắn đều muốn chửi ồm lên rồi. Tô đừng nói, nếu như bọn hắn tìm chút ít người tại Tinh Lộ tiết chúng phục kích ta." Chương 899, đúng mực. Bọn hắn tại Tinh Lộ bên trong phục kích ngươi. Ha ha ha. Vấn Kiếp Tinh Quân bắt đầu lộ ra có chút kinh ngạc, đón lấy liền cất tiếng cười to bắt đầu hơn nữa cười đến ngựa tới ngựa lui, ha ha ha ha. Vấn Kiếp sư huynh, người đây là. Tô đường bị cười hồ đồ rồi. Thiên Ma sư đệ. Ha ha. Người tại tấn chức Tinh Quân lúc trước cần phải tại đầu đường thượng pha trộn qua a. Vân Kiếp Tinh Quân cười đến liền hô hấp đều có chút run rập. Tại đầu đường pha trộn. Vân Kiếp sư huynh, ngươi đây là ý gì? Tô Đường cười khổ nói. Ở trước mặt con dế, phía sau lưng sở ra hỏa, bạch giao gam đi vào, hồng giao gam đi ra, cái này vốn là đầu đường lưu manh cách chơi a. Vân Kiếp Tinh Quân thở dài, bất kể thế nào nói, xe hung ta đều quý vì một phương tinh quân, có tất yếu như vậy trần truồng đều không có che lớp sao? Ngươi nói là bọn hắn sẽ không làm như vậy. Tô Đường hỏi. Ít nhất hiện tại sẽ không. Bọn hắn còn chưa tới chó cùng rứt dậu một bước kia. Vân Kiếp Tinh quấn nói: "Nha, Tô Đường trầm âm. Vân Kiếp Tinh quân dừng ở Tô Đường, thật lâu, hắn thở dài, vừa rồi ta nói rồi, sẽ không đi cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều xem chính ngươi, bất quá, ngươi dù sao cũng là lần đầu đi sứ tinh phủ, ta như vậy nhìn xem ngươi đi, ta có chút không yên lòng. Sư huynh, kỳ thật ta tiểu nóng trong ngươi nhiều nói vài lời nói nhảm đấy." Tô Đường lần nữa lộ ra cười khổ. "Ngươi phải nhớ kỹ vài món sự." Vân Kiếp Tinh quân thu liễm dáng tươi cười, "Thứ nhất, Trong tay ngươi có sư tôn lệnh bài, như vậy tại nơi này bất diệt tinh vực ở bên trong, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, ngươi tiểu là lớn nhất đấy. Nếu như ngươi nhất định kiên trì, ngay cả ta cùng Huyền Lang tinh quân cũng đều muốn phục tụ ngươi, đương nhiên, sau đó ta tự nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ phái người phục kích ngươi, đừng nói bọn hắn tìm không thấy ngươi, tiểu là đã tìm được, ngươi lộ ra lệnh bài, những người kia cũng sẽ bị dọa được chạy chối chết, tuyệt đối không dám tổn thương ngươi. Tô Đường nhẹ gật đầu. Trong tông bên ngoài tông làm việc là không đồng dạng như vậy. Vân Kiếp tinh quân nói: Tại trung tông, giết chóc là cuối cùng đấy, bất đắc dĩ thủ đoạn, trở thành cũng muốn trả giá giết địch 1000, tự tổn 800 cực lớn một cái giá lớn. Hung chi, chẳng lẽ bọn hắn dùng vi sư tôn là mù lòa, kẻ đứa sao? Đã minh bạch. Tô đừng nói, hắn hiểu được mình nguyên lai like là nghĩ đến quả thật có chút nông cạn, sau đó nói, nhưng bọn hắn thật sự hội sẽ nuốt xuống cơn tức này. Sự khiến cho một ít một chút thủ đoạn là khẳng định đấy, thí dụ như bọn hắn có khả năng vượt lên trước phái gia tiên sứ, đến sở ra kể một ít lập lờ nước đôi mà nói về phần nội dung sao? khẳng định phải lưu lại quần nhau chỗ trống, cho dù rơi vào tay sư Tôn trong lỗ thai, sư Tôn cũng sẽ không sinh khí, nhưng lại có thể làm cho Sở gia nhân sinh ra một ít tâm tư khác, cho người gieo xuống chướng ngại vườn. Vân Kiếp Tinh cũng nói, chỉ là Sở gia người cũng không phải người ngu, sư Tôn đem lệnh bài giao cho người, đã đủ để chứng minh sư Tôn đối với thư của người nặng, bọn hắn tuyệt không dám sang bậy. Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi." Tô Đường gật đầu nói. Thứ hai, Sở gia nhân lúc này đây kéo dài lâu như vậy, cũng không có đem cống phẩm đưa lên lại không là vì bọn hắn muốn chơi xấu, mà là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Vẫn Kiếp Tinh Quân nói, "Sư Tôn cho phép bọn hắn tại bất diệt tinh vực trong khai phủ, bọn hắn từng năm đưa trước cống phẩm, cái này vốn là khế ước, phàm là có một đường khả năng, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm bị đuổi ra tinh vực nguy hiểm." Như vậy kéo dài. "Sư Tôn cho ngươi đi Thiên Lý phủ, là muốn cho ngươi đem cống phẩm mang về lại mà không phải đem sở ra đẩy vào Tuyệt cảnh, trong đó độ còn cần nhờ chính ngươi nắm giữ." Vẫn Kiếp Tinh Quân lại nói, "Huống chi, Sư Tôn lệnh bài tại một loại tình thế hạ mới là hữu dụng đấy, bọn hắn có lao động chân tay, ha, ha Tu hành giả phần lớn là cuồng ngạo không bị trói buộc thế hệ." Nếu như ngươi lại để cho bọn hắn cảm giác sống không nổi nữa, vậy bọn họ khẳng định phải trước róc xương lóc thì ngươi, đừng nói một cái lệnh bài, cho dù sư Tôn sở hữu tất cả lệnh bài đều tại tay ngươi, ngươi cũng không giữ được cái mạng. Thật phức tạp. Tô Đường lộ ra cười khổ, một mặt duồng nghịch hành cũng là không được, còn muốn dụ dỗ, cuối cùng tìm ra Song Phương đều có thể tiếp nhận phương án, đem cống phẩm mang về đến. Ha ha. Sư Tôn cho ngươi đi muốn cống phẩm, cũng không phải hàm kia ít đồ, mà là đem cho mặt khác tu hành giả xem đấy. Vân Kiếp Tinh Quân nói, bất diện tinh vực có 36 tinh xu, 72 tu phủ Khi nào giao nộp cống phẩm, sớm đã trở thành định số, nếu như Thiên Úy phủ sở ra lần này có khó khăn không, giao, năm sau mặt khắc tinh phủ cũng có khó khăn, C Hống Tam nên nói như thế nào? Cho nên điểm này C Hống ta là nửa bước không thể để cho đấy. Tô Đường không khỏi nhếch mép, nguyên lai tưởng rằng lúc này đây là làm mưa làm gió đi, ai nghĩ đến còn có phiền toái nhiều như vậy, Sở ra nhân một mực kéo dài, khẳng định có không cách nào vượt qua cửa ải khó, hắn đi, còn phải đem cống phẩm mang về lại lại không thể lại để cho Sở gia lâm vào tuyệt cảnh. Sư Tôn cũng không muốn chứng kiến Sở gia nhượng suất tinh phủ, rời đi chỗ hắn. Vẫn kiếp tinh của nói, cái này lại để cho hội sẽ, mà khác tinh phủ có môi hở răng lệnh cảm giác, hướng lớn rồi nói, thậm chí giao động sư Tôn Căn Cơ. Cho nên, nếu như ngươi mang không hồi trở lại công phẩm, ngươi thua, nếu như cùng sở ra cãi nhau mà trở mặt, ngươi cũng thua, nếu như ngươi muốn chính mình bổ sung cái này cái lộ thùng. Haha, ha, cựu ha, sư phụ chuyện cùng ngươi vạn cổ phù sinh quyết, cần phải rất tín nhiệm ngươi, ngươi siu tầm sẽ không tốt, đối với ngươi mà nói chỉ cái là việc rất nhỏ, nhưng như vậy thua lợi hại hơn, sư Tôn chỉ, cái sẽ cho rằng ngươi quá vô năng ra đây phải nên làm như thế nào? Tô Đường có loại muốn điên cảm giác. Vừa rồi ta đã nói cho người biết rồi. Vân Kiếp Tinh Quân nói, mấu chốt ngay tại một cái độ, một cái đúng mực. Tô Đường trầm ngâm thật lâu, trong đầu linh quang lóe lên, sau đó thật dài thở ra một hơi, ta hiểu được. Đã minh bạch cái gì? Nói nói xem. Tam sư bá muốn chính là uy tín, muốn chính là cam đoan cái quy củ này không bị xúc phạm. Tô Đường nháy mắt, quan sát đến vấn Kiếp Tinh Quân sắc mặt, mà sở ra đã có khó xử, giao không ra nhiều như vậy. Không tệ không tệ, ngươi đã lĩnh ngộ đến chốt mấu chốt ở nơi nào? Vấn Kiếp Tinh Quân cười nói, "Cũng không hưởng công ta tới tìm ngươi rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày à, về sau hiểu được ngươi bể bộ đấy, ta đi trước, ngày mai muốn tới tìm ngươi." "Đúng rồi, sư tôn cho đồ đạc của ngươi, ngươi buổi tối trước tìm hiểu thoáng một phát, có cái gì không hiểu đấy, ngày mai hỏi lại ta." Vấn Kiếp Tinh Quân nói xong chậm rãi đi ra ngoài. Tô Đường nhìn xem Vấn Kiếp Tinh Quân chậm rãi ly khai, hắn y nguyên ngồi ở chỗ kia bất động, một hồi lâu sau, hắn theo trong nạp giới lấy ra một quả ngọc bội, dùng thần niệm rất nhanh quét qua quét lại một lần, sau đó cẩn làm ngọc bội thu vào. Đó là tín bội, đã qua mấy tháng cũng không có thiếu người đang đàm luận dung hòa luyện ngục dị biến. Tô Đường thở dài một hơi, đón lấy lại cầm lấy Tam thái tử bệ nạn tặng cùng hắn bạch ngọc hộp, chậm rãi mở ra, lúc này hắn mới phát hiện, bạch ngọc hộp dĩ nhiên là một kiện linh bảo, chỉ có nửa xích vuông hộp, bên trong vậy mà bày đầy đủ loại chai thuốc, còn có mấy chôi linh kiếm, từ bên ngoài xem chỉ có riêng lớn nhỏ, lấy ra lại hóa thành ba thước thanh phong, vẫn kiếp tinh quân cần phải đối với Tam thái tử bệ ngạn nhắc tới qua, hắn Tô Đường tại địa ngục trong ngưng hỏa thành kiếm, như vậy, nguyên lai bổn mạng linh bảo cũng có thể là kiếm, mà Tam thái tử bệ xuất tay đấy, tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Chương 900, Thiên Úy Tinh Phủ. Tô Đường Vũ vốn tưởng rằng, lúc này đây đi xứ Thiên Úy phủ sở ra, hữu là một mình hắn đi chuyển một chuyến, cùng sở ra người đấu hơn mấy hợp, sau đó mang theo cống phẩm trở về, nhưng đợi đến lúc xuất phát xác, mới hiểu được hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Tam thái tử bệ nạn cho Tô Đường thông qua một cái linh bảo, gọi tinh điện xe bay, lúc trước Tô Đường tại vô danh tinh vực thời điểm, đã từng gặp một cái hành tẩu tinh vực lưu động tiểu thương, cũng là dựa vào đối phương xe bay mới chạy tới đại hoang tinh vực. Tinh điện xe bay cùng kia lưu động tiểu thương xe bay có chút giống nhau, từ bên ngoài xem, chỉ là một chiếc xe Nhưng đi vào, lại có khác một phen đầu tiên. Bất quá, tinh điện xe bay nội bộ nếu so với kia tiểu thương xe bay mạnh hơn nhiều rồi, bên trong có chánh điện, có thiên sảnh, có hơn 10 cái tiểu viện, còn có hồ nước, có núi nhỏ, thậm chí còn có cỡ nhỏ thác nước, hơn nữa cùng tô đường đồng hành đấy, không sai biệt lắm có gần trăm người. Trong đó gần một nửa là thị nữ, còn có chút tạp buộc, mấy cái đầu bếp, 10 cái hộ vệ, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người chiếu cố. Tam thái tử bệ ngạn trả lại cho tô đường đưa tới bốn cái tu hành giả, theo thứ tự là Cổ Kiếm tinh quân, Bạch Đồng tử tinh quân, Thung Nọng tinh quân, Viện hộ Tinh Quân. Bốn người bọn họ đều là thượng cảnh Tinh Quân, đã tu thành thần thức, thực lực tự nhiên tại Tô Đường phía trên, bất quá, tại đại tông môn trong thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy, Tô Đường là cựu thái tử tiêu đồ môn đồ, thuộc về bản chuyện đệ tử, địa vị cùng vấn Kiếp Tinh Quân, Huyền Lang Tinh Quân là bằng nhau đấy, mà kia bốn cái Tinh Quân bất quá là ngoại môn đệ tử, tuy nhiên thực lực vượt qua Tô Đường, nhưng địa vị kém đến quá nhiều. Ra đến phát thời điểm Vân Kiếp Tinh Quân nói với Tô Đường một câu, phân cho hắn bốn cái tùy là Huyền Tinh Quân tự tay điểm đấy. Đối với Tô Đường mà nói, một câu nói kia đã đầy đủ rồi lại để cho hắn hiểu được rất nhiều tin tức. Rất nhanh, tinh điện xe bay đã tiếp cận Thiên lý Tỉnh phủ, viện hộ tinh quân theo bên ngoài bước nhanh đến, thấp giọng nói: "Đại nhân, phía trước tựu là Thiên lý phủ rồi." Tô Đường ngồi ngay ngắn thượng thủ lĩnh, giờ phút này, hắn đang tại hưởng thụ lấy có thể nói cực hạn phục vụ, một đôi chân ngâm mình ở hồng long mộc chế thành chậu lớn ở bên trong, trong nước có mấy khối tản ra hoa quang hỏa tinh, mà nước một mực tại sôi trào, Mây đó tại trên mặt nước chấn động thất sắc hoa phóng xuất ra mùi thơm nồng nặc, hai người thị nữ ngồi chồm hổm tại chậu lớn bên cạnh, chính cẩn thận vi Tô Đường lau sạch lấy mắt cá chân cùng bắt chân. Còn có hai người thị nữ chia làm tại chủ tọa hai bên, dùng tinh mịn cái rửa chậm rãi cọ sát lấy tô đường móng tay, cái khác thị nữ bưng một cái tiểu chén nhỏ, đứng ở bên cạnh, chén nhỏ trong cái đĩa đặc chế linh canh, nhiệm vụ của lạ Quả Nàng Uy, cho ăn, tô đường ăn cái gì? Chủ tọa sau đích trưởng trên bàn, đốt lấy mấy cây dân hương, cái này dân hương cũng bất diệt tinh vực đặc sản, dân hương không có giấy lên thời điểm trong điện linh khí rất mỏng manh, cũng không thích hợp tu hành, nhưng chỉ cần giấy lên bốn căn đã ngoài dân hương, phóng xuất ra linh lực sẽ trở nên phi thường nồng đậm, tuyệt không kém hơn bất luận cái gì một chỗ tu hành linh địa. Tô đường Ngư thích chính là ngắn gọn mà hữu hiệu sinh hoạt, vừa vừa đi vào lúc đến cho rằng như vậy không có chút ý nghĩa nào, nhưng vẫn kiếp tinh quân dùng rất ngưng trọng giọng điệu khuyên bảo hắn, phải đem mình cái giá đỡ khởi động đến. Nếu như là Tam thái tử bệnh ngạn đích thân tới, tự nhiên không ngủ như thế, ánh mắt của hắn, thanh âm của hắn, thậm chí chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, tiểu đại biểu cho thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết lực lượng mà hắn tô đường có cái gì? Chỉ có thể dùng loại phương pháp này chiêu lộ ra ra bản thân thâm thụ Tam thái tử bệnh ngạn tính trọng, lại để cho Sở gia nhân cảm nhận được áp lực, tự nhiên mà vậy thu liễm một ít. Có mấy lời là không có biện pháp há miệng nói ra được, chẳng lẽ hắn có thể vỗ lồng ngực của mình đối với Sở Gia Nhân nói, tang thái tử bệnh ngạn là như thế nào như thế tín nhiệm hắn. Như vậy Sở Gia Nhân chỉ biết coi hắn là thành tiểu sửu. Dùng ngôn ngữ đi truyền đạt tin tức, viễn không bằng làm cho đối phương chính mình đi phân tích, thí dụ như nói, trên người hắn hiện tại ăn mặc tử lăng bảo, mấy cây tựa hồ một chút cũng không đáng quý trọng danh hương, còn có cả điện lặng ngắt như tờ thị nữ, đều là nguyên một đám tín hiệu nguyên. Nói trắng ra là chính là muốn trang bị. Biện hộ tinh quân gặp Tô Đường không nói gì, một mực không người đứng ở nơi đó bất động. Sắc mặt lộ ra rất bình tĩnh. Lúc này, Bạch Đồng tử tinh quân, Thung Nọng tinh quân, Cổ Kiếm tinh quân trước sau đi đến, chờ Tô Đường mệnh lệnh. Biện hộ tinh quân là thứ kiếm tu, hắn bên hông bội lấy một thanh linh kiếm, lúc hành tàu thường xuyên hội, sẽ tản mát ra sâm lánh sát ý Bạch Đồng tử tinh quân hai mắt hiện lên quỷ dị màu trắng, nhưng lại không phải mù lòa, so bình thường tinh quân nhìn càng thêm viễn, càng mạnh, càng sâu. Cổ Kiếm tinh quân vai phía sau lưng lấy một mặt hắn nói, cách nhìn từ xa đi giống như một cái cổ quái con rùa đen, mà Thung Nọng tinh quân có chút tùy tiện, rất hiền hòa, chưa từng nói trước gợi, trong hai ngày này Hắn cũng là duy nhất cái thường xuyên đối với Tô Đường ngốc người cười, mà ba người khác thủy chung bảo trì nghiêm nghị. Tô Đường giơ lên tay, hai bên vì hắn tỏa lấy móng tay thị nữ lặng lẽ lui xuống, phía dưới kia thị nữ vội vàng xuất ra hoa gấm, đem Tô Đường chân sáng bóng lờ mờ sạch xoạch, sau đó lại thay Tô Đường mặc lên giải chiến. Tô Đường đến đúng lúc này mới mở mắt ra mảnh mẽ, lúc mới bắt đầu, hắn trang bị được hơi mệt chút, nhưng hiện tại đã thành thói quen, hơn nữa, hắn cũng không thèm để ý mấy cái thượng cảnh tinh quân nghi cách. Bởi vì hắn không có khả năng tiến nhiệm đối phương, đối phương cũng sẽ không lựa chọn phụ thuộc vào hắn, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp. Mọi người hợp lực đi thu nợ mà thôi, Tam thái tử bệnh ngạn biết rõ là Huyền Lang Tinh quân cho người, cũng đem bốn người bọn họ phải tới, có lẽ là tổn khảo nghiệm tâm tư, muốn nhìn một chút hắn Tô Đường là như thế nào ứng đối nếu như hắn lựa chọn nghĩ biện pháp đi giao hảo, vậy quá ngu xuẩn rồi. Cổ Kiếm Tinh quân, ngươi đến sở ra thông báo một tiếng a." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, dù sao xe hung ta ở xa tới là khách, không tốt quá mức đường được rồi. "Vâng." Cổ Kiếm Tinh quân đáp, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Tô Đường ngáp một cái, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, lần nữa khép lại tầm mắt, hắn biểu hiện được rất nhẹ nhàng. Nhưng biện hộ tinh quân bọn người nghĩ cách kiểu không có đơn giản như vậy, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt thần sắc lo lắng. Việc này nhiệm vụ cùng bọn họ cũng là ưu tư tương quan đấy, nếu như không có thu thượng công phẩm, Tô Đường có lẽ sẽ mất đi tín nhiệm, nhưng bọn hắn lại sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, cái này là bản chuyện đệ tử cùng ngoại môn đệ tử gian trích lệch, bản chuyện đệ tử phạm vào sai, cờ lê bình thường đều giơ lên cao cao, nhẹ nhàng rung, nhưng đối với giao bọn hắn, là hội sẽ giết hết bên trong đấy. Một lát, cổ kiếm tinh quân theo bên ngoài đi nhanh đi đến, không người nói, đại nhân Sở mọi nhà chủ sở lệnh hùng cầu kiến, lại để cho hắn tiến đến. Tô Đường nói ra, "Cho mời Sở mọi nhà chủ." Cổ Kiếm Tinh quân trở lại quát, ngay sau đó, một cái niên kỳ tại 50 tả hữu, thân mặc áo bào trắng lao giả bước nhanh đi vào đại điện, sau lưng còn mang theo một cái tùy tùng, hắn vốn là mỉm cười đối với biện hộ Tinh quân bọn người nhẹ gật đầu, đón lấy hướng lên không người nói, "Sở Lệnh Hùng bái kiến tọa sư." Tô Đường chậm rãi đứng người lên, đứng ở phía dưới Sở Lệnh Hùng, mà Sở Lệnh Hùng cũng không trở về xem Tô Đường, Tờ mắt hơi khẽ rũ xuống niệm do Tô Đường theo dõi hắn xem. Sở gia chủ Cao qué dày. Tô Đường nói khẽ: "Không dám, không dám." Sở Lệnh Hùng vội vàng trả lời: "Đều do sở ra vô năng, liên lụy phù hợp sự, khiến cho còn muốn đi một chuyến, tính xin thượng sứ đến trong phủ làm Sơ, cho lệnh hùng nói rõ." Tô Đường trầm ngâm một chút, gật đầu nói: "Cũng tốt." Kia Sở Lệnh Hùng cũng không có chuẩn bị công phẩm, hiển nhiên là cầm không đi ra rồi, hắn không muốn đi vào cũng phải đi vào. "Thỉnh." Sở Lệnh Hùng rất cung kính lại để cho qua một bên. Tô Đường biết rõ, Sở Lệnh Hùng đã là đại la tinh quân rồi, thực lực so với hắn không biết cường ra bao nhiêu. Xem ra lương tựa đại thụ tốt hóng mát những lời này thật là chí lý đặt ở thường này hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình có thể lại để cho một vị đại la tinh quân như thế không đúng tô đường chậm rãi đi ra thùng xe xe ca Hồng tiểu đứng ở thiên lý tinh phủ cửa phụ trước cửa phủ mở rộng ra, raứ hơn trăm danh tu hành giả chờ ở nơi đó chứng kiến tô đường xuất hiện lại thấy được tô đường ăn mặc từ Long Bảo đồng thời không người thi lễ tô đường từ Long Longảo thượng theêu lên bảy đầu thương Long đây là địa vị biểu tượng tô đường thần sắc không thay đổi chầmã hướng cửa phủ đi đến những cái kia tu hành giả nhau nhau để ở hai bên Mà Sở Lệnh Hùng có chút không lợi, bước nhanh đi tại Tô đường bên cạnh thân. Thiên uy tinh phủ khí tượng cũng không thể so với trước kia Thăng Vân phủ trên lệnh, tiến vào cửa phủ, bên trong bên trên bình nguyên, dựng đứng lây trăm ngàn, trước, có pho tượng, pho tượng thượng rõ ràng đều mặc giáp trụ lấy ngăm đen sắc chế giáp, lùng nhất pho tượng cũng có 5, cao 6m, cao nhất không sai biệt lắm đạt đến hơn 40m, giống như một toàn núi nhỏ. Lúc này, Sở Lệnh Hùng nhẹ nhàng véo động linh quyết, đem linh lực của hắn chấn động chuyện ra đi lập tức, những cái kia pho tượng vậy mà chỉnh tề quỳ xuống đất, động tác hợp nhất Giống như một cái huấn luyện tốt quân đội. Tô Đường có chút nheo mắt lại, lúc trước hắn đã nghe vấn Kiếp Tinh Quân nhắc tới đã qua, Sở ra Phi thường am hiểu chế tác các loại khối lỗi, còn Tinh Thông lệ Dược, những cái kêu pho tượng tại làm ra động tác thời điểm tản mát ra linh lực chấn động phi thường tương đại, mà trong đó 10 cái, vậy mà đạt đến Tinh Quân cảnh. Một lát, một đoàn người xuyên qua bình nguyên, đi vào một tòa cao lớn trong phụ đệ, Sở Lệnh Hùng phía trước dẫn đường, trực tiếp đi vào chính sảnh, mọi người phân biệt ngồi xuống. Cổ Kiếm Tinh Quân, Bạch Đồng Tử Tinh Quân, Thông Nộng Tinh Quân, biện hộ Tinh Quân bọn người vào được. Mà sở gia chỉ có một cái khách trường lao tiếp khách. Sở lệnh hùng phất phất tay, lập tức có thị nữ bưng bàn ăn đi tới, cũng không có cái gì đó, chỉ có mấy chén nhỏ nhặt trà, còn có một chút dưa leo. Tô Đường trong nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tiếp đái quy cách là đã có, mà sở lệnh hùng cũng không có kéo dài thời gian xếp đặt buổi tiệc ý tứ, hiển nhiên cũng là người biết chuyện, biết rõ kéo dài vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn gặp kết quả thật đấy. Sở ra chủ, hay vẫn là đánh bệnh loét mũi nói nói thẳng a. Tô Đường đi thẳng vào vấn đề nói, cống phẩm lúc nào có thể đưa cho đến? Người đã kéo hơn 2 tháng không thể kéo dài được nữa. Thượng sứ, không phải ta sở ra muốn kéo dài, là Sở Lệnh hùng thở dài một hơi, kỳ thật cống phẩm C Hống ta sớm tiểu chuẩn bị xong. Vậy tại sao không giao? Tô đừng nói. Đầu năm thời điểm trong nhà có mấy người hài tử đến cựu Thiên Tinh vực lịch lẫm rèn luyện, đã tìm được một cái kỳ quái tu hành giả, vì đem hắn bảo vệ lại C Hống ta chỉ phải vận dụng công phẩm. Sở Lệnh hùng nói khẽ, kính xin thượng sứ muốn tha thứ hai tháng, 2 tháng về sau, C Hống ta khẳng định đem công phẩm đưa đến trên núi đi. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi dám một mình vận dụng quần chúa công phẩm? Biện hộ tinh quân nhịn không được quát. Câm miệng Tô Đường lúc này giận dữ, tại đây nào có người chô nói chuyện. Chương 901, cấm phẩm. Đại nhân, ta là hảo ý nhắc nhở ngài. Vệ đạo tinh quân có chút không phục, bất diệt tinh vực 36 tinh thu, 72 tu phủ, nếu như cũng có thể tùy ý tham ô quận chúa cấm phẩm, kia còn thành cái gì quy củ? Ở chỗ này, ta chính là quy củ." Tô Đường lạnh lùng nói. Vệ đạo tinh quân sững sở, còn muốn lấy lý cố gắng, thông động tinh quân ở dưới mặt âm thầm đá đạo tinh quân đạo tinh quân lúc này mới dụ trở về, còn sắc mặt vẫn còn có chút không lòng. Sở gia chủ, mỗ ngự hạ không nghiêm, cho ngươi chê cười." Tô Đường ánh mắt chuyển hướng Sở Lệnh Hùng. "Không dám." Thượng sư có thể thông cảm xê hung ta nội khổ tâm, Lệnh Hùng cảm động đến rơi nước mắt. Sở Lệnh Hùng vội vàng nói: "Bất quá, Sở gia chủ, như lời ngươi nói chính là cái kia tu hành giả đến cùng có cái gì cổ quái, có thể làm cho ngươi vận dụng công phẩm. Tô Đường chủ đề một chuyến. "Cái này?" Sở Lệnh Hùng trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đã Sở gia chủ trước một bước ngâng lên hắn, hiển nhiên là không muốn giấu, cần gì phải như vậy làm vẻ ta đây. Tu Đường nhăn lại lông mày, có lẽ Sở ra chủ cũng biết, con chúa thật là giảng tình nghĩa đấy, nếu như ngươi xác thực bất đắc dĩ, có nổi khổ tâm riêng của mình, kéo mấy tháng này, con chúa sẽ không cùng ngươi so đo cái gì, nhưng ngươi được trước tiên đem nổi khổ tâm riêng của ngươi nói ra, bằng không, mọi người trên mặt rất khó coi rồi. Ha ha. Sở Lệnh Hùng miễn cưỡng cười cười, sau đó giảm thấp xuống thanh âm, kia tu hành giả có một bộ cực kỳ cổ quái linh quyết, trong nhà mấy người hài tử tận mắt thấy hắn bị người chém giết, nhưng qua vài ngày nữa, hắn vậy mà chính mình chậm rãi khôi phục sinh cơ. Lúc ấy kia mấy người hải tử muốn đem hắn mang về lại hết lần này tới lần khác lại gặp Viêm Thiên Tinh Xu tu hành giả, bọn hắn giống như cùng kia tu hành giả có cựu án, đem kia tu hành giả mang đi. A, Tô Đường đột nhiên cảm giác mình cần phải nhớ tới cái gì, nhưng chính là nghĩ không ra. Ta được đến tin tức, lập tức đổi tới cựu Thiên Tinh vực, cùng Viêm Thiên Tinh su tu hành giả tiếp xúc thoáng một phát. Sở lệnh hùng nói, Viêm Thiên Tinh Xu tu hành giả cuối cùng miễn cưỡng đồng thời đem người giao cho xe chúng ta, nhưng chào giá rất cao, ta không có biện pháp, chỉ cần vận dụng công phẩm. Tô Đường mày không nói. Thượng sư loại này linh quyết quá mức kỳ dị rồi." Sở Lệnh Hùng thấp giọng nói, trong nhà mấy người hài tử đều xem xét qua, kia tu hành giả bị chém giết sau khí tức đều không có, căn bản không có khả năng cứu được trở về, về sau cũng không, có ngoại lực ảnh hưởng, hắn làm sao có thể từng chút một khôi phục sinh cơ. Người cái gì đều không có hỏi lên." Tô Đường nói khẽ. "Chúng ta để ra nghi vấn quá nhiều lần rồi." Sở Lệnh Hùng cười khổ nói, nhưng kia tu hành giả tính tình cũng rất cổ quái, làm cho nó này, thậm chí hội sẽ tại chỗ tự bạo linh mạch, cứ như vậy, cứ như vậy hắn vẫn có thể khôi phục Bất quá khí tức một lần so một lần trở nên suy yếu, C Hống ta sợ hắn thật sự chết mất, nếu không dám ép hỏi rồi. Cái này, ta ngược lại là có chút biện pháp." Thông ngộng tinh quân cười ha hà nói. "Là Thông ngộng tinh quân a?" Sở Lệnh hùng thở dài, không được đấy, C Hống ta cũng tìm tới Tinh Thông Mắt Hồn Pháp môn tinh quân, nhưng đều cầm kia tu hành giả không có biện pháp, hơn nữa C Hống ta bản dùng khóa linh trạc phong bế hắn đang, có linh mạch, hắn y nguyên có thể làm cho linh mạch tự bạo, thật sự là lại để cho người bắt đoán không ra. "Người ở nơi nào?" Tô Đường nói khẽ. "Tại Hổ viện giam giữ." Sở Lệnh Hùng nói: "Theo ta được biết, chỉ có Chân Long Cựu Biến mới giống như này uy năng, nhưng Chân Long Cựu Biến cũng không quá đáng là khôi phục 9 lần sinh cơ mà thôi, nhưng kia tu hành giả." Tô Đường nhìn Sở Lệnh Hùng liếc, đột nhiên đứng người lên: "Dẫn ta qua đi xem. Thượng sứ, đi theo ta." Sở Lệnh Hùng cũng đứng người lên. Kỳ thật Tô Đường đoán được đúng vậy, Sở ra đã quyết định thừa nhận bí mật này rồi, bọn hắn buồn ý là muốn nuốt riêng loại này quỷ dị linh quyết, nhưng đối với kia tu hành giả thúc thủ vô sách, hơn nữa trải qua nhiều ngày tra tấn, kia tu hành giả đã hối, nếu như người chết rồi, bọn hắn cái gì đều không chiếm được. Cống phẩm con muốn bộ đủ, mất đi được quá nhiều, cho nên sở trong nhà bộ trải qua kịch liệt tranh luận về sau, đã quyết định đem cái kia tu hành giả giao cho Tam thái tử bệ ngạn. Như vậy cống phẩm sự tình có thể chấm dứt, nếu như Tam thái tử bệ ngạn có thể khảo vấn ra cái loại này linh quyết, như vậy Sở ra cũng lập được đại công. Một lát sau, mọi người đã đi vào một tòa tiểu viện, tiểu viện cây đào hạ khâu ngồi một cái dâu tóc hoa dâm lão giả, lão giả kia cầm xuống lấy eo, tiếng hít thở lộ ra rất gấp gấp rút, còn khi thì bộc phát ra bén nhọn minh thành. Cảm giác được có người tiến đến, lão giả kia miễn cưỡng ngẩng đầu, hướng bên này nhìn lướt qua. Hắn ánh mắt lộ ra dị thường trông giống, mờ mịt mà mịt mù vô sinh cơ. Cái này? Bạch đồng tử tinh quân nhăn lại lông mày, đại nhân, trong thân thể của hắn liền một điểm linh lực đều không có, sở ra chủ, ngươi không phải tùy ý tìm ra một cái sắp chết phế vật, đến lường gà cẹ hung ta a. Đúng vậy a? Cổ kiếm tinh quân dùng thanh âm trầm thấp nói ra, nếu như đại nhân đi để ra nghi vấn, đúng lúc hắn đã chết, các ngươi cũng là tốt rồi đem trách nhiệm đổ lên đại trên thân người rồi. Lệnh hùng làm sao dám? Sở lệnh hùng thân sắp trở nên có chút vội vàng dao động rồi, ở trong mắt hắn xem ra Sở ra quyết định đem người giao ra đi, đã bỏ ra cực lớn hy sinh, rõ ràng còn đã gặp phải hoài nghi. Không sao, hắn không chết được. Tô Đường nói khẽ, sau đó hắn yên lặng quan sát lấy lao giả kia một lát, quay đầu, các người đi ra ngoài trước. Cổ kiếm tinh quân bọn người trao đổi thoáng một phát ánh mắt, theo sau đó xoay người hướng ngoài viện đi đến, sở lệnh hùng lại như cũ ngừng tại nguyên chỗ, đây là bọn hắn sở ra vương bài, không nhìn lấy nhất định là lo lắng đấy. Sở ra chủ, người cũng đi ra ngoài đi. Tô Đường nói, ta. Sở lệnh hùng Hắn đã rầu hết đèn tắt rồi, lệnh hùng nơi này có chút ít đáng dự, đủ để ứng đối. "Ta cho người đi ra ngoài." Tô Đường đột nhiên tăng thêm nữ khí, chỉ là trong chốc lát tiếp xúc, hắn đã đại khái hiểu Sở Lệnh Hùng tâm tính, Sở ra đã quyết định chịu thua rồi, tất nhiên là sẽ không lại sinh ra nhị tâm, chỉ cần hắn không có làm trò qua nhanh. Sở Lệnh Hùng cắn răng một cái, theo sau đó xoay người thối lui ra khỏi sân nhỏ. Tô Đường vây quanh cây đào tại thời gian dần qua đi dạo, tản bộ, kia gần chết lão giả tựa hồ cảm giác được có chút kỳ quái, lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Tô Đường, hai tầm mắt của người tương đối Lão giả kia ánh mắt trở nên có chút nghi hoặc, mà Tô Đường tắt thì nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Sau một khắc, Tô Đường chậm rãi tới gần lão giả kia, dựa tại lão giả kia bên thai nhẹ nói ra bốn chữ: "Luân hồi chân giải". Lão giả kia tóc đột nhiên chuẩn bị dựng thẳng lên, hai cái đồng tử cũng trở nên thật lớn, thân thể càng là run đến lợi hại. "Khương, hổ, quận." Tô Đường mỗi chữ mỗi câu nói, lão giả kia hoàn toàn đã mất đi tỉnh táo, thò ra tay muốn muốn nắm Tô Đường. Tô Đường giơ xét tay đè chặt lão giả kia bà vai, sau đó nhẹ nhàng tấn nát đầu ngón tay của mình. Bài trừ đi ra một giọt kim sắc huyết dịch, đón lấy đặt tại lao giả kia bên môi. Huyết dịch rất nhanh rót vào đến lão giả kia trong môi, ngay sau đó, kia gần chết lão giả trong hốc mắt vậy mà tràn đầy nước mắt, hắn dùng khàn khàn thanh em nói ra, "Mệnh, mệnh chủ." Chương 902, Thần Tấn. Cũng biết thân phận của đối phương, Tô Đường cùng Khương Hổ quyền bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì, nội tâm cảm khái đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Song Phương tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau nổi tiếng lâu vậy, một cái là kỳ phong khai người, một cái là lục hải người cầm lái, bọn hắn tiến cảnh kém cũng không lớn. Tuần nữa trước sau tần trước tinh quân đã đi ra nhân giới, nhưng ngắn ngủn hơn 10 năm đi qua, tình cảnh của bọn hắn liền xuất hiện trên lệch cực lớn, Khương Hổ Quyền một mực thụ người chế trụ, muốn sống không được, muốn chết không xong, Tô Đường nhưng lại hốn lăn lộn được đường làm quan rộng mở, ít nhất. Bây giờ là phi thường thoải mái đấy. Nói lên năng lực, có lẽ Khương Hổ Quyền còn còn mạnh hơn Tô Đường một ít, rốt cuộc là cái gì, lại để cho bọn hắn chênh lệnh trở nên như thế cách xa. Không có hắn, số phận mà thôi. Số phận loại vật này nhìn không tới sở không được, nhưng xác thực tồn tại, không có biện pháp bỏ qua, Tô Đường mới vừa đi ra tinh không liền gặp Kim Nha Tinh quân, đón lấy lại gặp Chân Diệu Tinh quân, không lứt đã nhận được trợ giúp, hơn nữa tại trên người bọn họ đã học được rất nhiều thứ, nếu như đi ra cái thứ nhất gặp được chính là phục Hàn Tinh quân cùng Thái Quốc Tinh quân, đoán chừng sớm không biết chết ở địa phương nào rồi. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, vừa rồi Khương Hổ Quỷ kia một tiếng chủ, lại để cho hắn buông xuống ban khoan. So Tô Đường lớn tuổi gấp mấy chục Khương Hổ Quỷ, giờ phút này tựa hổ biến thành một đứa bé, trong mắt không chỉ có nước mắt, Tô Đường thấy được bị khuất, thấy được bi phẫn, còn chứng kiến tuyệt sự phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết, mừng rỡ. Hắn đã dung hợp viễn cổ vận mệnh chi tây thần hồn, Khương Hổ Quyền đang suy nghĩ gì, hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm ứng được Khương Hổ Quyền đều gọi là chân tình hay là giả ý. Cái loại này cảm ứng đến từ chính tín ngưỡng. Có lẽ, tại rất nhiều năm trước Khương Hổ Quyền đã từng vứt bỏ qua tín ngưỡng, nhưng trải qua thời gian dài suy nghĩ, lại thừa nhận qua thê thảm đau đớn dày vò, tín ngưỡng lại trở về rồi, hơn nữa so Bảo làm, nhạc thập nhất những khổ kia hành giả càng thêm sâu nặng. Lại qua thật lâu, Tô Đường mở miệng trước, hắn nói khẽ, "Khương lão, như thế nào đến tình cảnh như thế?" Dao Hữu Vô Ý Khương Hổ quên lộ ra cười khổ, vừa vừa rời đi nhân giới thời điểm ta đầy cõi lòng sợ hãi, không biết mình nên đi về nơi đâu, cũng không biết ứng nên làm những gì, chỉ cái có thể tùy ý phiêu bạt, như vậy nhịn vài năm, ta căn bản không chỗ tu hành, ngay tại gần dầu hết đèn tắt sắp, gặp một vị trưởng lão, là hắn đã cứu ta, cũng vì ta dạy rất nhiều hoang mang. Nhưng mà ai biết, hắn dĩ nhiên là Viêm Thiên Tinh Thu đại phàm, mấy tháng về sau, Viêm Thiên Tinh Thu đại tu nhóm, đám bọn họ từ trên trời giáng xuống, cùng xe hung ta đánh đập tàn nhẫn, bắt đầu xe hung ta ngược lại là đánh thắng. nhưng Viêm Thiên Tinh đại tu ngày càng nhiều. Sوى hung ta lực không thể chi, trước sau bị bọn hắn bắt được. Ta tại Viêm thiên Tinh su trong phòng giam ngây người nửa năm có thừa, sau đó có người đem ta đưa ra nhà giam, mang đến nơi này. Tại đây tu hành giả đã biết luân hồi chân giải, diệu dụng, tìm kiếm nghị cách muốn theo ta trong miệng bộ đồ lấy linh quyết, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Nói đến đây, Khương Hổ quyền lại lộ ra cơn khổ, lúc trước lập nên luân hồi chân giải, vốn là vì chính mình kéo dài tánh mạng, thật không nghĩ đến, luân hồi chân giải cũng cho ta nhiều gặp không may vô số khổ sở, xin không được, chết không thể. Bất quá, khá tốt luân hồi chân giải cũng có cực hạn, cho rằng cố gắng nhịn thượng mấy tháng liền có thể triệt để giải quyết xong cuối đời, nhưng nhưng rõ ràng gặp được ngài, Khương Hổ Quyền rất thật sự, không có chút nào giấu diếm, hơn nữa biết rõ giờ phút này không phải tinh tế Trần lúc nói, tận khả năng dùng ít nhất mà nói đem kinh nghiệm của hắn đại khái nói một lần. Đương nhiên, Tô Đường cũng không rõ ràng lắm Khương Hổ Quyền nội tâm sợ hãi động, trong đoạn thời gian này, Khương Hổ Quyên sinh tồn tại thống khổ nhất địa ngục ở bên trong, bốn phía trải rộng hắc ám, một lòng thật lâu ngâm tại trong tuyệt vọng. Kết quả Đường hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất hiện, tựa như một đạo cực quang. Đâm xuyên qua áp lực há cảm, hơn nữa dùng linh dịch lại để cho Khương Hổ Quỷn héo rũ linh mạch một lần nữa tàn mắt ra sức sống, cái này lại để cho Khương Hổ Quyền đốn lộ rồi. Thiên mệnh hắn nguyên bản tiểu không cần phải buông tha cho, tuy nhiên hắn cũng suy tư qua, giấy rủa qua, nhưng ở thiệt giả mệnh chủ có một không hai quyết đấu cần yếu quân đầu, tình trạng nguy cấp, hắn lựa chọn ly khai, nhưng đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, rõ ràng về tới nguyên điểm, Khương Hổ Quyền nhớ tới chính mình vừa vừa đi vào lục hải thời điểm một khóa tuổi trẻ tâm là như vậy tinh thần chấn phồn vinh mạnh mẽ, quy lệ tại thần điện trước, phát ra chính mình lời thệ. Cũng dựng đứng tính ngưỡng của chính mình Lúc kia, hắn tin tưởng mình có thể làm được, là viễn cổ vận mệnh chi cây ánh chiều tà thoải mái lục hải, hắn tại lục hải ở bên trong lấy được lực lượng, như vậy thủ hộ không chỉ là vinh quang của hắn, cũng là nghĩa vụ của hắn. Nhưng theo niên kỷ tăng trưởng, hắn lịch duyệt càng ngày càng phong phú, cho là mình xem thấu chân tướng, chậm rãi quên lãng lúc trước, nhưng cuối cùng chân tướng là, lục hải đám đại năng khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỳ muốn diệt trừ mệnh chủ, đột nhiên giống như kỳ tích bình thường ra hiện ở trước mặt hắn. Tuy nhiên hắn sớm đã từ bỏ thiên mệnh, nhưng thiên mệnh cũng không có vứt bỏ hắn, cho nên, tương hỗ quyền lệ nóng rực trọng. Tô Đường một mực tại trầm ngâm không nói, muốn cứu Khương Hổ Quyền, độ khó không phải lớn kiểu bình thường, toàn bộ Thiên lý Tinh phủ sở ra người đều là người chứng kiến, huống chi còn có kia bốn cái thượng cảnh tinh quân, nên làm như thế nào? Khương Hổ Quyền gặp Tô Đường một mực không nói gì, trong nội tâm cũng có chút đả minh bạch, sau đó nhẹ nói nói, "Mệnh chủ, tại đây là địa phương nào?" Bất Diệt Tinh vực, Thiên lý Tinh phủ. Tô Đường chậm rãi trả lời. là chân long nhất mạch Tam thái tử bệ ngạn lãnh." Khương Hổ Quyền nói ra. "Làm sao ngươi biết?" Tô Đường nói, "Ta gặp được chính là cái kia trưởng lão." đã từng cùng ta nhắc tới qua chân long nhất mạch cùng thiên đạo liên minh tranh chấp. Khương Hổ quên nói, hắn nói tinh vực tất cả đại tông môn, tranh đấu lợi hại nhất, nhất thủy hỏa bất dung đúng là chân long nhất mạch cùng thiên đạo liên minh rồi, nguyên bản thiên đạo liên minh còn có sức hoàn thủ, nhưng ở vài vạn năm trước, thiên đạo liên minh mấy vị thượng cổ chân thần hợp lực vây giết chân long, bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, mấy vị thượng cổ chân thần toàn bộ vẫn lạc, còn lại tinh trụ khó ban ra, vãn, mà chân long nhất mạch thực lực lại ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng thiên đạo liên minh chỉ có thể ẩn vào chỗ tối, không dám ra đầu cùng chân long nhất tranh phong rồi. Hắn biết đến ngược lại là không ít. Tô Đường nói: "Hắn gọi Tiêu Giao Tinh Quân, cần phải còn bị nhốt tại Viêm Thiên Tinh Xu ở trong, nếu như mệnh chủ về sau hữu cơ hội, sẽ cần phải thử một lần đem hắn mang đi ra, Tiêu Giao Tinh Quân có nhiều có thể tất thành mệnh chủ một đại trợ lực." Khương Hổ Quyền nói: "Sau này hay nói a." Tô Đường một điểm không có hứng thú, hiện tại muốn cứu một cái Khương Hổ Quèn, còn bắt hết vóc không có chủ ý, hắn không có tinh lực còn muốn những thứ khác, Chân Long vẫn lạc, vì cái gì Chân Long nhất mạch thực lực ngược lại sẽ phóng đại? Tiêu Giao Tinh Quân đã từng lợi bình qua Chân Long nhất mạch cùng Thiên Đạo Liên Minh. Khương hổ quyền nói ra thiên đạo Liên minh rất còn hậ hết lòng tuân thủ công bình, Minh bên trong đích tu hành giả tất cả lộ ra hắn có thể hiện tại Tuy nhiên đã bị chấn ép nhưng chỉ cần bắt lấy một cơ hội tiểu hưu cơ hội sẽ khôi phục nguyên khí bất quá thiên đạo Liên minh cũng có chỗ chí mạng như chia rẽ tất cả lộ ra hắn có thể cũng đại biểu cho tất cả đi chuyện lạ bọn hắn rất khó vận thành một cố kính gặp được nguy cơ đại đều sẽ không từ chiến kia chân Long nhất mạch đâu này Tô đừng hỏi chân Long nhấtmạch một ý giữ gìn và uyy lúc trước thiên đạo liênên minh cùng sở hữu ba vị thượng cổ chân thần Mà chân long nhất mạch trọng có thể cùng thượng cổ chân thần đối kháng đấy, chỉ có chân long." Khương Hổ quên nói, nhưng chân long vẫn lạc về sau, nhị thái tử Ly Hôn, bốn thái tử Bồ Lao, bảy thái tử Trừng Mắt, tám thái tử con nghe trước sau khám phá tối trung hằng giảo, tấn chức chân thần. "Cái này không phải là trùng hợp a?" Tô Đường trận mắt há hốc mồm, hắn là lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai chân long nhất mạch thậm chí có 4 vị chân thần cảnh đại tổ tại. "Tự nhiên không phải." Khương Hổ quên nói, Tiêu Dao Tinh cũng nói, "Chân long nhất chỉ nói quần sư có mệnh, đệ tử duy thư dạ mà đi, không dám nghi vấn." không dám sáng tạo cái mới, không dám siêu việt, đệ tử năng lực không đủ, hội sẽ bị ném bỏ, đệ tử năng lực quá mạnh mẽ, có áp đạo sư tôn phía trên manh mối, đây cũng là sống không lâu rồi, cho nên Chân Long vẫn là sau Chân Long nhất mạch thực lực ngược lại giống như giếng vế hồn bình thường căng phồng lên, lên rồi. Người nói là, mấy cái thái tử sớm là đến đỉnh phong cảnh, nhưng vì để tránh cho bọn hắn cha đẻ lòng nghi ngờ, Thủy Trung không dám nếm thử đột phá bình cạnh. Tô Đường chậm rãi hỏi, Tiêu Giao Tinh Quân là nói như thế. Khương Hổ quên nói, Thiên đạo liên minh nhân tại tàn lui nghe nói đạt tới chân thần cảnh đại tồn tại chỉ có hai người, thực lực viễn không bằng chân long nhất mạch, nhưng bọn hắn có sức sống, mà chân long nhất mạch tử không dám càn phộ, đồ không dám siêu sư, chỉ có thể một đời không bằng một đời. Nói một cách khác, chân long nhất mạch tôn lão, thiên đạo liên minh yêu hấu, mỗi gặp kỳ tài, thiên đạo liên minh cung phụng liền sẽ lập tức khởi hành, tìm kiếm nghị cách đem người mời chào đến minh ở bên trong, nếu có cần mà nói thậm chí liên trưởng lão cũng sẽ xuất động, cơ hồ từng cái bân niên, thiên đạo liên minh trưởng lão tầng đều sẽ xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, mà chân long nhất mạch đại tồn tại, gần vạn năm qua vẫn là mấy cái Ta có chút đã minh bạch. Tô Đường chậm rãi gật đầu. "Mệnh chủ, ngày bây giờ là?" Tại chân long nhất mạch, Khương Hổ quyến hỏi. "Ừm, tạm thời ở chỗ này hỗn lăn lộn mấy ngày này." Tô Đường nói, sau đó hắn nhẹ khẽ thở dài một hơi, "Khương lão, ta có thể đem ngươi mang cách nơi này, vốn lấy sau chưa hẳn có thể hộ được ngươi, dù sao biết rõ ngươi người nhiều lắm, có thể chết chúng phải sống luân hồi chân giải." Đều động tâm. "Ta minh bạch." Khương Hổ quyền cười cười, có thể được gặp mệnh chủ, cho Khương là một loại hoàn toàn tỉnh ngộ cơ hội, Khương Mô đã rất thỏa mãn. Chỉ là Cho dù bọn hắn đã nhận được luân hồi chân giải, cũng không có khả năng tu hành, kia cẩn thần tận a. Thần tận? Tô Đường sững sở. Khương Mỗ Tửu là tại thần tận trong lĩnh ngộ chân đạo. Khương Hổ Quyền nói, ta ly khai nhân giới thời điểm, đoạt rơi xuống đại bộ phận thần tận, đều giấu ở một cái che giấu địa phương. à. ta không có nạp giới, cũng không dám mang theo đi, chỉ có thể lần ngấp rồi, mệnh chủ, có giấy bút sao? Ta đem địa đồ vẽ ra đến. Vấn đề này sau này hay nói. Tô Đường nói, nếu như có thể cứu ra Khương Hồ Quyền, như vậy hắn đạt được những cái kia thần tận, cũng củng tâm an lý đắc. Hiện tại hắn không muốn để, nói cho cùng, lòng của hắn còn chưa đủ cứng rắn, lạnh, không đủ hung ác. Gặp Tô Đường vậy mà hội, sẽ cự tuyệt, thương hổ quyền mặt người, sau đó lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên mặt của hắn cực kỳ tiểu tụy, lao hủ, nhưng dáng tươi cười lại có vẻ phi thường ánh mặt trời. Qua một hồi, người cũng đừng có nói chuyện, hết thảy đều giao cho ta." Tô Đường nói khẽ, hắn biết rõ hội sẽ bước lên rất lớn phong hiểm, hơn nữa cũng thật không ngờ biện pháp tốt, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn nếm thử một chút. Chương 903, hồi trình. Minh Bạch Khương Hổ Quyền nhẹ gật đầu. Người tới Tô Đường chuyển thân quát. Ngoài viện cổ kiếm tinh quân bọn người còn có sở ra tu hành giả nhóm, đám bọn họ đã sớm các loại đợi được không kiên nhẫn được nữa, nghe được Tô Đường thanh âm, lập tức như ong vỡ tổ tràn vào, chứng kiến Tô Đường an nhàn đứng tại trong nội viện, mà không ngồi dưới tảng cây khương hổ quyền, sắc mặt đã không hề như vậy tiểu thụy, vậy mà nảy sinh ra một đường sinh cơ. Sở Lệnh hùng sững sốt một chút, trong nội tâm không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, hắn là hiểu rõ nhất Khương Hổ Quyền tình huống đấy, chịu khổ nhiều ngày, khương Hổ Quyền đã song vô sinh thú, chỉ cầu vừa chết, nếu như một người mình cũng không muốn sống trăng xuất ra nhiều hơn nữa linh đan Diệu dược cũng không có bao nhiêu tác dụng, Sở Lệnh Hùng là biết rõ phần này tốt chỗ có khả năng nện trong tay tự mình, cái này mới không thể không quyết định thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, ít nhất cũng phải miễn. Đi năm nay công phẩm. Chính là, thương hổ quyền hiện tại bộ dạng nếu so với ngày xưa tinh thần nhiều lắm, cái này trong đáy mắt, Sở Lệnh Hùng trong nội tâm sinh ra đổi ý ý niệm, cường hành giữ thương hổ quyền lại, đi thêm khảo vấn, có lẽ có cơ hội lại để cho thương hổ quyền mở miệng, nhưng nghĩ lại còn muốn, hắn lại đem mình lòng tham đè xuống rồi, đang tại thượng sứ mặt chơi xấu, hậu quả có thể lo. Thật sự gây tam thái tử bậy ngạn giận tí mặt, sở ra một môn mấy ngàn tu sĩ đều muốn chết không có chỗ chôn. Sở ra chủ, lại để cho người đem hắn khóa linh trạc đều mở ra a." Tô Đường nói ra. "Cái này, này làm sao có thể?" Sở Lệnh Hùng đại kinh. "Mở ra, nếu như xảy ra chuyện, do ta một mình gánh chịu, nếu như ngươi không mở ra, ra cái không hay xảy ra, vậy không có quan hệ gì với ta rồi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Thượng sứ chuyện này là thật." Sở Lệnh Hùng tao mày nói. "Vậy ở chỗ này ít nhất có hơn 10 người a. Nhiều người như vậy làm chứng." Ngươi còn lo lắng cái gì?" Tô Đường hỏi ngược lại. Tốt Sở Lệnh Hùng phất phắt tay, lập tức có mấy cái sở ra tu hành giả đi đến trước, thay Khương Hổ Quyền mở ra khóa linh trận. Khương Hổ Quyền khôi phục tự do, hắn dãy rủa lấy đứng người lên, sau đó khoanh tay mà đứng, vẫn không lúc đích. Gặp Khương Hổ Quyền biểu hiện được như thế nhu thuận, Sở Lệnh Hùng có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tại tưởng tượng của hắn ở bên trong, Khương Hổ Quyền một khi khôi phục tự do, nhất định sẽ lập tức cùng bọn họ dốc sức liều mạng mới đúng, vị này thượng sứ đến cùng nói mấy thứ gì đó, có thể làm cho như thế vô sinh thú người tâm chuyển ý. Việc này quan hệ trọng đại, ta không dám ở lâu, Sở ra chủ, ta đi đầu cáo tử. Tô Đường nói khẽ. "Thượng sứ, ngài. Ngài cái này muốn đi?" Sở Lệnh Hùng sử sở. "Ân." Tô Đường nói, nói xong, cũng không đợi Sở Lệnh Hùng gật đầu, dẫn đầu hướng về ngoài viện đi đến, mà Khương Hổ Quyền cũng tự động mở ra bước, chậm rãi theo ở phía sau. Cổ Kiếm Tinh quân bọn người lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt, bọn hắn cũng rất giật mình, Tinh quân thân thể viễn mạnh hơn thường nhân, cho nên nhằm vào Tình quân sử dụng hình, cụ thượng tưởng là cực kỳ tâm nhẫn, ác độc đấy. Kia tu hành giả nhịn lâu như thế, Vài câu không nhả, lại để cho Sở gia nhân thúc thủ vô sách, hiện tại giống như nguyện ý hợp tác với Tô Đừng rồi, việc này quá mức kỳ quỷ. Thượng sứ, kia công phẩm. Sở lệnh hùng áp a a cũng nói, năm nay thì miễn đi. Tô Đừng nói, quân chúa từ trước đến nay thông tình đặc lý, nếu quả thật có thể truy tầm được hai, tất có phong thường. Đại nhân, ngài. Ngài không suy nghĩ một chút nữa rồi hả? Cổ Kiếm tinh quân muốn nhịn không được, tiến lên trước một bước gấp giọng nói. Vệ đạo tinh quân bọn người cũng gấp, nhao nhao cất bước mà ra, ngang tại sân nhỏ cửa ra vào, miễn cho Sở gia công phẩm. Nói đùa gì vậy? Nếu như nhằm chúng Tam thái tử bệ ngạn không thích, đối với Tô Đường nhiều nhất là cảm thấy thất vọng, có lẽ còn có thể vắng vẻ Tô Đường một thời gian ngắn, nhưng bọn hắn tựu thẳng rồi, sở hữu tất cả lựa giận đều muốn do bọn hắn đến gánh chịu. Sở Lệnh Hùng nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, có Tô Đường những lời này, cho dù chạy ở Tam thái tử bệ ngạn trước mặt biến lý cũng không thành vấn đề rồi. Tô Đường mang theo lễ bài, chẳng khác gì là Tam thái tử bệ ngạn đại diện và quyền, tuyệt đối không có đánh mình một bàn thay khả năng. Tô Đường dừng bước, ánh mắt lạnh lùng theo vệ đạo tinh quân bọn người trên thân đã qua. Hắn cũng đã nhận ra Sở Lệnh Hùng động tác, tiên kia là thứ tiểu nhân bất kể thế nào nói, hắn đã mở miệng miễn đi sở ra năm nay công phẩm, như vậy Sở Lệnh Hùng ít nhất cũng phải biểu hiện ra một điểm hồi b bồi đúng, sứ đoàn trong rõ ràng xuất hiện khác nhau cùng tranh chấp, Sở Lệnh Hùng cần phải đứng tại hắn bên này, cái đó sợ cái gì cũng không nói, chỉ là đứng vừa đứng, biểu đạt lập trường của mình là. Được, nhưng Sở Lệnh Hùng nhưng lại xa xa tối lui, bày ra xem náo nhiệt tư thế, lần này là vì Khương Hồ Quyền, hắn có điều cố kỵ, chỉ có thể trước nhẫn nhịn một lần, các loại đợi về sau muốn tìm cơ hội tìm sở gia tính sổ. Các ngươi đây là ý gì? Tô Đường chậm rãi nói ra, ở đây tất cả mọi người có thể nghe ra hắn ngự trong lẫn chứa sát cơ. Thình đại nhân nghĩ lại, Cổ Kiếm Tinh quân vẻ mặt đau khổ nói ra, "Một cơ hội cuối cùng, mở ra." Tô Đường nói, "Được rồi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi." Thông Ngộng Tinh quân thở dài một tiếng, đón lấy bắt lấy Cổ Kiếm Tinh quân bả vai, đem Cổ Kiếm Tinh quân kéo dài tới một bên, mà khác hai tinh quân gặp Thông Ngộng Tinh quân đã rút lui, chỉ phải bất đắc dĩ nhượng suất đường đi. Tô Đường bước nhanh ra ngoài đi đến, cương hổ quyền trong nội tâm càng là cảm động không hiểu, Tô Đường ở chỗ này rõ ràng không có căn cơ. Liên mấy cái tùy tùng cũng dám cường ngăn đón đường đi, như vậy hoàn nguyện ý thay hắn mạo hiểm, hắn như thế nào không thể không cảm kích. Nhưng lại không thể biểu thị cái gì, chỉ phải cúi đầu, cùng sau Lương Tô Đường. Trong chốc lát, Tô Đường đã về tới trong xe, Khương Hổ quyền đi ra tinh không chi hậu, mai cho đến chỗ phiếu bạc, duy nhất bài kiến ấy, đại khái chỉ có nhà râm rồi, gặp đến đại điện bài trí, còn có tràn ngập linh khí, trong nội tâm dị thường giận mình. Cổ Kiếm Tinh quân bọn người cũng đi theo xám xịt đi vào thùng xe, vô tình đứng ở một bên, bọn hắn giờ phút này chẳng những hận Tô Đường, cũng hận Kiêu Huyền Lang Tinh Quân, lúc ấy Kiêu Huyền Lang Tinh Quân còn dặn dò bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, còn dùng gặp cái gì cơ, đi chuyện gì. Tô Đường chính mình tựu đem mình Hủy, còn liên quan đến đến mấy người bọn hắn. Tô Đường tại trong nhân giới liền biết rõ luân hồi chân giải, khủng bố, kia tương đương đối mặt một cái đánh không chết đối thủ, cho nên trong lòng của hắn năm chắc, mà cổ kiếm Tinh Quân các loại đợi trong lòng người cũng không phải rất tin tưởng còn có bực này linh quyết, cũng không cho rằng Khương Hổ quyền giá trị vượt qua sở ra công phẩm, cho nên mỗi người cảm thấy bất an. Tô đường đã có một ít nghi cách, sau khi trở về, trước tìm vấn tiếp Tinh Quân thương nghị.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 Rao ra đi, giao ra đi. Chương 904: Tất sát. Tô Đường Lịch duyệt coi như là rất phong phú rồi, cổ kiếm tinh quân bọn người lại càng không cần phải nói, bọn hắn lâu tại tinh vực trong buôn tẩu lịch lẫm rèn luyện, nhưng ở nổ vang âm thanh đột nhiên bộ phát sát, không ai có thể kịp phản ứng, bởi vì nơi này dù sao cũng là bất diệt tinh vực, là Tam thái tử bệ ngạn đại bàng doanh, tinh điện xe bay lại là Tam thái tử bệ ngạn biểu tượng, ai dám biết không quỹ sự tình. Đó lấy, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Tô Đường cùng cổ kiếm tinh quân bọn người sắc mặt đều thay đổi, theo thông tin có người dám đối với xe dưới cậy tay, đến tiếp nhận sự thật. Sau đó tỉnh ngộ gặp phải nguy cơ, tâm cảnh của bọn hắn sinh ra cực lớn tương phản. Không gặp chuyện không may còn dễ nói, nếu có người dám vây công xe ca hồng, khẳng định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tình thế bắt buộc, hơn nữa cũng không sợ Tam thái tử bệ ngạn trả thù. Cổ Kiếm Tinh quân bọn người chuyển thân chạy ra khỏi đại điện, Tô Đường đối với Khương Hổ quyền thấp giọng nói, người ở tại chỗ này. Nói xong hắn cũng hướng cửa điện bên ngoài rồi đi. Các loại đợi Tô Đường đuổi đi ra bên ngoài thời điểm Cổ Kiếm Tinh quân bọn người đã cùng đối phương tu hành giả đấu trở thành một đoàn, xung quanh bọn hộ vệ cơ hồ đều ngã xuống trong vũng máu mà ngay cả kéo xe á long thú cũng là hấp hối, nó kia một đôi triển khai đến có hơn 10 em mở lớn lên cánh bị đốt thành cho tàn, chỉ còn lại có mấy cây bị đốt trọi khớp xương còn đang không ngừng rung động lắc lư lấy. Đối diện tu hành giả chừng 10 cái, đều là tiểu la tinh quân, cổ kiếm tinh quân bọn người bị mấy cái tu hành giả vây công lấy, từng người tự chiến, cục diện không thể lạc quan. Đại nhân, đi một chút á vệ đạo tinh quân một bên hợp lực phóng thích ra kiếm quang, một bên lớn tiếng la lên. Tô Đường cau mày, ly khai dung hỏa luyện ngục về sau, vẫn tiếp tinh quân cùng hắn trò chuyện được kia mấy lần, lại để cho hắn đốn ngộ rất nhiều. Hầu song mọi thứ đều suy nghĩ sâu xa ý nghĩa, về đạo tinh quân đúng lúc này kêu gọi đầu hàng, không ngoài có hai chủ ý cách, một cái là thật sự muốn cho hắn tô đường đi, chỉ cần tô đường không có việc gì, bọn hắn cũng tiểu miễn đi chịu tội, nếu không cho dù may mắn chạy trốn, tam thái tử bệ ngạn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, cái khác tiểu là hy vọng, tô đường khả năng hấp dẫn địch nhân chú ý, như vậy cho bọn hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn. Sau một khắc, những cái kia tu hành giả ánh mắt đều hướng bên này chuyển lại tô đường là sứ giả, cũng là bọn hắn việc này chủ yếu mục tiêu. Đi, hướng chạy đi đâu? Ở phương xa tràn ngập trong sương mù đột nhiên truyền ra cởi mở tiếng cười, ngay sau đó, một đại hán thả người lướt đi, như thiểm điện hướng chiến trường tiếp cận. Đại hán kia vừa mới hiện thân, như biển lầm ý hệt linh lực chấn động, đã phô thiên cái địa xoắn tới, ép tới người ít có thể hô hấp. Tô Đường sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi phát lạnh, đó là đại la tinh quân. Đại hán kia thân hình từ trên cao xẻ qua, trong tay đột nhiên sáng lên một đạo ánh đao, ánh đao như tấm lụa, chính quân hướng hơn chăm thức có hơn vệ đạo tinh quân. Vệ đạo tinh quân cũng đã biết đối phương là một vị đại la tinh quân, gặp ánh đao cuốn hướng chính mình, doạ được hồn phi phách tán buông tha cho trận đấu, Liều Mạng đã trúng vài cái trọng kích, thân hình hướng xa xa nhanh chóng bắn mà đi. Nhưng đại hán kêu ánh đao thật sự quá là nhanh, tại đây vừa mới chứng kiến hắn ra tay, ánh đao liền đã tới gần Vệ đạo tinh quân, tựa hồ ánh đao vốn là ở chỗ này, chỉ bất quá bây giờ mới hiện lộ ra dấu vết. Vệ đạo tinh quân là kiếm tu, tại giá mấy người bên trong chỉ là hơi thua tại tô đường, vốn lấy tốc độ của hắn, vậy mà không có thể tránh đi ánh đao, thân hình mới khẽ động, ánh đao đã theo hắn bên hông đã qua, như như cắt đẩu hộ chém ra hắn hộ thể thân niệm, cũng đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Vệ đạo tinh quân phát ra thế lương thảm số thanh âm, hắn nửa người dưới phốc ngã xuống đất, mà nửa người trên không tự chủ được lăn lộn lướt lên giữa không trùng, vây quanh ở hắn phụ cận mấy cái tu hành giả đồng thời nào tới, đao kiếm đủ rơi, đem vệ đạo tinh quân đầu lâu vành thành vảy ra huyết dục. Trên không trung cấp động đại hán tiếp tục hướng trước bay vụt, hướng về Tô Đường, hiển nhiên Tô Đường mới là mục tiêu của hắn. Tô Đường y nguyên đứng nghiêm, không có bất kỳ sợ hãi chi ý, hắn ngẩn đầu chằm chằm vào đại hán kia, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Ngay sau đó, Đường mở ra trường cùng, mũi tên cũng khoác lên tiễn trên giây. Xa sa liếc về phía đại hán kia. Ha ha. Đại hán kia tự hồ cảm thấy Tô Đường rất chân kê, phát ra vui cười âm thanh. Hắn có tự tin tư cách, Tiểu La tinh quân phân thần niệm cảnh cùng thần thức cảnh, mà Đại La tinh quân phân thần thông cảnh cùng thần huy cảnh, hắn đã tu thành thần thông cảnh, đối phó Tô Đường loại thực lực này đối thủ, đem như đứng dưa thái thịt giống như nhẹ nhõm, trong mắt hắn, Tô Đường phản kháng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Giờ phút này, Tô Đường buông lòng ra đầu ngón tay, mũi tên hóa thành một đạo hàn quang, hướng đại hán kia gấp bắn đi. Đại hán kia không đếm xỉa tới chém ra một đao, nên hướng tiến quang. Nhãn lực của hắn tự chuẩn, động tác cũng là vừa đúng, ánh đao nhẹ nhàng thoải mái chắn núi tên trước đó. Nhưng trong tưởng tượng va chạm cũng không có phát sinh, đạo kia tiến quang tựa hồ cũng không tồn tại, chỉ là hư hào hình ảnh, không hề cản trở xuyên thấu qua ánh đao, chính bắn vào đại hán kia trong lồng ngực. Như thế nào? Đại hán kia biểu lộ lúc này trở nên cứng ngắc lại, trường đao trong tay cũng lơ lửng giữa không chung bất động, hắn có chút phản ứng không kịp. Hơn nữa, đại hán kia hy vọng rất cao, thấy hắn bị thương, kia 10 cái tu hành giả đều lộ ra vẻ kinh hãi, có chẳng quan tâm đánh nhau rồi, hướng phía sau tối lui. Một đôi ánh mắt đều gắt gao đính tại đại hán kia trên người. Lúc này, Tô Đường thứ hai mũi tên cũng đã bắn tới, đại hán kia như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên buộc phát ra lôi minh ý hệ tiếng giống giận dữ, "Lan!" So cầu vồng càng sáng lạ, so thái dương càng trói mắt vầng sáng đột nhiên tại ở giữa thiên địa nổ tung, đại hán kia phóng xuất ra linh lực chấn động đồng thời bảy chướng mấy lần, hơn nữa quang đoàn dùng một loại không gì so sánh nổi tốc độ hướng chúng quanh khuyết tán khai mở, cổ kiếm tinh quân vị trí có chút không ổn, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, lập tức liền bị quang đoàn cắnướt, không chỉ là hắn Còn có mấy cái đối diện tu hành giả cũng bị quang đoàn thôn phệ ở trong đó. Chỉ là, nội giận xuất hiện được nhanh, biến mất được cũng nhanh, đảo mắt liền vô tung vô ảnh. Tam phần tiễn mũi tên thứ nhất đốt hắn cốt nhục, mũi tên thứ hai đốt hắn linh can, mũi tên thứ ba đốt hắn thần hồn, Tô Đường tuy nhiên chỉ tới kịp phát ra hai mũi tên, nhưng đại hắn kia linh mạch đã như tuyết thủy bàn bắt đầu tan ra rồi, mặc kệ hắn linh quyết đến cỡ nào bá đạo, cũng vô lực vi kế. Đại hán kia trọng mới xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, đột nhiên kêu lên, đây là Cổ kiếm tinh quân cùng mấy cái không may tu hành giả cũng một lần nữa hiện lộ ra lại bất quá, trên người bọn họ hiện đầy vô số thật nhỏ miệng vết thương, Vệ hồn ra huyết hoa tiểu giống như nguyên một đám mini suối Vệ hồn, chỉ là lảo đảo vài bước, liền trước sau chán nặng ngã quỵ. Lúc này, Tô Đường đã phóng xuất ra đệ tam mũi tên, tiến quang như điện, bắn về phía đại hán kia thân ảnh. Đại hán kia khả năng đoán được Tô Đường linh bảo lai lịch, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đón lấy hắn đem hết toàn lực phát ra gào thét, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mấy vạn dặm bên ngoài, đại hán kia thân hình rơi vào một mảnh không giới hạn cắt vàng ở bên trong chỉ là hắn vừa mới xuất hiện, một đạo tiến quang cũng đi theo xuất hiện, tiếp tục bắn về phía bộ ngực của hắn. Đại hán kia tròn mắt muốn nước, lần nữa phát ra gào thét, thân hình cũng đi theo lại một lần nữa biến mất. Tiến quang xuyên thấu qua đại hán kia lưu lại tàn ảnh, đón lấy đột nhiên chuyển hướng, hóa thành hư không. Tại chiến trường ở bên trong, Sở Hưu tất cả tu hành giả Y Nguyên Bảo chỉ trận mắt há hốc mồm tư thế, may mắn còn sống sót Bạch Đồng Tình quân cùng Thông Ngộ Tinh quân cũng biết lúc này đây gặp phải là dạng gì đối thủ, bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này, tiếng cảnh cùng bọn họ đồng dạng thấp kém tô đường, vậy mà có thể đem khủng bố như vậy đại quân giở đi. Mà rối diện tu hành giả cũng không thể nào tin nổi chính mình chứng kiến hết thấy, đại hán kia là lần này hành động người vạch ra, cũng là chủ lực, cứ như vậy không hiểu thấu thất bại. Ngay tại giống như chết trong yên lặng, Tô Đường sau lưng không gian xuất hiện một mẹo, đón lấy đại hán kia bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt của hắn tiêu đốt lên điên cuồng, toàn lực huy động trường đao, chém về phía Tô Đường cái hốc. Bất quá, hắn linh mạch đã tan rã, đao thế không hề như vậy nhanh như tiềm địa rồi, Tô Đường có thể đơn giản tránh đi, nhưng Tô Đường nhưng lại cũng chưa hề động tới. Ngay sau đó, một đạo tiến ảnh lộ ra hư không, chính bắn vào tráng hán kia cái hốc. Chàng hắn kia thân hình mảnh liệt nghiêng một cái, ánh dao lao tô đường bạ vai rơi xuống suy sụ, chán nạn bổ nhập khắp mặt đất. Đại hán kia thân hình hướng phía trước ngã quỵ, đảo hướng tô đường, hắn cuối cùng đem vài món sự, là mở ra hai tay ôm lấy tô đường đùi, đồng thời hé miệng, ý đồ đi cắn tô đường, hắn chiến ý ngược lại là mặc dù chết bất diệt, nhưng ý nghĩ rõ ràng cho thấy hồ đồ rồi, dùng cái kia gần như tiêu vong thân thể, đã căn bản không chuẩn bị cái uy hiếp gì tính rồi. Đại hán kia hai tay càng ngày càng vô lực, miệng há mở, lại không khép được, từng chút một trượt xuống dưới đi. Cuối cùng rủ xuống tại Tô Đường mu bản chân ở trên mà hắn chết tư thái, giống như là tự cấp tô đường đi cuối cùng quy lễ lễ. Tô Đường một mực không có động, bất kể là ánh đau trước mắt, vẫn bị Tráng Hán kia ôm lấy hai chân, hắn thủy trung nâng cao lưng, giống như một thanh chiến thương, thần sắc không màng danh lợi, khỏe môi nhếch lên nụ mai vui vẻ. Bởi vì Tô Đường biết rõ, chiến đấu cũng không có chấm dứt, đối diện còn có gần 10 cái tiểu La tinh quân, tiếp tục đánh tiếp, bọn hắn lành ít dữ nhiều, mà hắn chỉ có một kích kia chí lực, vận dụng mà trang. hắn chiến lực cũng không thể so với Bạch Đồng tinh quân cùng thông ngộng tinh quân mạnh bao nhiêu. Hy vọng duy nhất tiểu là có thể hù dọa ở đối phương, lại để cho bọn hắn biết khó mà lui, cho nên Tô Đường không dám làm dư thừa động tác, cũng không dám nói lời nói thêm càng thừa thải, tinh vực trong người tài ba dị sĩ phần đông, hơi không cẩn thận, đối phương liền có khả năng nhìn ra lai lịch của hắn. Hành động thất bại rút lui một cái tu hành giả đột nhiên phát ra hốt hoảng tiếng hô. Những cái kia tu hành giả ầm ầm hướng phương xa bỏ chạy, nhìn ra được, tuy nhiên là tình thế bắt buộc kế hoạch, nhưng bọn hắn làm ra hoàn toàn chuẩn bị, kể cả như thế nào chạy trốn, tại bắt đầu chạy tán loạn đệ trong nháy mắt, bọn hắn lộ ra rất bối rối, mà chạy ra vài trăm mét có hơn về sau, động tác của bọn hắn tựu trở nên đâu vào đấy rồi, tại bọn hắn tránh được địa phương, đã hiểu Tuân ra mạng lớn mạng lớn Dương ngủ dày đặc. Đó là một cái khổng lồ hơn nữa tinh thông tổ chức cái này hoạt động thế lực tập đoàn Tô Đường làm ra phán đoán, sau đó ánh mắt của hắn lộ ra có chút chố mắt. Bạch Đồng Tinh quân cùng Thông ngộng Tinh quân trường thở dài một hơi, bọn hắn liếc nhau một cái, đi về hướng Tô Đường, gặp Tô Đường hay vẫn là bất động, Thông ngộng Tinh quân thử tham dò kêu lên, "Đại nhân." Lúc trước bọn hắn thái độ đối với Tô Đường tuy nhiên tìm không ra xấu, nhưng chỉ là trở ngại quý cũ, nội tâm là không lớn để mắt Tô Đường đấy. Nếu không tại Tô Đường quyết định miễn đi Thiên Úy Tinh Phủ sở ra Cống phẩm thời điểm bọn hắn cũng sẽ không cùng phản đối, nhưng hiện tại Thông Ngộng Tinh Quân một tiếng này đại nhân Tắc thì tràn đầy cung kính. Chương 905, rút bỏ. Đến đúng lúc này, Tô Đường rốt cục động, hắn nhấc chân đem đại hán kia thi thể đá qua một bên, đón lấy mũi chân nhảy lên, nâng lên chôi này trường đao, nắm bắt tới tay trong tinh tế quan sát. Cái này dù sao cũng là hắn chém giết cái thứ nhất đại La Tinh Quân, lại để cho trong lòng của hắn cảm khái không hiểu. Đại nhân, tại đây xử trí như thế nào? Thông Ngộng Tinh Quân cùng coi trường nói ra đem bộ kiếm tinh quân cùng vệ đạo tinh quân chuyển lên xe a. Tô Đường nhẹ khẽ thở dài một hơi, đồ đặc của bọn hắn, các ngươi ai tất cả không được lúc đích, do quận chúa quyết định. Minh Bạch. Thông động tinh quân nói, đón lấy hướng Bạch Đồng tinh quân lần lượt cái ánh mắt, hướng tiền phương đi đến. Bọn hắn mang theo hộ vệ cơ hồ đều chết sạch, loại chuyện này chỉ có thể do bọn hắn động thủ, cũng không thể đi phiền phái Tô Đường. Tô Đường túi xuống thân, tại đại hán kia trên người tìm kiếm chỉ chốc lát, chỉ cái tìm được một cái hộp nhỏ, Tô Đường lại từ từ tháo xuống đại hán kia nạp giới, theo sau đó xoay người đi vào thùng xe. Khương Hổ Quyền chứng kiến Tô Đường vào được, ánh mắt có chút chấn động, hắn rất muốn biết bên ngoài tình huống, nhưng ngại khắp trùng quanh thị nữ, hắn không dám nói lung tung, chỉ là quan sát đến Tô Đường thân sắc. Tô Đường ngồi trở lại đến chủ tọa ở trên lại lấy ra trôi nải trường đao, tinh tế cảm ngộ trường đao nội linh lực chấn động. Khương Hổ Quyền gặp Tô Đường lộ ra rất nhẹ nhàng, biết bên ngoài phiền thoái cần phải giải quyết, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, có chút đáng tiếc, hắn không thấy được Tô Đường đập phát chết luôn một vị đại La Tinh quân chẳng diện, nếu không, nội tâm của hắn kích động khẳng định vượt xa Bạch Đồng Tinh quân cùng Thông Ngộng Tinh quân. Thời gian không dài, Bạch Đồng tinh quân cùng thông ngộng tinh quân sóng vai đi đến bạch đồng tinh quân trong tay mang theo một cái nhốn máu ba lô 3 quả sau đó tất cung tất kính đem ba lô 3 quả ngâng trong tay hiến cho tô đường tô đường tiếp nhận ba lô 3 quả đơn giản nhìn nhìn bên trong có 10 cái chai thuốc mấy cái hộp nhỏ còn có 4 quả nập dưới tô đường cầm lấy hai quả nạp dưới một khoảng ném cho bạch đồng tinh quân một khoảng ném cho thông ngộng tinh quân đây cũng là tô đường một cái ưu điểm mặc kệ người hợp tác là thật tâm phục Tùng hắn hay vẫn là tạm thời hợp tác tại phân cách chiến lợi phẩm thời điểm Hắn cũng sẽ không ăn mảnh. còn lại muốn giao cho quận chúa rồi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Vâng." Bạch Đồng Tinh cúi nói, sau đó dừng một chút, "Đại nhân, á long thú bị thường quá nặng, tuy nhiên nó khôi phục năng lực rất tưởng, nhưng Cung ta phải ở chỗ này chỉ hoãn mấy ngày." "Loại chuyện nhỏ nhặt này chính các ngươi làm chủ a." Tô Đường nói. "Chính là, nếu như ở tại chỗ này, những người kia còn có đến tiếp sau chi tiêu, Cung ta nên làm cái gì bây giờ?" Tô Đường đã trầm mặc, một lát, hắn lắc đầu, "Bọn hắn sẽ không rồi." Nói xong hắn đứng người lên, hướng Bọc Hầu đi đến. Ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, đừng tới qué rời ta. Vâng. Bạch Đồng Tinh Quân cùng Thông Ngộng Tinh Quân chăm miệng một lời đáp, nhìn ra được, trải qua một trận chiến này, Tô Đường tại bọn hắn trong suy nghĩ đã dựng đứng uy tín. Tô Đường đi vào một gian tiểu viện, lại để cho bọn thị nữ đều lui ra ngoài, một mình hắn ngồi ở bên cạnh giếng, trầm ngâm thật lâu, chậm rãi lấy ra tín bội. Dùng thân nghiệm quét qua quét lại tín bội, thượng diện xuất hiện một chuyến làm được kiểu chữ, hơn nữa tiểu chữ xuất hiện tần suất thật nhanh, tựa hồ có rất nhiều người tại cãi nhau. Thiên dược 27, hành động đã thất bại, đã thất bại Tam Thái tử bệnh nạn sứ giả có mang gì bảo? Hoành ngang tàng đại quân đã vẫn lạc bất diệt 33, ngươi rốt cuộc là như thế nào như vậy? Cho lão tử đứng ra bàn giao nhắn nhủ cái tính tưởng. Cựu thiên chi bảy, không chỉ là Hoành ngang tàng đại quân vẫn lạc, C hệ ta bên này cũng ném đi bốn cái huynh đệ bất diệt 33, ngươi không phải nói kia sứ giả chỉ ở tiểu La Tinh quân thần niệm cảnh sao? Thiên vực 16, đi ra bất diệt 33 ngươi cho lão tử đi ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng tưởng rằng trang bị không nói gì tiểu xong việc. Tín đội nội la hét tầm ý âm thanh một mạnh, đều là chất vấn, lại không có trả lời. Đột nhiên Có một cái tản ra kim quang tiểu chữ xuất hiện. Trường lão viện, đều căm miệng bất diệt 33, có ở đây không? Một lát, có người đáp lại rồi. Bất diệt 33, ta tại, trưởng lão, kia tín sứ xác thực là tại tiểu La tinh quân thần nhược cảnh, không thể trách ta à. Trưởng lão viện, đến trong nội đường nói chuyện những người còn lại an tâm một chút chớ vội, trưởng lão viện nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Đó lấy, nói chuyện với nhau liền biến mất rồi, Tô Đường lần nữa phong thích thần niệm, hắn đã là sơ tỏa cung phụng, đã tư cách xâm nhập một tầng rồi. Bất quá Xâm nhập một tầng sau cũng không có chứng kiến nói chuyện với nhau tin tức, kia bất diệt 33 tin tức hẳn là bị đưa đến càng sâu địa phương rồi, kia loại địa phương hắn hiện tại còn vào không được. Tô Đường trợn dài một tiếng, hắn rất bất đắc dĩ, tuyệt đối không nghĩ tới, là Thiên Đạo Liên Minh người tập kích hắn, có thể trách hắn sao? Lúc ấy hắn không có cơ hội giải thích, cũng không có biện pháp giải thích, vì bảo toàn tánh mạng của mình, chỉ có thể thống hạ sát thủ. Tô Đường ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là ngẫu nhiên dùng thần nghiệm quan sát đến thoáng một phát mọi người đang nói cái gì. Không sai biệt lắm đã qua 1 giờ, kia bất diệt 33 rõ ràng lại đang tầng dưới chốt nhất nói chuyện. Vất diệt 33, mọi người tin tưởng ta nguyên bản Tam Thái tử bệnh nặng là muốn cho tứ Tượng Đại quân đi Thiên Úy Tinh phủ đấy, đúng là xe hung ta báo thủ cơ hội tốt, nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng Tam Thái tử bệnh nạn lại thay đổi người. Thiên Dực 27, ngươi nói cái gì đều vô dụng trừ phi ngươi có thế để cho chết vì thai nạn các huynh đệ sống quay lại đến. Bất diệt 33, ta biết rõ vô dụng ở chỗ này chỉ là cho mọi người một cái hứa hẹn, các loại đợi tên thiên ma này tình quân sau khi trở về, ta hội sẽ nghi biện pháp cùng hắn tiếp xúc đấy, nhất định đem lai lịch của hắn tra một cái tra ra manh mối. Thiên Dực 16 Tốt rồi, mọi người trước đừng cãi, Bất Diệt 33, tên thiên ma này tình quân đến cùng là lai lịch gì? Bất Diệt 33, hắn hẳn là bị nhốt tại Dung Hỏa luyện ngục bên trong đích tù phạm, cùng vấn kiếp tinh quân cùng một chỗ được cứu trở về đấy. Thiên dược 27, cần phải, ta hỏi ngươi đến cùng phải hay không? Bất Diệt 33, là ta dám cam đoan. Tô Đường lại xem chỉ chốc lát, chậm rãi thu hồi tín độ, thằng này, nguyên lai Tam thái tử bị ngạn bên người cũng có thiên đạo liên minh gian tế, chính là, kia gian tế bởi vì vì lần thất bại này, giận lây sang hắn Tô Đường. Lợi thể son sắc muốn tới cha lai lịch của hắn. Thật lâu, Tô Đường trong mắt lập loè một đám linh ý, thản minh thân phận là không được, trời biết đạo kia thẹn quá hóa giận vừa vội tại lấy ra hỏa biết làm xảy ra chuyện gì đến. Hắn hội, sẽ thử làm cho đối phương bỏ đi ý niệm, nếu như không được. Vậy mượn đầu dùng một lát á như vậy hắn có thể được đến rất cao tiến nhiệm. Tô Đường càng làm kia miếng nạp giới đem ra, hắn muốn luyện hóa, dựa theo không quy củ bất thành văn, hắn trừ đi vị kia đại quân, như vậy chiến lợi phẩm cũng có thể quy về hắn, nhưng bây giờ là tại Tam thái tử bẫy nạn bên người không lý tưởng. Chưa xin chỉ thị liền tự tiện làm chủ, có khả năng lại để cho tam thái tử bệ ngạn không thích, hay, vẫn, là trước nhịn một chút ra. Húng chi tam thái tử bệ ngạn đối với hắn rất hào phóng, đã ban cho rất nhiều kỳ bảo có lẽ sẽ không ham này cái nạp dưới đấy. Tô đường nheo lại hai mắt, xa vào đến trong chấm tư, hắn là tới đem nằm vùng đấy, thật không nghĩ đến, rõ ràng thật sự đã nhận được tam thái tử bệ ngạn tín nhiệm, trái lại, hắn muốn lại lần nữa thu hoạch tiên đạo liên minh tín nhiệm, lại rất không có khả năng rồi, về sau nên làm như thế nào chương 906 Thảng Trần Á Long Tú khôi phục năng lực rất lợi hại, chỉ là nghỉ ngơi vài ngày, liền một lần nữa sinh ra màng cánh, tuy nhiên màng cánh còn rất non nớt, thượng diện thậm chí có thể chứng kiến mật như mạng nhện mạch máu, nhưng cuối cùng là có thể bay rồi, tinh điện xe bay một lần nữa chạy nhanh động, hướng Tiền Phương Tinh Lộ lao đi. Không sai biệt lắm dùng một ngày nhiều thời giờ, tinh điện xe bay chạy về Thiên Nhạc Sơn, nghe nói vô mấy năm trước, nơi này bất quá là một phiến hư không, thượng cổ chân long vận chuyển đại thần thông, ở chỗ này cứ thế mà mở ra một phương thiên địa, về sau lại chuyển cho Tam Thái tử bệ ngạn. Tô Đường lần đầu tiên tới thời điểm, ở vào hôn mê bất tỉnh ở bên trong, không có cơ hội mắt thấy thiên nhạc sơn viễn cảnh, đảm nhiệm xứ giả đi thiên uy tinh phụ thời điểm tâm thần vô cùng kích động, ngồi trong điện suy tư đối sách, căn bản không có tâm tình suy nghĩ cái khác. Lần này hồi trình, không thể muốn bỏ qua kỳ cảnh rồi, Tô Đường sớm liền lướt đi ở ngoài thùng xe. Phương xa vốn là xuất hiện một khỏa cực lớn hỏa cầu, chờ đợi khoảng cách gần chút ít rồi, liền phát hiện kia khỏa hỏa cầu là do tính bằng đơn vị hàng nghìn rồng lượng ngưng tụ thành đấy, một mảnh dài hẹp rồng lửa vây quanh trung tâm xoay tròn không ngừng bởi vì rồng lửa tốc độ quá nhanh, thế cho nên từ xa phương nhìn lại tựu là một khỏa khổng lồ hỏa cầu. Đợi đến lúc khoảng cách lại gần đi một tí, những cái kia rồng lửa thể tích trở nên dị thường khủng bố, mỗi nhất điều rồng lửa đường kính đều đạt đến mấy chục km, cái này là lúc trước thượng cổ chân long lưu lại đại trận, tầm thường tinh quân căn bản không cách nào tới gần, chỉ cần là rồng lửa cấp tốc vận chuyển mang theo cương phong, cũng đủ để đem tu hành giả thân thể sẽ rách thành mảnh vỡ rồi. Tinh điện xe bay tản mát ra vạn trượng hào quang, đón lấy liền xuyên vào những cái kia rồng lửa quỹ đạo, ngập trời sóng lửa lập tức liền đem tinh điện xe bay thôn vệ ở trong đó. Dùng tô đường trấn Chứng kiến cảnh này cũng không khỏi ngược lại hết một hơi hơi lạnh, cùng đập vào mặt sóng lửa so sánh với, hắn và dưới chân tinh điện xe bay bất quá là một hạt hạt bụi, hai bên thông ngộng tình quân cùng Bạch Đồng tình quân hẳn là xuất nhập quá nhiều lần rồi, bọn hắn lộ ra rất là nhạt, chỉ cái hơi hơi nheo lại mắt. Một lát, tinh điện xe bay xuyên qua biển lửa, phía dưới xuất hiện một tòa nguy nga vô cùng núi lớn, treo trên bầu trời mà đứng, cái tiêu chính là Thiên Nhạc Sơn rồi. Từ nơi này xem, Thiên Nhạc Sơn phạm vi cũng không lớn, nhưng Tô Đường biết rõ, Thiên Nhạc Sơn diện tích ít nhất là nhân giới gấp mấy chục, phụ thuộc vào tam thái tử bảy nạn tu hành giả chưa là ngoại môn, nội môn, mà tam thái tử bệ nạn môn đồ thì là động chính đệ tử, động chính trong hàng đệ tử sẽ chọn ra một người trở thành bản chuyện đệ tử, nếu như tam thái tử bệ nạn xuất hiện ngoài ý muốn, bản chuyện đệ tử hội sẽ tiếp thu y bác. Thông Lộng Tinh quân cùng Bạch Đồng Tinh quân đều là ngoại môn đệ tử, địa vị không cao, mà nội môn tu hành giả đều cũng tìm được một khối độc thuộc tại lãnh địa của mình, động chính đệ tử mặc dù không có lánh địa của mình, nhưng phụ trách thông thường vận chuyển, quyền lực nếu so với nội môn đệ tử cao hơn nhiều. Theo một loại khác góc độ giới thiệu, ở vào Thiên Nhạc Sơn trên đỉnh núi chân Long Điệp, chính là đế quân chỗ Trung ương ở các nơi nội môn đệ tử thì là khắp nơi nơiư hầu ngoại môn người có bao nhiêu liên vấn kiếp tinh quân cũng không biết nhưng nội môn đệ tử không sai biệt lắm hơn 600 cái trong đó không thiếu đại la tinh quân cho nên kêu h Lang tinh quân mới có thể như vậy cấp bách, tam thái tử bệnh nạn cũng sở hữu 5 cái môn đồ vẫn kiếp tinh quân gặp rủi ro gần 2.000 năm có đầy đủ lý do mà đổi thành bên ngoài ba cái môn đồ đều sớm đã tấn thăng làm đại la tinh quân Duy chỉ có h tinh quân một mực dậm chân tại chỗ không chỉ nói cùng sư Minh đệ của mình so sánh với mà ngay cả nội môn đệ tử cũng xa xàxo so ra kém Bởi vậy có thể chứng minh, tam thái tử bệnh ngạn cũng coi là nhớ tình bạn cũ tình đấy, đối với như vậy một cái lại để cho hắn hổ thẹn lườ đổ, cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Tinh điện xe bay một mực cấp hướng trên đỉnh núi chân long điện, trọn vẹn đã bay hơn 2 giờ, tại rơi vào đại điện nhà cao cửa rộng trước, Tô Đường tiến vào thùng xe, kêu lên cương hổ quyền, sau đó trực tiếp hướng cửa điện đi đến. Cương hổ quyền coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng nhân giới điểm này keo kiệt giống như, căn bản không cách nào cùng tiên nhạc sơn đánh đồng, nhất là đi qua cổng thời điểm chứng kiến tính ra hàng trăm tinh của nhóm, đám bọn họ tụ tại đó Như người buôn bán nhỏ bình thường lớn tiếng bàn về cái gì, thần sắc hắn lộ ra có chút hoảng hốt rồi. Dựa vào tư duy cung điện trợ giúp, Tô Đường nhớ lại vô cùng tốt, mặc kệ địa phương nào, chỉ cần hắn đi qua một lần, liền có thể nhớ kỹ đường, trừ phi hoàn cảnh bốn phía đều giống như lúc, Tô Đường trực tiếp hướng Vân Kiếp Tinh Quân chỗ ở đi đến, đến ngoài cửa viện, mấy cái hộ vệ chính thủ tại đó, chứng kiến Tô Đường, nhao nhao không người thi lễ, dùng Tô Đường cùng vấn Kiếp Tinh Quân giao tình là không cần thông báo đấy, Tô Đường trực tiếp đẩy ra cửa sân, ra hiệu thương hộ quyền các loại đợi ở. Bên ngoài, đón lấy liền đi vào. Vấn Kiếp Tinh Quân chính trong thư phòng đọc sách, nghe được cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn đến Tô Đường đi đến, hắn nhíu như mày, đi lâu như vậy mới trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta trên đường bị người phục kích rồi." Tô Đường nói khẽ, sau đó ngồi ở bàn học bên kia. "Làm sao có thể?" Vấn Kiếp Tinh Quân quá sợ hãi, ta cảm giác hẳn là thiên Đạo Liên Minh người." Tô Đường nói. Vấn Kiếp Tinh Quân biểu lộ trở nên ngốc trệ, một hồi lâu sau, hắn nói khẽ, "Chúng ta nơi này có thiên Đạo Liên Minh danh thế, ta cũng cảm giác có chút không đúng." Tô Đường trong nội tâm thở dài không thôi. Vấn Kiếp Tinh Quân tại Dung Hỏa Luyện Ngục trong thừa nhận vô số 5 giày vò, nhuệ khí sớm được mài tận, cho nên vừa bắt đầu hắn cũng không có phát hiện Vấn Kiếp Tinh Quân có cái gì chỗ hơn người, nhưng bây giờ trở về đến rồi địa phương an toàn, theo Vấn Kiếp Tinh Quân khôi phục, năng lực cũng từng chút một bày ra rồi, đây là hơn một cái chí gần giống yêu quái ra hỏa. Tới vi hữu, là một kiện chuyện may mắn, nếu như muốn cùng chi là địch, như vậy phải hết mọi thủ đoạn trước một bước diệt trừ hắn, nếu không hậu quả có thể lo. Đúng vậy a. Vấn Kiếp Tinh Quân chậm rãi gật đầu, tinh điện xe bay qua như điện, Thiên đạo liên minh người có thể ngăn chặn các ngươi. Chứng minh bọn hắn biết rõ mục đích của các ngươi địa cũng biết các ngươi chuẩn xác xuất phát thời gian. Chúng ta đi Thiên Úy Tinh phủ thời điểm, bọn hắn vì cái gì không có động thủ?" Tô Đường hồ nghi hỏi. "Cái này còn phải hỏi?" Vân Kiếp Tinh Quân lộ ra cười lạnh. Công phẩm." Tô Đường bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng vậy, chẳng những có thể diệt trừ các ngươi, còn có thể mượn gió bẻ mang cấp đi một đám công phẩm." Ha ha. "Thật sự là giỏi tính toán." Vấn Kiếp Tinh Quân nói, "Chỉ là Thiên đạo liên minh từ trước đến nay đều là bắn tên có, đã bọn hắn giám động, khẳng định có nắm chắc nắm chắc, các ngươi làm sao có thể Ta có một kiện linh bảo, chạm giết bọn xe hống đi bên trong đích một vị đại la tinh quân." Tô Đường chậm rãi nói ra. "Thật đúng." Vân Kiếp Tinh Quân lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. "Vân Kiếp sư huynh, ta không cần phải lừa cả người. Tô Đường thở dài, Hùng Chi Bạch Đồng Tinh Quân cùng Thông Ngộng Tinh Quân cũng đều thấy được. Người chỉ, cái, nâng lên Bạch Đồng Tinh Quân cùng Thông Ngộng Tinh Quân, kia vệ đạo Tinh Quân cùng Cổ Kiếm Tinh Quân đâu này?" "Chết rồi hả?" Vân Kiếp Tinh Quân ngược lại là gặp hơi biết lấy, lập tức phát giác được không đúng. "Ừm." Đường gật đầu nói. Vân Kiếp Tinh Quân ngâm thật lâu, phát ra thật dài tiếng thở dài, "Thiên Ma sư đại a, ngươi ngược lại là thật lợi hại đấy, rõ ràng có thể tại chỗ chém giết một vị lại quân. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, gần đây ít xuất hiện cửu sư thúc rõ ràng có thể dạy ra ngươi cái này một người đệ tử." "Không dối gạt sư huynh, tại gặp được sư tôn lúc trước, ta tu tập qua rất nhiều tại học." Tô đường nói khẽ, hắn rốt cuộc quyết định rồi, cần phải hướng vấn kiếp tinh quân thản trần một hai, nếu không không có biện pháp giải thích tiêu kiện linh bảo, cũng không có khả năng thuận thế thay Khương Hổ quyền cầu tỉnh. Hiện tại không nói, đợi đến lúc Tam thái tử bảy ngạn xuất hiện, nhất định phải nhìn kiện linh bảo. Hắn lại nên như thế nào biện luận? Dù sao, hắn có cuối cùng dựa vào. Thật sự không được, đáng lo vừa chết mà thôi, hắn có được phân thân, tuy nhiên đệ nhất trọng linh luyện tu vi hội sẽ bị phế sạch, nhưng hắn có thể trở về đến Tà Quân đại ở trong, hết thảy trọng đầu lại đến. Đương nhiên, phàm là có một đường khả năng, Tô Đường là không muốn một lần nữa bắt đầu đấy, bất quá, hắn nắm chắc khi đem một lần hồng hiểm đầu cơ hợp ý. A. vẫn Kiếp Tinh Quân dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Tô Đường. Ta trong lúc vô tình đã nhận được một loại pháp môn, có thể đem các loại linh bảo rèn luyện thành giống hư không? Tàng tại chính mình tử phủ ở bên trong, tuy nhiên linh bảo uy năng có chỗ giảm xuống, nhưng có thể làm người khó lòng phòng bị. Tô Đường nói, đó lấy hắn bàn tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một chi tiểu tiễn, đây là phá thần tiễn, huy lực rất mạnh, bất quá, lúc trước Tiêu Thiên đạo liên minh đại quân cũng có chút ít vô lễ rồi, nếu như hắn toàn lực ứng phó mà nói ta chưa hẳn có thể được tay. Người đây là? Lao tổ linh luyện pháp môn. Vân Kiếp Tinh quân cơ hồ là nhảy dựng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Đường. Không sai. Tô Đường gật đầu nói, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh nhưng lại đang âm thầm cố gắng quan sát đến vấn kiếp tinh quân từng giọt từng giọt thần sắc biến hóa. Thật lớn phúc duyên. Thiên Ma sư đệ a, ngươi lại để cho ta. Lại để cho ta nói như thế nào ngươi đây này? Vấn kiếp tinh quân có loại muốn điên dấu hiệu, thậm chí là hoa chân múa tay vui sướng rồi. Mong rằng sư huynh thứ lỗi, trước kia không dám nói, là sợ có người hội sẽ hang của ta phát môn, lưu lại thai hoàng ẩm. Tô Đường cười khổ nói. Haha, ha. ha ngươi đây tiểu Đạt Tâm. Vấn kiếp tinh quân nói, có đại thần thông phát môn, không phải muốn tu có thể tu đấy. Không có kiểu sư thuốc tặng cùng ngươi hồn dẫn, ngươi làm sao có thể tu hành vạn cổ phụ sinh quyết? Hơn nữa, ngươi vạn cổ phụ sinh quyết cũng là môn, nhưng từ khi ngươi đến nơi này, sư tôn, ta, còn có kêu Huyền Lang Tây Quân, ai hỏi qua ngươi đôi câu vài lời. Không phải xê ông ta không có hứng thú, mà là hỏi cũng vô ích, không có kiểu sư thuốc hồn dẫn, ngược lại là có thể miễn cưỡng tu hành đến sơ cảnh, nhưng tiếp tục tu tập xuống dưới, liền vô lực vi kế rồi. Tô Đường trong nội tâm giật mình, lần trước kia Tam thái tử bệ ngạn nhắc tới qua dẫn, tự lại để cho hắn cảm thấy lẫn lộn, nhưng lại không thể hỏi chỉ có thể giấu ở trong lòng. Chỉ có cái loại này ngu xuẩn mới có thể cho rằng đại thần thông mỗi người đều có thể tu hành. Vấn Kiếp Tinh Quân nói, ngươi có thể tu tập linh luyện pháp môn, tất nhiên bái kiến linh luyện pháp môn lão tổ, nếu không, ngươi tuyển sẽ không có hôm nay tiền cảnh. Không sai. Tô Đường lầm bầm nói, hắn đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở vô biên vô hạn trong tinh không, lão giả kia đánh vào viễn cổ vận mệnh chi tây trong thân thể vô số đạo linh phủ, hẳn là, đó cũng là mặt khác một loại hồn dẫn. Ngươi hôm nay cùng ta nhắc tới linh luyện pháp môn, không còn sớm cũng không muộn, ngược lại là vừa đúng. Vấn Kiếp Tinh Quân thở dài, "Vấn Kiếp sư huynh, chuyện đó ý gì?" Tô Đường Vội vâng hỏi, "Linh luyện Pháp Môn lão tổ đã dung thể hóa thần." Vấn Kiếp Tinh Quân trầm rãi nói ra, "Ta hay vẫn là có chút không hiểu, Tinh vực bên trong lại nhiều ra một chân thần a?" Vấn Kiếp Tinh Quân nói, "Vài ngày trước sư tôn nhận được lục sư thúc gửi thư, lục sư thúc cũng vi tin tức này do dự không hiểu đây này." Chương 907, hỏi kế. "A, Tô Đường càng thêm không rõ. Hơn 10 năm trước, tiểu la sư thúc vẫn lạc, người bị Thiên Đạo Liên Minh người cầm sau khi đi, Lục sư Túc cái thứ nhất đuổi tới Cửu Thiên Tinh vực, muốn vi cửu sư thuốc báo thủ. Vân Kiếp Tinh Quân nói, nhưng mấy cái hồng đồ phi thường giàu hoạt, rõ ràng lẹn vào nguyên vực ma giới, theo nhất điều ai cũng không biết tinh lộ trong bỏ trốn mất rằng rồi, một cái trong đó hồng đồ còn mang theo long trùng, Lục sư thuốc dọc theo long trùng lưu lại khí tức đuổi theo, nhưng chỉ cái kém một chút, cuối cùng vẫn là lại để cho hồng đồ dùng linh phù bỏ trốn mất rằng rồi. Lục sư thuốc khó nhịn lửa giận, lại nhớ tới Cửu Thiên Tinh vực, đúng lúc có hai nghi hồng làm loạn, chóc nặng, lúc ấy Lục sư Túc tuy nhiên nhìn ra bọn họ là linh luyện pháp môn tu hành giả, nhưng vị thư một hơi, hay vẫn là ra tay, bắt hai người kia, cũng bởi vậy reo xuống đại phi thoái. Vẫn tiếp tinh quân rồi nói tiếp, linh luyện pháp môn tu hành giả cũng không hay gây, đừng nhìn bọn hắn nhất tông cao thấp chỉ có mấy cái tu sĩ, nhưng nếu như thật sự đánh nhau, ai cũng đừng muốn trong tay bọn họ lỉnh lọn. Nhất là kia lão tổ, hắn biết tạo hóa, thông huyền cơ, một thân thủ đoạn thiên, kỳ quái quái, vẫn còn tinh chủ cảnh thời điểm từng cùng một chân thần kết thủ, song phương chiến đấu mấy trăm năm, kia lão tổ không biết có bao nhiêu phân thân bị hủy, nhưng càng áp chế C. Hàng Dũng, cuốn quyết lấy. Cuối cùng vậy mà Sinh xinh đem kia Tôn Chân Thần mày chết, theo kia về sau, muốn không người dám tìm hắn gây phiền phức rồi. Tô Đường nghe được trận mắt há hốc mồm. Ta lần trước cùng ngươi đã nói, từng tại ta Đồng Tông trong tay cướp đi Viễn Cổ vận mệnh chi tây đấy, chính là kia linh luyện pháp môn lão tổ a. Vân Kiếp Tinh cũng nói, nhưng cuối cùng như thế nào đây? Đoạt cũng cũn đoạt rồi, tông môn vô người bị thường, cũng coi như cái xuống đại dai, nhịn xuống cơn tức này. Lục sư thúc nói, kia hai tên giá hỏa đều là lão giả môn Đổ, như là đến Cửu Thiên Tinh vực đi đón dẫn một cái vừa mới tân chức tinh quân, kết quả gặp trận kia phiền toái bị liên quan đến vào được. Vân Kiếp Tinh quân nói, "Lục Sư Thúc tự nhiên là không sợ kia lão tổ đấy, tuy nhiên kia lão tổ đầy người cổ quái, nhưng ta chân long nhất mạch một hô trăm dạng, dùng người là có thể sống sống đệ chết hắn, nhưng" Kia lão tổ dĩ nhiên đứng hàng chân thần, vậy không giống với lúc trước. Như thế nào không giống với? Tô đừng hỏi. Lúc trước chỉ là tinh chủ, hiện tại đã thành chân thần, người nói sao có thể đồng dạng? Vân Kiếp Tinh quân cười khổ nói, "Hiện tại Lục Sư Thúc là tiến thối lương nan, đem người cứ như vậy thả, đọa ta chân long nhất mạch thể diện, tiếp tục rằng giữ." Hiện tại kia lão tổ vừa mới hóa thần, cần phải còn rút không ra tay, vốn lấy sau nhất định sẽ đi tìm lục sư thúc phiền thoái, thật sự bị kia lão tổ cuốn lên mấy trăm năm, không thể nghi ngờ là một hồi đại kiếp nạn khó. Tô Đường túi đầu suy tư, đến Vũ Thiên tinh vực đi đón dẫn một cái vừa mới tân chức tinh quân. Kia cũng hẳn là tu tập linh luyện pháp môn tu sĩ, vậy là ai? Hẳn là, chính là hắn Tô Đường. Thiên Ma sư đệ, ngươi thật sự bái kiến kia lão tổ? Vẫn kiếp tinh quân trầm hỏi. Bái kiến? Tô Đường nhẹ gật đầu, khi đó ta cũng không biết hắn là ai, hắn thấy ta Chỉ nói ta cốt cách thanh kỳ, thích hợp tu tập hắn pháp môn, kết quả chuyện cùng ta linh luyện biết sau lại vội vàng đã đi ra, liền danh tự đều không có lưu, thậm chí không vấn đề qua ta là ai. Ngươi không biết hắn, hắn cũng biết ngươi. Vân kiếp Tinh Quân trầm rãi nói ra, kia lão tổ thu đồ đệ cực nghiêm, nếu không cũng sẽ không chỉ có mấy cái môn đồ rồi, hắn nguyện ý thu ngươi, tất nhiên nhìn ra người chỗ tốt. Ta cũng không biết ta có chỗ tốt gì. Tô Đường cười khổ nói, kỳ thật hắn là tinh tường đấy, kia lão tổ nhận lấy cũng không phải hắn, mà là kia viễn cổ vận mệnh chi cây. hắn có thể học được linh luyện pháp môn, hoàn toàn là số phận. Đã như vậy, ta ngược lại là nghĩ ra một cái biện pháp, Lục sư thúc mới có thể bông lòng một hơi rồi. Vân Kiếp Tinh Quân nói, "Bất quá, việc này còn muốn sư tôn làm chủ." "Đó là tự nhiên. Tô Đường lộ ra thật biết điều xảo. Thiên Ma sư đệ, việc này không nên chậm trễ, hiện tại tiểu đi gặp sư tôn." Vân Kiếp Tinh Quân đứng người lên, công phẩm đều thu lên đây. "Không có." Tô Đường lắc đầu nói. "Tại sao không có? Lại là đã xảy ra chuyện gì?" Vân Kiếp Tinh Quân sững sở. Tô Đường liền đem tại Thiên Uy Tinh phủ sở ra đã xảy ra sự tình một năm một mười nói ra, đương nhiên Hắn có chỗ giữ lại, không có khả năng đem Khương Hổ quyến cùng hắn lai lịch của mình nói cho vấn Kiếp Tinh Quân. Vân Kiếp Tinh Quân yên tĩnh nghe chỉ chốc lát, sắc mặt liên tục biến hóa, sau đó lầm bầm nói, thiên hạ còn có bực này linh quyết. Vấn Kiếp sư huynh, ta cùng hắn hữu duyên. Tô Đường nói khẽ, ta muốn bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn? Vì cái gì? Vân Kiếp Tinh Quân giật mình hỏi. Còn nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói qua sao? Tô Đường nói, ta tại một cái kỳ quái tu sĩ trên người, đã tìm được vài giọt có thể làm cho người khởi tử hồi sinh linh dịch. Tự nhiên nhớ rõ. Kia người tu sĩ khẳng định đã nhận được viễn cổ vận mệnh chi cây truyền thừa. Vân Kiếp Tinh Quân dừng một chút, sau đó lại là chấn động, người nói kia người tu sĩ cũng có giống nhau truyền thừa. Hắn còn không có tu hành đến cái loại này tiến cảnh, nhưng ta cảm ứng được giống nhau khí tức." Tô Đường nói. Vân Kiếp Tinh Quân lặng lặng nhìn Tô Đường, Tô Đường đã ở lặng lặng nhìn Vân Kiếp Tinh Quân. Thật lâu, Vân Kiếp Tinh Quân lắc đầu, "Thiên Ma sư đệ, đây cũng không phải là một tốt lý do. Ngươi miễn đi sợ ra cung phẩm, việc này còn dễ nói, nhưng ngươi lại muốn đem người tu sĩ lưu lại. Ngươi lại để cho sư tôn nghĩ như thế nào?" Tam sư ba muốn đấy, bất quá là cái loại này linh quyết, ta sẽ để cho hắn đem linh quyết giao ra đây đấy. Tô Đường nói, kỳ thật như thế Sở ra làm việc có chút điểm mấu chốt, căn bản không cần phiền toái như vậy, kia người tu sĩ vừa mới đi vào tinh không, trong nội tâm thấp thỏm không yên khó có thể bình an, nếu như Sở ra hơi chút biểu lộ ra một ít thiện ý, hắn cần phải nguyện ý thay Sở ra hiệu lực, nhưng Sở ra quá ngang ngực rồi, thầm nghĩ đạt được linh quyết, căn bản không để ý người chết sống, tu sĩ kia cũng chỉ có thể chống lại rốt cuộc. Hắn còn không có tu hành đến cái loại này tiến cảnh, nhưng ta cảm ứng được giống nhau khí tức. Tô Đường nói,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 Tô Đường cùng Khương Hổ Quỳn đã đối với đã làm xong ứng đối ác liệt nhất cục diện chuẩn bị, nếu như có thể khôi phục tự do, tự nhiên không cần phải nói cái khác cái gì, nếu như thế cục hội sẽ trở nên càng phát bất lợi, Khương Hổ Quỳn đã quyết ý chịu chết. Tự do loại vật này, chỉ có đã mất đi mới biết được là cỡ nào trân quý, những ngày này, Khương Hổ Quỳn đã chịu quá nhiều tra tấn, cùng hắn sống sót bị từng chút một ép tại, còn không bằng đến xong hết mọi chuyện. Về phần Khương Hổ Quyền nguyện ý nhận Tô Đường làm chủ, Cam Vi đem ra sử dụng, cùng tự do vô quan, bởi vì đây là hai phương diện đấy, tại hắn vi Tô Đường hiệu lực đồng thời Tô đường cũng sẽ đối với hắn biểu hiện ra tôn trọng nếu như tô đường đem hắn Khương hổ quyền trở thành heo chó muốn cứng cỏi tín ngưỡng cũng đồng dạng hội, sẽ dao động có lẽ đối với có chút tu hành giả mà nói sống sót mới là lựa chọn chính xác dù là sống lâu một ngày cũng tốt nhưng Khương hổ quyền làm không được hắn là người hùng là lục Hải cầm lái người lúc trước thì không cách nào lựa chọn hiện tại lựa chọn lại nhớ tới trong tay hắn như vậy hắn tình nguyện vừa chết cũng không muốn, muốn tùy ý người bài bố người lại như thế nào rơi xuống sở ra nhân trong tay hay sao vẫn kiếp tinh quân trầm ráy nói ra hương hổ quyền trầm ráyồng đầu Nhìn về phía Tô Đường, Vân kiếp Sư huynh hỏi ngươi, ngươi cứ yên tâm nói đi. Tô Đường nói khẽ. Thương Hổ quyền liền đem gặp Viêm Thiên Tinh su tu hành giả phục kích trải qua, đại khái nói một lần, cuối cùng giáng đến sợ ra bỏ ra không nhỏ khí lực, đem hắn chuộc đi ra ngoài, lại bị đưa đến Bất Diệt Tinh Quân Thiên Úy Tinh phủ. Vân kiếp Tinh Quân lười biếng nghe, hắn hai mắt cụ xuống, giống như ngủ rồi đồng giọng, đợi đến lúc Thương Hổ Quân nói, hắn vẫn không có lên tiếng. Vân Tiếp Sư huynh, Tô Đường nói. Nha. Vân Tiếp Tinh Quân đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt rơi vào Tô Đường trên người, người nghi kỳ Thật sự rất giúp hắn. Đúng vậy, Tô Đường nói, Sư Minh còn có biện pháp tốt. Mới vừa rồi còn là không có biện pháp đấy, hiện tại ta ngược lại là nghĩ tới một điểm. Vân Kiếp Tinh Quân lộ ra vui vẻ, Thiên Ma Sư Đệ, ngươi tìm đến ta hỗ trợ, một mực rất thẳng thắn thành khẩn, liền ngươi linh bảo chi mật cũng không có giấu giếm ta, vì cái gì? Dùng ngươi nhanh trí, mới có thể nghĩ đến một ít lý do đấy, ngươi muốn đến lý do càng hoàn mỹ, thuyết phục của ta khả năng lại càng lớn, nhưng ngươi vì cái gì lựa chọn nói thật? Sư Minh, nếu như ta là tới tìm ngươi hỗ trợ, khẳng định phải công bằng rồi. Nói dối có lẽ có thể che đậy nhất thời, nhưng che đậy không được cả đời, ngày sau bị sư vinh ngươi nhìn thấu, chẳng phải là muốn bị thương cảm tình. Tô Đường cười khổ nói, "Cái này là biện pháp của ngươi." Vân Kiếp Tinh Quân nói, "Ngươi là như thế nào đối với ta đấy, muốn như thế nào đi đối mặt ta sư tôn?" "Cái này, cái này tính toán biện pháp gì?" Tô Đường trở nên ngẹn họng nhìn chân chối, "Ăn ngay nói thật, 10 phần hết 9 sẽ chọc cho được Tam thái tử bậy ngạn tức giận, hắn miệng đi sở ra cấm phẩm, sau đó mình muốn ngươi, chẳng phải là trở thành tổn hại công pháp ư?" Sư tôn thông minh dự định, hơn nữa hai mắt phồn đông Cái này bất diệt tinh vực ở bên trong chuyện đó xảy ra, là tuyệt đối không thể gạt được lão nhân ra ông ta đấy." Vẫn kiếp Tinh Quân nói ra, "Ngươi không dám gạt ta, chẳng lẽ dám đi lừa gạt lão nhân ra ông ta?" "Thiên Ma sư đệ, cái này là ngươi hồ đồ rồi a." "Chính là." "Không có chính là." Vẫn kiếp Tinh Quân nghiêm mặt nói, "Ngươi tựa như một cái van bối đối đai trưởng rối, thế hệ con cháu đối đai chú bác đồng dạng, không cần vắt hết óc suy nghĩ cái gì lý do, lấy cớ trực tiếp mày dạn mặt dày đi cầu, ngược lại là biện pháp tốt nhất." "Điều này có thể đi." Tô Đường mặt mũi tràn đầy đều là hồng nghi. Như thế nào không được. Vấn Kiếp Tinh Quân cười tủm tìm nói, "Tiểu nói ta, nếu như ngươi tìm loạn thất bắt tao, lấy cớ đi lên cầu ta hỗ trợ, ta thật sự chưa chắc sẽ giúp ngươi, việc này quan hệ không nhỏ, nhất là ngươi tự tiện làm chủ miễn đi sở ra công phẩm, sẽ để cho sư tôn rất không hỉ ta giúp ngươi rất có thể dẫn lửa tiêu thân mất quá, ngươi như vậy tìm tới ta, không có dấu giếm, đem trước sau trải qua đều nói cho ta biết, giống như ta nên giúp ngươi tựa như, ha ha ha. Ngược lại lại để cho ta không có biện pháp cự tuyệt, Thiên Ma sư đệ, tin tưởng ta, có chút thời điểm, thành thật cũng là một loại lực lượng." nhưng những cái kia công phẩm. Tô Đường Ngáp cũng nói, chỉ cần ngươi có thể công đến sư Tôn trông Ngư, điểm này cống phẩm là không quan trọng gì đấy. Vẫn tiếp Tinh Quân khoát tay áo, sư Tôn rất nhiệt tình, ta loại này phế nhân, sư Tôn đối với ta y nguyên chiếu cố có ra, Huyền Lang Tinh Quân như vậy bất tranh khí, sư Tôn cũng đồng dạng dễ dàng tha thứ hắn mấy ngàn năm nhiệm do hắn khắp nơi làm mưa làm gió, sư Tôn đối với C hôm ta thật sự tựa như đối với con của hắn đồng dạng, ngươi bây giờ cũng là con của hắn rồi, hài tử ham chơi rồi, nghĩ đến đến một kiện bón đồ chơi, khóc cầu đến thâm, lão nhân gia ông ta làm sao có thể nhận tâm cực Đương nhiên, càng quan trọng hơn địa phương ở chỗ. Đó là một cái phi thường hữu dụng hài tử ha ha ha. Thiên Ma sư đệ, ngươi cần phải minh bạch ý của ta. Tô Đường nhíu mày suy tư, vấn kiếp tinh quân đề nghị có chút hoang đường, nhưng là có chút đạo lý. Bất quá, nếu như cái đứa bé kia đuổi nghịch hỗn vạ, tạo ra một ít cái khác thủ đoạn, muốn đem kia kiện món đồ chơi giấu giếm lại lão nhân ra ông ta hội sẽ rất tức giận đấy. Vấn kiếp tinh quân nói, nếu như cái đứa bé kia thật biết điều xảo, rất thành thật, hơn nữa cũng bề ngoài hiện ra bất an, bởi vì biết rõ yêu cầu của mình rất quá phận. Như vậy lão nhân gia ông ta thì có thể mềm lòng rồi. Cứ như vậy, đi tìm Tam sư bá, trực tiếp gọi người." Tô Đường lầm bẩm nói. "Đúng vậy, không cần suy nghĩ những thứ vô dụng kia vô triêu thắng hữu triêu a, ha ha." Vân Kiếp Tinh quân gật đầu cười nói, "Nếu là lúc trước, làm như vậy chỉ có năm thành năm chắc, nhưng bây giờ kia lão tổ đã dung thể hóa thần, tấn chức chân thần liệt tu, ngươi lại có mang hắn đạo pháp, như vậy ngươi tác dụng tiểu trở nên rất lớn rất lớn rồi, bất quá." "Thiên Ma sư đệ, ngươi là lúc nào gặp được lão tổ hay sao? Lại là lúc nào quang đến ta cựu sư thúc môn hạ?" là tại Đại Hoang tinh vực gặp được đấy, khi đó hẳn là tại 30 năm trước đi Ả Nha." Tô Đường cười khổ nói, "Bất quá, lão tổ chuyện ta nói pháp, chỉ cái ngừng nửa khắc đồng hồ, về sau liền mịt mù nhưng không tung, lại để cho ta hoài nghi mình là làm một hồi đại ngộng." Lại qua hơn 10 năm, ta đến Cửu Thiên tinh thú, tiến vào Thăng Vân phủ, liền bị sư Tôn Thu vào môn đệ rồi. "Nếu như kêu lão tổ triệu ngươi, ngươi có đi không?" Vân Kiếp tinh quân đột nhiên nói. "Không đi." Tô Đường nói được chém đinh chặt sắt, sư Tôn thủ lớn chưa trả, ta sao có thể đi tông khác? Cho dù cuối cùng giải quyết xong tâm nguyện, ta cũng sẽ không đi, Sư Tôn nhất mạch, chỉ còn lại có một mình ta, ta như thế nào nhận tâm? Tốt vấn Kiếp Tinh quân quát. Sư Tôn đối đai ta ân trọng như núi, ta tự nhiên muốn vi chân long nhất mạch hiệu lực Tô Đường trầm giọng nói. Như vậy, Sư Tôn có thể thả lòng trong lòng rồi. Vấn Kiếp Tinh quân nhẹ gật đầu, ngươi trước gặp kia lão tổ, tuy nhiên chuyển cho ngươi đạo pháp, nhưng lại vứt bỏ ngươi không để ý, về sau ngươi lại bái tiến Cựu Sư thuốc môn tưởng, tính ra hẳn là ta chân long nhất mạch tu sĩ, bất quá, ngươi muốn tại giữa những hàng chữ lại để cho Sư biết rõ, ngươi sẽ không đi. Như vậy sư Tôn tự nhiên toàn lực giữ thì ngươi. Ta hiểu được." Tô Đường nói khẽ. "Kia cũng đừng có chậm trễ, hiện tại tiểu đi gặp sư Tôn a." Vân Kiếp Tinh Quân nói, vừa vận Huyền Lang Tinh Quân không tại, nếu không có tiểu nhân quấy phá, muốn nói phục sư Tôn tiểu khó hơn nhiều, hơn nữa xe bay nửa đường bị ta kích, có Thiên Đạo Liên Minh bọn đạo trích làm loạn, cũng là một đại sự, tất nhiên phải lập tức thông bẩm sư Tôn. "Ta hiện tại từ đây." Tô Đường nói. "Ừm." Vân Kiếp Tinh Quân nghĩ nghĩ, chờ một lát ta cũng muốn đi qua, Yên tâm, ta sẽ thay ngươi nói tốt vài câu đấy. "Vậy làm phiền sư huynh rồi." Tô Đường đứng người lên. "Ta và ngươi tầm đó, tiểu không nên cái này khách sáo." Vân kiếp Tinh Quân cười nói. Tô Đường hướng Thương Hổ Quyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó bước nhanh đi ra ngoài, Thương Hổ Quyền vội vàng cùng sau lưng Tô Đường. Ly khai Vân kiếp Tinh Quân chỗ ở, đi về phía trước chỉ chốc lát, Tô Đường đột nhiên thấp giọng nói, "Ngươi thấy thế nào? Như thế cái không phải biện pháp phương pháp xử lý?" Thương Hổ Quyền thấp giọng nói, "Ta hỏi người của hắn." Tô Đường nói. "Rất lợi hại, có thể phỏng đoán nhân tâm." Thương Hổ Quyền nói. Tô Đường không nói, hai người trong đầu buồn bực đi về phía trước. Trong chốc lát, đã đi tới chân long ngoài điện, Tô Đường đến gần mấy cái thị vệ, xuất ra chân long lệnh bài, nói vài câu, một cái trong đó thị vệ vội vàng hướng vào phía trong đi đến. Chỉ chốc lát, thị vệ kia đi ra, rất cung kính hướng Tô Đường sâu thi lễ, nói khẽ: "Đại nhân, quân chủ cho mời, bên này." Tại thị vệ dẫn dắt hạ Tô Đường cùng Khương Hổ quần trước sau đi vào một gian thiên điện, Tam thái tử bệ ngạn chính nghiêng ngồi ở trên giường, chứng kiến Tô Đường tiến đến, mỉm cười vây vây tay, sau đó nói: "Thiên Ma, nghe nói trên đường ra chút ít sự." "Vâng." Tô Đường đáp. Đó lấy đem chiến đấu trải qua đại khái nói một lần, đem hắn thu được mấy miếng nạp giới đều đem ra, còn có chuôi này trùng đao. Tô Đường vốn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Tam thái tử bệ ngạn đề cập hắn linh bảo, sẽ gặp đem tam phần tiến bên trong đích mũi tên thứ nhất lấy ra lừa gạt chuyện này, thật không nghĩ đến, Tam thái tử bệ ngạn hoàn toàn đã quên cái gì linh bảo, một mực tại thì thào tự nói lấy. Thiên đạo liên minh, thiên đạo liên minh, a ha ha. Tam thái tử bệ ngạn đột nhiên một nụ cười, những cái kia con khỉ, mỗi một lần bị đè đùa, đều nhất định phải cắn ngược lại thượng một đụm sao. Tô Đường một tiếng không phát, chỉ là im im lặng lặng chờ cũng là lỗi của ta. Tam thái tử bậy ngạn ánh mắt đã rơi vào Tô Đường trên người, bọn hắn hẳn không phải là sông ngươi đến đấy, ta nguyên lai muốn cho tứ tượng đại quân đi một chuyến, bọn hắn đây là muốn báo thủ a ah ha ah ah. ha. Cuối cùng lại đem ngươi liên lụy vào được, thân. Thiên ma. Đến ngay đây. Tô Đường vội vàng đáp. Đã bọn hắn nghĩ như vậy báo thù, xe hống ta tiểu cho bọn hắn một cái cơ hội tốt rồi, ngươi nói thế nào? Tam thái tử bậy ngạn nói ra. Cho bọn hắn cơ hội gì? Tô Đường sững sờ. Đem tứ tượng đại quân phái đi ra, bọn hắn lại hội sẽ Giống như một đám không có đầu con rồi bình thường vây quanh đi à nha." Tam thái tử Bảy Ngạn nói ra. Cái này, Tô Đường trong nội tâm kinh nghi bất định, cái này hình như là chủ ý của hắn, chỉ sợ không ổn, Thiên đạo liên minh vừa mới nếm qua một lần giảm nhiều, thiệt thòi lớn, lúc này đây vô luận như thế nào cũng sẽ không bị lừa rồi. Không ổn. Tam thái tử Bảy Ngạn dừng một chút, tại sao lại không ổn rồi hả? Người không cao hứng lâm chứng kiến tứ tượng đại quân không may sao? Tô Đường vốn là rất cảm kích vấn tiếp tinh quân đấy, hiện tại lại nhịn không được tại trong lòng phàn nàn bắt đầu loại lời này cũng có thể nói trong miệng đến cùng có hay không giữ cửa hay sao. Chương 909, Trần Tình Gặp Tô Đường kinh ngạc ở chỗ này, không thể nói lời nói, Tam thái tử bệnh ngạn có chút nhíu như mày, "Ân." Tô Đường đại náo tại rất nhanh vật chuyển, trong lúc nhất thời nghĩ tới đủ loại lý do, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tinh quân giọng nói và dáng điệu nụ cười đột nhiên ra hiện tại hắn trong đầu, đối mặt Tam thái tử bệnh ngạn, biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất là thẳng thán thành khẩn, mặc kệ Tam thái tử bệnh ngạn trong nội tâm như thế nào muốn, đầu tiên muốn đem Tam thái tử bệnh ngạn trở thành trưởng bối của mình, "Chú bác." Vân Tô Đường gật đầu xác nhận. "Vì cái gì?" Tam thái tử bệ ngạn lộ ra mỉ cười. Hắn biết rất rõ ràng chân rượu tinh quân trong tay cái kia khỏa nạp giới là của ta, rõ ràng vụng trộm muốn luyện hóa, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nục. Tô Đường ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, ta không có tại chỗ phát tác, còn là vì không muốn làm cho người chế dễ ức, nếu như không phải tại Giá Thiên nhạc sơn, đổi thành địa phương khác, ta không có có điều cố kỵ, sống ngay tại chỗ chém giết kia vô liêm sỉ rồi. Ha ha ha. Tam thái tử bệ ngạn buồn cười nói, các ngươi những tiểu tử này a, muôn một đám đã biết rõ tranh giành cường đấu ác, ngươi là lão nhất mạch còn lại quả to bản truyện đệ tử muốn có khí độ, nếu có thể phục người. Hắn đã đánh của ta má trái, ta cuối cùng không đến mức đem má phải cũng vươn đi ra lại để cho hắn đánh đi. Tô đừng nói, hơn nữa ta chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có thật sự làm cái gì. Không đề cập tới cái này rồi. Tam thái tử bệ ngạn nói, ngươi bất quá là tiểu La Tinh quân cảnh, vậy mà có thể chém giết một vị đại quân. Thật là làm cho người không thể tưởng tượng, xem ra ngươi xác thực có chém giết tứ tượng đại quân nắm chắc đây này. Gặp được sư tôn lúc trước, ta sở học cái gì tạm, cũng đã nhận được một ít hiếm thấy linh bảo. Tô đừng nói, hắn hiểu được Mấu chốt vấn đề muốn tới rồi. Mặc dù có linh bảo hộ thần, cũng không thể chủ quan. Tam thái tử bệ nạn lắc đầu nói, "Lúc này đây ngươi chém giết Thiên Đạo Liên Minh đại quân, bọn hắn nhất định cũng đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, về sau xuất nhập Thiên Nhạc Sơn muốn cẩn thận một chút rồi." Tam sư bá, Thiên Nhạc Sơn đúng trọng tâm chắc chắn Thiên Đạo Liên Minh gián thế. Tô Đường nói, "Vàng Không Cựu là sở ra đang cùng Thiên Đạo Liên Minh ngụy tư thông, Gian tế nhất định là có." Tam thái tử bệ nạn thần sắc có chút bất đắc tại Thiên Nhạc Sơn tu hành giả chỉ sợ có ngàn vạn rồi, ngư mục hỗn tạp, trong lúc nhất thời cũng không thể nào tra lên. Tam sư bá, xe hồng ta đây tiểu tùy ý gian tế quấy phá rồi hả? Tô đừng nói, còn phải từ từ sẽ đến." Tam thái tử bệ ngạn nói, sau đó hắn thay đổi cái chủ đề, "Sở ra cống phẩm còn có sai lầm." Tam miễn đi sở ra cống phẩm." "Tô đừng nói." Hắn trong lòng có chút kinh nghi bất định, bởi vì Tam thái tử bệ ngạn biết rõ hắn vượt cấp chém giết một vị đại quân, lại đối với thần kỳ linh bảo chút nào không có hứng thú, Tô Đường mấy lần đem lời dẫn lưu lại, Tam thái tử bệ ngạn đều không có thuận thế hỏi. Cái này vẫn là tầm mắt quan hệ, Tô Đường cho rằng Tam thái tử bệ ngạn sẽ đối với hắn linh bảo cảm thấy hứng thú. Tựa như một cái trong núi lao Nông, ngẫu mà ăn được mấy ngụm cháo thịt, cho rằng viễn trong kinh thành Đế Vương cũng sẽ giống như hắn đối với cháo thịt thèm nhỏ rãi. Đương nhiên, cùng Tam Thái tử bệ ngạn nhân phẩm cũng có quan hệ, Tô Đường là Cửu Thái tử Tiêu Độ duy nhất bản chuyện đệ tử, nếu như Tô Đường nắm giữ trong tay chính là cường đại vô cùng thượng cổ thần khí, hơn nữa uy lực có thể uy hiếp được Tam Thái tử bệ ngạn bản thân, Tam Thái tử bệ ngạn nghĩ cách rất có thể đi về hướng mặt khác, chính là một kiện có thể chém giết Đại Quân Linh Bảo, căn bản không cách nào khiến cho Tam Thái tử bệ ngạn hứng thú. Như thế nào? Miễn đi sở gia công phẩm Tam thái tử bệnh nạn sững sờ, sau đó ngồi dậy, ngũ khí của hắn trong đã rõ ràng tràn đầy không vui, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Đường liền đem sở mọi nhà chủ sở lệnh hùng mà nói đại khái thuật lại một lần, sau đó lặng lặng khoanh tay mà đứng. Tam thái tử bệnh nạn hai cái đồng tử trong lóe ra tinh quang, khi thì nhìn xem Tô Đường, khi thì lại nhìn xem Khương Hổ Quyền, im lặng im lặng. Kỳ thật điểm này công phẩm cũng không đáng Tam thái tử bệnh nạn như thế sắc giận, nhưng này là bất diệt tinh vực quý củ, tô Đường tự tiện làm chủ, có vượt qua chi ngại. Tuy nhiên Tô Đường tay cầm lệnh bài, có quyết định chi quyền. Nhưng chỉ là biểu hiện ra cho người xem đấy, thật sự cải biến quý củ, lại để cho Tam thái tử Bội Ngạn rất là cảm tước. Tam sư bá, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết nên nói không nên nói. Tô Đường kiên trì nói ra. Đã ngươi đã nói như vậy rồi, hẳn là muốn nói đấy. Tam thái tử Bội Ngạn chậm rãi nói ra, ngươi nói đi. Người này cùng ta rất có nhân quả, mong rằng Tam sư bá đem hắn giao cho ta xử trí. Tô Đường nói. Tam thái tử Bội Ngạn đã trầm mặc thật lâu, hắn nói khẽ, trước tiên đem người lưu lại, quay đầu lại ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Tô Đường trong nội tâm thầm than, nhưng tình thế so người cường, hắn chỉ phải xoay người, chậm rãi lui ra ngoài. Khương Hổ Quyền thủy Trung vẫn không lúc đích, trong lòng của hắn đã không sợ, mặc kệ đứng trước mặt lấy chính là ai, thực lực như thế nào cường đại, bất quá là vừa chết mà thôi. Tô Đường lui ra ngoài, Tam Thái Tử Bội Ngạn mặc kệ hội, "Sẽ, Khương Hổ Quyền, một mực tại trầm ngâm, không sai biệt lắm đã qua nửa khắp đồng hồ, vẫn kiếp tinh quân theo bên ngoài chậm rãi đi đến. Tam Thái Tử Bội Ngạn chứng kiến Vân Kiếp Tinh Quân, không khỏi nở nụ cười, "Ngươi cái này xì, si, là tới Thiên Ma biện hộ cho a." Sư Tôn Minh Thiết, ngoại trừ ta ai có thể giúp hắn. Vân Kiếp Tinh Quân cười ha hà nói, ta gặp rủi ro mấy ngàn năm, tôi tớ tận tán, trừ hắn ra, ai có thể giúp ta? Tam thái tử bậy ngạn lộ ra thổn thức chi sắc, hắn xác thực rất đau lòng cái này nguyên bản đắc lực nhất, nhưng số phận nhất bi kịch đệ tử. Thiên Ma có chút quá tham lam rồi. Tam thái tử bậy ngạn chậm rãi nói ra, Sư tôn, Thiên Ma cũng không tham lam. Vân Kiếp Tinh Quân nói, dùng phúc duyên của hắn, cũng không cần phải lòng tham, Thiên Ma muốn phải cái này tu sĩ, chỉ có điều vì vậy tu sĩ có thể trên diện rộng tăng lên hắn tiếng tành. Như thế kỳ diệu linh quyết Hắn cũng muốn làm của riêng, còn không tính lòng tham. Tam thái tử Bảy Ngạn dơ lên lông mày, hắn xác thực đối với vấn Kiếp Tinh Quân bất công, đổi thành cái khác môn đồ nói chuyện như vậy, sớm đã bị hắn trách mắng đi. Kỳ diệu sao? Ta xem không hẳn vậy. Vân Kiếp Tinh Quân nói, nếu quả thật vô cùng kỳ diệu, hắn như thế nào lại đứng ở chỗ này? Sư tôn Minh xét, ngoại trừ ta, ai có thể giúp hắn? Vân Kiếp Tinh Quân cười ha hả nói, ta gặp rủi ro mấy ngàn năm, tôi thớ tận tán, trừ hắn ra, ai có thể giúp ta? Tam thái tử Bảy Ngạn lộ ra thổn thức chi sắc, hắn xác thực rất đau lòng cái này nguyên bản đắc lực nhất.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 Vẫn Kiếp Tinh Quân nói, nếu quả thật vô cùng kỳ diệu, hắn như thế nào lại đứng ở chỗ này? Chương 910, lôi kéo. Theo như ngươi nói như vậy, kia linh quyết tiểu vô dụng rồi hả? Tam thái tử bệ ngạn lộ ra vui vẻ. Muốn xem đối với ai mà nói rồi, nếu như là vừa mới bắt đầu tu hành tu sĩ, loại này linh quyết không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, ít nhất lại để cho chính mình nhiều hơn một phần dốc sức liệu mạng vô liếng. Vẫn Kiếp Tinh Quân không chút hoang mang nói, nhưng nếu như bởi vì loại này linh quyết làm trễn lại tiến cảnh, cũng có chút không đáng rồi. Đối với ta mà nói đâu này. Tam thái tử bệ ngạn nói khẽ. Đối với Sư Tôn mà nói, cái này linh quyết tiểu là gần gà. Vân Kiếp Tinh Quân nói, Sư Tôn sớm đã tu thành thần thông, đúc thành thần hy, như thế nào khám phá bình cảnh tấn trước chân thần, mới là ngàn vạn chi trọng, nếu không Sư Tôn cho dù tu thành pháp quyết này, tại nhị sư bá chỗ đó, chỉ sợ hay là muốn ăn chút ít táng quy, lén bị thiệt tỏi. Đấy. Tam thái tử bệnh ngạn đã chờ mặc, thật lâu, hắn chậm rãi nói ra, vấn Kiếp à, ngươi lúc này đây như thế giúp hắn, ngày khác sau thật sự sẽ giúp ngươi sao?" "Không biết." Vân Kiếp Tinh Quân cười cười, "Ta chỉ là làm được sư huynh phải làm đấy, ngày sau hắn đối đãi ta như thế nào?" Xem hắn bản tâm a. Ha ha, ngươi hay, vẫn là giống như trước đây. Tam thái tử bệ ngạn cũng nợ đủ cười, sau đó chủ đề một chuyến, đem người giao cho Thiên Ma thật cũng không cái gì, chỉ là hắn tự tiện làm chủ, miễn đi sở ra cống phẩm, lại để cho ta có chút ghét. Những ngày này, ta đợi hắn cũng coi như không tệ rồi, nhưng hắn vẫn kiếp tinh quân sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn biết rõ hiện tại cái đề tài này là mấu chốt nhất đấy, Tam thái tử bệ ngạn không chế dục rất mạnh, Thiên Nhạc Sơn trong cơ hồ sở hữu tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải cần hắn gật đầu, điểm này cống phẩm không đáng cái gì lại để cho tam thái tử bệnh ngạn khó có thể tiêu tan đấy, Cửu là Tô Đường tự tiện làm chủ. Vân Kiếp Tinh quân véo động linh quyết, một đạo màn sáng chậm rãi bay lên, chính đem thương hổ quyền ngăn cách tại bên ngoài rồi. Đó lấy, Vân Kiếp Tinh quân nói ra, Thiên Ma sư đệ lần này quả thật có chút quá mức rồi, sở ra chỉ cái sẽ cho rằng là hắn quan hậu, nhưng lại không biết đây là sư tôn ấn điển. Cửu La đạo lý kia. Tam thái tử bệnh ngạn nói ra. Bất quá, Thiên Ma sư đệ là biết rõ đúng được đấy. Vân Kiếp Tinh quân lại nói, hắn tự tiện làm chủ, cũng là có nói không nên lời nỗi khổ tâm. Tu sĩ kia cùng hắn quan hệ thật lớn, thậm chí có thể quyết định hắn tiến cảnh. A, hắn và ngươi đã nói cái gì? Tam thái tử bệ ngạn sững sờ. Sư tôn còn nhớ được Linh luyện môn lao tổ. Vân Kiếp Tinh vừa nói, cái kia lao chán ghét tự nhiên là nhớ do đấy. Tam thái tử bệ ngạn nói, Linh luyện môn lão tổ đã từng theo nhị sư bá lãnh địa trong cấp đi một khỏa viễn cổ vận mệnh chi cây sự tình, sư tôn cũng chưa quên a. Vấn Kiếp Tinh vừa nói, ha ha, khi đó lão nhị là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không lỡ khó gặp thượng cổ linh thủ. Nhưng lại biết rõ kia lão trản ghét cực kỳ khó chơi, cuối cùng chỉ phải nuốt xuống cái này khẩu ác khí. Tam thái tử Bệnh ngạn cười nói, "Tu sĩ kia linh quyết đến từ viễn cổ vận mệnh chi cây truyền thừa." Vấn kiếp Tinh Quân nói, "Ngươi vừa nói như vậy lại để cho ta nhớ ra rồi, Tam thái tử Bệnh ngạn lúc này lộ ra vẻ chợt hiểu, nghe lão ngũ nhắc tới qua, thượng cổ linh thụ sinh cơ cực kỳ cường hành, thần lôi phách không chết, thiên hỏa đốt, nấu, vô cùng, cùng cái loại này linh quyết ngược lại là có giống nhau diệu dụng." Linh môn lão tổ Cam buộc lên kỳ hiểm, một người lén vào nhị sư bá linh địa. Đoạt ra kia khỏa viễn cổ vận mệnh chi cây, có lẽ là là tự nhiên mình nguyên nhân, cho nên, Thiên Ma sư đệ nhất định phải đạt được kia người tu sĩ." Vân Kiếp Tinh Quân nói. "Đợi một chút ta có chút hồ đồ rồi." Tam Thái Tử Bội Ngạn cau mày nói, "Linh luyện môn lão tổ cùng Thiên Ma có cùng quan hệ. Thiên Ma sư đệ không có nói cho ngài." Vân Kiếp Tinh Quân nói. "Không có." Tam Thái Tử Bội Ngạn dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Vân Kiếp Tinh Quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Thiên Ma sư đệ được Linh luyện môn lão tổ truyền thừa a?" Vân Kiếp Tinh Quân nói đó lấy hắn coi Tô Đường là lúc lý do thoái thác một năm một 10 khai báo một lần. Dùng Tam thái tử bệ ngạn kiến thức, cũng là nghe được trận mắt há hốc mồm, hắn, hắn là linh luyện pháp môn người? Không, hắn là Thiên Nhạc Sơn người Vân Kiếp Tinh Quân nói, linh luyện môn lão tổ tuy nhiên truyền hắn đạo pháp, nhưng lại đem hắn vứt tới không để ý, chỉ có sư chi thực, lại không có sư chi tình, Thiên Ma sư đệ tâm hay, vẫn là hướng về xe ông ta đấy. Nói xong, Vân Kiếp Tinh Quân càng làm Tô Đường bình thường nói một ít lời cảm kích lập lại một ít. Tam thái tử bệ nạn im lặng thật lâu, thở dài nói, tiểu tử này có nghịch thiên số phận a. Chân Long có 9 kỹ, 9 vị thái tử tất cả tu thứ nhất, 9 vị đều là tinh vực trong Đàng Phong Tạo Cực, đạt tới đỉnh cao, siêu phẩm linh quyết, vô xuất kỳ hữu người, nhưng siêu phẩm linh quyết cũng không là chân Long nhất mạch độc chiến đấy, còn có một chút tông môn linh quyết cũng có thể xếp vào trong đó, mà Linh Luyện Pháp môn Linh Quyết đúng là một trong. Với tư cách một cái tiểu La Tinh Quân, vậy mà có thể được đến hai chủng Đàng Phong Tạo Cực, đạt tới đỉnh cao, pháp môn, xác thực là thiên đại phúc duyên. Đúng vậy a. Vân Tiếp Tinh Quân cũng đang thở dài lấy. Nói như vậy, lão Cửu đã vẫn lạc, hắn không có lo lắng. Nếu như về sau lão tổ cho gọi, hắn muốn đi rồi hả?" Tam thái tử bệnh nạn chậm rãi nói ra. Ta hỏi hắn, hắn đối với kia lão tổ rất đạm mạc. Vân Kiếp Tinh của nói, "Sư tôn, vừa rồi ta cũng đã nói rồi, hắn và lao giả tầm đó cũng không có tình thầy trò, mà sư tôn lại đối với hắn có ân cứu mạng, huống chi ở chỗ này có sư tôn đến nữa, một hô trăm dạng, hắn làm sao có thể cam lòng cho ly khai?" Haha, ha. hắn đã có tại Thiên Nhạc Sơn an cư lập nghiệp ý niệm, nhất định phải đạt được kia người tu sĩ, một mặt là bởi vì tu sĩ kia có thể tăng lên hắn tiến cảnh, Một phương diện khác cũng bởi vì hắn muốn bồi dưỡng nhân thủ của mình rồi, chắc không được người khác, huyền Lang sư huynh đối với hắn mặc dù không tính xấu, nhưng là tuyệt không hữu hảo, hắn cảm thấy nguy cơ. Tam thái tử bệ ngạn im lặng không nói. Sư tôn, thiên ma sư đệ ở tại chỗ này, đối với xê hông ta có không ít chỗ tốt. Vấn Kiếp Tinh còn nói, kia lão tổ không thấy đám người trở thành chuyện gì, bàn về người xấu sự bản lĩnh, chính là độc nhất vô nhị, có thiên ma sư đệ tại, ít nhất xê hông ta có thể trực tiếp cùng kia lão tổ nói được thượng lời nói Hơn nữa Thiên Ma sư đệ tư chất siêu quẩn, nếu không lão tổ cũng sẽ không dễ dàng đem đạo của chính mình thống truyền cho hắn, sư tôn đối với hắn lại có ân cứu mạng, chỉ cần một mực rộng lượng đại hắn, ngày sau tất thành ta Thiên Nhạc Sơn một trợ lực lớn. Hiện tại thời gian còn thiếu, Vân Kiếp Tinh Quân lại nói, không có biện pháp nhìn ra Thiên Ma sư đệ bản tính, nhưng C Hống ta tổng nên thử một lần ấy, tổng so đem hắn bức đi tốt, huống chi Thiên Ma sư đệ ở tại chỗ này, cho dù đem tu sĩ kia tặng cùng hắn, phần này linh quyết vẫn là ta Nhạc Sơn đấy, phục lục một bản linh quyết là được rồi, C ta có thể lén tìm chút ít tu sĩ tu tập. Gặp Tam thái tử bệ ngạn hay, vẫn là không nói lời nào, Vân Kiếp Tinh Quân cũng ngầm miệng lại, hắn nói được đã đầy đủ nhiều hơn, nói tiếp có khả năng vẽ rắn thêm chân, ngược lại sẽ khiến cho sư tôn phản cảm. Thật lâu, Tam thái tử bệ ngạn rốt cục gật đầu nói, cũng thế, sẽ đem tu sĩ kia đưa cho Thiên Ma Sư tôn Minh xét, Vân Kiếp Tinh Quân vội vàng nói, Thiên Ma sư đệ không biết sẽ có nhiều cảm kích sư tôn. Ta chỉ xem hắn là nhưng tạo chi tài, sợ hắn không có cam lòng làm chuyện sai lầm, về phần cảm kích không tăng kích, ta Tịnh không để ý. Tam thái tử bệ ngạn nói ra, bất quá Kia tứ tượng đại quân nên như thế xử trí. Các người cái này mấy cái tiểu chút chí, làm sự tình từ trước đến nay tiểu đúng mực, đều là đồng tông, cần gì phải huyên náo như thế thủy hỏa bất dung. Tứ tượng đại quân tại sau lưng có lời hoàn thán, rằng có nữa, chỉ sợ còn có thể cùng thiên ma nháo ra chuyện tình đến. Sư tôn, chuyện này ngài là biết đến, tuyệt đối trách không được xe hung ta vấn kiếp tinh có nói, là hắn làm được hơi quá đáng. Được rồi được rồi. Tam thái tử bệnh nạn có chút không kiên nhận khoát tay áo, người đem người cho thiên ma đưa qua, lại để cho hắn lập tức phục lục một bản quyết, cũng không cần gạt cái gì. Nói cho hắn biết, "Cế hống ta sẽ chọn ra một ít tu sĩ tu tập linh quyển đấy." "Đã minh mạch. Vấn Kiếp Tinh Quân nói, đón lấy hắn bỏ sau lưng màn sáng, nhìn nhìn Khương Hổ quyển, nói khẽ, "Đi theo ta." Tô đường chính tại tiểu viện của mình trong đi qua đi lại, hắn trong lòng có chút lo nghĩ bất an, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân, hắn vốn là ngẩn người, sau đó trưởng tở phao nhẹ nhõm. Quả nhiên, viện cửa mở ra, Vân Kiếp Tinh Quân cùng Khương Hổ quyển trước sau đi đến, mà Vân Kiếp Tinh Quân chỉ là hướng về phía Tô đường cười cười, cũng không có nhiều lời lời nói, lại chuyển thân đi ra ngoài. Vẫn tiếp tinh quân vô cùng có lòng dạ, hắn vừa mới phí hết không nhỏ khí lực thuyết phục Sư Tôn, nếu như lưu lại cùng Tô Đường nâng cốc luận hoan, cho người một loại chúc mừng cái gì cảm giác, tiếng gió một khi rơi vào tay Sư Tôn trong lốt hai, chỉ sợ Sư Tôn lại biết lái thủy nghi thần nghi quỷ rồi, mục đích đã đạt tới, bằng hưu tình nghĩa cũng tận rồi, giờ phút này nhất định phải tránh hiềm nghi. Tô Đường cùng Khương Hổ quyền tương đối không nói gì, thật lâu, Tô Đường nói khẽ, "Quản chúa đem ngươi tiến đưa đã tới." Thật là may mắn đấy. Bọn hắn nói gì đó, ta chỉ nghe được, vị kia. Vị kia chúa nói ngài tự tiện làm chủ lại để cho hắn cảm thấy ghét, về sau mà nói ta tiểu nghe không được rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, ngươi đã đến rồi tiểu là chuyện tốt, về sau đi một bước xem một bước a." Tô Đường thở dài. Về sau thời gian, Tô Đường cùng Khương Hổ Quỷ tiểu nhẹ nhõm nhiều lắm rồi, hoặc là đóng cửa tiệm tu, hoặc là tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, sinh hoạt được rất an nhàn. Qua vài ngày nữa, Vân Kiếp Tinh Quân đến thăm Tô Đường, trên thực tế làm bạn tại Tam Thái Tử bệ ngạn bên người thật là không thoải mái đấy, dùng Vân Kiếp Tinh Quân năng lực, cũng ứng phó được phi thường, cố hết sức, bọn hắn bốn cừu thân mật, thủy chung không chằm mặt, giống như sinh ra ngăn cách lại có khả năng lại để cho Tam thái tử bệ ngạn sinh ra hồng nghi, cho nên nên đi động thời điểm hay là muốn gặp một lần đấy. Đem Vân Kiếp Tinh Quân sau khi rời đi, Tô Đường lập tức tiến vào thư phòng, khép cửa phòng lại, sau đó lấy ra tín bội. Dùng thần niệm quét qua quét lại, quan sát Thiên đạo liên minh tu hành giả nói chuyện với nhau, Tô Đường do dự thật lâu, lại tiến vào đến cung phụng cấp tu sĩ nói chuyện với nhau địa phương, đó lấy, hắn dùng thần niệm đánh ra một câu. Đại hoang tập nhất, tứ tượng đại quân tại 5 ngày sau sẽ ra sử, khiến cho Cửu Tinh vực thăng vấn phủ, bên nội cũng không có người trả lời cái gì. Tô Đường đã trầm mặc nửa khắp đồng hồ, lại dùng thần niệm đánh ra một câu. Đại Hoang thập nhất, đó là một cái bẫy, cùng sở hữu 10 cái đại La tinh quân sẽ cùng tứ tượng đại quân đồng hành, Cửu Thiên tinh thu bên kia cũng sẽ có điều chuẩn bị. Gặp hay, vẫn là không có người trả lời, Tô Đường liền đem tín bội để ở một bên, đón lấy nhắm mắt giữ thần, không sai biệt lắm đã qua nửa thời gian uống cạn chén trà, hắn cảm ứng được tín bội tản mát ra chấn động, càng làm tín bội cầm lên. Thiên vực chi ba, làm sao ngươi biết? Ngươi tại Nhạc Sơn. Theo ta được biết, lẫn vào Tiên Nhạc Sơn huynh đệ chỉ có một bất diệt 33. Chương 911 đại Nam vùng tô đường khỏe miệng lộ ra vui vẻ trầm mặt một lát càng làm tín bội để ở một bên hắn chỉ là lần đầu phát ra tin tức có độ tin cậy tự nhiên là cực thấp đấy nói được nhiều hơn nữa cũng vô dụng chẳng những sẽ không thủ tín tại người ngược lại sẽ lại để cho người càng thêm hoài nghi dứt khoát cái gì cũng không nói rồi lại để cho sự thật đến nhàứô đường cầm lên trên bàn trường nào vẫn kiếp tinh quân lúc này đây đến thăm một mặt là nói cho tô đường một sự kiện tam thái từ 7 ngạn rốt của quyết định bỏ qua tứ tượng đại quân rồi một mặtắc là đem tam thái từ bàn thưởng chiaô đường không chỉ có trườnga Còn có một quả nạp giới, đều là tô đường tại vừa rồi phục kích trong đoạt được chiến lợi phẩm, lúc ấy hắn nhăm chúng Tam thái tử bệnh ngạn không vui, vội vàng ly khai, những vật này đều lưu tại chân lòng trong điện. Kéo vài ngày mới trả lại cho hắn, Tam thái tử bệnh nạn tựa hồ tại dùng loại biện pháp này biểu đạt chính mình không vui. Về phần kia tứ tượng đại quân, Chuẩn Túy đi vào không đem bất tử tiết tấu, hắn vẫn cho là mình là một đại công thần, lại không có được tương ứng chỗ tốt cùng tôn trọng. Oan khí ngày trọng, thường xuyên kể một ít âm dương quay khí, mà nói thậm chí còn chửi bới Tam thái tử bệnh nạn làm việc bất công đồng ý. Tam thái tử bệ nạn một mực tại bảo hộ chính mình tuyệt đối quyền uy, trong mắt không được phép hạ cách, lần một lần hai, hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, khi tất cả không biết, nhưng lần số nhiều, trong nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy căm tức, tăng thêm có vấn kiếp tinh quân ở một bên bỏ đá xuống giếng, hắn rốt cục quyết định bán đi tứ tượng đại quân, người đã muốn chết rồi, đương nhiên muốn phát huy sức lực còn lại, cho nên đem tứ tượng đại quân phái đi ra hành động xứ giả, đi nước ngoài cửu. Thiên tinh vực. Bất quá, kia tứ tượng đại quân ngược lại là có chút đáng thương, hắn căn bản không biết tam thái tử bệ nạn cảm xúc chuyển biến quá trình. Còn vì chính mình lại lần nữa thu hoạch tín niệm mà đã trí, ý tự nhiên cũng thay đổi, bắt đầu khen ngợi Tam Thái tử bệnh hạ, nhưng đúng lúc này đã quá muộn. Tô Đường theo trong nạp giới lấy ra một bả thần nghiệm kết tinh, chậm rãi ăn vào, đón lấy vận chuyển linh mạch, bắt đầu luyện hóa trường đao trong tay. Lúc mới bắt đầu còn không có gì, nhưng theo thân đao chậm rãi hòa tan, cả chuôi trường đao dĩ nhiên là do ước vạn đạo linh phủ ngưng tụ thành đấy. Tô Đường có chút giận mình, nhưng vẫn là không ngừng vận chuyển linh luyện pháp mỗi một đạo linh phù đều hóa thành một hạt nhỏ bé quang điểm, dung nhập hắn não vực ở bên trong, cũng tại não vực trong một lần nữa tụ phát triển đao hình dạng. Đến đang lúc hoàng hôn, Tô Đường chậm rãi mở ra hai mắt, trong nội tâm cảm khái không hiểu, linh luyện pháp môn sắc thực bá đạo, liền linh phủ cũng có thể như thế luyện hóa sao? Tô Đường thủ đoạn vững khẽ, một thanh trường đao ra hiện trong tay hắn, hắn vốn chuẩn bị đến hậu viện thử một lần, đột nhiên phát hiện tiến bội không ngừng tản ra linh lực chấn động, liền đem tiến bội nắm bắt tới tay trong. Tại công khai kênh ở trong, tu hành giả nhóm, đám bọn họ làm cho túi đuôi. Bất diệt 33, các ngươi tin tưởng ta lúc này đầy tin tức tuyệt đối sẽ không có sai, ta tham dò quá nhiều lần rồi, sắc thực là tứ tượng đại quân đi sứ Cửu Tiên tinh vực. Hơn nữa hắn chỉ dẫn theo một ít hộ vệ, không, có cái khác tu hành giả tùy tùng. Vô tướng 79, đừng nói giỡn được chứ. Huynh đệ ta hiện tại còn coi ngươi là huynh đệ, ngươi đã hơn một lần nói tuyệt đối sẽ không có sai, kết quả đây. Vài năm rồi, đây là xe hung ta tổn thất thảm trọng nhất một lần ngươi còn có mặt mũi nói láo, đến rắm. Dung Hỏa 16, ngươi để cho xe hung ta như thế nào tín. Ăn hết một lần giảm nhiều, thiệt thòi lớn, sau đó còn muốn ăn càng lớn thiệt thòi sao? Cái lộn tu hành giả nhỏm, đám bọn họ chia làm hai phái, nhất phái chỉ có một người, tựa là bất diệt 33 mà các tu hành giả đều tại nhau nhau chỉ trích lấy nhiệm do bất diệt 33 mọi cách giải thích, bọn hắn đều là không tin. Tô Đường đột nhiên cảm ứng được cái gì, đó lấy tín bộ thượng một hồi mơ hồ, sau đó hắn phát hiện mình bị kéo vào cái khác trong kênh nói chuyện, người nơi này nói chuyện đều hiện lên rực rỡ kim sát. Trường lão viện, đại hoang tập nhất, là ảnh ma tinh quân a. Ta là Ngô trưởng lão, vừa rồi tại đại hoang tinh vực ở bên trong bái kiến. Đại hoang tập nhất, là ta, bái kiến Ngô trưởng lão. Trường lão viện, ở chỗ này nói chuyện không cần phải khách khí, không nữa ta, đại bộ phận trưởng lão đều tại, ảnh ma tinh quân Ngươi không phải đi tìm đồng bạn đi rồi hả? Tại sao lại đến bất diệt tinh vực rồi hả? Đại Hoang thập nhất, nhân duyên trùng hợp a, gần một thời gian ngắn, ta cũng đi không được nữa. Trường lão viện, tứ tượng đại quân thật sự xẻ ra sự, khiến cho Cửu Thiên tinh vực. Tô Đường đã trầm mặc thoáng một phát, nhìn ra được, Thiên Đạo Liên Minh đối với Tứ Tượng Đại Quân phi thường coi trọng, cái này đã ở lẽ thường bên trong, dung hòa luyện ngục gặp tập kích, không biết có bao nhiêu cùng Thiên Đạo Liên Minh là địch tu hành giả bỏ trốn mất dạng, tại đó thừa nhận qua dày vò, khẳng định đối Đạo Minh tràn đầy cừu hận cùng ý, được thoát tìm đường sống. Về sau cũng chắc chắn tiếp tục cùng Thiên Đạo Liên Minh là địch. Tứ Tượng Đại Quân đột nhiên phản loạn, đối Thiên Đạo Minh đã tạo thành thai nạn tính tổn thất, cho nên Thiên Đạo Liên Minh nhất định phải giết gà dọa khỉ, nếu như tùy ý tứ Tượng Đại Quân tại Thiên Nhạc Sơn hỗn lăn lộn được đường làm quan rộng mở, về sau còn có thể có càng nhiều tu hành giả làm phản, như thế, bọn hắn tình nguyện trả giá một ít một cái giá lớn, cũng muốn chém giết tứ Tượng Đại Quân, tạo thành một loại uy hiếp. Đại hoang thập nhất, sắp thực xảy ra sự, khiến cho Cửu Thiên tinh vực, tin tức chắc chắn 100%, nhưng đây là Tam Thái tử bị nạn cái bẫy. Tứ tượng đại quân tùy tùng ở bên trong lẫn vào 10 cái đại la tinh quân, hơn nữa cựu thiên tinh su bên kia cũng sẽ làm ra chuẩn bị. Trường lão viện, nhưng bất diệt 33 nói, tam thái tử bảy ngạn cũng không có đề phòng đấy, chỉ là một lần bình thường đi xứ. Tô Đường trầm mặc một lát, trong nội tâm phát ra thở dài một tiếng, cái này không thể trách ta giẫm phải đầu của người hướng thượng bỏ lên, cũng không thể nào thay người giải thích. Đại hoàng thập nhất, tin tức của hắn không được, ta có chút bằng hưu tại Thiên Nhạc Sơn địa vị rất cao, bọn hắn nói cho tin tức của ta là sẽ không sai đấy. Lúc này đây, đến phiên đối diện đã Trầm Mặc, đã qua thật lâu. Mới một lần nữa bắt đầu nói chuyện trường lão Việt nếu như Cỗg ta khám phá tam thái tử bệ ngạn cái bẫy thành công chém giết tứ tượng đại quân có thể hay không đối với người tạo thành ảnh hưởng tô đường trong nội tâm nổi lên một đám tình cảm ấm áp chắc không được chân dirệu tình quân như thế vì thiên đạo liên minh bán mạng bọn hắn hay vẫn là van xin hộ mà đấy hiểu rõ tam thái tử bệ ngạn kế hoạch sau cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn Tô đường An Uy đại hoang tập nhất sẽ không nô trưởng lão các ngư cư yên tâm đi làm việc trường lão viện ảnh ma tinh quân Cỗg ta những trưởng lão này thương định nếu như việc này thuận lợi tin tức chuẩn xác, sẽ trực tiếp cho ngươi 500 công văn giá trị, ngươi nhưng thỏa mãn. Tô Đường là người, 500 công văn giá trị. Hắn đột nhiên có chút muốn khóc, lúc trước mạo hiểm kỳ hiểm, lẫn vào dung hòa luyện ngục, vì cái gì chỉ là 100 công văn giá trị, còn có tâm trồng hoa hoa không khai mở, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm, kia 100 công văn giá trị là không có duyên với hắn rồi, hắn căn bản không có cơ hội tìm hiểu vấn kiếp tinh quân bí mật, nhất là tại hắn càng thâm nhập rất hiểu rõ vấn kiếp tinh quân về sau, sớm đem ý nghĩ này quên rồi, vấn tiếp tinh quân tâm, cơ quá sâu, một cái không tốt, nhất định sẽ Khiến cho vấn Kiếp Tinh Quân lòng nghi ngờ, huống chi Vân Kiếp Tinh Quân như thế giúp hắn, hắn cũng không muốn lấy oán trả ơn. Tô Đường cảm thấy có chút mơ mịt, hắn rốt cuộc là phương diện nào người đâu? Một phương diện nguyện ý giúp Thiên Đạo liên minh, một phương diện khác lại không muốn thương tổn đến vấn Kiếp Tinh Quân. Trường lão viện, ảnh ma Tinh Quân, trưởng lão viện từng cái quyết định đều là công khai đấy, không thể muốn cao, nếu không sẽ để cho mọi người bất mãn. Chương 912, phong 3. Tô Đường đã tỉnh hồi lại, vội vàng vận chuyển thần niệm, đánh ra một câu. Đại hoàng thập nhất, trưởng lão đã hiểu lầm. Ta không nghĩ tới có thể cho cao như vậy đích công văn giá trị, vô cùng kinh ngạc. Trường lão viện, đối với Cung ta mà nói, 500 công văn giá trị không nhiều lắm, nếu như đợi tin bất diệt 33 tin tức, Cung ta chẳng những còn muốn ăn một lần giảm nhiều, thiệt thòi lớn, cũng không có biện pháp diệt trừ tứ tượng đại quân cái kia phản nghịch. Lúc này, lại có một người nói chuyện, tên của hắn cũng là trưởng lão viện. Trường lão viện, hoặc là Cung ta cần phải chơi một lần đại đấy, không cần phải chỉ đem mục tiêu tập trung, khóa chặt tại tứ tượng đại quân trên người, quá không phóng khoáng rồi, lại để cho bất diệt tinh vực khắp nơi nở hoa, chẳng phải náo nhiệt? Tô Đường tại trong lòng trầm âm, hắn nhìn không tới các vị trưởng lão danh tự, hẳn là đối với trưởng lão một loại bảo hộ biện pháp, mà các vị trưởng lão tầm đó mới có thể phân biệt ra được thân phận của đối phương. Trưởng lão viện, không ổn, ngươi không biết là có chút liều lĩnh rồi hả? Trưởng lão viện, nhẫn lâu như vậy, cũng nên xê hung ta hánh diện một lần rồi. Trưởng lão viện, hiện tại động thủ, ngoại trừ bạo lộ thực lực của xê hung ta bên ngoài, không có đường chỗ tốt huống chi tam thái tử bệnh nạn vốn là tiêm giới chi thận, bảy thái tử trừng mắt cùng tám thái tử con nghe mới là họa lớn trong lòng. Tô Đường trong nội tâm khẽ động, đón lấy vận chuyển tân nghiệp. Thượng Tín bội thượng đánh ra một hàng chữ. Đại Hoang thập nhất, ta có người bằng Hưu đã từng đánh giá qua Thiên Đạo Liên Minh cùng chân long nhất mạch, không biết ta nên phải hỏi không nên nói. Trường lão viện, ảnh ma tinh quân, nên phải hỏi cứ nói đi, thế hung ta Thiên Đạo Liên Minh quy củ nếu so với tông môn khác thiểu nhiều lắm, mọi người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, lẫn nhau hữu ái, không cần phải băn khoăn cái gì. Đại Hoang thập nhất, hắn nói, Thiên Đạo Liên Minh lúc trước vận dụng ba vị thượng cổ chân thần, vây giết chân long, phạm vào sai lầm lớn. Tín bội tin tức đột nhiên trở nên giống như chết đi lặng, thật lâu, có một nhân tài bắt đầu nói chuyện. Trường lão viện, hắn vì cái gì nói như vậy? Đại Hoang tập nhất, Thượng Cổ Chân Long quá mức cường hành, mặc dù đối với Thiên Đạo Liên Minh cấu thành cự nguy hại lớn, nhưng đồng thời cũng chế ước chân long nhất mạch phát triển, Thượng Cổ Chân Long không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn, bất kể là ngoại nhân hay là thật long nhất mạch bên trong đích người thừa kế, liền chân long cự tử cũng phải khống chế chính mình tiến cảnh, sợ mình trở thành cái đinh trong mắt, cho nên Thượng Cổ Chân Long vẫn là sau chân long nhất mạch đã. Mất đi chế ước, ngược lại bày biển ra trăm hoa đua nở phồn thịnh cảnh tượng, nếu như tại vừa bắt đầu Thiên đạo liên minh thủy trung đem chú ý lực tập trung ở gạt bỏ chân long nhất mạnh cánh chim ở trên cho tới hôm nay ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Tô Đường những lời này có chút là từ Khương Hổ Quẩn trong miệng nghe tới đấy, có chút tắc thì là phân tích của mình. Tín Ngụy Nội yên lặng một lát, đón lấy liền nổ tung, rồi một mảnh dài hẹp tin tức điên cùng tỏa ra, không biết có bao nhiêu người tại Trần Thuật quan điểm của mình. Trên thực tế, Thiên đạo liên minh bên trong có chút ít tu hành giả cũng nghĩ lại quá sơ, nhưng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ thảo luận, dù sao ba vị thượng cổ chân thần ném lại an nguy của mình, hợp lực vây thượng cổ chân long là kinh thiên động địa hành động vĩ đại, không có có ai dám nghi vấn bọn hắn trả giá hy sinh. Tô Đường mà nói là đại nghịch bất đạo đấy, cũng ngưng lên kịch liệt vô cùng tranh luận, có người đồng ý, có người lên án mạnh mẽ, có người tại trần thuật quan điểm của mình, có người thì tại bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, quát mắng. Tô Đường không khỏi niết niết miệng, hắn chỉ là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ai biết sẽ chọc cho ra lớn như vậy phong ba. Lúc này, bên ngoài chuyển đến gõ cửa ở trên Tô Đường thu hồi tí nội, nói khẽ, tiến đến. Khương Hổ quyền đẩy cửa ra, trầm rãi đi đến, hắn đột nhiên Tô Đường thần sắc khác thượng, vội vàng nói "Con chúa, chính là đã xảy ra chuyện gì? Phục vụ quên mình chủ đến xưng hô Tô Đường, dễ dàng khiến cho người khác chú ý, cương Hổ quyền liền nhập ra tùy tụ, dùng con chúa, xưng hô, tại bất diệt tinh vực, cao nhất quận chúa tự nhiên là Tam thái tử bệnh ngạn, mà Tam thái tử bệnh ngạn phân đất phong hầu những tu sĩ kia, cũng sẽ có rất nhiều tùy tùng xưng hô bọn họ là con chúa, có đôi khi vì cấm kỵ, tắc thì sẽ sửa vi chủ thượng. Không phải đại sự." Tô Đường lộ ra cười khổ, "Ta nhận thức một cái Thiên đạo liên minh bằng hữu, nhất thời ý động, sẽ đem ngươi thuật lại cái kia tiêu giao tinh quân mà nói nói cho hắn, hắn lại nói cho Thiên đạo liên minh" Kết quả nâng lên một hồi gió lớn sóng. Haha, ha. cái này đã ở hợp tình lý. Khương Hổ quyền cười cười, Tiêu giao tinh quân còn nói qua, thiên hạ vạn vật, có xanh tất có tử, có quang vinh tất có khô, tu hành giả tự cho là suốt đời, kỳ thật bất quá là đem sinh cái này đoạn đường xá trên diện rộng kéo dài mà thôi, sớm muộn có một ngày, bọn hắn đồng dạng sẽ đi đến cuối cùng. Giống như thiên đạo liên minh, chân long nhất mạch như vậy tông môn, cũng là không sai biệt lắm, tông môn vừa mới sáng lập thời điểm trăm sự đãi hưng, mọi người có thể làm được mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cảnh tượng tự nhiên vui sướng hướng quang vinh. Nhưng đầu năm chừng rồi, thủ khí liền sẽ từ từ lại sinh, cuối cùng thượng hô hạ thuế, bệnh nguy kịch, không tiếp tục lực vẫn hồi. Mà kệ, dù sao cùng bọn ta vô quan. Tô Đường nói, hắn cũng không hối hận nói những lời kia, tranh luận quy tranh luận, nếu như Thiên đạo liên minh như vậy bắt đầu chèn ép hắn Tô Đường, cái con kia có thể chứng minh Thiên đạo liên minh cũng không phải nơi ở lâu. Con chúa còn có Thiên đạo liên minh bằng hữu. Như thế, con chúa cùng chân long nhất mạch cũng không phải một lòng a." Khương Hổ vừa nói, hiện tại Khương Mộ cuối cùng là có thể nhả ra tức giận. "A, Đường sợ sờ." ta một mực đang đợi cơ hội khuyên bảo quân chúa, cùng hắn ở chỗ này dày vò, không bằng tại cánh chim dần dần phong về sau, xuất ngoại tự khai tông môn, tự giống như Tiêu Dao tinh quân nói được như vậy, một cái vừa mới rơi xuống đất trẻ mới sinh, có lẽ thiếu khuyết tự bảo vệ mình lực lượng, nhưng thắng tại sạch sẽ, không có vũ khí, có được vô hạn sinh cơ. Khương Hổ quyền nói ra, quân chúa tự khai tông môn, liền chiếm được phần này sinh cơ. Ta và ngươi bất quá là tiểu La tinh quân, tự khai tông môn. Tô Đường buồn cười lắc đầu, được rồi được rồi, không đề cập tới cái này, Khương lão, theo giúp ta đi ra ngoài đi vừa đi. Cũng tốt. Khương Hổ quyền nói: "Tô Đường cùng Khương Hổ quyền ly khai tiểu viện, từ nhỏ ngõ hẻm đi đến phố giải, một bên quan sát mọi nơi phong cảnh một bên tán gấu. Tô Đường ăn mặc tử Long Bảo, là đệ tử Hạch Tâm biểu tượng, to như vậy một tòa thiên nhà sơn, có tư cách xuyên đeo tử Long bảo chỉ có tam thái tử bệ ngạn cùng 5 vị môn đồ, còn có Tô Đường. Tô Đường cách ăn mặc, dẫn tới trên đường mỗi người ghé mắt, mặc kệ đi tới chỗ nào, những người đi đường đều sẽ lập tức nhượng suất một con đường, sợ cùng Tô Đường phát sinh cái gì chuyện không vui tỉnh. Không sai biệt lắm đi nửa khắc đồng hồ, Tô Đường đi tới một cái ngã tư đường. Phát hiện bên trái phố giải phi thường náo nhiệt, đầu phố còn có hộ vệ vọng, muốn đi vào mọi người muốn giao nạp một ít phí tổn, tinh vực cùng phạm giới không giống với, tiền tài không dùng được, dung thần đan là cấp thấp nhất đồng giá trao đổi vật, những hộ vệ kia thu đúng là dung thần đan. "Chỗ đó là địa phương nào?" Tô Đường hỏi. "Là chợ, quận chúa chưa từng tới." Khương Hổ Quyền nói. "Chợ? Đi, qua đi xem." Tô Đường nói. Tô Đường cùng Khương Hổ Quyền hướng đầu phố đi đến, giờ phút này, còn có mấy cái tu hành giả chợ ở đồn biên phòng bên ngoài, chờ giao nạp phí tổn, những hộ vệ kia chứng kiến Tô Đường đi vào. Lập tức uống tản ra tu hình giả, tất cung tất kính chạy ra đón chào. Tô Đường vừa rồi xem minh bạch, muốn giao nạp 3 khoản dung thần đan, hắn tiện tay lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra 6 khoản dung thần đan, đưa cho đầu lĩnh hộ vệ. Đại nhân, cái này, đây chính là gây rất nhỏ. Đầu lĩnh kia hộ vệ lộ ra chân tay luống cuống, căn bản không dám đi tiếp, lại để cho ở một bên, liên tục không ngừng nói, đại nhân, ngài tỉnh. Tô Đường cũng đã minh bạch, cái này thân tử long bảo cũng không phải bạch xuyên đeo đấy, Thiên Nhạc Sơn là tam thái tử bệ ngạn địa bàn, làm vi đệ tử hội tâm, tự nhiên có thể tùy ý ra vào đấy. Không, có người ai dám ngăn trở, lại càng không dám lấy muốn cái gì. Phần thưởng người đấy." Tô Đường đem 6 khỏa dung thần đan ném tới, sau đó bước đi qua mấy cái tu hành giả, đi vào chợ. Đầu lĩnh kia hộ vệ mới vừa rồi là không dám nhận, nhưng bây giờ là mừng rỡ như điên, ở phía sau không ngớt lời nói lời cảm tạng, đón lấy lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái hộ vệ đi theo Tô Đường sau bên cạnh, bọn hắn đương nhiên không phải đi chậm chậm tung Tô Đường đấy, hơn nữa chuẩn bị tại Tô Đường có cần thời điểm, lập tức xuất hiện. Tô Đường tùy ý đi dạo lấy, ám thị chủ yếu là mua bán một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Từng cái tinh xu ngẫu nhiên tổ chức tinh hoa hội sẽ mới là chính quy phiên trợ nhưng sở dĩ ngẫu nhiên tổ chức là không có nhiều như vậy đồ đạc mua bán. Mà Thiên Nhạc Sơn phiên trợ lại ngày đêm không ngớt, cái này theo bên cạnh chiêu hiện ra tam thái tử bẫy ngạn thực lực. Trung ương quân chính quy cùng địa phương thế lực, còn có đội du kích là tồn tại chiến lệnh. Trước sau đi dạo hơn 10 gian cửa hàng, Tô Đường đã có chính mình ấn tượng, những thứ kia nếu so với ám thị ít nhất quý gia ba thành, những vật khác không có biện pháp đem tham chiếu vận, nhưng thương minh tử lôi các loại linh phù, giá tiền là cái chết. Đi qua một gian quán rượu, thời điểm đột nhiên nghe được có mấy cái gần cửa sổ khách nhân phát ra hào tiếng cười, Tô Đường dừng một chút, theo sau đó xoay người đi vào quán rượu. Dọc theo thang lầu đi vào lầu 2, nguyên bản phi thường náo nhiệt đại sảnh tại ăn mặc áo bào tím Tô Đường xuất hiện trong mấy mắt, trở nên lặng ngắt như tờ. Tại gần cửa sổ trên vị trí, có hai người vội vàng đứng người lên, hướng Tô Đường cùng cười nói, vai kiến đại nhân." Tô Đường nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới, mấy cái có nhãn lực tiểu nhị vội vàng rời qua đến lượng cái ghế dựa, tô Đường cũng không có khách khí, nên ngăng ngồi ở trên mặt ghế, mà Khương Hổ Quýn lập đầu. Khoen tay đứng sau lưng Tô Đường. Bạch Đồng Tinh Quân, Thông Nọng Tinh Quân, nhiều ngày không thấy rồi, như thế nào không tới ta chỗ đó ngồi một chút." Tô Đường mỉm cười nói. "Chúng ta sao dám tự dưng khấu trừ nhiễu đại nhân." Thông Nọng Tinh Quân cùng cười nói. "Mấy vị này là?" Tô Đường ánh mắt rơi vào mấy cái tu hành giả trên người. "Đây là Trọng Cốc Tinh Quân, đây là Thiên Trú Tinh Quân, đây là Xanh Tinh Quân." Bạch Đồng Tinh Quân vội vàng làm lấy giới thiệu. Nhìn xem Tô Đường trói mắt Tử Lăng Bảo, mấy cái Tinh Quân cũng không dám vô lễ, nhao nhao đứng dậy hướng Tô Đường thi lễ, Tô Đường tự nhiên không cần đáp lễ, lần lượt gật đầu ra hiệu. Chứng kiến xanh tinh quân thời điểm hơi hơi dừng một chút, bởi vì kia xanh tinh quân rất tuổi trẻ, thoạt nhìn giống như tuổi vừa mới 16 thiếu nữ, tinh quân bên ngoài cũng không thể đại biểu số tuổi thật sự, nhưng chiêu lộ ra lấy bọn hắn tại cái gì nên kỳ khám phá thanh cảnh, kia xanh tinh quân gặp Tô Đường. "Chú ý mình, có chút ngựa ngùng tối lầu xuống." Tô Đường đem ánh mắt chuyển qua một bên, nhãn lực của hắn cùng lịch duyệt đều đã không giống người thường rồi, cho nên trong lòng có chút không thích, ngồi ở chỗ này tinh quân phần lớn là theo sóng to gió lớn ở bên trong sông qua lại tạo ra loại này bộ dáng tiểu nữ nhi, có chút làm ra vẻ. "Mấy ngày nay, các ngươi đều đang bận cái gì?" Tô Đường nói khẽ: "Chương 913, tập thể lấy lương. Chúng ta bây giờ vô sự có thể làm, trong mỗi ngày chỉ có thể tùy tiện tiêu khiển rồi." Bạch Đồng Tinh Quân cười khổ nói: "Hôm nay Vân Kiếp sư vinh tìm ta, nói quận chúa muốn cho ta một cái cọc chuyện này, lại để cho ta nhiều chuẩn bị một chút." Tô Đường nói ra: "Vừa vặn ta cần mấy cái giúp đỡ, các người đã vô sự có thể làm, hãy theo ta đi thôi." Bạch Đồng Tinh Quân cùng Thông Ngộng Tinh Quân kinh ngạc tại đó, một lát lộ ra vẻ mừng như điên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, luôn miệng nói: "Đa đại nhân, đa đại nhân." Các ngươi đây là đã đã ứng." Tô Đường nói: Đại nhân cho gọi, há nào dám không ta bệnh. Bạch Đồng Tinh Quân nói, "Các ngươi lần này trở về, không có đi gặp qua Huyền Lang Tinh Quân sao?" Tô Đường đột nhiên chuyển di chủ đề. "Không có." Bạch Đồng Tinh Quân mần người, sau đó nói, "Chúng ta trước kia không có cơ hội cùng Huyền Lang đại nhân nói thượng lời nói, bất quá Vệ Đạo Tinh Quân cùng Huyền Lang đại nhân rất quen biết, Huyền Lang đại nhân đem sự tình giao cho Vệ Đạo Tinh Quân, mọi người lại là bằng hữu, cũng tiểu thuận tiện dẫn xe hôm ta thoáng một phát." Tô Đường quét Bạch Đồng Tinh Quân liếc, không nói gì. Hiện tại Vệ Đạo Tinh Quân đã vất lạc, Huyền Lang đại nhân làm sao có thể để ý tới xe hôm ta? Thông ngộng tinh quân sắc mặt tràn ngập số khổ, mà ngay cả Lương Đồng cũng bị giữ ở. Cê Hống Ta đi đòi hỏi qua hai lần, người ta tùy tiện tìm lấy cớ, tiu đem Cê Hống Ta đuổi đi rồi, nếu như không phải đại nhân hữu ái, phân cho Cê Hống Ta một ít, lúc này đây Cê Hống Ta tiểu rơi vào hai tay chống chân rồi, ở đâu hữu cơ lại ở chỗ này uống rượu. Còn có Lương Đồng. Tô Đường phát hiện một rất nghiêm trọng sự tình. Đương nhiên là có rồi. Bạch Đồng tinh quân lộ ra có chút kinh ngạc, chúng ta là hộ vệ đại nhân đi sứ Thiên Ý phủ, Lương Đồng là cao nhất quy cách đấy, phàm là cùng loại việc tờ làm. Không biết có bao nhiêu tu hành giả lách vào vỡ đầu cũng muốn lăn lộn đến một phần đây này. Quận chúa cho một ít gì đó, cái này là lương đồng đi à nha. Tô Đường hỏi. Đó là quận chúa ban thưởng, không phải lương đồng. Bạch Đồng Tinh Quân nói ra, "Lương động là muốn tới phá phàm đại quân trô đó nhận lấy đấy. Ta có nên hay không nên có lương động?" Tô Đường lại hỏi. "Đương nhiên là có." Bạch Đồng Tinh Quân càng thêm dần mình, "Như thế nào? Kia phá phạm đại quân liền đại nhân lương động cũng dám một mình giữ lại. Ai nha, các ngươi cái này tính toán cái gì, mới đi qua vài ngày, hẳn là phá đại quân sơ sót." Ra kia kiện chuyện này đã qua một năm rồi, Lương Đồng không phải là bị phá phàm đại quân thủ săn không phát. Thiên Trú Tinh Quân cười khổ nói, hắn biểu hiện ra là tại khuyên giải, nhưng trên thực tế là lựa cháy đổ thêm dầu. Thật to gan. Tô Đường Phát Hỏa, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Thiên Trú Tinh Quân ý đồ, nhưng kia không trọng yếu, rõ ràng có người dám một mình tạm giam đồ đạc của hắn, đây mới là chủ đề. Ta hiểu được." Thông Nộng Tinh Quân đột nhiên nói. Người đã minh bạch cái gì?" Xanh Tinh Quân khẩn trương hỏi. "Phá Phàm Đại Quân cùng Huyền Lang đại nhân quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên cho nên Thông ngộng Tinh quân ápúng nói: "Tô Đường Bốn đang là muốn tìm vấn tiếp Tinh quân hỏi một câu, bây giờ nghe đến kia phá phàm đại quân cùng Huyền Lang Tinh quân giao hảo, rứt khoát đứng lên. Đại nhân, ngài muốn đi đâu?" Bạch Đồng Tinh quân vội vàng hỏi. "Ta đi lấy lương." Tô Đường nói, "Các ngươi còn có ai là bị kia phá phạm đại quân chế trụ lương đồng đấy, Nguyện Y đến tiù cùng ta cùng đi." Bạch Đồng Tinh quân cùng Thông ngộng Tinh quân hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn đồng thời cắn phải đuổi kịp Tô Đường. Lúc này, đằng sau Thiên Trú Tinh quân, Xanh Tinh quân, Trọng Tinh quân cũng đứng lên, đổi thành bình thường bọn hắn tuyệt đối không dám kia phá phàm đại quân mặc dù chỉ là chân long trong điện một cái quản sổ sách đấy, nhưng bọn họ đều là ngoại môn đệ tử, dám đi lấy lương chỉ có thể tự rước lấy nục, bất quá bây giờ là Tô Đường muốn ồn nào, kia cũng không sao rồi, phá phàm đại quân to gan, bối cảnh sâu hơn, cũng không dám làm khó Tô Đường. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi Tô Đường biểu lộ ra một cái tin tức, tam thái tử bệnh nạn muốn giao cho hắn một cái cọc chuyện này, cần giúp đỡ. Như vậy một cái thiên đại cơ sẽ xuất hiện, không thọt tay đi bắt thuần túy tựu là đông đốc. Một đoàn người đi xuống thang lầu, Bạch Đồng tinh quân đi được rồi sổ sách, đón lấy liền hướng đầu phố đi tới. Đi ngang qua một gian cửa hàng thời điểm Tô Đường đột nhiên xuất ra mấy khoản dung thần đan, mua một kiện màu trắng trường bào, sau đó đem trường bảo mặc lên người. Bạch Đồng Tình Quân cùng Thông Ngộng Tình Quân bọn người tự nhiên minh bạch Tô Đường dụng ý, nguyên một đám ánh mắt lộ ra cười xấu xa, bọn hắn minh bạch, Tô Đường là muốn giết hết bên trong kia phá phạm tình quân rồi. Bạch Đồng Tinh Quân bọn người là quen việc dễ làm đấy, bọn hắn vượt qua chánh điện, xuyên qua vài tòa cửa nách, cuối cùng đi vào một gian tiểu viện, trước mặt đi ra mấy cái tu hành giả, bọn hắn nhận thức Bạch Đồng Tình Quân bọn người, lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Các ngươi đi vào trước. Tô đường nói khẽ. Minh Bạch, đại nhân ngài tiểu nhìn được rồi." Bạch Đồng Tinh quân cười lạnh nói, đón lấy vung tay lên, mang theo mọi người xông đi vào. Một lát, bên trong chuyển ra cái lộn âm thanh. "Triệu nhân viên Thu chi, xe hung ta lương động cần phải ra rồi a?" Bạch Đồng Tinh quân kêu lên, "Cái này đã nhanh 10 ngày, các ngươi muốn kéo tới khi nào? Của ta kéo một năm." "Kéo một năm a? Các ngươi còn có xấu hổ hay không?" Thiên chú Tinh quân cũng gọi là nói, "Còn có ta đấy." "Xanh Tinh quân thanh niên có chút bé nọn. Kỳ thật, phá phàm đại quân nghỉ vào mình cùng Huyền Lang Tinh quân giao tình, những chuyện tương tự không ít đem. Đây là không vốn vạn lời đấy, tinh côn nhỏm, đám bọn họ tại tinh vực trong khắp nơi đi đi lại lại, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nói không chừng ngày nào đó sẽ vỡ lạc, như vậy không có kịp thời lính đi ra lương bổng, tự nhiên đều tiện nghi hắn. Có bối cảnh đấy, phá phàm đại quân tự nhiên sẽ không lung tung gây thù hằn, nhưng những cái kia không có dễ vô dự vào là ngoại môn đệ tử, đều là hắn nghiền ép cừu non, từ trước đến nay không người nào dám nói cái gì. Trong phòng mấy cái nhân viên thu trì, cũng là cường hành đã quen, nằm mơ đều không nghĩ tới có người dám tập thể đến tham lấy lương, giọng điệu lộ ra phi thường nghiêm khắc, quát lớn không ngừng. Nhưng Bạch Đồng Tình quân bọn người có tô đường chỗ dựa, làm sao có thể bị sợ lui, trong lúc nhất thời làm cho túi bụi. Một lát, có người từ sau viện đi vào gian phòng, sau đó một tiếng tiếng sấm ý hét hét lớn chấn động ra, "Phản các ngươi, đều ở đây ở bên trong náo cái gì? Phá Phàm đại quân, không phải xê hung ta tại náo, là các ngươi quá phận." Bạch Đồng Tình quân kêu lên, "Chúng ta lương đồng rõ ràng liệt ra tại nhãn hiệu ở trên vì cái gì không chia xê hung ta?" Bạch Đồng Tình quân hô lên Phá Phàm đại quân danh hiệu, là tự cấp bên ngoài tô đường phát tín hiệu, chính chủ xuất hiện, ngài cũng nên sáng kiếm rồi. Ngươi nói phát tự phát, ngươi cho rằng Tiên Nhạc Sơn là lãnh địa của ngươi? Kia tiếng sấm y hệ thanh âm càng phát nổi giận, ngươi tới, cho ta đem bọn này nháo sự toàn bộ cầm xuống. Tô Đường nhẹ nhàng một nụ cười, đón lấy đi nhanh đi tới, một cước đem cửa phòng đá văng ra, sau đó xông vào giữa phòng. Tại trong quầy bên ngoài, mọi người bị rõ ràng chia làm hai phái, quầy hàng bên ngoài người cố nhiên đầy ngập phẫn hận, trong quầy người cũng lựa giận ngút trời. Có có thể thở không vậy? Cho tử đi ra. Tô Đường quát, sau đó tầm mắt của hắn rơi vào Bạch Đồng Tinh Quân trên người, đây không phải Bạch Đồng Tinh Quân sao? Các ngươi đây là chương 914 công đạo tự tại Nhân Tâm chúng ta tới đòi hỏi lương đồng Bạch đồng tinh quân kêu lên rõ ràng tại bài kể trên ra C không ta lương đồng nhưng bọn hắn tựu là đẩy 3,4 không muốn đem lương tổng chia xe không ta cũng không biết ăn cái gì tâm vậy các ngươi đâu này tô đường ánh mắt rơi vào thiên Chú tinh quân bọn người trên thân chúng ta cũng là đến lấy lương tổng đấy thiếu nợ của ta lương tổng đều nhanh hai năm rồi cũng không để cho ta bàn giao nhắn đủ thật quá mức các ngươi nói nói nào có loại này đạo lý ta cũng là các loại lợi mễ emm hạ Thiên chú tinh quân nói đến giống như đột nhiên phát giác có chút không đúng đường đường tinh quân cái ăn tự nhiên là việc nhỏ ở phương diện này làm văn, sẽ cho người một loại cố tình gây sự cảm giác sau đó ý một chuyến tu hành lộ đại không dễ C không ta xuất sinh nhập tử không phải là vì mấy bình đang ăn dược vài món linh bảo, các ngươi dựa vào cái gì chế trụ C không ta lương đồng à còn muốn C không ta sống thế nào Đúng vậy à đúng a vài người khác đều đi theo loạn tiêu lên các ngươi cũng đều bị khấu trừ lương đồng tô đường lộ ra rất giật mình kia phá phạm đại quân thật sự quá không phải thứ gì rồi Hắn tại uống máu của Cê Hung ta, ăn thịt C Hung ta a. Trong quầy bên cạnh, cầm đầu mặt đỏ trung niên nhân đã là tức giận đến dâu tóc loạn chiến, cái này giống con sâu cái kiến đổ vật hôm nay không biết ăn hết cái gì gan hù mặt gấu, rõ ràng dám ở trước mặt hắn dương oai, nếu như đổi thành địa phương khác, hắn đã sớm ra tay đại khai sát giới rồi, nhưng tại đây dù sao cũng là chân long điện, thật sự náo thai nạn chết người, thượng diện truy tra xuống, hắn là muốn cho ra lời nhắn đủ. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Toàn bộ bắt lại cho ta. Kia mặt đỏ trung niên nhân quát. Mấy cái nghe hỏi chạy đến hộ vệ vốn một mực tại dõi dự. Tuy nhiên bọn họ là chân long điện trật tự thủ hộ giả, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ thuộc về mặt mũi công trình, bình thường các lộ tinh của nhóm, đám bọn họ kiêng kỵ bọn hắn chỗ đại biểu cho cao nhất quyền uy, không dám làm cản, nhưng bây giờ cái này, đại tu cảm xúc đều lộ ra tiếp cận không kiểm soát, tiến lên bắt người có chút nguy hiểm. Gặp phá phàm đại quân lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, mấy cái hộ vệ chỉ phải kiên trì sông lên trước, chuẩn bị bắt cái này mấy cái quái rối đại tu. Chấm đã. Tô Đường nhử mày quát, Tô Đường lực lượng 10 phần, tiến quát cũng ẩn chứa một loại lực hiếp, mấy cái hộ vệ không khỏi đều xoay người, hướng Tô Đường xem ra. Các ngươi cần phải cũng đều minh bạch chuyện này thì chuyện gì xảy ra rồi? Phá phàm đại quân cô y giấu hồ sơ C Hống ta lương đồng, C Hống ta đến thăm đòi hỏi, rất công bằng, cho dù nào đến quận chúa chỗ đó C Hống ta cũng không sợ. Tô Đường chậm rãi nói ra, ta đây là tại cứu các ngươi, nếu như các ngươi thực có can đảm động thủ bắt người, vậy các ngươi cùng Phá phàm đại quân tiểu là cùng một nhóm rồi, các loại đội quận chúa trách tội xuống, các ngươi đồng dạng chạy không thoát. Ngươi tính toán tơ mơ vậy sao? Còn muốn náo đến quận chúa chỗ nào? Kia mặt đỏ trung niên nhân tiểu là Phá đại quân, hắn đã là tức giận đến muốn nổ tung. Nhưng trở ngại Thiên Nhạc Sơn lộ thép, hắn không dám ra tay đả thương người, nếu không hắn nhất định sẽ đem Tô Đường sẽ rách mảnh vỡ, "Ta cho các ngươi bắt người, không nghe thấy?" Mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, theo một phương diện nói, Tô Đường mà nói là chiếm đạo lý đấy, đến đòi hỏi chính mình nên được lương đồng, ai đều không thể chỉ trích, nhưng theo một phương diện khác nói, bọn hắn lại không dám đắc tội phá phàm đại quân, bởi vì bọn hắn lương bổng cũng phải ở chỗ này lãnh. Đúng lúc này, lại có mấy cái tu hành giả từ bên ngoài đi đến, gặp viên náo túi bụi, lộ ra phi thường giận mình, các loại đợi hỏi rõ nguyên do. Bọn hắn cũng đều không chút do dự gia nhập vào Tô Đường bên này, nguyên nhân không cách nào, bọn hắn cũng có vài nét bút lương đồng bị giữ ở. Đương nhiên, tại thái độ ở trên bọn hắn nếu so với Tô Đường bọn người hòa hoãn nhiều lắm, chỉ là trốn ở một bên nói vài lời nói gượng, có vẫn còn thử đem cùng sự lão, khích lệ trong quẻ người đem thiếu nợ Phát Lương. Đồng bổ sung, xong hết mọi chuyện. Chỉ là, bọn hắn nghĩ đến có chút đơn giản, giờ này khắp này phá phàm đại quân, là tuyệt đối không thể túi đầu nhượng bộ đấy, một mực không ai dám hướng hắn đòi hỏi lương bổng, kia còn dễ nói, hiện tại náo gia chuyện tình, chỉ cần trả một người lương bổng Tiếng gió chuyển ra, sở hữu tất cả tu hành giả lên một lượt cửa thúc dục, vậy hắn lập tức sẽ phá sản, bởi vì rất nhiều lương bổng đã bị hắn chi đi rồi, bộ phận cần làm chính mình dùng, bộ phận kết giao bằng hữu, càng nhiều nữa bộ phận còn muốn. Lên giao động, nếu không Huyền Lang Tinh Quân như thế nào lại thay hắn chỗ dựa? Cắn răng đứng vững đến trụ, còn có sinh cơ, làm sơ nhượng bộ, hắn lập tức muốn sống đời. Tiếng ô nào càng lúc càng lớn, cũng là trung hợp, có mấy đám tu hành giả đều ở thời điểm này đến Chí Lĩnh Lương ổng, hiểu rõ đến Tô Đường bọn hắn tại lấy lương, không hẹn mà cùng gia nhập Tô Đường trận doanh, cuối cùng trong phòng đã cho không được. Bọn hắn tụ tập tại trong nội viện ồn ào lấy, nhân số ngày càng nhiều, tiếng gầm cũng là càng lúc càng lớn. Mấy cái hộ vệ bị chen đến góc tường, từng cái dọa được mặt không còn chút máu, Chân Long Điện còn không có phát sinh qua những chuyện tương tự, hôm nay là muốn tạo phản rồi hả? Mắt thấy tình thế có không chế không nổi xu thế, kia phá phàm đại quân cũng có chút ít luôn cuống, muốn nhanh chóng bình định phong ba, đem dùng lôi đỉnh thủ đoạn. Cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt đua, kẻ náo sự thủ lánh là ai? Không thể nghi ngờ là kia đứng tại ngay trung tâm, thanh âm lớn nhất tôi được rồi. Tất cả im miệng cho ta. Phá phàm đại quân đột nhiên phát ra lôi minh ý hệ tiếng giống giận dữ, hắn đã vận chuyển linh mạch, vỡ bờ ra khí tức cuốn biết dùng người bầy ngã trái ngã phải, trên vách tường mấy phiến cửa sổ đồng thời bị chấn được nát bấy. Sau một khắc, phá phàm đại quân bước ra quầy hàng, lấy tay chụp vào Tô Đường. Kỳ thật phá phàm đại quân cũng minh mạch, đúng lúc này tuyệt không có thể đánh giết Tô Đường, nếu không thế cục đem càng thêm khó có thể khống chế, cho nên hắn thầm nghĩ trước bắt giữ Tô Đường. Tô Đường lại không có động, thẳng các loại đợi phá đại quân đầu ngón tay đã chế trụ đầu vai của hắn thời điểm mới đột nhiên vặn người, rủa phá đại quân đầu ngón tay. Xoẹt một tiếng, Tô Đường Trường bảo bị xé nứt rồi, Phá Phàm Đại Quân trong lòng bàn tay chỉ để lại mấy cái màu trắng cùng màu tím tái bướp. Phá Phàm Đại Quân có chút là người, tràn ngập lửa giận ánh mắt tập trung, khóa chặt tại Tô Đường trên người, âm trầm nói, ngươi dám phía dưới phàm thượng. Hắn dám ở chỗ này vận chuyển linh mạch cùng ngươi động thủ, tuy nhiên phạm vào đại quy, nhưng hắn dù sao cũng là chân long địa người, nhưng đối diện Tô Đường cũng dám vận chuyển linh mạch, vậy quá mức càn rỡ rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh đầu mà bước đi vào sân nhỏ, sau lưng còn đi theo mười mấy cái hộ vệ, bóng người kia ăn mặc một bộ cùng Tô Đường giống nhau từ Lâm Bảo. Vào cửa sau liền phẫn nộ quát, đều đang làm cái gì? Chân Long Điện há lại bọn người dương ngoài chi địa. Ẩm ý hảo khí đột nhiên trở nên một mảnh nghiến lặng, phá phàm đại quân giống lên nhiều như vậy thanh âm, cũng không có biện pháp trấn trụ trận kia, mà đến người chỉ là hai câu nói, liền lại để cho sở hữu tất cả tu hành giả câm như hến. Đơn giản là hắn ăn mặc Tử Long Bảo, là Tam thái tử bảy ngạn tọa hạ môn đồ. Có chút tu hành giả thấy tình thế không ổn, lặc lẽ hướng bên tường trở đi, chuẩn bị tìm cơ hội đào tẩu. Toàn bộ bắt lại cho ta, một cái cũng không nên bỏ qua. Người tới chính là Huyền Lang tinh quân, hắn quát lớn, Phá phàm đại quân thở phào nhẹ nhõm, hắn cái này mới cảm giác được và táo của mình đã bị mồ hôi lạnh sũng nước rồi, đó lấy, hắn hồng giữ chầm chậm hướng Tô Đường, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, cái khác người hắn không nhớ được, nhảy về phía trước được nhất hoan Tô Đường, lại để cho hắn suốt đời khó quên, hiện tại vẫn không thể làm cái gì, các loại đợi đem người hạ đến trong lao về sau, hắn muốn chậm rãi bài bố, hôm nay cái này khẩu buồn nôn nhất định phải tìm trở về. Bọn hộ vệ không do dự hướng tu hành giả nhóm, đám bọn họ đánh tới, mới vừa rồi còn hùng hổ đám người, đạo mắt tựu biến thành cừu non, bọn hắn tùy bọn hộ vệ cho mình mang lên khóa linh trạch. Nguyên một đả vũ vũ, lộ ra cực kỳ đáng thương. Cái này không tốt sao? Chúng ta phạm vào cái gì sai?" Tô Đường Thông Thản nói ra. "Vô liêm sỉ." Huyền Lang Tinh Quân giận tí mặt, chỉ là đúng lúc này Tô Đường vẫn còn nên xem lấy phá phạm đại quân, lưu cho hắn chính là một cái bóng lưng, Huyền Lang Tinh Quân nhảy lên trên không trung, đánh về phía Tô Đường. Phá phàm đại quân lộ ra vui vẻ càng thêm hưng lệ, hắn hiểu được, trước mắt cái này làm cho người căm hận giá hỏa muốn xong đời. Tô Đường quay đầu, rất bình tĩnh nhìn hướng Huyền Lang Tinh Quân, Huyền Lang Tinh Quân trên mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Chiếm lấy chính là kinh hãi cùng kinh ngạc, hắn lập tức thu hồi sắp sửa trợt nổ tung thủy linh lực, bay xuống tại Tô Đường bên người, rất miễn cưỡng cười cười, "Thiên ma sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta đến đòi hỏi lương đồng a." Tô Đường thở dài, "Mấy ngày nay đã tới quá nhiều lần rồi, nhưng bọn hắn tựu là mọi cách đẩy ủy, hôm nay ta là không thể nhịn được nữa." Nguyên Lai like là một đợt hiểu lầm. Huyền Lang Tinh quân cười khan nói, ánh mắt của hắn trở nên lập lòe bất định. Tuy nhiên hắn số phận cùng ngộ tính không thế nào tốt, hơn 1000 năm đến một mực kẹt tại cảnh không cách nào đột phá, nhưng nhãn lực là đầy đủ đấy. Sư tôn lại quyết định buông tha cho tứ tượng đại quân, trong lúc này khẳng định có Tô Đường Nguyên Nhân, nói cách khác, Tô Đường tại sư tôn trong suy nghĩ đoạt lấy trọng yếu phi thường địa vị. Là bọn hắn hy thế hiến người, ở đâu có cái gì hiểu lầm. Tô Đường một bên cởi trên người áo bảo trắng, một bên nhàn nhạt nói ra, trên người hắn tử long bảo cũng xuất hiện tổn hại, theo đầu vai đến ngực đều bị xé nứt, tam sư bá ban cho của ta áo choàng, ta một mực không nơ xuyên eo, không nghĩ tới à. Hôm nay lại bị bọn đạo trích chỗ hủy, thật sự là không mặt mũi đi gặp tam sư rồi. Huyền Lang tinh quân biến sắc một biến. Ma phá phàm đại quân thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, thấy được Tử Long bảo, hắn rốt cuộc biết trước mặt mình là người nào rồi. Kỳ thật tại đây tu hành giả đều có đầy đủ lý do đến đòi hỏi lương đồng, duy chỉ có Tô Đường không được, mà phá phàm đại quân cũng tuyệt đối không có có lá gan làm khó Tô Đường, giống như vấn Kiếp Tinh quân, Huyền Lang Tinh quân cái này hạch tâm nhân vật, căn bản không cần đến lãnh lương đồng, phá phàm đại quân sẽ đích thân đưa tới cửa, chỉ là bởi vì Huyền Lang Tinh quân không thích Tô Đường, cho nên phá phàm đại quân chuẩn bị kéo thêm mấy ngày, lại đi tiếp Tô Đường, ít nhất sẽ không cho Huyền Lang Tinh quân lưu lại hắn tại định Tô Đường nữa đâu. Nhưng chỉ có kéo vài ngày, Tô Đường lại chính mình đánh đến tận cửa rồi, đối với phá phàm đại quân mà nói, không khác họa trời dáng. Lúc này, có một người mặc Tử Long bào bóng người từ bên ngoài đi đến, đúng là Vân Kiếp Tế Quân. "Thiên ma sư đệ, không có sao chứ?" Vân Kiếp Tinh Quân giọng hỏi. "Vân Kiếp sư minh, ngươi tới vội vặn, thay sư huynh ta bình luận bình luận đạo lý này." Tô Đường kêu lên. "Ta ở đâu có tư cách cho các ngươi phân xử?" Vân Kiếp Tinh Quân nợ nụ cười, "Sư tôn lại để cho ta tìm các ngươi đi qua, còn có, đem phá phàm đại quân cầm xuống, tạm gác lại sư tôn xử lý." Mấy cái hộ vệ lập tức hướng phá phàm đại quân phóng đi, phá phàm đại quân mặt sám như cho, ngây người bất động nhiệm do bọn hộ vệ bài bố, trong sân tĩnh lặng, đón lấy những cái kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô. Chương 915, trừng phạt. Chân Long trong chánh điện, Tô Đường cùng vấn Kiếp Tinh Quân, còn có Huyền Lang Tinh Quân sóng vai mà đứng, mà Tam Thái Tử bệ ngạn ngồi ở trên điện, trong tay lật xem cái gì, thật lâu, hắn ngẩng đầu hướng phía dưới xem ra, chính chứng kiến Tô Đường đã tổn hại Tử Long bảo, không khỏi phát ra tiếng cười, sau đó hắn thả ra trong tay đồ vật, nói khẽ: "Huyền Lang, đệ tử tại" Huyền Lang Tinh Quân vội vàng đáp, "Ngươi về trước đi nghỉ ngơi a." Tam thái tử bệ nạn vẻ mặt ôn hòa nói, "Vâng." Huyền Lang Tinh Quân sắc mặt có chút do dự, nhưng sư mệnh đã xuất, hắn chỉ có thể ngoan ngoan xoay người, hướng ngoài điện đi đến. Các loại đợi Huyền Lang Tinh Quân đi xa, Tam thái tử bệ ngạn lắc đầu, "Hai người các ngươi a. Huyền Lang là thứ số khổ tu sĩ, một mực tại hối hận thậm chí là cam chịu trong giày vò, các ngươi cũng cũng đừng có khó hơn nữa vì hắn rồi." "Sư tôn, việc này cùng ta nhưng không có quan hệ gì a." Vấn kiếp Tinh Quân cười ha hả nói, "Tam bá, chuyện này trách không được ta." là bọn hắn khinh người quá đáng. Tô Đường nói, không trách ngươi lại trách ai. Tam thái tử bậy ngạn nói ra, đương nhiên, bọn hắn làm được xác thực không tốt, nhưng ngươi châm ngòi thổi gió chi công cũng là không thiếu được. Tô Đường không nói, túi đầu mà đứng. Cái này áo choàng ăn mặc thoải mái sao? Tam thái tử bậy ngạn cười nói. Khá tốt. Tô Đường nói. Vậy phạt ngươi tiếp tục xuyên eo, xuyên đeo một tháng, không cho phép may vá. Tam thái tử bậy ngạn nói. Cái này, một mực xuyên thủng ta hài lòng mới thôi, khi đó ta hội sẽ cho ngươi thêm một kiện tử lăng bảo. Tam thái tử Bậy Ngạn nói ra, Tô Đường cười khổ không nói, "Sư tôn, việc này sát thực trách không được sư đệ." Vấn Kiếp Tinh cũng nói, "Kia phá phàm đại quân nhiều lần chế trụ ngoại môn đệ tử nên được lương đồng, không biết tích rơi xuống bao nhiêu thù hận, ta lại để cho người bắt được phá phàm đại quân thời điểm những cái đệ tử kia thật là tiếng hoan hô như sâm a." Tam thái tử Bậy Ngạn đã trầm mặc một lát, nói khẽ, "Phá phàm đại quân chịu tội tránh khỏi, bất quá, hai người các ngươi cũng muốn nhớ kỹ cho ta, Đồng Tông tầm đó có chút mâu thuẫn, đấu hơn mấy hợp, ta sẽ không quản, nhưng có ai dám hư mất Đồng mạng, ta tất chu chi." Vâng, sư tôn. Vẫn Kiếp Tinh Quân gặp Tam Thái Tử ngự khí cực kỳ nghiêm khắc, cũng đoan chính biểu lộ. Vâng, Tam sư bá. Tô Đường cũng đáp. Tốt rồi, các người đi ra ngoài đi. Tam Thái Tử bệ ngạn khoát tay áo. Tô Đường cùng vấn Kiếp Tinh Quân chậm rãi hướng lui về phía sau đi, các loại đợi đi ra ngoài điện, hai người nhẹ nhàng thở ra, Vẫn Kiếp Tinh Quân thấp giọng nói, "Thiên Ma sư đệ, khiến cho không sai sao?" Kia phá phàm đại quân chính là Huyền Lang Tinh Quân bên người thần tín, diện trừ hắn, tương đương trừ đi Huyền Tinh Quân nhất điều cánh tay. Ha ha. Kỳ thật ta nguyên lai cũng không muốn náo lớn như vậy. Tô Đường cũng thấp giọng nói, "Ta chỉ là vì thay Bạch Đồng Tinh Quân cùng Thông mộng Tinh Quân ra một hơi, cũng tốt thu lòng của bọn hắn. Tiểu là cùng ngươi đi Thiên Úy Tinh Phủ cái kia hai tinh quân." Vẫn Kiếp Tinh Quân nhăn lại lông mày, bọn hắn cùng Huyền Lang Tinh Quân đi được chính là rất gần đấy. Cùng Huyền Lang Tinh Quân đi được gần chính là Vệ Đạo Tinh Quân. Tô Đường nói, "Nếu như bọn hắn cùng Huyền Lang Tinh Quân giao hảo, phá phàm đại quân bên kia như thế nào lại ngăn chặn bọn hắn lương bổng khứ phát?" Thì ra là thế. Vẫn Kiếp Tinh Quân giật mình, sau đó nói, "Bất kể thế nào nói, việc này đáng giá chúc mừng một fan, nhưng mấy ngày nay ta không bỏ đi tìm ngươi." Các loại đợi danh tiếng qua đi, xe hung ta muốn ngưng ly cũng không nguyện, còn có. Những chuyện tương tự về sau tuyệt không có thể làm tiếp rồi. Ngươi tổn hại chân long điện uy tín, đòi hỏi ngoại môn đệ tử hân hoan, tranh thủ chính mình hư danh, sư tôn trong lòng là không thích đấy. Ta cũng không có. Ngươi không có cái này tâm tư, nhưng sư tôn hội sẽ, như vậy xem ngươi. Vân Kiếp Tinh Quân đã cắt đức Tô Đường mà nói, mấy ngày nay ngươi tựu trung thực một ít ta, làm việc phải có một đúng mực, ngươi bây giờ làm đấy, chính vừa đúng, nếu như lại đi làm khó Huyền Lang Tinh Quân, kia có chút hơi quá, có lẽ sư tâm muốn thiên hướng bên kia rồi. Ta minh bạch." Tô Đường nhẹ gật đầu. Vấn kiếp Tinh quân khoát khoắt tay, sau đó dọc theo một con đường khác đi về hướng hậu viên, mà Tô Đường tắc thì về tới tiểu viện của mình. Vừa mới vừa vào cửa, chính chứng kiến Bạch Đồng Tinh quân, Thông Lộng Tinh quân, Thiên Trú Tinh quân, Trọng Cốc Tinh quân còn có Xanh Tinh quân cũng trở tại trong nội viện, gặp Tô Đường đi tới, nhau nhau đứng dậy thi lễ. "Các người lương bổng đều đòi lại đến rồi." Tô Đường nói khẽ. "Đều đòi lại đến rồi." Bạch Đồng Tinh quân bọn người vui rạo rực trả lời. "Đi theo Tô Đường, quả nhiên là chỗ tốt lập lộ ra, tuy nhiên Tô Đường không có cho bọn hắn cái gì." Nhưng trước kia đè xuống lương bổng đều lấy đến trong tay, đổi thành bình thường, nhưng cái kia lương bổng cũng có thể biến thành nát trứng. Sát trời không còn sớm, các ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. Tô đừng nói, đợi ngày mai, ta muốn mời các ngươi uống rượu. Đại nhân, nào có ngài tỉnh đạo lý, cần phải xê hung ta thay phiên xin ngài đấy." Thiên Trú tinh quân kêu lên. "Chúng ta đây sẽ không quấy rầy rồi." Bạch Đồng tinh quân hướng mấy người khác đưa mắt liếc ra y qua một cái, sau đó bọn hắn tối lui ra khỏi tiểu viện. "Con chúa là muốn vậy ôm bọn hắn rồi hả?" Khương Hổ quỳ nhẹ giọng hỏi. "Mới chào còn chưa nói tới." chỉ là vài lần duyên phận mà thôi. Tô Đường lắc đầu, nhưng ta cũng không thể mọi chuyện thân vi, chỉ có người một cái, nhân thủ không đủ dùng, bọn hắn dù sao quen mặt, có lẽ khả năng giúp đỡ thượng ta một ít. Có muốn hay không ta đi ra ngoài tìm ít nhân thủ?" Khương Hổ Quyền nói ra, quận chúa ngài còn không biết ta. Lúc này đây náo qua sau ngài tại ngoại môn trong hàng đệ tử, đã tích rơi xuống hiền hay tuy danh, tuy nhiên là tam thái tử tự mình hạ lệnh, mệnh nhân viên thu chi cấp cho sở hữu tất cả tích lũy ở dưới lưng động, thiếu hụt do nội kho bộ thúc, nhưng bọn hắn đều minh bạch, nếu như không phải quận chúa ra mặt, Nhưng cái kia lương đồng chỉ sợ cùng bọn họ là vô duyên đấy. Ta sợ đúng là cái này. Tô Đường nhẹ khẽ thở dài một hơi, tam thái tự bệ nạn nhìn như đối xử mọi người quan hậu, nhưng chỉ là lòng dạ đàn bà, phàm là liên lụy đến quyền hành, danh vọng sẽ trở nên tính toán chi li, nếu như những lời này rơi vào tay lỗ thai hắn ở bên trong, đối với ta tiểu bất lợi, hắn cầm đồ đạc, nhưng cái kia ngoại môn đệ tử cũng tại cảm kích ta. Đối thay ngươi, ngươi cũng sẽ bất mãn đấy. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Khương Hổ quyền ngây ngẩn cả người. Khá tốt có Vân Kiếp sư huynh. Tô Đường nói, hiện tại Hai người xê vông ta là cùng nhau chống coi đấy, hắn căn cơ đã tán, còn muốn trọng đầu muốn tu, cần trợ giúp của ta, mà ta cũng đồng dạng cần hắn. Hắn có thể thuyết phục Tam thái tử bệ ngạn." Khương Hồ Quỳ nói. "Có thể. Tô Đường thần sắc lộ ra có chút thốn thức, ta cuối cùng cảm giác, Vấn Kiếp Tinh Quân chinh lệnh chỉ là tiến cảnh cùng thực lực, nếu như hắn có được Tam thái tử bệ ngạn cái loại này lực lượng, với tư cách cần phải hội, sẽ vừa xa Tam thái tử bệ ngạn." Quân chúa, cùng bực này người liên hệ nhưng là phải cẩn thận một chút đấy." Khương Hồ Quỳ nói. "Ta vô hại hắn chi ý." Hắn vô thương ta chi tâm, ngươi quá lo lắng." Tô Đường cười nói, đón lấy hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, nói với Khương Hổ Quyền, "Ngươi đi vào trước đi." Khương Hổ Quyền chậm rãi đi vào Thiên viện, Tô Đường chậm dãi xuất ra tín đội, nhìn sau nửa ngày, khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Chương 916: Trở thành sự thật. Tín đội bên trong có người đang nói chuyện. Bất Diệt 33, "Ta đã trông thấy Thiên Ma Tinh Quân rồi, hơn nữa cũng đã nhận được tín nhiệm của hắn, người này táo bạo dễ giận, đầu góc ngu xì. hơn nữa cực ghét làm náo động, dễ dàng đối phó." Thiên dược 18, "Chỉ là thấy qua một lần." liền làm ra loại này phán đoán, có chút qua loa đi à nha. Bất Diệt 33, ngươi không có gặp hắn làm cái gì. Chỉ cần là vì một điểm lương đồng, có thể lại náo chân long điện, dẫn xuất một trường phong ba. Nghe nói hắn là cựu thái tử tiêu đồ môn đồ, cho nên Tam thái tử bệ ngạn đối với hắn rất nhiều chiếu cố, nhưng hắn làm việc như thế quái đản, sớm thiệt tối làm tức giận Tam thái tử bệ ngạn đấy, khi đó nên đến phiên hắn xui xẻo. Nghiệt bản chi 7, loạn nói đùa gì vậy? Cựu thái tử tiêu đồ có môn đồ? Ha, ta như thế nào chưa thấy qua. Bất Diệt 33 Ngươi chưa thấy qua có thể đại biểu cái gì? Tên Thiên Ma này Tinh Quân mới vừa tới Thiên Nhạc Sơn, tam thái tử bệ ngạn tiểu tặng cùng hắn chi tô áo bào tím, nếu như không phải cựu thái tử bệ ngạn môn đồ, nào có loại này tư cách. Niết bàn chi 7, không đúng. Thăng Vân phủ cuộc chiến ta tham dự, từ đầu đến cuối, ta cũng chưa từng thấy qua cựu thái tử tiêu đồ có cái gì môn đồ. Bất diệt 33, ngươi không biết nhiều chuyện rồi, không nên quá mức chắc hẳn phải vậy. Nói lên Thăng Vân phủ cuộc chiến, ta cũng dò thám biết đi một tí nội tình, bàn chi 3 cựu là tại Vân phủ cuộc chiến trong bắt giữ tên Thiên Ma này Tinh Quân. Nhưng hắn có mang tư tâm, vậy mà không có hướng trưởng lão viện thẳng thắn thành khẩn nội tình, ngược lại đem tên tiên ma này Tinh Quân ẩn nút đi, cuối cùng đưa đến Dung Hỏa luyện ngục trong. Tên thiên ma này Tinh Quân tu hành chính là Vạn Cổ phủ sinh quyết. Niết bàn chi ba con muốn độc chiến linh quyết, hắn tâm đã biết. Niết bàn chi 7, nói láo, đánh rắm. Ngươi tại nói láo, đánh rắm. Tại Thăng Vân phủ cuộc chiến ở bên trong, ta từ đầu tới đuôi một mực đi theo Niết bàn chi 3, ở đâu có cái gì thiên ma Tinh Quân. Bất diệt 33, ngươi cái này Vương Bất Đạn, cho rằng bàn chi 3 đã tại Dung Hỏa luyện ngục trong vẫn lạc. Cậu có thể tùy ý chửi bới nàng rồi hả? Bốn mãi mãi của ngươi. Tô Đường ngây ngẩn cả người, nhìn xem tin tức, giống như Niết Bản chi 3 là chân giậu Tinh Quân, mà Niết Bàn chi 7 tiểu là phân vũ Tinh Quân. Tín Ngụy tin tức lại bắt đầu rất nhanh xoát động, có tại khuyên giải, có tại hoài nghi, còn có chút tại thay Niết Bản chi 3 nói chuyện. Bất Diệt 33, ta biết rõ ngươi cùng Niết Bản chi 3 pha giao tâm đầu ý hợp, không cùng ngươi bình thường so đo, chờ ta bắt giữ tên Thiên Ma này Tinh Quân, chân tướng dĩ nhiên là bị mở ra. Niết chi 7, thiểu cho ta nói hiểu nói ta gia Cung chúng ta còn có người là Thăng Vân phụ cuộc chiến bên trong đích người sống sót. Đại Hoang tập nhất, ngươi có ở đây không? Có ở đây không? Tô Đường trầm mặc một lát, vận chuyển thần niệm tại Tín Bộ thượng đánh ra mấy chữ. Đại Hoang tập nhất, ta tại. Niết bàn chi 7, ngươi nói một chút. Tại Thăng Vân phụ cuộc chiến ở bên trong, Cung chúng ta đến cùng có hay không gặp được cái gì Thiên Ma tinh quân? Tô Đường có chút do dự, hắn không thể phủ nhận thân phận của mình, ai dám cam đoan tại Thiên Đạo Liên Minh trong tiểu không có chân long nhất mạch nằm vùng? Nếu như bị vạch trần, hắn chỉ có chỉ còn đường chết. Đại Hoang nhất Ta đến cùng chứng kiến Niết bàn chi Ba bắt giữ một cái tu hành giả, nhưng không biết thân phận của hắn. Tín Ngụy ở bên trong, kia Niết bàn chi 7 ngừng hồi lâu không có gửi đi tin tức, hiển nhiên là bị Tô Đường mà nói sợ ngây người. Bất Diệt 33, xem, có người cho ta đã chứng minh. Kia khẳng định tiểu là Thiên Ma Tinh Quân. Niết bàn chi 7, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? À, nàng đối đãi ngươi gần đây không tệ, ngươi chẳng nhưng không là nàng khổ sở, còn như vậy ăn nói bừa bãi chửi bới nàng. Ngươi điên rồi phải không? Tô Đường lộ ra cười khổ, hắn có thể tưởng tượng được đến Tại tiến bội kia một mặt phân Vũ tinh quân đã trở nên thế nào bệnh tâm thần, sự hỗn loạn. Đại hoang tập nhất, ta không có chửi đối nàng. Tuy nhiên ta không biết kia tu hành giả thân phận, nhưng Niết bàn chi ba đã từng hướng ta giải thích qua, nói cái kia tu hành giả trên người có một cái cọc đại bí mật, giống như cùng vài vạn và năm lúc trước chàng trung cực đổ lòng cuộc chiến có quan hệ, tại nàng tìm được chính thức đáp án lúc trước, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Ta khác không dám nói, nhưng ta có thể bảo chứng, Niết bàn chi tam tuyệt đối với không phải muốn độc chiến linh quyết, hơn nữa sợ xê hung ta thiên đạo liên minh có nội gián. Lúc này Trưởng lão viện người lên tiếng. Trường lão viện, đừng cái rồi. Đều yên tĩnh chút ít, nghiệt bản chi bảy, nếu như ngươi còn dám nhục mạ Đồng Minh, C hệ ta sẽ trực tiếp khấu trừ đi ngươi công phần giá trị. Xin tự trọng. Tín bội nội nội đột nhiên trở nên an tĩnh, liền giao thét đẩy ngập phân vũ tinh quân cũng không dám nói nữa lời nói. Trường lão viện, Đại hoàng thập nhất, ngươi cũng đã biết là dạng gì bí mật sao? Hoặc là, cùng cái gì có quan hệ? Đại hoàng thập nhất, không biết, lúc trước nàng chỉ là cùng ta đề cập qua hai câu, lại để cho ta giúp nàng bảo thủ bí mật, không nên nói lung tung. Trưởng lão viện Ngươi muốn hồi tưởng thoáng một phát, nếu như có thể nhớ tới cái gì, lập tức cho xe hung ta biết. Đại hoàng thập nhất, ta minh bạch. Trưởng lão viện người không nói gì nữa, trầm tính chỉ chốc lát, phân Vũ Tinh Quân lần nữa dùng thần niệm đánh ra chữ. Niết bàn chi 7, ta chỉ nói một câu, đại hoàng thập nhất, từ hôm nay trở đi, không nên muốn lấy ta làm bằng hữu rồi, ta cũng không có tư cách đem bằng hữu của ngươi. Tuy nhiên Tô Đường cũng vì chân rượu Tinh Quân làm giải thích, nhưng phân Vũ Tinh Quân là minh bạch đấy, căn bản cũng không có cái gì thiên ma Tinh Quân, cho nên trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ, Tô Đường căn bản chính là tại nói lung tung, chỉ tiếp Không, có có người tìm hán, bất diệt 33 luôn miệng nói Thiên Ma Tinh Quân một mực bị niết bản chi Ba một mình bắt giữ lấy, mà Tô Đường cũng đã chứng minh niết bản chi Ba đúng là thằng vấn phủ trong bắt giữ một cái tu hình giả, hoàn hoàn đan. Sen đã thành sự thực. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, thu hồi tín bội, trong nội tâm chi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau, Tô Đường đi ra ngoài muốn ăn đòn Bạch Đồng Tinh Quân cùng thông ngộ Tinh Quân, rất xạo, Tinh Quân và ba người cũng cùng với Bạch Đồng Tinh Quân. Tô Đường đã thành tiếng tâm lừng lấy đại nhân vật Thiên Nhạc Sơn có thiện ác tiến bảng, ưu liệt ra tại chân long điện trước, nhưng phàm là tam thái tử bệ ngạn làm ra ban thưởng hoặc là trừng phạt, đều sẽ xuất hiện tại bảng đơn trong. Thiên Ma tinh quân tội danh gây lớn gây chuyện, quấy nhiều chân long điện, nhưng xử phạt được rất quá dị, chỉ cái mệnh thiên ma tinh quân lấy áo thủng, không được thay đổi, thay thế may vá. Bởi vì Tô Đường gây hấn gây chuyện, mới đưa đến phá phàm đại quân suy sụ, tam thái tử bệ ngạn cảm giác liên lụy quá lớn, se hờn oán sâu đậm, không thể không mở ra nội khọ, dùng đền bù ngoại môn đệ tử tổn thất. Phá phàm đại quân tội, lại để cho phần ngoại môn đệ tử ra một ngủ khắc khí. Than thái tử bị ngạn đem bọn họ tổn thất bổ túc rồi, lại để cho bọn hắn cảm thấy vui như lên trời, như vậy lớn nhất công thần là ai? Đương nhiên là Thiên Ma tinh Quân rồi. Bởi vậy, Tô Đường thậm chí đã có một cái tên hiệu, gọi áo thùng Thiên Ma, chuyên miệng, cho nên tại Tô Đường ăn mặc kia tập, dễ làm người khác chú ý phá bảo đi trên đường thời điểm luôn luôn tu hành giả cách thật xa liền hướng Tô Đường lộ ra vui vẻ, thậm chí không người thi lễ. Tiêu giao vài ngày, mỗi ngày không phải khắp núi loạn đi dạo, chính là cùng Bạch Đồng Tình Quân bọn người trời cao biển rộng vui tươi, nhưng Tô Đường mệnh trùng chú là không chịu ngồi yên đấy. Hắn tại Đại Hoang tinh vực trong lần cư 10 năm, không nghe thấy mọi vật, đã là một cái kỳ tích rồi. Ngày hôm nay, Vân Kiếp Tinh quân mỉm cười đi vào Tô Đường Tiểu viện, tiện tay đem một cái hộp gấm đặt ở trên bàn đá, Tô Đường mang theo hiếu kỳ, đem hộp gấm mở ra, phát hiện bên trong có một bộ mới tinh tử long bảo, áo choàng thượng còn để đó một cái lệnh bài. Đây là? Tô Đường có chút khó hiểu. Sư tôn có mệnh, cho ngươi đi dục quật, áo thổn thiên ma, đem ngươi áo bảo tím đổi xuống đây đi, về sau cũng đừng ở ăn mặc cái này phá áo choàng đi ra ngoài thật xấu hổ chết người ta rồi." Vân Kiếp Tinh quân trầm nói ra, Cái này áo choàng nhưng không mất mặt, về sau còn muốn cẩn thận thu ẩn nút đi đây này." Tô Đường cười cười. "A, sưu tầm cái này áo choàng làm cái gì?" Vẫn Kiếp Tinh Quân sững sở. Chứng kiến áo choàng, liền có thể nhớ tới Tam sư Bá Quan Hậu, làm kỉ niệm a." Tô Đường nói. "Ha ha ha, ngươi à a." Vẫn Kiếp Tinh Quân cười to, sau đó dùng ngón tay đốt Tô Đường, lời này nếu như đối với sư tôn nói, hắn nhất định sẽ lao hoài an lòng đấy, nhưng đối với ta nói tiểu vô dụng, nha. Người cái này là muốn cho ta thuật lại a?" "Hắc Sư Minh Minh xét Tô Đường nói: "Đúng vậy, nhanh như vậy đã biết rõ như thế nào mới có thể công đến sư tôn châu ngửa rồi, cũng không ngờ công ta tin người một hồi." Vân Kiếp Tinh quân thở dài: "Yên tâm đi, ta sẽ thay người nói ngọn đấy. Dù quật là địa phương nào?" Tô Đường chuyển di chủ đề: "Lại để cho ta đi làm cái gì?" Giai đang đang tinh vực, luôn luôn rất nhiều địa phương cổ quái, hơn nữa chúng có một ít rất huyền truyện cùng loại chỗ. Vân Kiếp Tinh quân nói ra: "Thứ nhất, chúng quẩn chúa tựa hồ cũng là không ôm chí lớn đấy, cho nên tất cả đại tông môn cũng sẽ không coi xe hống là thành đôi tay. Thứ hai, chúng đầy người đều là đông." Bất kể là ai muốn muốn đối phó chúng, đều nếu ba suy nghĩ, thứ ba, chúng lai lịch thần bí, căn bản cha không ra lai lịch của bọn nó. Thí dụ như nói, Ám thị, Dụ Quật đều là như thế này địa phương. Vân Kiếp Tinh Quân lại nói, giống như ta lục sư thuốc bá đạo như vậy đại tổ tại, hơn 10 năm trước truy tìm hồng đồ truy vào Ám thị, cũng chỉ có thể cùng Ám thị người bị lý, tuyệt không dám vọng tạo giết chóc. Lợi hại như vậy. Tô Đường lông mày chau đống lúc lích. Đương nhiên lợi hại. Vấn Kiếp Tinh Quân nói, dùng luật sư thuốc năng lực, có lẽ có thể triệt để hủy diệt này tòa Ám thị, nhưng Ám thị tùy theo mà đến trả thù cũng không phải là bình thường tông môn có thể chịu đựng được khởi được rồi, liền lục sư thúc cũng sẽ cố kỵ vật phần. Dụ Quật, nghe danh tự giống như có chút quái. Tô đừng nói, "Không trách, rất là đúng mức." Vấn Kiếp Tinh Quân nói, Dụ Quật là từng cái tinh vực trong lớn nhất tiêu kim chỗ, cũng là các lộ hồng đồ tốt nhất dấu kiếm chi địa, có lẽ bọn hắn ở bên ngoài sẽ phải chịu tất cả đại tông môn đuổi giết, nhưng chỉ cần đi vào Dụ Quật, tiêu cũng tìm được Dụ Quật chi chủ bảo hộ, trừ phi bọn hắn thân ra hao hết, bị chạy ra, nếu không tất cả đại tông môn cũng chỉ có thể mắt chờ. Lại để cho ta đi làm cái gì? Tô Đường nói: "Sư Tôn muốn một người, gọi Thanh Tú sao thủy quân." Vân Kiếp Tinh Quân nói: "Nhưng Sư Tôn không thể vào dụ quật yếu nhân, ngươi đi đem người kia bắt lấy, hoặc là đem hắn lửa gạt ra dụ quật cũng được." Vân Kiếp sư huynh, ngươi đây là đang nói đùa a? Tô Đường nghẹn họng nhìn chân chối, vừa rồi ngươi còn nói rồi, không ai dám tiến vào dụ quật làm cản, hiện tại lại để cho ta đi dụ quật bắt người. Ngươi có thể đợi hắn ly khai dụ quật về sau động thủ lần nữa." Vân Kiếp Tinh Quân nói: "Dù sao Sư Tôn đem cái này chuyện này giao cho người rồi, ngươi có thể cơ ứng biến, Tử Long bảo cùng lệnh bài đều ở đây ở bên trong." Chỉ cần ngươi huyên náo không phải rất lớn, có lệnh bài nơi tay, Dục Quật ở bên trong người cần phải không dám phá hỏng tính mệnh của ngươi, nhiều nhất là đem ngươi đuổi ra đến. Chương 917, Dục Quật. Đây là Tam thái tử Bội Ngạn thân lệnh, Tô Đường tự nhiên không dám lãnh đạo, sau đó liền đã tìm được Bạch Đồng Tình quân bọn người, hỏi thăm bọn họ có nghĩ là muốn cùng nhau đi Dục Quật đi dạo, nghe được muốn đi Dục Quật, Bạch Đồng Tình quân bọn người hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự đã đáp ứng. Nếu là đi bắt người, như vậy không thể giống chống khuya chương rồi, ít nhất không thể cưỡi tinh điện xe bay, mà Tam thái tử Bội Ngạn rất hào phóng. Vậy mà lại làm cho người cho Tô Đường đưa tới vừa vặn 100 khỏa huyền cơ tử, còn có 3000 khỏa dung thần đan. Vân Kiếp Tinh Quân bản giao nhắn nhủ, tang thái tử bệ nạn sở dĩ lựa chọn Tô Đường, đơn giản là Tô Đường vẫn còn tiểu La Tinh Quân cảnh, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý, nhưng lại có lập tức chém giết đại La Tinh Quân uy năng, đủ để ứng biến, thật sự không được, Tô Đường còn có lệnh bài bảo vệ cánh mạng. Tinh vực trong tất cả thế lực lớn cũng không dám đơn giản khai chiến, chiến đấu liền ý nghĩa không ngừng vãn lại, cuối cùng tất nhiên lưỡng bại câu thương, vô mấy năm qua, tất cả đại tông môn đều dựa vào lấy dốc lòng phát triển từng chút một lớn mạnh. Tuy không có càng chiến càng mạnh. Thiên đạo liên minh chính là một cái ví dụ, theo đạt trình độ cao nhất đại tông môn ngã vào nhị lưu, cũng là bởi vì sáng lập thiên đạo liên minh mấy vị thượng cổ chân thần toàn bộ vẫn lạc. Tam thái tử bệ ngạn không dám làm tức giận dục quật, mà ham muốn quật đồng dạng nếu so với tam thái tử bệ ngạn vài phần mặt muối. Tô Đường bọn người thuê hai chiếc tầm thường xe bay, đi tinh lộ thật là nhanh và tiện đấy, chuyển đổi tinh vực cũng rất nhanh chóng, chỉ có điều muốn giao một ít phí tổn, nhưng đến dục quật lộ tiểu dài dạng rồi, bởi vì dục quật độc lập tại tinh vực bên ngoài, tự thành hệ thống. Tô Đường bọn người chỉ dùng 7 ngày liền chạy tới khoảng cách dục quật gần đây, niết bản tinh vực, tiếp cận dục quật, lại dùng không sai biệt lắm 30 ngày. Dục quật chỗ bên ngoài, có vô số tất cả lớn nhỏ đá vụn, lớn hơn một chút đấy, vẫn còn như núi, nhỏ một chút đấy, so cát sỏi càng thêm thật nhỏ, xa hơn ở trong thì là một mảnh xoay tròn đĩa CD. Thẳng vào trung tâm, phía trước thấy được một tòa tựa hồ là có hoàng kim lục thành cự tượng, cự tượng có tài giỏi, có tứ chi, có ngũ quan, cách nhìn từ xa đi, cùng chân nhân không có gì khác biệt, chờ thêm một ngày, bọn hắn tiếp cận dục quật cửa vào, lại phát hiện chỗ đó vốn là cự tượng miệng, tại trước mặt bọn họ Cự tượng miệng đã biến thành một cái đường tính đạt tới hơn 30 km một cái độc lớn. Bay vào đi thời điểm, thấy được một cái đội trời đạp đất đại môn, trước cửa có 10 cái hộ vệ đang tại tiếp đại khách nhân. Trên đường tới đồ ở trên tô đường đã đại khái hiểu được dục quật theo một quy tắc, tam thái tử bệ nạn cho hắn nhiều như vậy huyền cơ tử, còn có dung thần đan, cũng không phải cung cấp hắn tu hành đấy, mà là tiến vào dục quật kinh phí. Một người, bất kể là ai, tại dục quật trong dừng lại một ngày, đều cần giao nộp 3 khỏa dung thần đan, nếu có đầy đủ tài nguyên, tại dục quật trong ngây ngốc một vạn năm cũng không có ai để ý tới nhưng đã không, có dung thần đan, liền sẽ lập tức bị dục quật đuổi ra lại bất luận lúc trước đã hao phí bao nhiêu, dục quật cũng sẽ không rạng bất luận cái gì tình cảm. Tô Đường cùng Bạch Đồng Tình quân bọn người đi xuống xe bay, hướng đại môn đi đến, những hộ vệ kia lập tức chào đón, cầm đầu hộ vệ cùng cười nói, "Mấy vị đại nhân, trước kia đã tới dục của sao?" "Không có." Tô Đường lắc đầu. Hơi chờ một chút." Kia cầm đầu hộ vệ trở lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hộ vệ bên trong có người thả ra màu đỏ phá hoa, thời gian không dài, một người mặc áo bảo trắng trung niên nhân bước nhanh ra đón. Vương quản sự Mấy vị này đại nhân đều là lần đầu tiên tới." Kia cầm đầu hộ vệ nói ra. "Đã biết. An Mặc Cáo bảo trắng trung niên nhân đã đi tới, ánh mắt quét qua, đã rơi vào Tô Đường trên người, đại nhân có thể biết rõ dục quật quý cũ, biết đại khái một ít." Tô Đường trả lời. "Minh dám là cần một khóa huyền cơ tử đấy." Kia An Mặc Cáo bảo trắng trung niên nhân nói ra, "Các ngươi bảy người, muốn giao bảy khóa huyền cơ tử." Tô Đường có chút đau lòng, hắn biết rõ huyền cơ tử chân quý, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, trả giá một ít cũng là chuyện đương nhiên. Tô Đường lấy ra hộp, đếm ra bảy khóa huyền cơ tử đưa cho kia ăn mặc áo bảo trắng trung niên nhân. Kia ăn mặc áo bảo trắng trung niên nhân tiếp nhận huyền cơ tử, xem xét lấy huyền cơ tử tỷ lệ, sau đó nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Mấy vị đại nhân phải ở chỗ này chơi bao lâu?" "Một tháng a." Tô Đường nói, sau đó nghiêng đầu nhìn Khương Hổ cái liếc. Khương Hổ quyền vội vàng theo chính mình trong nạp giới lấy ra hộp, điểm ra chân đếm được dung thần đan, đưa tới. Hán nạp giới là Tô Đường trước đó vài ngày tại Thiên Nhạc Sơn phiên trợ trong mua được, vừa mới luyện hóa không lâu. Kia ăn mặc áo bào trắng trung niên nhân kiểm nghiệm một lát, gặp số lượng không sai, gật đầu cười, đầu ngón tay nhẹ vùng Từng đạo linh phủ bốn mà ra, văng kích tại Tô Đường bọn người trên thân thể. Tại Tô Đường trên đỉnh đầu hơn trước chỗ, xuất hiện một đạo chậm rãi xoay tròn kim sắc phù văn, phù văn bên cạnh có từng khóa tinh điểm, không sai biệt lắm cùng sở hữu 30 khóa. Tại dục quật chúng qua một ngày, tinh điểm sẽ gặp thiếu một khóa, nếu như mấy vị đại nhân còn muốn tiếp tục chơi mà nói sớm một ít bổ túc, miễn cho tinh điểm không có, gây ra chuyện không vui tình. Tiếng ăn mặc áo bảo trắng trung niên nhân cười nói: "Ta biết rõ." Tô Đường nói, hắn hiểu được ở bên trong người là trở mặt vô tình đấy, trước một khắc hay, vẫn là khách quý. Nhưng chỉ cần thời gian không có, đạo mắt sẽ gặp đem người đuổi đi ra. Mấy vị đại nhân, thỉnh. Kia ăn mặc áo bào trắng trung niên nhân lại để cho qua một bên, tùy thời gian hiệu bọn hộ vệ mở ra đại môn. Tô đường bọn người chậm rãi đi vào dục quật, ngay tại lúc đó, tại dục quật ở trong chỗ sâu trong một cái phòng, có người trẻ tuổi đang từ từ theo trên giường đứng lên. Dương trước, vì mấy cái tốc tốc phát run tu hành giả, người tuổi trẻ kia trên đỉnh đầu có một khỏa kim sắc phù văn, mà mấy cái tu hành giả trên không nhưng lại không có cái gì. Người tuổi trẻ kia bàn tay nhẹ nhàng lật qua lật lại. Mấy cái tu hành giả không hẹn mà cùng phát ra đau đớn tiếng kêu rẽ, sau một khắc, từng sợi máu tươi từ mũi của bọn hắn, khoe miệng, trong lỗ tai phệ hồn tung tóe mà ra, lại trên không trung ngưng tụ thành sợi tơ, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một quả nhấp nhô huyết cầu. Chỗ cửa phòng mở, lại có một người tuổi còn trẻ chậm rãi đi đến, hắn chứng kiến loại cảnh tượng này, nhíu những mày, sau đó thở dài, "Huyết độ tinh quân, người đến dục quật tự là như vậy đùa." Tô Đường bọn người chậm rãi đi vào quật, ngay tại lúc đó, tại quật ở trong chỗ sâu trong một cái phòng, có người trẻ tuổi đang từ từ theo trên giường đứng lên. Dương trước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 Ngươi đến dụ quật tụ lại như vậy đùa. Chương 918, tiếp ứng. Tô Đường bọn người ở tại trong thành thị bước chậm lấy, tại đây phong quan cùng mặt khác địa vực không khác nhiều, không có gì kỳ lạ quý hiếm địa phương, chỉ có điều trên đường trong người đi đường, có không ít trên đỉnh đầu cũng lơ lửng lấy giống nhau phù văn. Phù văn nhan sắc không giống với, có ít người cùng Tô Đường bọn người không sai biệt lắm, đều là kim sắc phù văn, có chút thì là màu bạc phù văn, còn có chút là màu đỏ phù văn, nhưng càng lớn người đấy, trên đầu giống tuyết, bọn hắn khí sắc rõ ràng bất động. Trên đầu có phù văn đấy, thần sắc đều rất an nhàn mà trên đầu không có phù văn đấy, cho người một loại sợ hãi rụt rẻ cảm giác, ánh mắt phiêu hốt bất định. Có kim sắc phù văn đấy, giống như Cung ta, đều là dục quật khách quý. Bạch Đồng Tinh Quân ở một bên nói khẽ, có màu bạc phù văn đấy, là dục quật bên trong đích tu hành giả, bọn hắn chủ yếu chức trách là giữ gìn dục quật trị ăn, có màu đỏ phù văn đấy, là dục quật bên trong đích tập dịch. Có cái gì khác nhau? Xanh Tinh Quân tỏ mò hỏi, thoạt nhìn, nàng đối với dục quật một chút cũng không biết. Tại dục quật ở bên trong, Cung ta tuyệt đối không thể công kích mặt khác khách quý cũng không thể công kích dục quật tu hành giả nhiệm gì lý do đều không được, ai trước làm khó dễ, ai sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn." Bạch Đồng Tinh Quân nói, "Về phần những cái kia tập dịch, xe hung ta có thể cho bọn hắn làm sự tình, nhưng không thể tùy tiện tổn thương bọn hắn. Những cái kia không có phủ văn đây này." Xanh Tinh Quân lại hỏi, "Bọn hắn a?" Bạch Đồng Tinh Quân khe khẽ thở dài, "Bọn hắn tiểu làm món đồ chơi rồi." "Món đồ chơi? Có ý tứ gì?" Thiên Trú Tinh Quân khó hiểu mà hỏi. "Vài ngày nữa, ngươi tự nhiên sẽ biết." Bạch Đồng Tinh Quân nói, quật cùng sở hữu 99 trọng tiền. Không phải sở hữu tất cả địa phương đều có thể tùy tiện xuất nhập đấy mỗi cách 10 năm dù qu biết lai phóng mới nhất trọng tiên còn lại 88 trọng tiên đều muốn phong ứng vì cái gì xanh tinh quân càng thêm hiếu kỳ rồi vì để cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức bạch đồng tinh quân lộ ra cười khổ Tuy nhiên chỉ cái cởi mở 10 năm nhưng món đồ chơi đám bọn C không tiêu hao là phi thường đại đấy bình thường chỉ cái nhị 7 8 năm, tiêu không thừa nổi bao nhiêu hiện tại trên đường phố món đồ chơi nhiều như vậy cần phải vừa mới cởi mở không lâu các người liền điều này cũng không biết Chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua dục quật sao? Nghe nói ngược lại là nghe nói qua, nhưng chỉ biết là dục quật là tinh vực trong khổng lồ nhất tiêu kim địa về phần tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta tiểu không biết rõ rồi." Thiên Trú Tình Quân nói. "Hắc hắc, kỳ thật ta cũng chưa từng tới, nhưng quận chúa nói muốn mang bọn ta đến dục quật, ta cố ý tìm mấy người bằng hữu hỏi thăm một chút, cho nên biết đến so các ngươi nhiều một ít." Bạch Đồng tinh Quân cười nói. Tô đường trở lại nhìn Bạch Đồng tinh Quân liếc, cười cười, mặc kệ Bạch Đồng Tình Quân là vì mà hắn, vẫn là vì cái khác cái gì, có thể biết vượt lên trước tìm hiểu tin tức là thứ người có ý chí, đáng giá ngợi khen. Lúc này, một người mặc áo đen tu hành giả theo ven đường trong tiểu điếm Lung La Lung lay đi ra, đập vào phố giải, đối diện một cặp tỷ đệ đi tới, né tránh không kịp, cùng kia tu hành giả hơi chút sát đụng một cái, kia tu hành giả đưa tay tiểu là một kích cái tát, chính rút kích tại tiểu Nam Hải trên mặt, kia tiểu Nam Hải liền tiếng tê thảm thiết cũng không kịp phát ra, đầu lại bị một trường oánh nát rồi, như khói hoa y hệt máu tươi mọi nơi vảy ra. Nữ Hải phát ra thê lương tiếng thét chói tai, kia tu hành giả nhấc chân liền đá vào nữ Hải bên hông. Nữ hài tựa như một ngụm phá bao tải giống như ngã bay ngã xuống đất, trong miệng liên tiếp phụt lên ra máu tươi. Trên đường phố xuất hiện bạo động, những cái kia trên đỉnh đầu không có phù văn mọi người tứ tán chạy trốn, có màu đỏ phù văn người cũng sợ hãi lấy trốn đến xa xa, sợ mình cũng gặp vạ lây, mà có kim sắc cùng màu bạc phù văn người, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, lại tiếp tục đi con đường của mình. Thân là tu hành giả, như vậy giết hại sinh linh, có chút không ổn đâu." Khương Hổ quyền cau mày nói. Trên thực tế giết hại sinh linh mấy chữ này là còn chờ thương thảo đấy, thí dụ như nói, một cái tu hành giả muốn đạt được một kiện linh bảo và vô số sinh linh thủ hộ lấy kia kiện linh bảo, cứ không giao ra, như thế, tu hành giả có khả năng đem sở hữu tất cả chặng đường sinh linh toàn bộ giết hết, cuối cùng đoạt được linh bảo. Vì mình đại đạo, tu hành giả cũng không e ngại lưng đeo ngàn vạn nhân quả, có đại đạo làm dẫn, tu hành giả chỉ cái sẽ đem hết thể tất cả đều trở thành chính mình lịch lẫm chiến luyện, nhưng giống như như vậy vô duyên vô cớ liền ra tay ác độc sát sinh tình huống cũng rất dễ thế. Nếu như là tu hành giả tầm đó tranh đấu, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi nào, nhưng mặt đối với người bình thường, cho dù những cái kia dùng tàn nhẫn bá đạo nổi tiếng tu hành giả Cũng sẽ có một ít đối với kẻ yêu thương cảm tri tâm, giống như một cái hùng sư gặp một bầy kiến hôi, không cần phải nhất định phải đem con sâu cái kiến trục chết. Tại đây món đồ chơi cũng không phải sinh linh. Ít nhất đối với những khách nhân mà nói, bọn hắn không phải sinh linh. Bạch Đồng Tinh Quân nói khẽ, bọn hắn vốn là dục quật dưỡng đi ra cung cấp những khách nhân vui lùa đấy, cho dù có nguyên nhân quả, cũng muốn tính toán tại dục quật trên đầu. Cho nên dục quật mới có thể mỗi cách 10 năm, khắc khai mở mới nhất trọng tiên. Lại để cho bọn hắn tu sinh dưỡng tức. Thông Ngộ Tinh Quân hỏi, "Đúng vậy a?" Nếu như sở hữu tất cả món đồ chơi đều bị dết sạch rồi, vậy không thú vị." Bạch Đồng Tinh Quân nói, cái gọi là dục quật, tự là lại để cho người muốn làm gì thì làm địa phương a. Ngoại trừ không có chút ý nghĩa nào giết chóc, dục quật ở bên trong còn có cái gì?" Thương Hồ quyến hỏi. "Tiêu khiển. Người có thể nghĩ đến sở hữu tất cả tiêu khiển, tại dục quật trong đều có thể tìm được." Bạch Đồng Tinh Quân cười cười, nếu như sinh mệnh chỉ còn lại có tu hành cùng tranh đấu, biết được biến được bao nhiêu nhàm chẳng a. Tiêu khiển chính là ác không thể thiếu đấy, huống chi hủy diệt một cái món đồ chơi, bất quá muốn trả giá một khỏa dung thần đan mà thôi. Ai sẽ quan tâm đâu này?" Hừ. Thương Hổ Quyền phát ra tiếng hử lạnh. "Luân Hồi Tinh Quân, nếu như ngươi muốn thay cái đứa bé kia báo thủ, cũng là có biện pháp đấy." Bạch Đồng Tinh Quân nói, "Ngươi có thể tìm hắn dược đấu. Ngươi không phải nói tại đây không thể công kích khách nhân khác sao?" Tô đừng hỏi. "Công khai ước đấu là cũng được, nghe nói còn rất lưu hành." Bạch Đồng Tinh Quân nói, "Có chút tu hành giả xấu hổ vì trong ví tiền trống tuyết, lại biết có kiểu ra tại bên ngoài buổi hồi, không dám ly khai dục quận, sẽ gặp tìm cơ hội cùng mặt khác tu hành giả ước đấu, nếu như thắng, kia tu hành giả gia sản đã thành hắn đấy." mà thua là quy tắc sẽ bị dục quật đuổi ra khỏi cửa. Dục quật ngược lại thật sự hội sẽ tính toán. Thiên chú Tinh Quân nói, mỗi vị diệt một cái món đồ chơi, đều muốn giao một quả dung thần đã sao? Ngoại giới sinh linh đều không có tại đây món đồ chơi đáng giá đây này. Không như vậy không được a. Bạch Đồng Tinh Quân nói, có chút sát tính trọng đấy, một ngày liền có thể giết sạch nhất trọng thiên nội sở hữu tất cả sinh linh, kia dục quật còn thế nào vật chuyển. Tô Đường vượt qua kia tiểu nam hải thi thể, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, những người khác tại đi theo Tô Đường sau lưng. Đi không sai biệt lắm có nửa khắc đồng hồ, Bạch Đồng Tình Quân hỏi, "Quân chúa, xe hôm ta đi chỗ nào?" "Tìm người." Tô Đường ngắm nhìn bốn phía, "Tại đây cần phải không sai biệt lắm a." Nói xong, Tô Đường lấy ra một đạo linh phù, nhẹ nhàng nhón một cái, linh phù liền đốt thành cho bụi, ngay sau đó, một cái hỏa nga theo cho tản trong bay ra, tại Tô Đường bốn phía xoay mấy vòng, tự nhiên rơi xuống Tô Đường đầu vai. "Không tại giá nhất trọng tiên. Tô Đường nhăn lại lông mày, "Đi địa phương khác như thế nào đi?" "Quân chúa, mỗi một trọng thiên đô thành công trên ngàn trăm tòa thành phố lớn, có lẽ tại địa phương khác đây này." Khẳng định không tại. Tô Đường nói, đây là quận chúa linh phủ, sẽ không phạm sai lầm đấy. Ngài chờ một chút. Bạch Đồng Tinh Quân nói, sau đó vội vàng hướng một bên chạy tới, đó lấy gọi lại một cái trên đầu đỉnh lấy màu đỏ phù văn người, nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, lại hướng Tô Đường chạy tới. "Quân chúa, xe hung ta có thể theo mình Châu Chi Thành chuyển tông trận đi mà khác trọng thiên, nhưng tại đây khoảng cách mình Châu Chi Thành có vài chục vạn dặm viễn, xe hung ta là đuổi đi qua, hay là đi mua mấy trường chuyển tông linh phủ?" Bạch Đồng Tinh Quân nói, một chương truyền tông linh phủ muốn 100 khỏa dung thần đan. Tô Đường nghĩ nghĩ, Hắn không muốn ở chỗ này chỉ hoán quá lâu, sau đó hướng Khương Hổ Quyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Khương Hổ Quyền liền từ trong nạp giới lấy ra mấy cái hộp nhỏ, đưa cho Bạch Đồng Tình Quân. Bạch Đồng Tình Quân thả người mà khởi hướng Tiền Phương lao đi, một lát, hắn mang theo mấy chương linh phù đuổi đến trở về, phân phát cho mọi người. Tô Đường bọn người trước sau phóng xuất ra linh phù, trước mắt một hồi hoảng hốt, đó lấy liền phát hiện mình xuất hiện tại một tòa cự đại linh trận trên không, xem người đến đông đủ, Bạch Đồng Tình Quân tìm được mấy cái hộ vệ, đàm chỉ chút lát, liền trở lại mang theo Tô Đường bọn người đứng ở linh trung trận. Linh trận khởi động, Đem chúng quanh chấp động bạch quang sau khi biến mất, Tô Đường phát hiện chúng quanh cảnh sắc tựa hồ không có gì biến hóa, chỉ là những hộ vệ kia tướng mạo thay đổi. Mỗi một trọng thiên đô có một tòa Minh Châu chi thành, cũng là chủ thành. Bạch Đồng Tinh Quân nhìn ra Tô Đường nghi hoặc, ở một bên giải thích nói. Tô Đường ánh mắt rơi vào đầu vai hỏa nga ở trên hỏa nga lần nữa vòng quanh Tô Đường xoay vài vòng, còn không có cái gì thu hoạch, một lần nữa rơi xuống. Như thế liên tiếp đổi qua mấy trọng thiên, cái con kia hỏa nga rốt cục cảm ứng được cái gì, triển khai cánh, đồng bề lung lay hướng tiền phương bay đi. Tô Đường bọn người chậm rãi đi theo hỏa nga phía sau đi không sai biệt lắm có 2 giờ, Hỏa Nga bay vào một gian tiểu viện, Tô Đường bọn người cũng đều đi vào theo, có mấy cái trên đầu đỉnh lấy màu đỏ phù văn tạp dịch có lẽ ngăn trở, bị Tô Đường bọn người không chút nào khách khí đẩy qua một bên. Hỏa Nga trực tiếp bay vào đại đường, tại trong hành lang, có một cái tráng hán chính đại mã kim đao ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, khắc có mấy cái chỉ, cái, lấy mảnh vải vũ nữ vui sướng dây rửa thân thể, cái con kia Hỏa Nga hướng cháng hán kia bay đi, cháng hán kia thấy được Hỏa Nga, lúc này lộ ra kinh ngạc chi sắc, mãnh liệt động thân đứng lên. Tô Đường chậm rãi đi vào đại đường. Tráng hán kia ánh mắt rơi vào Tô Đường trên người, nói khẽ, người là người nào?" Tô Đường hướng nhìn chung quanh một chút, tráng hán kia hất lên ống tay áo, quắc, đều cút ra ngoài. Mấy cái vũ nữ còn có nhạc sĩ vội vàng từ cửa hung đã đi ra, Tô Đường đưa tay theo trong nạp giới lấy ra lệnh bài, ném cho tráng hán kia. Tráng hán kia tiếp được lệnh bài, chăm chú quan sát một lát, ngược lại đổi thành nét mặt tươi cười, vốn là hướng Tô Đường cùng kính không người, nói khẽ, "Nguyên lai là thượng sứ, mời ngồi mời ngồi." Tô Đường nghiêng đầu đối với Khương Hổ quyền đám người nói, "Các ngươi đi ra ngoài trước." "Vâng." Khương Hổ quyền lên tiếng, Sau đó hướng Bạch Đồng Tình quân các loại đợi vây, vây tay, bọn hắn nhẹ chân nhẹ tay lui ra đến bên ngoài. Không biết thượng sứ xưng hô như thế nào. Tráng Hán kia nói: "Thiên Ma, Tô Đường nói, các hạ tiểu là Nguyệt Thạch đại quân a." Chương 919, sưu tầm. "Là ta." Nguyệt Thạch đại quân nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng nói, không biết quận chúa có cái gì phân phó. "Giúp ta tìm được một người, Thanh Tú sao thủy quân, ta muốn đem nàng đưa đến thiên nhạc sơn đi." Tô Đường nói, sau đó lại bổ sung một câu, "Tốt nhất là sống." Tam thái tử bệ nạn đối với dục quật còn là phi thường hiểu rõ đấy gần cây dựa vào một cái tên, lại để cho Tô Đường đến dụ quật bắt người, không khác tại hại Tô Đường, trên thực tế hắn thật là hy vọng Tô Đường có thể hoàn thành nhiệm vụ đấy, cho nên cũng cho Tô Đường một ít phải tiện lợi điều kiện, trước mắt cái này Nguyệt Thạch đại quân, tựa là một cái trong số đó. Tìm một người. Thanh Tú sao thủy quân. Nguyệt Thạch đại quân cười khổ nói, trên mặt tiến vào dụ quật tu hành giả, chỉ sợ đều có ngàn vạn, chỉ là một cái con số, ta làm sao tìm được? Có thể hay không tìm được người, là của ngươi sự, có thể hay không đem người mang về, là chuyện của ta. Tô Đường trầm dãi nói ra, tìm không thấy Ngươi tổng sẽ không muốn lại để cho ta như thế hồi bẩm quận chúa a. Thượng sứ đã hiểu lầm, ngài là không biết cái này dục quật đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nguyệt Thạch đại quân thở dài, nếu như kia thanh tú sao thủy quân tại giá nhất trọng thiên, ta có lẽ có thể tìm được hắn, nhưng nếu như tại địa phương khác, ta tiểu ngoài tầm tay với rồi. Ta biết rõ việc này rất khó, bất quá, quận chúa ở chỗ này còn có mặt khác ánh mắt, không để cho ta tìm người khác, chỉ cái, nâng lên ngươi, có lẽ đối với năng lực của ngươi là phi thường tín những đấy. Tô Đường nói khẽ, hơn nữa, quận chúa biết rõ ngươi đã được đến dục quật tầng trên thưởng thức. Muốn hơi chút vận tắc thoảng một phát, ngươi thị có thể nhập mình dục quật, thậm chí có thể trở thành quan sự, cho nên quận chúa đã thông báo, chỉ cần ngươi có thể tìm được Thanh Tú Sao thủy quân, hội sẽ một lần tiếp tế ngươi Bạch Nghiên lương động, đầy đủ ngươi vận tắc rồi. Bạch Nghiên, Nguyệt Thạch đại quân sững sở, sau đó thần thái trở nên ngang hất lên, trong phòng đi qua đi lại, hơn nữa còn không ngừng chà sát tay. Đi chỉ trong lát, Nguyệt Thạch đại quân đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Tô Đường, "Thượng sứ, cái kia Thanh Tú Sao thủy quân, ngươi còn biết bao nhiêu?" Có khuynh quốc khuyên thành vẻ, bản tính tiêu căng, cường thế Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều thành làm trung tâm, hoặc là nói, nàng hy vọng mình có thể thành làm trung tâm." Tô Đường chậm rãi nói ra, nàng tuy nhiên hào cường, nhưng lại biết rõ đúng mực, khi tất yếu có thể uốn mình theo người, nhược điểm là có chút vô cùng tham lam, sống con sắt, lại hội sẽ mất tại vội vàng sao động, không đủ trầm ổn. "Là thứ nữ nhân." Nói như vậy, nàng lại là cái không chịu cô đơn nữ nhân. Nguyệt Thạch đại quân Trường thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt xử lý rồi. "A, dục vật mỗi một trong tiền, đều có thành trên ngàn trăm tòa thành thị, nếu như nàng tùy tiện tìm một chỗ, Trốn ở nơi hẻo lánh, ta đây cho dù toàn thân dài khắp con mắt, cũng đừng muốn tìm đến nàng a." Nguyệt Thạch Đại Quân nói, đã không chịu cô đơn, nàng có thể đi chỗ cũng tủ nhiều như vậy. "Thượng sứ, quận chúa cho ngươi bao lâu thời gian?" Chưa nói, "Tôi đừng nói, nhưng ta là giao một tháng phí tổn. Một tháng nhưng xa xa không đủ." Nguyệt Thạch Đại Quân nói, trong lòng có chủ ý, thần sắc của hắn trở nên nhẹ nhõm nhiều hơn, sau đó cười nói, "Thượng sứ hay, vẫn là ở chỗ này nhiều chuyển một chuyến a, cơ hội khó được, ân." tú sao thủy quân còn có cái gì lạ thủ? Nàng Linh Bảo là một thanh kiếm gái. Tô Đường nói: "Đây không tính là, dù quật vốn là an nhàn hương, mọi người tới nơi này là vì hưởng thụ đấy, ngoại trừ những cái kia đến bước đường cùng nghèo kiết xác, không có ai nguyện ý liều sinh đánh chết, không đọc thủ, tự nhiên không có ai biết nàng linh bảo." Nguyệt Thạch đại quân nói: "Còn có hay không cái khác đạt thủ?" Tô Đường nhíu mày hồi tưởng đến vấn kiếp tinh quân giao cho hắn những tin tức kia, nói khẽ: "Thanh tú sao thủy quân hỉ mặc bạch đi đi, thể có thừa hương, cử động thái thức tha. Như vậy nữ tử, ta có thể cho ngươi tìm ra một và cái." Nguyệt Thạch đại quân lại lộ ra cươi khổ, hắn ý chưa từ bỏ ý định, còn có hay không? ít nhất có thể làm cho người của ta đã gặp nàng về sau, lập tức có thể nhận ra nàng tiểu là Thanh Tú sao thủy quân. Thanh Tú sao thủy quân vừa mới thoát khỏi đuổi giết, trên người có tổn thương. Tô Đường nói, còn có, nàng giữa lông mày cách có chút gần, lông mi rất nặng, cho người một loại đáy lòng hẹp cảm giác. Được rồi, cái này. Miễn miễn cưỡng cứng a. Nguyệt Thạch đại quân nói, thượng sứ ngồi tạm, ta đi ra ngoài thông báo một chút, nếu như nàng tại giá nhất trọng thiên, ta trong vòng 3 ngày có thể cho người tin tức. Tốt. Tô Đường nhẹ đầu. Tô Đường nhiệm vụ là bắt người Cho nên Tiêu Nguyệt Thạch Đại Quân sẽ như thế nào đem, hắn cũng không quan tâm, rảnh rỗi trong thời gian, không phải cùng Khương Hổ Quyền bọn người nói chuyện hiếm, chính là tổ chức thành đoàn thể bốn phía du dãng, kiến thức kiến thức dục quận phong quang. Dụng quận tiêu phí dị thường kinh người, trên mặt chỗ tiêu hao dung thần đàn, chỉ chờ tại vé vào cửa, chỗ ở ngược lại là không nên tốn hao cái gì, Nguyệt Thạch Đại Quân sân nhỏ cũng đủ lớn, nhưng muốn tạo ra chút ít tiêu khiển hoạt động, muốn tốn kém rồi, Tô Đường chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nghe nói có hai tu hành giả hẹn nhau quyết đấu, liền đổi tới hiện trường xem náo nhiệt, kết quả bọn hắn bảy người tổng cộng lấy ra 70 quả dung thần đàn. Không thích Nguyệt Thạch đại quân cung cấp ẩm thực, muốn chính mình đi ra bên ngoài ăn chút ít cái khác, đồng dạng lên giá phí, nếu như tiêu tiền như nước mà nói một người một tháng đoán chừng đều muốn hao phí mất mấy trăm khoản dung thần đan. Ngày hôm nay, Tô Đường bọn người chính trong sân nói chuyện phiếm, Bạch Đồng tình quân bọn hắn cũng biết Tô Đường ngủ, thường xuyên tụ tại cùng nhau thường nghị đối sách. Quân chúa muốn đem kia thanh tú sao thủy quân mang đi ra ngoài, nhưng không dễ dàng. Thông ngộng tình quân thấp giọng nói, chúng ta muốn trước sau trải qua vài tòa linh trận, chỉ cần kia thanh tú sao thủy quân hơi chút lộ ra chút ít không đúng, lại để cho bọn hộ vệ phát giác. Cơ hung ta đã có thể có chạy đằng trời rồi. Ta biết rõ. Tô Đường nhẹ gật đầu, nhưng diệt trừ một người hẳn là không có đấy, ta cũng không tin dục quật tu hành giả hội sẽ lúc nào cũng giám sát ở từng cái nơi hẻo lánh, thật sự không được, cơ hung ta ngay ở chỗ này khả vấn. Quân chúa, ngài biết trên đường muốn chính là cái gì?" Bạch Đồng Tình quân vội và nói. "Ân." Tô Đường đáp, "Về phần rốt cuộc là cái gì, hắn hiện tại không cần phải cùng Bạch Đồng Tình quân bọn người giải thích." Đúng lúc này, Nguyệt Thạch đại quân từ bên ngoài vội vàng đi đến, nhìn Tô Đường liếc, muốn nói còn hưu. "Tìm được người rồi hả?" Tô Đường trong nội tâm vui vẻ. Không có nguyên do tới gần, cũng không có biện pháp tìm hiểu. Nguyệt Thạch Đại Quân nói, nhưng cùng người nói được rất giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn quả thật không tệ, ưa thích làm náo động, hiện tại đang cùng khơi tám bọn hắn hôn lăn lộn cùng một chỗ. "Quân chúa, ngài biết trên đường muốn chính là cái gì?" Bạch Đồng Tình Quân vội vàng nói. "Ân." Tô Đường đáp, "Về phần rốt cuộc là cái gì, hắn hiện tại không cần phải cùng Bạch Đồng Tình Quân bọn người giải thích." Đúng lúc này, Nguyệt Thạch Đại Quân từ bên ngoài vội vàng đi đến, nhìn Tô Đường liếc, muốn nói còn hưu. "Tìm được người rồi hả?" Tô Đường trong nội tâm vui vẻ. Không có nguyên do tới gần, cũng không có biện pháp tìm hiểu. Nguyệt Thạch đại quân nói, nhưng cùng người nói được rất giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn quả thật không tệ, ưa thích làm náo động, hiện tại đang cùng khôi tám bọn hắn hôn lăn lộn cùng một chỗ. Chương 920, đấu trưởng. Có người nói chúng sinh ngang hàng, nhưng trên thực tế chúng sinh là vĩnh viễn không có khả năng ngang hàng đấy, thực tế tại tu hành trên đường. Bạch Đồng tinh quân nói, cái loại này loài chuột ít khả năng khám phá tinh quân bình cảnh, nhưng thật sự khám phá, chúng chiến lược hội sẽ trở nên so tầm thường tình quân cường hành nhiều lắm, bởi vì chúng trả giá cũng là cái khác tu hành giả vài lần thậm chí gấp mấy chục. Đúng vậy à, tại yêu tộc bên trong, những cái kia truyền thừa thượng cổ huyết mạch đại yêu, tu hành bắt đầu nếu so với tầm thường yêu loại nhẹ nhõm rất nhiều." Thông ngộng Tinh Quân nói, "mà những cái kia chuột thỏ thế hệ, tự khó càng thêm khó rồi. Có lẽ là chúng tại giáng sinh chi tế đã nhận được một cái quật thiên đại tạo hóa, phúc trạch chung nhận, bằng không, làm sao có thể đều tấn thăng làm tinh quân?" Xanh Tinh Quân nói, "Nguyệt Thạch Đại Quân, ở nơi nào có thể tìm được nàng?" Tô Đường hỏi. "Tại đấu trường." Nguyệt Thạch Đại Quân nói, "Hôm nay là Lăng Hư Đại Quân cùng Vạn Bằng Đại Quân chứng nhận đấu thời gian." Biết được tin tức tu hành giả đa số đổi đi qua đang xem cuộc chiến đến rồi, nàng cũng sẽ không nhàn rỗi. Thân là Đại La Tinh Quân, cũng lại ở chỗ này chậm giết. Bạch Đồng Tinh Quân sững sờ. Đại quân lại có thể như thế nào đây? Nguyệt Thạch Đại Quân biểu môi một cái, đại quân cũng có xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết hoặc là thân bất do kỷ, thời điểm, không chỉ nói người khác, ta tại dục quật trong pha trộn hơn trăm năm, trước sau cũng cùng người đánh qua 6, 7 chẳng rồi. Tô Đường trong lòng có chút giận mình, hắn nhìn không ra Nguyệt Thạch Đại Quân thực lực sâu cạn, nhưng cùng người đánh nhau chết sống 6, 7 chẳng, hơn nữa có thể còn sống sót. Giống như cái không có việc gì người đồng dạng, chứng Minh Nguyệt Thạch Đại Quân tất có bất phàm bổn dự, có thể đối với hắn Tô Đường khách khí như thế, hẳn là xem tại thân phận của mình ở trên, nếu như không phải Tam Thái Tử bệ ngạn sứ giả, đoán chừng kết nối với Nguyệt Thạch Đại Quân một mặt đều rất cực khổ. Đi thôi, chúng ta đi đấu trường." Tô Đường nói. Có Nguyệt Thạch Đại Quân dẫn đường, dùng không sai biệt lắm nửa giờ, mọi người rốt cục cảm nhận được, chỗ mục, đây là Minh Châu Chi Thành chủ đấu trường, kiến trúc phong cách cực kỳ hùng vĩ, nguy nga, cả tòa đấu trường hiện lên hình tròn, có chút giống như sân vận động, hình tròn vây chừng hơn 100 mét cao. Tường trong cơ thể khắc vào lấy vô số phù văn, ngửa đầu nhìn lại, bay lên tường vây tu hành giả nhóm, đám bọn họ trở nên như con kiến giống như nhỏ bé. Tới gần tường vây chỗ, có không ít dục quật hộ vệ qua lại đến do xét, chứng kiến Tô Đường bọn người, mấy cái hộ vệ nền tiến lên đây, mấy vị đại nhân là muốn tới đấu trường đang xem cuộc chiến a. Không sai. Tô Đường gật đầu nói. Một cái trong đó hộ vệ quét mắt một vòng, Tô Đường bên này có 7 người, Nguyệt Thạch đại quân còn mang theo hai tùy tùng, hộ vệ kia cùng cười nói, tổng cộng 10 vị, 300 quả dung thần đan. Từ nơi này khấu trừ Nguyệt Thạch Đại Quân nói ra, đón lấy đưa tay ném qua một khối ngọc bội. Hộ vệ kia tiếp nhận ngọc bội, vận chuyển thần niệm tại trong ngọc bội quét qua quét lại vài cái, sau đó lại cùng cười đem ngọc bội trả lại cho Nguyệt Thạch Đại Quân. "Đa tạ." Tô Đường nói, "Một chút việc nhỏ, khách sáo cái gì?" Nguyệt Thạch Đại Quân cười cười, "Ta có thể tại trụ quật trong an nhàn sống qua ngày, toàn bộ nhờ quận chúa lúc trước tài bồi, hiện tại quận chúa có chuyện lại để cho ta đem, tự nhiên muốn hết sức đấy. Nếu như lần này có thể thành công, sau khi trở về ta nhất định vi đại quân nói tốt vài câu." Tô Đường nói, "Như thế" nên ta tạ ngươi đấy." Nguyệt Thạch đại quân nói. Một đoàn người trước sau lướt lên tường cao, Tô Đường tuy nhiên đã xem qua bên ngoài nhà tù, nhưng bay đến chỗ cao, đối với cả tòa đấu trường nhìn một cái không sót gì thời điểm hắn hay, vẫn là lắp bắp kinh hãi. Tô Đường vị trí trong khoảng cách trò đấu trường, không sai biệt lắm có 10 dặm hơn viễn, thoạt nhìn đấu trường tựa như một khoả trứng gà giống như đại, tại đây đủ để dung nạp hơn 10 vạn người. "Đi theo ta." Nguyệt Thạch đại quân nói, theo sau đó xoay người phía bên trái bên cạnh đi đến. Đối với đại quân quyết đấu cảm thấy hứng thú đấy, đều là tu hình giả. Bọn hắn túp 5 top 3 phân tán tại các nơi, một bên nói chuyện phía một bên cùng đợi. Có chút tu hành giả đứng tại tầng ngoài cùng phụ cận, lại để cho Tô Đường có chút khó hiểu, cự ly này sao viễn, làm sao có thể xem tới được chiến đấu chi tiết? Tỉ mỹ. Lại đi không sai biệt lắm có nửa giờ, Nguyệt Thạch đại quân dừng bước lại, thấp giọng nói, ngay ở chỗ này à? Nơi này khoảng cách đấu trường còn có 5, 6 km viễn, bất quá Tô Đường biết rõ bọn hắn chạy tới nơi này cũng không phải tới quan sát chiến đấu đấy, hơn nữa tìm kiếm cái kia thanh tú sao thủy quân, cũng không nói gì, chỉ là theo Nguyệt Thạch đại quân ánh mắt ra hiệu phương hướng nhìn lại. Tại nghiêng phía dưới hơn trăm thức có hơn, đứng đấy 10 cái tu hành giả, trong đó có một cái nữ tử quần trắng, nàng kia cái đầu rất cao, so khoảng cách nàng gần đây nam tử kia còn cao ra nữa cái đầu, thân thể thức tha, cử chỉ ưu nhã, tuy nhiên là bóng lưng, nhưng là chiêu hiện ra động lòng người phong tình. Chính là cái sao?" Tô Đường thấp giọng nói. "Ân." Nguyệt Thạch đại quân nhẹ gật đầu, sau đó rời ánh mắt. Đúng lúc này, nàng kia đột nhiên quay đầu, quét mắt một vòng, nhưng nàng không có phát hiện cái gì, càng làm đầu chuyển tới. Tinh quân cấp tu hành giả, cảm ứng đều là thường nhạy cảm đấy. Ánh mắt ngưng rốt cũng sẽ sinh ra nào đó yếu ớt áp lực, cho nên nàng kia liền lập tức phát hiện. Ngược lại là đủ cảnh giác đấy. Tô Đường cười cười, trong nội tâm càng có quỷ, dĩ nhiên là hội sẽ càng cảnh giác. Nguyệt Thạch đại quân nói, hắn từ đầu tới đuôi đều không vấn đề qua Tam Thái tử bệ ngạn vì sao phải tìm kia Thanh Tú sao thủy quân, có thể không chê ở lòng hiếu kỳ của mình, chứng minh đây là một cái không sai hợp tác đồng bọn, ít nhất sẽ không bởi vì lắm miệng dẫn xuất phiền toái. Nàng rất đẹp. Thanh Tinh quân nói ra. Chỉ là cái đề tài này không có người tiếp, thân là nữ nhân Chứng kiến cái khác nữ nhân xinh đẹp, bản năng sẽ để cho nàng kìm lòng không được so sánh thoáng một phát, nhưng đối với những nam nhân này mà nói, hội sẽ trầm mê ở mỹ mạo mà không cách nào tự kềm chế hiện tượng sớm đã một đi không trở lại. Bọn họ là tinh quân, có thể hô phong hoán vũ tinh quân, mà nữ sắc là tu hành đổ thượng nhất không quan trọng gì một câu, muốn ngu xuẩn tinh quân cũng sẽ không bởi vì điểm ấy phạm sai lầm. Nhưng cũng có thể chứng minh, kia thanh tú sao thủy quân mặc kệ đi tới chỗ nào tổng có thể thành làm trung tâm, cùng mỹ mạo của nàng một chút quan hệ đều không có. Lúc này Có mấy cái trên đầu đỉnh lấy màu đỏ phù văn người đã đi tới, cười mỉm nói, "Mấy vị đại nhân, muốn hay không đặt cược?" Hiện tại đánh bạc vạn bằng đại quân thắng chính là một bồi bảy đây này. "Chúng ta không có hứng thú, đi tìm người khác a." Nguyệt Thạch đại quân nói. "Tô đường tại đây không có người đặt cược, nhưng mấy người kia sinh ý rất tốt, thỉnh thoảng có tu hành giả chủ động nên đón, cũng bởi vì đồng bạn gian xem tốt nhân bất đồng, thường xuyên buộc phát ra cái lột. Kỳ thật ta cần phải đánh bạc một lần đấy." Nguyệt Thạch đại quân xoạc lấy miệng, "Ngươi tin tưởng kỳ tích vẫn tin tưởng đạo lý." "Kỳ tích? Đạo lý? Có ý tứ gì?" Tô Đường sững sở. Tin tưởng đạo lý, kia Lăng Hư đại quân phần thắng thật lớn, hắn tu thành Tiên Tâm Thần Thông, ra tay tổng có thể khắc địch tiên cơ. Nguyệt Thạch đại quân nói, tin tưởng kỳ tích, muốn tuyển vạn bằng đại quân, nghe nói là hắn chủ động hướng Lăng Hư đại quân phát khởi khiêu khích, rất nhiều người suy đoán, hắn hẳn là tại gần đây tu thành nào đó thần thông, chuyên có thể khắc chế Lăng Hư đại quân, bằng không mà nói, đánh bạc hắn thắng hẳn là một buổi bảy mươi mười đúng. Lăng Hư đại quân tại dục chính là đổi danh người điên, cùng hắn chứng đấu. Ha, ha, ha Ta không quá tin tưởng kỳ tích." Tô Đường nói. "Giống như ta, Nguyệt Thạch Đại Quân dừng một chút, nếu như việc này viên mãn, quận chúa hội sẽ tặng ngươi một phần thượng cổ thần dẫn a. Xem khí tức của ngươi, có thể bước vào tiểu la thượng cảnh rồi, đến đem chút ít chuẩn bị thời điểm. Thượng cổ thần dẫn? Tô Đường có chút khó hiểu. Quận chúa không cùng ngươi đề cập qua. Vậy hẳn là là muốn cho ngươi kinh nghi a? Nguyệt Thạch Đại Quân là người, thần thông muốn do thần dẫn kết lại tinh vực trong đại thần thông không sai biệt lắm chia làm người máy, yêu khí, ma tức ba loại, các loại đều có sáu loại đại thần thông, mà tiểu thần thông vô số kể, ngươi có thể tu thành thần thông gì? Còn muốn xem ngươi cơ duyên của mình tạo hóa nữa? Thượng cổ thần dẫn rất khó được a." Tô Đường nói khẽ, kiến thức của hắn nơi phát ra có hạn, gần đây một thời gian ngắn, là vấn kiếp tinh quân trong lúc vô tình gánh chịu nổi lên dạy bảo chi trách, nhưng vấn kiếp tinh quân chưa từng nhắc tới qua thần dẫn, hắn cũng tiểu không thể nào đã được biết đến. "Khó được." Nguyệt Thạch đại quân nở nụ cười, sau đó thật dài thở dài, ta tại dục quật trong dạy vào mấy trăm năm, chính là vì có thể được một phần thần dẫn a, đáng tiếc. Chậm trạm không thể như nguyện theo lý thuyết, ta giúp ngươi tìm được người rồi, việc này đã không có quan hệ gì với ta rồi. Còn cùng ngươi tới nơi này, là vì ta không yên lòng, nếu như ngươi thất thủ, quận chúa bên kia tức giận về sau, có lẽ muốn khấu trừ mất của ta lương đồng rồi. Cầm bắt được kia bút lương động, ta mới có thể vận tác, mới Hữu Cơ sẽ trở thành vi dụ quật quật sự, nếu không, đoán chừng ta cuộc đời này không tiếp tục pháp tu thành thần thông rồi. Thần dẫn như thế trọng yếu sao? Tô Đường Âm thầm trầm âm, trước kia Kim Nha Tinh Quân liền từ đến không có nhắc tới qua, hẳn là không tới cái kia tiến cảnh, nói cũng vô ích, hoặc là Kim Nha Tinh Quân đồng dạng không hiểu. Tại đại quân ở bên trong, tu thành thần thông có thể có bao nhiêu? Vạch Đồng Tinh Quân lặng lẽ nói ra, "23 phần 10 a." Nguyệt Thạch Đại Quân trả lời, sau đó hắn nhìn về phía Tô Đường, "Ngươi không cần phải gấp gáp, có thể được đến quận chúa như thế tin cậy, chắc hẳn ngươi đã tiến vào quận chúa môn tường, chỉ cần ngươi đã qua tiến cảnh, quận chúa tự nhiên sẽ thay ngươi tìm được một phần thượng cổ thần dân đấy." Lúc này, trong tràng vang lên một hồi tiếng động lớn tiếng hồn nào, bọn hắn khoảng cách qua viễn, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hai cái bóng người khóa nhập bình tràng, đón lấy từng đạo màu trắng vàng sáng phóng lên trời. "Đã bắt đầu." Nguyệt Thạch Đại Quân nói ra. "Rầm rầm rầm." Màu trắng bừng sáng bước lên không đất, tản mát ra lôi mình chấn động thanh âm, trong chốc lát, một mảnh màn sáng tại bình trên trận không lưng tụ thành, khoảng cách bình chẳng không sai biệt lắm có hơn 10m cao. Bình trên trận bóng người biến mất, tiếp theo tại màn sáng trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một phương là trung nhân nhân, mày kiếm lãng mục, môi thẳng khẩu rộng rãi, đầu vai nghiêng cắm một thanh linh kiếm, còn bên kia là một cái lao giả, dáng người có chút còn xuống, cho là một đôi đôi mắt ưng, tinh quang lập lòe. Hình ảnh của bọn hắn vô cùng rõ ràng, rõ ràng rành mạch, Tô Đường giờ mới hiểu được, vì cái gì tại chỗ xa hơn còn đứng đầy tu hình giả. Các bạn không cần tới gần đấy. Hình ảnh chỗ địa phương Hữu Sơn Hữu Thủy, có vừa nhìn bình nguyên vô tận, diện tích thật lớn, chiến trường hẳn không phải là tại đấu trường ở bên trong, cái gọi là đấu trường, tựa là một tòa truyền tống linh trận. Quân chúa, không chỉ là chúng ta, còn giống như có người đang ngó chừng cái kia thanh tú sao thủy quân. Bạch Đồng Tinh quân đột nhiên nói, "Người nào?" Tô Đường sững sở. "Không biết." Bạch Đồng Tinh quân thấp giọng trả lời, "Tại chúng ta trái phía sau hơn 70 m, ẻm có hơn, kia một đôi nam nữ, bọn hắn cũng chú ý tới chúng ta rồi." Chương 921, gần vô như gần gọi. Nguyệt Thạch Đại Quân lâu tại Tinh vực Hành Đẩu, Lịch Duyệt phu phú, Tô Đường kinh nghiệm cũng không kém, bọn hắn đều bất động thanh sắc, bọn hắn tiếp tục trò chuyện, còn khi thì phát ra vui mừng tiếng cười, một lát sau, mới nói với Bạch Đồng Tình Quân cái kia bên cạnh nhìn lướt qua. Chỗ đó xác thực đứng đấy một đôi nam nữ, nhưng không thấy ra có cái gì chô không ổn. "Làm sao ngươi biết?" Tô Đường thấp giọng nói. "Hắc hắc, quân chúa, ta có thể xem tới được người đứng phía sau." Bạch Đồng Tình Quân nói nhỏ. "Như thế quái tải. Nguyệt Thạch Đại Quân nở nụ cười, sau đó giữa lông mày lấp lóe một đám vẻ lo lắng, "Thượng sứ" Triệu Thanh Tú sao thủy quân đến cùng là lai lịch gì? Đổi thành bình thường thời điểm Nguyệt Thạch đại quân là sẽ không hỏi đấy, hiểu rõ bí mật càng ít tự nhiên càng an toàn, nhưng bây giờ xuất hiện dị thường, hắn không thể không hỏi. Tô Đường trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, Thanh Tú sao thủy quân vốn là bảy thái tử Trừng Mắt tọa hạ một cái thị nữ, gần đây bởi vì trọc giận bảy thái tử trứng Mắt, trốn thoát, hiện tại lại lẫn vào dục quật. Bảy thái tử Trừng Mắt tọa hạ thị nữ. Hẳn là, bọn hắn cũng là bảy thái tử Trừng Mắt người. Nguyệt Thạch đại quân chấn động, nữ khí cũng trở nên nghiêm trọng, nghe nói bảy thái tử Trừng Mắt trời sinh tính khí dâm. Tọa hạ nuôi hơn ngàn dành thị nữ, chạy thoát một cái có cái gì đáng lo? Có tất yếu phái người truy đến nơi lấy sao? Nàng trước khi đi ăn các bảy thái tử trừng mắt vài món linh bảo. Tô Đường nói, cho nên quận chúa mới có thể lại để cho ta tới. Nguyệt Thạch đại quân trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi không phải quận chúa tỏa hạ đệ tử. Bị ngươi đoán ra đến rồi. Tô Đường nheo mắt lại, nhưng ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao mà biết được? Bảy thái tử trừng mắt cá tính rất cực đoan, có thủ thất báo, nghe nói qua những lời này a. Nói được chính là hắn a. Thạch đại quân khẽ khẽ thở dài, linh bảo bị trộm. Hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Kỳ thật cái này sự tình, quân chúa cần phải lại để cho đấu lệ đại quân tới, dùng đấu lệ đại quân uy năng, tất nhiên là có thể dễ dàng đem người mang về, không cho đấu lệ đại quân lại lựa chọn ngươi, quân chúa là muốn cho mình lưu lại một điểm quần nhau chỗ trống a. A. Nếu như sự tình bại lộ, quân chúa cũng có chính mình lý do thoái thác, không đến mức tại tỉnh lý thượng rơi xuống hạ phong. Nguyệt Thạch đại quân lần nữa đã chờ mặc, bất quá, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi không cần phải xen vào ta là người như thế nào. Tôi đừng nói, hiện tại chúng ta là hợp tác cùng có lợi đấy kia không nhất định. Nguyệt Thạch đại quân cau mày nói, bảy thái tử trừng mắt cũng phải đi qua, sự tình sẽ được rất khó giải quyết rồi, hơn nữa bảy thái tử trừng mắt đã đứng hàng chân thận, trước kia hắn làm việc tiểu đúng mực, hiện tại càng là muốn làm gì thì làm, vấn đề này rất có thể giấu giếm không nổi, cuối cùng bày nhiều đến dục quật tầng trên, khi đó ta cũng muốn bị ngươi làm phiền hạ. Ngươi đây là ý gì? Tô Đường cũng nhăn lại lông mày, hiện tại muốn vùng tay mặc kệ sao? Vừa rồi ta đã nói qua, nói cho ngươi biết người ở nơi nào, chuyện của ta đã làm xong. Nguyệt Thạch đại quân ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, muốn cho ta giúp ngươi Ngươi được trước hết để cho ta biết rõ ngươi đến cùng là người nào, con chúa đánh chính là là cái gì chú ý, ta mới có thể làm ra quyết định. Tô Đường không nói, trầm ngâm, Nguyệt Thạch đại quân chưa từng nghĩ tới Tam Thái tử Bội Nạn sẽ ban cho hắn thần dẫn, chỉ đem hy vọng ký thác vào dục quận ở trên hiện nhiên vẫn là Thiên Nhạc Sơn biên giới tồn tại, hơn nữa hắn một mực tìm kiếm nghị cách gia nhập dục quận, cần phải cùng Thiên Nhạc Sơn không có gì cảm tình, hắn đang biểu hiện ra đối với Tam Thái tử Bội Ngạn cung kính, một nửa là e ngại Tam Thái tử Bội Ngạn thực lực, một nửa khác cũng chỉ là nghĩ đến đến một ít hồi báo, người như vậy, rất có thể ở lúc chốt rút tay về nhất là đem hắn cho rằng không có có hy vọng dưới tình huống. Ta sư thừa đệ chín mạch." Tô Đường chậm rãi nói ra. "Ngươi là Cửu Thái tử tiêu đồ đệ tử." Nguyệt Thạch đại quân sững sở, sau đó bừng tỉnh đại nộ, quận chúa quả nhiên lợi hại. "Vì cái gì nói như vậy?" Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Tại chân long chín mạch ở bên trong, Cửu Thái tử tiêu đồ thực lực thấp nhất. "Ha ha, ta chỉ là luận sự, thượng sứ, ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác." Nguyệt Thạch đại quân nói, bất quá, mặt khác mấy cái thái tử lại cùng Cửu Thái tử tiêu đồ quan hệ rất không tồi, nhất là Lục Thái tử công phúc cùng bảy thái tử trước mắt." Nghe nói, lúc trước Lục Thái tử Công Phúc cùng bảy thái tử Trừng Mắt có thể khám phá chủ cảnh, toàn bộ dựa vào lấy Cửu Thái tử Tiêu Độ xuất lực. Ta chưa từng nghe sư Tôn nhắc tới qua. Tô Đường nói, cựu Thái tử Tiêu đồ tu hành chính là Vạn Cổ Phù Si Quyết." Nguyệt Thạch đại quân nói ra, hắn đã từng lượt cấp mấy chục tòa tinh phủ linh khí, lại mảy may không lấy, nương tụ thành độc nhất vô nhị tu hành thanh địa, giao cho Lục Thái tử Công Phúc cùng bảy thái tử Trừng Mắt bế quan, chính mình lại bởi vậy tu vi tổn hao nhiều, cho nên Lục Thái tử Công Phúc cùng bảy thái tử Trừng Mắt vẫn đối với hắn cảm kích không hiểu. Tô Đường ngây ngẩn cả người, Trên áo ba lỗ sau lưng bay lên một đám hàn khí, Tam thái tử bệnh nạn đối với hắn chiếu cố có ra, thật sự chỉ là vì đồng tông chi tình sao? Nếu có một ngày, thực lực của hắn trở nên càng cường đại hơn, hơn rồi, mà Tam thái tử bệnh nạn cũng tiếp cận bế quan, có thể hay không cũng muốn cầu hắn đem đồng dạng sự. Tô Đường hơi có chút thất tố, Nguyệt Thạch đại quân theo Tô Đường hai cái đồng tử trong nhìn ra một đám ý sợ hãi, hắn cười cười, thượng sứ ngược lại là thông minh, suy một ra ba à. Lập tức sẽ hiểu trong đó quan khiếu ha ha à. Hai người các ngươi đi trước địa phương khác đi một chút. Nguyệt Thạch đại quân hai tùy tùng xoay người, Hướng lên phương đi đến, đón lấy Nguyệt Thạch đại quân hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các người cũng đi địa phương khác chuyển một chuyến a." Tô Đường nói. Khương Hổ quyền bọn người ngay vậy, nhao nhao lui xuống. "Có một câu nói hay lắm, gần vua như gần của a. Hiện tại thượng sứ đã minh bạch, ta vì cái gì muốn ở chỗ này hỗn lăn lộn đến thần dẫn đi à nha." Nguyệt Thạch đại quân khẽ cười nói, "Còn có một câu, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa, vị trí của ngươi càng danh vọng, cũng tựu càng nguy hiểm. Nếu có một ngày, thực lực của hắn trở nên càng cường đại hơn, hơn rồi,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 Tô Đường nói khẽ, kia Nguyệt Thạch đại quân dám như vậy rũ ra chi tiết, thậm chí tựa hồ có một ít châm ngòi ly gián hư vị, nếu để cho Tam Thái tử bậy nạn biết rõ, tuyệt đối không tha cho Nguyệt Thạch đại quân. Bất quá Tô Đường cũng minh bạch, những lời này cho dù nát tại trong bụng của hắn, lại sẽ không biết trước bất kỳ ai nhắc tới. Loại chuyện này chỉ có hai trùng giả thiết, Tam Thái tử bậy nạn cũng không muốn lợi dụng Tô Đường vạn cổ phù신 quyết, chỉ cần xem tại lão cự tiêu đồ tình cảm ở trên thuận tiện dẫn thoáng một phát Tô Đường. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tam Thái tử bậy nạn khẳng định rất tức giận, hắn sẽ nhớ, tốt, ta như vậy chiếu cố ngươi. Ngươi rõ ràng đối với ta có lòng nghi ngờ rồi hả? Con có, vốn Tam thái tử bệnh ngạn thật không ngờ tầng này đấy, vừa vận nhận lấy nhắc nhở, đúng vậy à, lao cự vạn cổ phù sinh quyết khả năng giúp đỡ lao thất khám phá chủ cảnh, đương nhiên cũng có thể giúp được việc ta. Mà đổi thành bên ngoài một loại giả thiết, Tam thái tử bệnh ngạn xác thực muốn lợi dụng Tô Đường, nghe đến mấy cái này lời nói, diện mục thật của hắn đã bị vạch trần, kia cũng không sao tốt ngụy trang được rồi, dứt khoát trực tiếp đối với Tô Đường mạnh bạo đấy, dùng Tam thái tử bệnh nặng thực lực, có quá nhiều biện pháp một mực không chế được Tô Đường rồi. Trở về làm gì? Nguyệt Thạch Đại Quân cười nói, "Giống ta loại này tán tu, chỉ biết tín một câu, nga theo chiều gió. Hiện tại ta thiếu đấy, chỉ là nhận hạ mâu thân tiền vốn mà thôi, huống chi trở về Thiên Nhạc Sơn cũng không có ta chỗ tốt gì, còn không bằng ở lại đây rục quật ở bên trong đây này." Tô Đường Thật sâu nhìn Nguyệt Thạch Đại Quân liếc, hắn đã nhận thức không ít tinh quân rồi, nhưng chính thức cũng coi là một nhân vật lại không nhiều, chân rượu tinh quân tính toán một cái, vân kiếp tinh quân tính toán một cái, trước mặt vị này Nguyệt Thạch Đại Quân cũng coi như một cái. Cùng thực lực vô quan, chỉ vì lòng dạng, Thạch Đại Quân dám nói lời nói này, có lẽ là đoán chắc hắn Tô Đường Hội Sẽ, nhỏ hơn tâm, tuyệt đối không dám tiết lộ ra ngoài. Ngươi vừa lúc tiến vào, ta còn tưởng rằng ngươi là quận chúa môn đồ, cho nên rất cẩn thận, tận lực không cùng ngươi liên hệ. Nguyệt Thạch đại quân vừa cười nói, ngươi đã là đệ chín mạch người, ta đây tiểu nhẹ nhóm nhiều hơn. Ta là đệ chín mạch người, ngươi cũng sẽ giúp ta sao? Tô đừng nói. Tự nhiên muốn bang, giúp, đấy, một cái đâu rồi, lưu chút ít giao tình tại, có lẽ về sau ta cũng sẽ cầu đến ngươi, một cái khác đâu rồi, ngươi đã được đệ chín mạch truyền thừa, tiền đồ rộng lớn, bang, giúp, ngươi đối với ta chỉ cái, mới có lợi. Không có chỗ xấu." Nguyệt Thạch đại quân nói ra, tầm mắt của hắn theo người phía trước bảy trong đảo qua, đột nhiên sửng sợ, lẩm bẩm nói, "Bọn hắn làm sao tới rồi?" "Ai?" Tô Đường vội vàng hỏi. Thượng võ đại quân cùng Hắc Lôi đại quân. Nguyệt Thạch đại quân nhíu mày, xem phương vị của bọn hắn, giống như cũng là hướng về phía kia Thanh Tú Sao Thủy quân đến đấy. Thanh Tú Sao Thủy quân đến cùng ngăn cắp cái dạng gì linh bảo? Rõ ràng có thể dẫn xuất bọn hắn." Tô Đường theo Nguyệt Thạch đại quân ánh mắt nhìn sang, phát hiện có hai cái bóng người đang từ tả hữu hai phe chậm rãi hướng Thanh Tú Sao Thủy quân vị trí tới gần lấy. Động tác của bọn hắn rất chậm, khoảng cách Thanh Tú Sao Thủy quân vị trí vẫn còn hơn trăm thức có hơn, mà Thanh Tú Sao Thủy quân kia một đoàn người căn bản không có phát giác. Chỉ sợ phải có đại sự đã xảy ra. Nguyệt Thạch đại quân lẩm bẩm nói, "Thượng sứ, ngươi cũng phải cẩn thận một ít." Đúng lúc này, vòng trời trong đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang thanh âm, từng đạo màu đen sợi tơ từ phía chân trời bốn mà hạ lập tức liền đem cả tòa bình chảng bao trùm ở trong đó. Tô Đường cùng Nguyệt Thạch đại quân đều tại trước tiên vận chuyển thể niệm, đem mình bảo vệ tại thần trong sáng. Bình trên trận phương màn sáng, đã bị màu đen sợi tơ ăn mặc thủng lỗ chỗ, cảnh tượng cũng dần dần trở nên mơ hồ, tuy nhiên tại màn sáng ở bên trong, Lăng Hư đại quân cùng Vạn Bằng đại quân chiến đấu tựa hồ càng ngày càng kịch liệt, nhưng giờ phút này bình trong sân tu hành giả nhóm, đám bọn họ đã không rảnh quan sát chiến đấu, nhao nhao vận chuyển thần nghiệm to như vậy bình trong chẳng, giống như sáng lên vô số chỉ, cái, bóng đèn Những cái kia màu đen sợi tơ lực công kích không được, nhưng cũng không yếu, có mấy cái tu hành giả để kháng không nổi màu đen sợi tơ tiếp tục không ngừng bắn trụn, hộ thể thần niệm bị công hãm, tiêu thảm buộc ngược lại, trong đó có một cái tu hành giả tại ngã xuống lập tức Đem hết toàn lực đem mình linh bảo quang hướng lên bầu trời, nhưng cuối cùng quang lực ra, chính anh kích tại cách đó không xa một cái tu hành giả phía sau lương thượng. Kia tu hành giả đánh cái lão đạo, trong miệng thốt ra máu tươi, đón lấy hai tay đủ chấn, bạn năng hướng phía sau đánh ra hai đạo kính lưu. Hai đạo kính lưu xẹt qua đã bổ nhào tu hành giả, chính anh tại khác một đám người bên trong đám người kia cũng không có bị thương, nhưng nao nao sáng ra bản thân linh bảo, tìm kiếm lấy mục tiêu. Giờ phút này, từ trên cao bắn rơi màu đèn sợi tơ càng ngày càng đậm mật, cuối cùng lại để cho cả phiến thế giới trở nên đen ngòm. Tô Đường cùng Nguyệt Thạch Đại Quân ở giữa khoảng cách bất quá 3 mét, nhưng bọn hắn tối đa chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến đối phương thân ảnh. Bình trong sân tu hành giả nhóm, đám bọn họ triệt để rối loạn đầu trận tuyến, có không ít tu hành giả phóng xuất ra ngự không thuật, ý đồ tránh về phía không trung, còn có chút tu hành giả lung tung phong thích ra chính mình linh bảo. Bất quá, thế giới đã hoàn toàn bị hắc ám chỗ thôn vệ, từng tu hành giả chỉ có thể dựa vào chính mình đối với khí tức cảm ứng làm ra động tác, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện hiệu lầm. Hướng chi tinh của nhóm, đám bọn họ toàn lực dương khởi hành hình tốc độ thật nhanh lập tức có thể đạt tới trăm mét ngàn mét, đem một cái tinh quân cảm ứng được một đạo khí tức rất nhanh hướng chính mình tới, gần thời điểm phần lớn đều lập tức khởi sướng phản kích, bởi vì bọn hắn nhìn không tới người đến dung mạo, cũng nhìn không tới người đến động tác, không cách nào phân biệt thiện ác, tất nhiên sẽ đem tất cả tới gần khí tức trở thành địch nhân. Chỉ là vài giây đồng hồ, cả tòa bình chàng biến thành một ngụm sôi trào cự nổi. An tâm một chút chớ động. Nguyệt Thạch đại quân quát, nghe khẩu khí của hắn, cũng đồng dạng cảm thấy dị trương. Ta còn ở nơi này. Tô Đường chậm nói ra. Không thể tưởng được những người kia như thế gan lớn mật. Nguyệt Thạch đại quân mỗi chữ mỗi câu nói, dám ở dục quật nội làm càn. Bọn hắn thật sự là chán sống. Tô Đường nheo lại hai mắt, quét mắt bốn phía, trong không khí chấn động ngàn vạn lần hắc tuyến, không biết là vật gì ngưng tụ thành, chẳng những che đậy sở hữu tất cả quang, thậm chí quấy nhiều đến hắn đã khởi động ma nhãn, hắn ma nhãn có thể nhìn thẳng vạn vật nội hoạch, bắt chảo linh lực vận chuyển, nhưng ở những cái kia hắc tuyến quấy nhiều hạ chỉ có thể nhìn ra hơn 10 mét viễn, cái này tại trước kia là chưa từng có qua sự tình. Đây là cái gì linh quyết? Như thế bá Đường nói khẽ, ta cũng không biết. Nguyệt Thạch đại quân nói, "Ta chỉ biết là bọn hắn cách cái chết không xa." Dù cột mỗi một trọng thiên, đều chỉ ít có hơn 10 vị đại quân chiến thủ, huống chi mặt khác trọng thiên đại tu cũng sẽ theo truyền tống linh trận chạy tới trợ giúp. "Đại quân, ngươi là người tốt." Tô Đường cười cười. "Vì cái gì nói như vậy?" Nguyệt Thạch đại quân sững sở. Bởi vì vào lúc đó, ngươi y nguyên có thể khác giữ một phận. Tô Đường nói, "Giờ phút này, trong thiên địa sớm đã loạn thành một bầy, rất nhiều tu hành giả phóng xuất ra linh quyết đều là 360 độ đều không có góc chết phạm vi lớn oanh tinh quân nhỏ, đám bọn họ mặc kệ tiến cảnh cao thấp, đều có được lấy không tầm thường lực lượng, đã bị công kích đương nhiên phải phản kích, khắp nơi đều là điên cuồng linh lực chấn động, khắp nơi đều là nổ vang, có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân da chỉ qua linh phù phiến đá đang kịch liệt rung lên dậy. Bản phận, Nguyệt Thạch đại quân vẫn còn có chút khó hiểu. Đúng lúc này, khoảng cách hai người cách đó không xa có người phát ra gào thét, cùng ngay. Theo tiếng hô, một đạo cường hành sức lực lớn gầm thét vào tới, đem Tô Đường cùng Nguyệt Thạch đại quân cũng đều cuốn tại trong đó. Đa hô chính là lúc chứng minh người nọ cũng không muốn gây phiền toái, chỉ là hướng lại để cho quanh đánh nhau lấy khoảng cách hắn viễn một ít. Nguyệt Thạch Đại Quân nhăn lại lông mày, lấy tay đánh ra khi nào Hàn Quang, hàng Quang hướng sức lực lớn vọt tới phương hướng lao đi, đó lấy, bên kia truyền đến một tiếng kêu đau đớn, sau đó, lại một đạo sức lực lớn cuốn đến, quanh kích tại Nguyệt Thạch Đại Quân cùng Tô Đường trên người. Tô Đường đã khởi động ma trang, tăng thêm có hộ thể thân niệm, loại trình độ này không có biện pháp đối với hắn tạo thành nguy hiểm, mà Nguyệt Thạch Đại Quân rầu gì cũng là một vị đại la tinh quân, hắn vừa rồi đã lưu lại tay, gặp đối phương không biết tốt xấu như thế, rõ ràng coi hắn là thành địch nhân, cũng có chút ít nội giận, lấy tay đánh ra hơn trăm đạo hạ quang, như như gió bão mưa giảo bàn tới rầm rầm rầm. Bên kia khí tức bỗng nhiên trở nên yếu rất rồi, hiển nhiên đã bị Nguyệt Thạch đại quân trọng thương, Tô Đường thân hình tại lúc này khởi động, lướt qua Nguyệt Thạch đại quân, hướng bên kia lao đi. Nguyệt Thạch đại quân cả kinh, bản năng tăng cường phong bị, nhưng Tô Đường chỉ là lướt qua hắn, cũng không có có dư thừa động tác. Mấy hơi về sau, Tô Đường lại từ từ lui trở về, trong tay hắn nhiều ra một quả nạp giới, sau đó khẽ cười nói, cũng không biết trong lúc này có cái gì, chờ ta trở về luyện hóa về sau, chúng ta một người một nửa, Thần đại quân yên tâm, tuyệt sẽ không thiếu đi ngươi đấy. Ngươi, ngươi đi rồi. Nguyệt Thạch Đại Quân chỉ cảm thấy sởn hết cả gái Úc, ra chuyện lớn như vậy, dù quật tầng trên là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Bọn hắn khẳng định phải truy xét đến đấy ngon mượt, nếu như biết rõ. Cho nên ta mới vừa nói, đại quân ngươi là người tốt, mặc dù có chút tính toán, nhưng chỉ cái, nhìn mình chẳng chằm theo lý thường nên lấy được, đối với hết sức chi vẫn, không có yêu cầu xa đời, Ha ha ha. Ngươi có thể đi đến một bước này, thật không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, đã biết thì thế nào. Ngươi quá cũng xem trọng cái này dù có rồi. Chúng chi bọn hắn hiện tại phải làm nhất đấy là nhanh chóng dẹp loạn rối loạn, ở đâu có tâm tư để ý tới chúng ta." Nguyệt Thạch đại quân không nói, nhíu mày đang suy nghĩ cái gì? "Còn có, đại quân cho rằng tại đây sẽ cái gì mà sẽ trở nên như thế chi loạn. Không biết có bao nhiêu người tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a." Tô Đường nói ra, bất quá, có lẽ cái này nhất trọng thiên, phải hay là không nhất định phải trải qua truyền tống linh trận. "Đúng vậy." Nguyệt Thạch đại quân nói, mỗi một trọng thiên đô là phong bế thiên địa, chỉ có thể theo truyền tống linh trận đi, trừ phi là kinh động đến vị kia chân thần. Nếu như chuyện này là ta chủ tình đấy, Giờ đây cái thứ nhất sẽ hủy diệt chuyển thống linh trận, lại để cho rối loạn đạt tới lớn nhất. Tô Đường nói khẽ, cho nên, không cần nghĩ rồi, trợ giúp sẽ không tới đấy, rối loạn hay vẫn là tiếp tục tương đương một thời gian ngắn, chỉ bằng 10 cái đại la tinh quân, căn bản không có biện pháp dẹp loạn. Nguyệt Thạch đại quân cảm ứng đến 4 phía chấn động, giờ phút này, 4 phương 8 hướng chiến đấu là càng ngày càng kịch lệ rồi, chấn động linh lực chấn động, phản phất giống như có thể đem cả phiến thiên địa lật tung, huyên náo to lớn như thế, 10 cái đại la tinh quân, xác thực không có biện pháp giải quyết vấn đề. Thật lợi hại. Tô Đường nói ngươi nói ai? Nguyệt Thạch đại quân hỏi. Chương 923, giết chóc. Đương nhiên là bảy thái tử nhai tí rồi. Tô đừng nói, làm ra lớn như vậy thanh thế, đầu tiên có thể làm được lẫn lộn ánh mắt, lại để cho dục quật không người nào theo tra khởi ai. Thật không biết kia thanh tú sao thủy quân trộm được cái gì, quận chúa phái ta đến đến rồi, bảy thái tử nhai tí cũng không có từ bỏ ý đồ, nếu như dục quật người đã biết chi tiết, ngươi cho là bọn họ hội sẽ như thế nào đem? Đương nhiên muốn dựa theo quy củ đem. Nguyệt Thạch đại quân nói, nếu như kia tú sao thủy quân phải đi, bọn hắn sẽ không ngăn trở. Nhưng chỉ cần Thanh Tú Sao Thủy Quân ở chỗ này nhiều dừng lại một ngày, bọn hắn muốn hộ được Thanh Tú Sao Thủy Quân an toàn. Người đem bọn họ nghĩ đến thật tốt quá." Tô Đường thở dài, "Bọn hắn hội, sẽ, nhiều lần cường điệu bẩy thái tử nhai tí uy hiếp, bức bách kia Thanh Tú Sao Thủy Quân không thể không lưu lại, như thế luật, chịu đựng thượng mấy trăm năm, đem Thanh Tú Sao Thủy Quân tư tàng tiêu xài được không sai biệt lắm thời điểm, kia cũng chỉ có thể đem linh bảo lấy ra rồi, bọn hắn không cần tốn nhiều sức, liền có thể đạt được linh bảo. Bẩy thái tử nhai tí hội, sẽ làm ra lớn như vậy thủ bút, có lẽ cũng liệu đến cái này, nếu như là ta Ta cũng có. Thế như vậy đem, tuyệt không có thể chứa nhẫn dục quật ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Ha ha. Nguyệt Thạch đại quân phát ra gượng cười âm thành. Đại quân, chuẩn bị xong chưa? Tô Đường nói. Chuẩn bị cho tốt cái gì? Nguyệt Thạch đại quân lại lạ sững sờ. Ăn cướp. Như vậy ngàn năm khó gặp gỡ thời cơ tốt, không đoạt cái thống khoái, ngươi sẽ hối hận cả đời đấy. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, có lẽ chỉ cần một đêm này, thu hoạch của ngươi có thể vượt qua kia Bách niên lương bổng đây này. Nói xong, Tô Đường thả người lướt trên, ma kiếm xuyên vào trong bóng tối. Ngay sau đó phía trước chuyển đến một tiếng nổ vang, Tô Đường lại lui về tại chỗ, mà một chỗ khác tắc thì phát ra đau đớn đều đau thanh âm, hiển nhiên Tô Đường chiếm cứ toàn diện ưu thế, một kích liền đánh bại đối thủ. Tuy nhiên Ma Nhãn chỉ có thể nhìn đến hơn 10 mét ở trong hình ảnh, nhưng đối với Tô Đường mà nói đã đầy đủ rồi, hắn có thể chuẩn xác không sai cắt nhập đối thủ chỗ yếu. Nguyệt Thạch đại quân hai cái đồng tử tản ra ra tinh quang, kỳ thật Tô Đường nói không sai, hắn là một cái ưa thích dựa theo quy tắc làm việc, ưa thích khắc giữ bọn phần người, nhưng mỗi người đều là có tham lam đấy, lúc trước căn bản không có loại này niệm, nhưng nhận lấy Tô Đường nhếch nhở liền hừng hực bốc cháy lên, muốn không thể vấn hồi. "Ta phát hiện, ngươi một mực không có vì tùy tùng của ngươi lo lắng." Nguyệt Thạch Đại Quân nói. "Có lẽ, ta thật là một cái thiên tính lương bạc người a." Tô Đường sửng sốt một chút, sau đó lộ ra bất đắc dĩ vui vẻ, "Còn có, ta tiến mệnh, bọn hắn có thể chạy ra cầm cước, là bọn hắn số phận, chạy không khỏi, là mạng của bọn hắn số." Ngươi ngược lại là dứt khoát." Nguyệt Thạch Đại Quân nói. "Tốt rồi hả? Tô Đường nói, "Nếu như đại quân không muốn giơ hai tay của mình, ta đây tựu chứng mình đi nha." Kỳ thật Tô Đường đối với thực lực của mình hay vẫn là cực có lòng tin đấy, nhưng vừa rồi Nguyệt Thạch Đại Quân lộ liễu một tay, những cái kiếp như đá của Y Hệt Linh Bảo uy lực lớn, nếu như cùng Nguyệt Thạch Đại Quân tổ đội mà nói thu hoạch tốc độ hội sẽ trên diện rộng gia tăng. Bực này việc trọng đại, làm sao có thể thiếu được ta?" Nguyệt Thạch Đại Quân cắn răng nói ra. Tục Ngữ nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, gần đây thủ quy của Nguyệt Thạch Đại Quân, chỉ là trong chốc lát đã bị tô đường đầu độc rồi. Hai người sóng vai lướt trên, nhào vào trong bóng tối, kỳ thật bọn hắn bảo trì tại nguyên bất động, ngược lại là ít có người tới có ý đồ với bọn họ. Dù sao Nguyệt Thạch Đại Quân tản mát ra linh lực chấn động có chút khủng bố, tuy nhiên nhìn không tới bóng người, nhưng theo linh lực chấn động thượng vẫn có thể phân biệt ra được mạnh yếu đấy. Chỉ khi nào bắt đầu rất nhanh tốc động, vô số công kích giống như theo khắp nơi vào tới, nhất là phía trước tu hành giả nhóm, đám bọn họ cảm ứng được khí tức rất nhanh tới gần, đều dốc sức liều mạng đem linh lực thổ lộ tới. Nếu như ngươi biết rõ giết chết tùy tùng của mình, hiểu ý an sao? Nguyệt Thạch Đại Quân một bên vận chuyển linh mạch, một bên sâu kín nói ra. Bạch Đồng Tinh Quân sở hữu dị năng, nếu như hắn nhận ra chúng ta, tự nhiên sẽ tra hỏi đấy. Tô đường trả lời, Chính là, Nguyệt Thạch Đại Quân nhớ tới tùy tùng của mình, nhưng lập tức hắn tự bắt buộc chính mình cái gì đều không ổn, toàn lực nên địch. Tô Đường Ma trang chịu đựng qua hỗn độn chi hỏa rèn luyện về sau, uy năng tăng nhiều, còn có tam phần tiện giá trị, Tô Đường chiến lực đã xa xa vượt qua lúc trước, mà Nguyệt Thạch Đại Quân dù sao cũng là đại la tinh quân, vô số điểm hàn quang không ngừng hướng chung quanh nhanh chóng bắn mà ra, bất kể là gặp được top 5 top 3 đấy, hay vẫn là kẻ độc hành, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ngẫu nhiên cũng gặp được kỳ phùng địch thủ đích nhân, nhưng song phương lần đầu va chạm về sau, sẽ gặp ngầm hiểu lẫn nhau hai cái lui. Không phát sinh lần nữa xung đột, Tô Đường cùng Nguyệt Thạch Đại Quân biết rõ cơ hội khó được, còn có rất nhiều cừu non chờ bọn hắn đi thu hoạch, đối phương cũng biết, bọn hắn đều không có dối danh tình chết chiến đấu tới cùng. Kiếm tiền tính ra tay bị chột rút, Nguyệt Thạch Đại Quân cần phải là lần đầu tiên nhấm nháp qua loại tư vị này, đem hắn đã tích hạ hơn 10 khoả nạp giới sau hô hấp đã trở nên dần dần dập, hai cái đồng tử cũng thỉnh thoảng để lộ ra ý sợ hãi, bởi vì lấy được quá nhiều, hắn có chút sợ hãi. Nhưng Tô Đường cũng không có phương diện này nhất mộ, hắn hay vẫn là không ngừng huy sái mê mọi kiếm, huống phía trước giết, gặp được mạnh, hắn hỏi, sẽ Tránh lui, gặp được yếu, liền toàn lực tiến công, Nguyệt Thạch đại quân mặc dù có ý sợ hãi, nhưng Tô Đường không lùi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo. Không biết xung phong liều chết ra rất xa, phía trước linh lực chấn động đột nhiên trở nên yếu đi, Tô Đường nghiêng đầu nói, trở về sát. Còn muốn giết sao? Nguyệt Thạch đại quân lẩm bẩm nói, nếu như ngươi không muốn hối hận mà nói tiểu đi theo ta. Tô Đường nói. Hai người lại giết trở về, nhưng lúc này đây, gặp chống cự mật độ viễn không bằng vừa rồi, đôi khi, lướt đi gần hơn 1000 tức viễn mới sẽ phát sinh chiến đấu, mà tao ngộ cường thủ tỉ lệ cũng tại trên diện rộng kéo lên. Có tư cách đem lang tu hành giả đều đang không ngừng giết chóc lấy, mà nhắc gan, thực lực yếu đích tu hành giả đã có không ít bỏ trốn mất dạng, há dám không chỉ là đem cả tòa đấu trường bao phủ lại rồi, to như vậy mình châu chi thành đều trở nên một mảnh đen kịt, nhưng chỉ cần chạy ra đấu trường, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, che đậy khí tức của mình, vậy an toàn nhiều hơn. Tô Đường thật là là tự nhiên không năng lực đấy, gặp sự tình có chút không ổn, tiếp tục đánh xuống, tựu là đàn sói tầm đó tiến hành đấu võ rồi, lại dẫn Nguyệt thạch đại quân cải biến phương hướng, giết cách bình thường. Đây là một hồi thai bay và gió, mặc định có tư duy cung điện trợ giúp. Tô Đường cũng nhớ không rõ chính mình chém giết bao nhiêu tu hành giả rồi, hơn nữa đều là cùng hắn ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ người. Giết đến ngoài sân, trung quanh linh lực chấn động đã trở nên dày đặc không có mấy, Tô Đường trường thở phào nhẹ nhõm, ngừng ngay tại chỗ. Có ít người trời xanh là lang, lang đi thiên hạ ăn thịt, cho nên đang nhìn đến cơ hội thời điểm hội, sẽ bản năng làm ra lang lựa chọn, như Tô Đường, có người trời xanh là cậu, là Cửu Non, như Nguyệt Thạch Đại Quân, chỉ có điều đã bị Tô Đường đầu độc, lại để cho Nguyệt Thạch Đại Quân lần đầu tiên biến thành một con sói. Cho dù nhiệm vụ không hoàn thành, Lúc này đây chính là đáng giá. Tô Đường nói khẽ, Người! thu bao nhiêu khoản giới? Nguyệt Thạch đại quân hỏi, tuy nhiên chiến đấu đã dẹp loạn, nhưng hắn tiếng nói lại vẫn tại có chút run. Chương 924, chiến đấu chân chính. Ta chỉ lo cùng người chiến giết, ở đâu có tâm tư tính toán hạ con số. Dù sao cũng sẽ không bay đi. Tô Đường chậm rãi nói ra, sau đó hắn hướng mọi nơi nhìn quanh chỉ chốc lát, thì thào nói ra, "Cái này linh phủ quá mức bá đạo, đến bây giờ cần phải đã qua nửa khắc đồng hồ đi à nha." Vậy mà một điểm không có tán loạn dấu hiệu. Cả tòa Minh Châu chi thành đều bị bao phủ ở rồi." Nguyệt Thạch đại quân nói ra, dụng quốc thủ hộ cái này nhất trọng thiên đại tu nhóm, đám bọn họ đoán chừng cũng là không dám ra đến đấy, bọn hắn căn bản không có biện pháp dẹp loạn cục diện bây giờ, ngược lại có thể sẽ loạn càng thêm loạn. "Lần này không có hối hận a." Tô Đường cười cười, tuy nhiên nhìn không tới Nguyệt Thạch đại quân biểu lộ, nhưng run nhẹ nhẹ thanh âm đã tiêu hiện ra Nguyệt Thạch đại quân giờ phút này tâm tình. Nguyệt Thạch đại quân nghiêm nghị, lúc trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Đường dĩ nhiên là cái như thế ý ngập trời hùng lúc mới bắt đầu, hắn quả thật có chút do dự. Không cách nào lập tức phá vỡ chính mình bản tính, nhưng ở giết trận này về sau, muốn quay đầu lại suy nghĩ, Tô Đường lúc ấy làm ra chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Tại Hắc Cám bao phủ xuống, Minh Châu Chi Thành đã biến thành tu la sát trạng, hắn không muốn lung tung giết chóc, nhưng trốn tại đó lại có thể trốn bao lâu? Khắp nơi đều là đánh nhau chết sống, trong sân tu hành giả nhóm, đám bọn họ cơ hồ đều nổi giận rồi, có muốn chạy trốn cách thăng thiên, có muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mỗi người đều tại liều mạng phong thích ra chính mình chiến lược. Nếu có người ý đồ công kích hắn, hắn tự nhiên là phải phản kích đấy, phản kích về sau đâu rồi? chẳng lẽ không ngượn gió bẻ mang sao? Hơn nữa có một lần phản kích, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cùng hắn che che lấp lấp nhăn nhăn nó nhỏ, nhỏ, còn không bằng tại ngay từ đầu liền giết cái thông khoái, như vậy thu mạch lớn nhất. Đều nói cựu thái tử tiêu đồ mất tại Khơ Đẩn, ai biết nhận lấy đệ tử vậy mà như vậy tâm ngoan thủ lạt. Nguyệt Thạch đại quân cười khổ nói, có thể là bởi vì ngươi tại dục cột trong ngây người quá lâu, trước kia vô cùng nhiều kinh nghiệm đều bị ngươi quên hết ta. Tô Đường lắc đầu nói, sống được quá mức gan nhà rồi, quả thật có thể lại để cho người thoái hóa. Ngươi đang nói ta sao? Nguyệt Thạch đại quân nói, Đúng lúc này, có vài đạo khí tức hướng bên này tới lại, Tô Đường cùng Nguyệt Thạch Đại Quân vừa mới theo sát lục chẳng trong lui ra ngoài, tạm thời không muốn gây phiền thoái, Tô Đường đưa tay phóng xuất ra một đạo kiếm kính, dùng này cảnh cáo đối phương chớ để tới gần. Kia vài đạo khí tức đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chung quanh chỉ còn lại có đưa tay không thấy được 5 ngón hác ám. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài thở một hơi, hướng Nguyệt Thạch Đại Quân phương hướng đi ra hai bước, hạ giọng nói ra, giống như có người muốn cho chúng ta tiến đưa đại lễ rồi. Đại lễ? Nguyệt Thạch Đại Quân người, chợt trong nội tâm sinh ra một đám ý hắn hiểu được tô đường ý tứ, thực lực kém một ít tu hành giả đã đa số chạy đi rồi, chỗ tại chính mình cho rằng an toàn trong góc, cùng đợi dục quận đại tu nhóm, đám bọn họ ra mặt chỉnh đốn trật tự, tiếp tục tại bên ngoài dù đặng lấy đấy, vô cùng có khả năng là đã được lợi ích người. Nói cách khác, người đến giống như bọn họ, đều là trong bóng đêm đại phát tiền của phi nghĩa người. Cứu Non đã tìm không thấy rồi, còn lại đều là lang, có lẽ đã đến quyết ra lang vương thời điểm rồi, bởi vì hiện tại mỗi một con sói đều là một tòa loẻ loẻ sáng lên kim sơn. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, cũng có thể có thể là chúng ta cho người khác tiễn đưa đại lễ a. Nguyệt Thạch đại quân trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, khẩu vị của hắn cũng không lớn, đối với hiện tại thu hoạch phi thường phi thường thỏa mãn, nhưng tình thế không do người, hắn nghiễu song tay, đối phương nhưng lại không thuận theo đấy. Ngươi là đối với chính mình không tin rằng đâu rồi, hay là đối với ta không tin rằng? Tô đừng nói. Hai người đều không nói, trong bóng đêm trầm rãi cùng đợi, thời gian tại như từng giọt từng giọt nước trôi qua, bên này không âm thanh tức, bên kia cũng bảo trì yên tĩnh. Từ loại nào góc độ xem, tu hành cũng là một loại thi đấu thể thao vận động. Mà đối với thi đấu thể thao vận động mà nói, thư giãn là chí mạng nhất đấy, chỉ cần buông mấy tháng, kỹ năng sẽ gặp rất nhanh suy giảm. Nguyệt Thạch đại quân bị tam thái tử bệnh nạn phái nhập dục quật ở bên trong, trải qua dài động buồn chán kinh doanh, hắn đã thành thói quen mặt khác một loại phi thường ổn định cách sống, không cần cùng người dốc sức liều mạng, cũng có thể đạt được rất nhiều tu hành tài nguyên, như thế, hắn không có lý do gì đi mạo hiểm, thư giãn cũng đã thành tất nhiên. Nhưng Nguyệt Thạch đại quân trước kia lịch lãm rèn luyện coi như phong phú, biết rõ trận chiến này không thể tránh né, dứt khoát hoành quyết tâm, chuẩn bị muốn bắt một lần. Không biết đã qua bao lâu, Một đạo duệ phong theo bên trái hướng Tô Đường Bốn mà đến, Tô Đường thân hình lập tức khởi động, dựa vào ma chi dựng tốc độ, hắn dễ dàng tránh được công kích, thân hình cấp tốc trước cướp. Một đoàn sợi tơ đột nhiên nhảy vào ma nhãn tầm mắt, Tô Đường toàn lực dương động ma kiếm, hướng kia đoàn sợi tơ cho yếu chém dụng. Người đối diện phát giác được Tô Đường phóng xuất ra khí tức, lập tức huy động linh bảo, chạy ra đón chào. anh! Tại va chạm kịch liệt ở bên trong, người đối diện phát ra tiếng rên rỉ, thân hình hướng về sau nga bay, đoàn sợi tơ độ sáng lập tức yếu bớt vài phần. Tô Đường Ma Nhãn tuy nhiên chỉ có thể thấy rõ hơn 10 mét ở trong linh lực chấn động, nhưng đã đầy đủ rồi, hắn có thể chuẩn xác đánh chúng đối phương chỗ yếu, cũng có thể theo sợi tơ cuốn động trong đoán được công kích của đối phương động tác cùng với góc độ, mà đối phương lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể đuổi mù chiến, tự nhiên rơi vào hoàn cảnh xấu. Tô Đường đắc thế không buông tha người, thân hình lần nữa lướt trên, nhưng vào lúc này, lại có hai luồng sợi tơ theo tả hữu cánh bao bọc tới, bọn hắn phóng xuất ra sức lực lưu, đã như biển gầm giống như trào lên tới. Tô đường chỉ phải tạm thời buông tha cho phía trước đối thủ. Ma chi dựng đột nhiên rung động, thân hình nhảy lên đến giữa không trùng, vượt qua công kích của đối phương, đón lấy phía bên trái bên cạnh người cấp rơi, ma kiếm cũng theo sát lấy theo trên không chém xuống. Và anh, Tô đường ma kiếm cùng đối phương linh bảo cứ thế mà đụng vào nhau, tạo nên sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng bay tới, trung quanh truyền ra thành từng mảnh sụp đổ thanh âm, nhưng bọn hắn đều nhìn không tới sát trời, không có biện pháp phân biệt ra được hủy diệt rồi cái gì. Tô đường thân hình tiếp tục cấp động, lúc này đột nhiên phát hiện không đúng, đối phương linh bảo không biết là vật gì, vậy mà gắt giao khóa lại hắn ma kiếm. Ngay sau đó Đối diện nhếch răng cười thanh âm, sau đó một đạo kính lưu cuốn hướng Tô Đường thân thể. Tô Đường đột nhiên nhảy ra, ma kiếm cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, sau đó thân hình của hắn từ đối phương cánh sườn sẽ qua, xuất hiện lần nữa trong tay hắn ma kiếm dùng dễ như chờ bàn tay, xu thế chém ngang mà ra, đối diện nhếch răng, cười lúc này biến thành thê lương tiêu thảm. Sau một khắc, kia đoàn sợi tơ tại dùng tốc độ cực nhanh căng phùng lên, bất quá Tô Đường ma nhãn thấy rất rõ ràng, sợi tơ vốn là tụ thành một cái bò cạp tử, lại đang trong chốc lát biến thành hình thể dài đến mấy chục mét bò cạp khổng lồ hơn nữa còn là tiếp tục bài trướng. Tô Đường Ma nhãn tầm mắt có hạ, hắn chỉ có thể nhìn đến bò cạp khổng lồ hai cái cực kìm, còn có khủng bố đầu bò cạp. Pháp thân. Tô Đường lộ ra cười lạnh, nếu như đổi thành bình thường, Pháp thân hội sẽ trên diện rộng cường hóa chiến lực, cho hắn tạo thành phiền thoái, nhưng ở vô tận trong bóng tối, quyền chủ động đều ở hắn tay, cực lớn Pháp thân sẽ chỉ làm nhược điểm phóng đại, đưa cho hắn nhất kích tất sát cơ hội. Tô Đường thân hình lần nữa lướt lên, ma kiếm giơ lên cao, đón lấy hoạch xuất một đạo rực rỡ kim màn sáng, toàn lực chém nhúng. Có như vậy trong đáy mắt Ma kiếm phóng xuất ra màn sáng thậm chí đẩy ra hắc ám, lại để cho Tô Đường thấy được đối phương, đối phương cũng nhìn thấy Tô Đường, nhưng chỉ là trong mấy mắt, vô cùng vô tận hắc ám lại tràn ngập tới, cắn nuốt hết thảy. Dầm dầm. Ma kiếm phóng xuất ra màn sáng chật đứt lung tung vung vẩy cực kình, bổ ra đầu bảo cạp, cắt nhập kia tu hành giả hộ thể thần niệm bên trong, đem kia tu hành giả chém thành tả hữu hai nửa. Lúc này, cái khác tu hành giả hướng Tô Đường rất nhanh tới gần, Tô Đường đang muốn ứng chiến, trên mặt đột nhiên lộ ra kinh hãi, đón lấy toàn lực dương động ma chi lực, thân hình lên như diều gặp gió. Ngay sau đó, Một mảnh như ẩn như hiện hàn quang như như gió bao mưa rào sẽ qua, kia tu hành giả còn không kịp truy kích Tô Đường, liền bị hàn quang đánh thành cái sảng, tại Tô Đường ma nhãn ở bên trong, cả bộ giày đặc sởi tơ cơ hồ bị làm bể. Là đại la tinh quân. Trong bóng tối truyền ra tiếng kinh hồ, đó lấy có lượng cổ hơi thở phân tán nảy ra. Tô Đường cùng Nguyệt Thạch đại quân phối hợp được rất an ý rồi, Tô Đường trước một bước đuổi theo một cái trong đó, mà Nguyệt Thạch đại quân tại phân biệt ra Tô Đường phương hướng sau thả người đuổi theo một cái khác. Bị Tô Đường tập trung, khóa chặt, tu hành giả một bên chạy trốn một bên dốc sức liều mạng vùng vẫy lấy linh bảo phóng xuất ra tường đạo kinh khí, ý đồ quấy nhiễu Tô Đường, nhưng Tô Đường có ma nhãn, những cái kia cử động đều là không có chút ý nghĩa nào đấy, hơn nữa kia tu hành giả không có biện pháp phân biệt hoàn cảnh, không ngừng đụng vào vách tường cùng tòa nhà biểu điên ở trên khoảng cách của Song phương đang không ngừng rung ngắn. Phía trước lại chuyển tới vài linh lực chấn động, tựa hồ có người tại tranh đấu, kia tu hành giả lập tức chuyển biến phương hướng, chạy tranh đấu địa phương lao đi, hắn là muốn gây ra hỗn loạn, mượn cơ hội thoát thân. Tô Đường liên tiếp dương động ma chi dự, thân hình từ không trung phốc rơi, ma kiếm lực bổ ma hạ. Kia tu hành giả gặp chạy không khỏi rồi. Thân hình gấp ngừng, một bên giống giận một bên hướng Tô Đường phóng xuất ra công kích. Oeng! Tại Đinh Thai nhấc góc nổ vang trong tiếng, kia tu hành giả thân bất do kỷ, ngã xuống trên mặt đất, mà Tô Đường thân hình bị bắn lên hơn 10 mét cao, Ma Chi rực nhẹ nhàng mở ra, lại một lần nữa hướng phía dưới vọt tới. Kia tu hành giả thả người nhảy lên, đúng lúc này, Tô Đường thân hình đột nhiên chuyển hướng, theo kia tu hành giả bên cạnh thân bảy, mễ, m, có hơn địa phương sẽ qua, nếu như hai mắt có thể xem vặn, kia tu hành giả nhất định có thể kịp thời làm ra phản ứng, nhưng chỉ dựa vào cảm ứng khí tức, động tác của hắn không nớt một nhịp. Hắn vẫn còn hướng phía trước phóng thích công kích, Tô Đường cũng đã đứng ở hắn bên cạnh phía sau, ma kiếm quần của tới. Kia tu hành giả vừa mới chuyển qua nửa người, ma kiếm đã chém ra hắn hộ thể thân nghiệm, chém đứt cái cổ, một cái đầu lâu lăn lộn bay lên, theo cái cổ khang trong cơ hồn ra nồng đậm mùi tanh. Phía trước tranh đấu cũng đình chỉ, tựa hồ đã phân ra thắng bại, Tô Đường một bên ngưng thần cảm ứng đến động tinh trung quanh, một bên túi xuống thân, ở đằng kia tu hành giả trên người tìm kiếm. Bởi vì biết rõ đối phương thu hoạch khẳng định cũng không ít, Tô Đường trở mình được phi thường cẩn thận, một lát, đem tìm được đồ vật đều thu lại chuẩn bị trở về đầu đi tìm Nguyệt Thạch Đại Quân, nhưng chỉ đi ra một bước, hắn liền ngừng. Lạc đường. Trung quanh đều là đưa tay không thấy được 5 ngón hác ám, hắn không có biện pháp phân biệt đường trở về, cho dù hắn có thể tìm về đi, nhưng chưa hẳn có thể tìm được Nguyệt Thạch Đại Quân. Cái này thật có chút không ổn, bên người có một đại La tinh quân, tuy nhiên phản ứng chậm chút ít, lại có chút mềm lòng, nhưng thực lực bảy ở chỗ này, là hắn một đại trợ lực, giờ phút này lại cần nhờ chính mình rồi. Tô Đường tại nguyên chỗ đứng yên một lát, sau đó tựa hồ cảm ứng được cái gì, chậm xoay người, xem hướng Tiền Vương. Chương 925 Gặp lại. Kỳ thật Tô Đường cũng không có thể phát hiện cái gì, chỉ là sinh ra một loại loáng thoáng cảm giác, giống như có một loại nguy hiểm đang tại chậm rãi tới gần. Đứng yên một lát, bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh, ngay tại Tô Đường cho rằng mới vừa rồi là hảo giác thời điểm, trong lòng đột nhiên nóng lên, toàn thân huyết dịch tựa hồ bị đốt lên giống như, toàn thân các nơi linh mạch chuyển đến như tê liệt đau đớn. Tô Đường chấn động, dương động ma chi trữ, thân hình quăng hướng không trung, đồng thời rất nhanh vận chuyển thần niệm, đem mình toàn thân cao thấp lung ba ở trong đó. Ngay sau đó, vài đạo gió tanh hướng hắn đuổi theo, Tô Đường dùng ma thấy rõ ràng Đó là từng đạo như bắp chân giống như phẩm chất độ vật, giống như từng nhánh cự tiễn. Tô Đường dương động ma kiếm, đem bởi theo cự tiễn toàn bộ xoắn được nắp ấy, trong không khí mùi tanh trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc rồi, nhưng cái tiêu cự tiễn tựa hồ cũng là do huyết dịch ngưng tụ thành đấy. Tô Đường đã bắt bắt được đối phương che giấu phương vị, thả người lao đi, ma kiếm đối với Hắc Cám không ngừng bổ chém lấy, đồng thời càng là toàn lực vận chuyển thân nhiệm, bảo vệ bản thân, đối phương linh quyết quá mức của quái, tựa hồ có thể điều khiển hắn tô đường huyết dịch, không thể không phòng. Rầm rầm rầm. Sở Hữu tất cả chặn đường đồ vật đều bị ma kiếm như dễ như trở bàn tay, giống như phá hủy, đối diện tu hành giả không thể không di động thân hình, ý đồ chuyển rời đến địa phương khác. Chỉ là, hắn đã phóng xuất ra được rồi khí tức, khó hơn nữa tránh được Tô Đường truy tung, trong trước mắt, khoảng cách của song phương đã tiếp cận hơn 10m rồi. Một đoàn kỳ lạ linh lực chấn động nhảy vào ma nhãn tầm mắt, Tô Đường gặp được qua Sở Hữu tất cả tu hành giả linh lực chấn động đều là hiện lên sợi tơ hình dáng, khác nhau ở chỗ có chút là nội thu hình, có chút là phóng ra ngoài hình, người phía trước lực phòng ngự cường, thứ hai công kích sắp bén. Nhưng kia đoàn linh lực chấn động phi thường cổ quái, Tô Đường thậm chí hoài nghi mình gặp trước chỗ không biết sinh mạng thể. Kia đoàn linh lực chấn động chính là một cái bóng, không ngừng vặn vẹo lên hình dạng bóng, theo đối phương linh mạch vật chuyển, có vô số bong bóng hình dáng độ vật lung lay cách đi ra ngoài, biến mất tại không khí, coi như là giật tán linh lực. Nhưng bất kể là cái gì, đã đối phương uy hiếp được chính mình, vậy hắn Cửu Tuyệt sẽ không bỏ qua. Tô Đường vung vậy ma kiếm, đại khai đại hợp, như biển gầm giống như hướng kia đoàn kỳ quái hình cầu bay tới, mà kia đoàn hình cầu cũng không cam chịu ngồi chờ chết, theo hình cầu trong không ngừng tách ra một cỗ tinh đạn. Lánh út về phía Tô Đường, mỗi một cú kình đạo chia liễu đều lại để cho quả bánh kia thể độ sáng giảm yếu một ít. Đối phương phản kháng tuy nhiên ương nặng, nhưng Tô Đường đã tiếp cận Tiểu La thượng cảnh, hơn nữa hắn thần niệm cực kỳ cương hành, hữu hiệu, hiệu ngăn trở đối phương linh quyết quấy rối, từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ lấy thượng phong. Mấy hơi về sau, Tô Đường bắt bắt được một cái không đường, ma kiếm cuốn ra màn sáng theo thiên không chém dụn, chính đem kia đoàn hình cầu từ đó bộ ra. Ma nhãn tìm không ra nhược điểm của đối phương, chỉ có thể cường hành chém giết. Đối diện tu hành giả phát ra tiếng rên rỉ, tựa hồ đã gặp trụ trọng thương. Nhưng sau một khắc, bị chém ra hình cẩu vậy mà một lần nữa tụ cùng một chỗ, đón lấy ầm ầm nổ tung. Có một cột lực lượng vô hình xuyên thấu qua tô đường hộ thể thân nghiệm, đâm vào đến trong thân thể của hắn, dùng tô đường kiên cường, cũng không khỏi phát ra đau đớn tiếng gào thét, thân hình thất tha thất thể hướng lui về phía sau đi. Sau một khắc, hắn toàn thân cao thấp huyết dịch vậy mà cường hành sông gãy đi mạch lạc, thẩm thấu ra thịt của hắn, chỉ là lập tức, tô đường toàn thân cao thấp nhuộm đầy máu tươi, khóe mắt của hắn, lỗ mũi còn có lỗ thai, cũng có máu tươi tại hướng ra phía ngoài chảy xuôi, cuối cùng hé miệng, nuốt ngụm máu tươi về một tới. Vết hồn ra máu tươi đột nhiên trên không trung định dạng, đón lấy lại hướng về sau đồ bắn, đánh vào Tô Đường gương mặt ở trên, tuy nhiên Tô Đường đã một lần nữa vẫn khởi hộ thể thần niệm, cũng cảm thấy từng cơn châm đâm ý hệ đau đớn. Cái này cũng chưa tính cái gì, theo khắp cả người mạch lạc phá đoạn, hắn ẩn chứa như biển cả giống như bàng bạc linh lực, vậy mà tán đi thất thất bát bát. Chỉ có điều, vận chuyển loại này khủng bố linh quyết, đối phương cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Theo thanh âm thượng phán đoán, đối phương đã không tự chủ được phốc ngã xuống đất, hơn nữa phát ra nặng nề mà khàn khàn cục câm thanh. Tô Đường suy nghĩ không muốn lập tức theo trong nạp giới lấy ra một cái hộp, từ bên trong xuất ra đan dược, lập tức nuốt xuống dưới. Đó là gia nhập thiên đạo Liên minh về sau, đã nhận được một quả ngàn năm đầy xuân đan, có thể thấy linh lực của hắn lập tức khôi phục mấy thành. Lúc trước thiên đạo Liên minh trưởng Lao đã từng nói qua, cho dù không thể để cho hắn chuyển bại thành thắng, chí ít có chạy trốn tiền vốn. Ngàn năm đầy xuân đan cửa vào tức hóa, biến thành một cỗ mát lạnh linh lực, chạy khắp hắn toàn thân, Tô Đường khôi phục năng lực rất mạnh, đã có linh lực chèo chống, hắn mạch lạc bắt đầu rất nhanh khép lại. Tô Đường trong nội tâm tràn đầy kinh sợ. Mà giờ khắc này đối phương tu hành giả tựa hồ cũng đã kiệt lực, vô lực muốn hướng hắn phát động công kích, đương nhiên là muốn thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh đấy, như thế kỷ quỷ tu hành giả, phải sớm làm diệt trừ. Tô Đường Dương động ma chi dịch, thả người mà khởi ma kiếm toàn lực hướng phía dưới chém dụng, tạo nên kim sắc màn sáng vạch tìm tòi hám. Đúng lúc này, Tô Đường thấy được khuôn mặt, kia tu hành giả tựa hồ biết rõ chính mình đại kiếp nạn đã tới, ngẩng đầu nhìn kiếm quang, trên mặt vô kinh vô nộ, không vui không buồn, giống như đã tiếp nhận vận mệnh của mình, chỉ là có chút không lòng. Tô Đường phóng xuất ra kiếm quang đột nhiên giật tắt, Sau đó thân hình của hắn rơi vào kia tu hành giả phía trước chưa đủ 10m em ở địa phương. Kia tu hành giả cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói lời nói, chỉ có thể nghe được hắn nặng nghề tiếng thở dốc. "Tiểu Phương." Tô Đường đột nhiên nói. Kia tu hành giả lâm sinh tử mà sắc không thay đổi chấn định đột nhiên không cánh mà bay, đón lấy cả người đều nhảy dựng lên, nhưng hắn đã là rầu hết đèn tắt, lại không có lực ngã nhào trên đất. Người? Người là ai?" Kia tu hành giả dùng khàn khàn thanh âm kêu lên. "Còn có ai như vậy kêu lên người sao?" Tô Đường thở dài, sau đó hắn cảm thấy có chút tráng váng đầu hoa mắt. Dứt khoát cũng ngồi đến lúc đó. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Kia tu hành giả ngốc chỉ chốc lát, sau đó hét lớn, "Ta." Thảo rồi. Tại Hồng Diệp Thành Phương Dĩ Triết, không có gì dễ nói đấy, gia nhập Ma cổ tông về sau, lại kinh nghiệm thảm biến, Phương Dĩ Triết tâm tính trở nên cực kỳ âm trầm, chưa từng có như vậy thất chỗ thời điểm, hội sẽ giống như tiểu hài tử bình thường là to, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Thật không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Tô đừng nói, ngươi thiếu một ít đã muốn mạng của ta. Ngươi còn nói, thiếu chút nữa bị cạo chết chính là ta được không?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 Thiếu chút nữa bị cạo chết chính là ta được không?" Kia tu hành giả kêu lên. "Ngươi chừng nào thì đi tới hay sao?" Tô Đường nói. "Có 7, 8 năm đi Ả Nha." Phương Dĩ chết cảm xúc bắt đầu gần như ổn định. Chương 926, Hoàn Tiên. "Ngươi cho tới bây giờ không có gặp được cô nàng?" Phương Dĩ chất hỏi. "Không có." Tô Đường lộ ra cười khổ, "Hơn nữa, tinh vực quá lớn, ta vừa rồi không có tại Cửu Thiên tinh vực, ngươi thì sao? Sau khi đi ra có chưa từng nghe qua tin tức của nàng?" "Ta tại Cửu Thiên tinh vực dừng lại thời gian cũng không dài, ngươi không biết." Tiêu Hạ Lan đại thánh đem yêu giới quay đến rối tinh dối mù, dùng sức một mình cơ hồ diệt tận nửa cái yêu tộc, thậm chí kinh động đến cựu Thiên tinh vực mấy đại tinh xu. Phương Dĩ chết nói: "Theo nhân giới đi ra tu hành giả đã trở thành trong mắt của bọn hắn đinh cái gai trong thịt, ta làm sao dám ở bên kia nhiều ngốc. Gặp được mấy người bằng hữu, tạo ra rõ ràng tình huống, liền chạy ra khỏi đến rồi." Nhân giới bên kia như thế nào đây? Tô Đường hỏi. Nhân giới sao? Thật sự muốn cảm tạ nhân giới những cái tia thượng cổ đại tu rồi. Phương chết nói khẽ: "Như thế nào? Tô Đường sững sờ." Nhớ rõ chúng ta trước kia nói tới, nói lên cổ đại tu cường hành phong ấn nhân giới, thoạt nhìn thành công đem yêu tộc ngăn cách tại bên ngoài, trên thực tế là tự đoạn cánh tay, đợi đến lúc phong ấn tổn hại diện, yêu tộc tự nhưng đơn giản quy mô xâm lấn, trên thực tế bọn hắn cũng làm được. Phương Dĩ chớ nói, đúng vậy, chẳng lẽ không phải như vậy? Tô Đường như mày. Tự nhiên không phải, chẳng lẽ những cái kia thượng cổ đại tu rất ngu sao? Phương Dĩ chợt phát ra tiếng cười, tựa hồ vì chính mình rốt cục hữu cơ hội giáo đạo Tô Đường mà đắc chí, bọn hắn chính thức tầm nhìn là tại xúc thế. Xúc thế? Có ý gì? Tô Đường càng thêm khó hiểu rồi. Người trước hết nhất đi ra tinh không, mới có thể nhìn ra được, ngoại giới tu hành giả tu hành độ khó nếu so với nhân giới thấp độ cho nhiều. Phương Dĩ Chết nói. Đó là tự nhiên, nhân giới âm dương ngăn cách, linh lực héo rũ, không chỉ nói tinh quân, có thể tấn trước đại thánh lại có mấy người. Tô Đường nói. Tuyệt cảnh càng có thể rèn luyện người tâm tính, đạo cốt, ngắm lại nhân giới cái kia chút ít thánh cảnh, nhìn nhìn lại tại đây tinh quân, chẳng lẽ ngươi thật không có cảm xúc sao? Phương Dĩ Chết nói. Tô Đường im lặng Vừa mới bắt đầu đi ra tinh không thời điểm hắn cho rằng ngao Du tinh vực các lộ tinh quân đều là tu hành giới bên trong đích trí cực giả, nhưng tiếp xúc nhiều lắm rồi, thực lực của mình cũng dần dần đề cao, phát hiện cũng chính là như vậy chuyện quan trọng. Ngoại trừ giống như vấn kiếp các loại rất ít người, đại đa số tinh quân trong mắt hắn đều là tầm thường thế hệ. Mà nhân giới tu hành giả, thí dụ như Bồng Sơn Tiên Nhãn, đóng băng, muốn thí dụ như Ma Thần đàn Tư Không Thác, Hoa Tây Tước bọn người, thực lực tự nhiên xa xa so ra kém tinh quân, nhưng tâm tính của bọn hắn, lòng dạ, quyết đoán vân vân, đợi một tí phương diện, đều có biết tròn biết méo chỗ. So đại đa số tinh quân mạnh hơn nhiều. Cái này, ngươi là nghe ai nói hay sao?" Tô Đường hỏi. "Ta đã nói cho ngươi biết rồi." Phương Dĩ chết nói, "Ta từ trước đến nay không phục người, bằng hữu cũng chỉ có như vậy mấy cái, nhưng nâng lên hắn, ta y nguyên không dám bất kính." Tô Đường dừng một chút, đột nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi Phương Dĩ chết nâng lên Hạ Lan không tương thời điểm dùng chính là Hạ Lan đại thánh, đã tấn chức tinh quân, lại đem đại thánh nói được nặng như vậy, lộ ra có chút cổ quái. "Là Hạ Lan công tương?" Tô Đường hỏi dò. "Ngươi quả nhiên thông minh." Phương chết cười nói, Vấn ký của ta vô cùng tốt, mới vừa đi ra tinh không, liền gặp giống như chỉ cái sống ở truyền Âm kỳ bên trong đích hạ Lan đại thánh, kinh, trải qua, hắn lao chỉ điểm, ta mới hiểu được cái này rất nhiều. Hắn tại Cửu Thiên tinh vực. Tô Đường nói, không rõ ràng lắm. Phương Dĩ trên nói, cần phải mất ta, Cửu Thiên tinh vực không biết có bao nhiêu tu hành giả muốn tổn thương cánh mạng hắn, lưu ở bên kia chỉ có chỗ hỏng, không có lợi, huống chi hắn muốn làm đều làm xong. Hắn vẫn cùng ngươi nói cái khác cái gì? Tô Đường nói, lúc đương thời người truy hắn, chúng ta chỉ là nói chuyện hơn chăm tức thời gian. Phong Dĩ trước nói, hắn còn nói, nhân giới thượng cổ đại tu nhất định phải phong ấn nhân giới, bởi vì uy hiếp cũng không phải tới từ ở một cái chính là yêu giới, mà là tới từ ở tinh vực bên trong đích đạo thống chi tranh. Đúng rồi, có một việc cùng ngươi có chút quan hệ. Cái gì? Tô Đường Vội vặn hỏi. Lúc trước nhân giới thượng cổ đại tu phong ấn thiên địa thời điểm bố trí xuống chính là phong thần trận, không chỉ nói những cái kia tinh quân, mà ngay cả thượng cổ chân thần cũng không dám vọng nhập, hiện tại phong ấn tuy nhiên đã tàn vỡ, nhưng uy năng vẫn còn tại, ít nhất những người bảo lãnh giới mấy trăm năm an nguy. Chúng ta tại trong nhân giới sinh trưởng ở địa phương, tự nhiên là không sợ, nếu như bọn hắn dám đi vào, linh lực sẽ gặp rất nhanh suy kiệt, thần thức bị hủy, thậm chí biến thành ngu ngốc." Phương Dĩ trên nói, bày trận kẻ chủ trì chính là thượng cổ Tà Quân A, nghe nói hắn vốn là Thiên Đạo Liên Minh trưởng lão, về sau không tiếc tự tổn tu vi, lẻn vào chân long nhất mạch, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gắng sức, vị người bạn đứng. Thượng cổ Tà Quân sự tình ta đã biết. Tô Đường đã cắt đứt Phương Di chết mà nói, đã hạ Lan đại thánh biết đạo phong ấn như thế trọng yếu, thì tại sao phá hư phong ấn? Ngươi không hiểu đấy. Phương dĩ chết thở dài, nhưng hắn không có tiếp tục phản bác, chỉ, cái, lựa chọn trả lời tô đường nghi vấn, ta lúc ấy cũng hỏi qua, hạ lan đại thánh nói, thời điểm đến đến rồi. Lúc nào? Tô đường hỏi. Đợi đến tứ tinh sông lên trời ngày, chính là hoàng thiên tái khởi thời gian. Phương dĩ chết nói. Cái? Cái gì? Tô đường ngây mẩn cả người. Ta cũng không rõ ràng lắm đây là ý gì, hạ lan đại thánh lúc ấy tuy nhiên là nói như vậy, nhưng hắn giống như cũng không hiểu. Phương dĩ chết nói ra, hắn còn nói, thượng cổ chân thần vẫn lạc về sau, đem mình thừa chia làm mấy chi Trong đó một chi gọi Nguyên Mạch, thượng cổ tà quân chính là Nguyên Mạch người thừa kế, muốn hiểu rõ Hoàng Tiên là cái gì, muốn tin tức manh mối tại thượng cổ tà quân trên người. Kỳ thật Hạ Lan đại thánh tổ tiên trốn vào nhân giới về sau, cũng đã nhận được một chi truyền thừa, Hạ Lan ra có một khối ngọc bội, tổ tiên cũng có nói, ngọc bội nhật chủ chính là sát tinh vào đời dấu hiệu, cho nên từ khi đó khởi Hạ Lan đại thánh liền quyết ý muốn phá vỡ phong ấn. Tô Đường thật lâu không nói gì, đại não tại rất nhanh vận chuyển, cố gắng tiêu hóa lấy phương dị chích để lộ ra tin tức, hơn nữa nghe được hoàn thiên, cái từ này, hắn não vực trong truyền ra một loại loáng thoáng sợ hãi động. Trợ hồ có cái gì muốn dâng lên mà ra, nhưng nhìn lại náo vực, rồi lại cái gì cũng không phát hiện. Lại qua hồi lâu, Tô Đường lắc đầu, hắn quyết định trước không muốn, ngươi đến dục quật đã bao lâu? Một năm đi Ả Nha. Phương Dĩ chỉ nói. Như thế nào ngốc lâu như vậy? Xem ra vận khí của ngươi không sai a. Tô Đường nói, hắn biết do dục quật bên trong đích tốn hao cao bao nhiêu, thân là Tam thái tử bị nạn toàn quyền sứ giả, hắn cũng có một loại nhập không đủ suất cảm giác, không nghĩ tới Phương Dĩ chết như thế năm chắc bao hàm. Tại đây với ta mà nói quả thực tựu là thiên đường a, Phương chết phát ra cười đắc y âm thanh. Ngươi cũng biết, ta tu hành chính là huyết sát, dung huyết nhập đạo, nhưng ở chỗ này, rõ ràng có một loại đồ đạc gọi là huyết tộc bọn hắn đạo thống phi thường dễ dàng chuyển thừa xuống, dưới, chỉ cần tùy tiện cắn lên như vậy mấy ngụm, có thể trở thành tộc nhân của bọn hắn, hơn nữa bọn hắn đều không thích cố gắng tu hành, bởi vì bọn hắn có thể tự nhiên hấp thụ tinh vực bên trong đích tấm xác, cũng dung nhập huyết ở bên trong, chỉ cần sống được đủ dài, thực lực sẽ gặp dần dần tăng lên. Ha ha ha ha ha. Ngươi có biết hay không những vật này đối với ta mà nói ý vị như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Phương chết càng là cất tiếng cười to, hiển nhiên Tâm tình của hắn sung sướng tới cực điểm. Ngươi ngược lại là Tô Đường Cơ hồ nói không ra lời, hắn một mực đều tình tưởng Phương Dĩ chết linh quyết ảo rượu, nhưng Thủy trung không đành lòng ngăn cản. Là lấy chi vô cùng dùng không kiệt huyền cơ tử, là tinh vực trong tốt nhất linh đan rượu giữa Phương Dĩ chết thở dài nói, chưa từng người đã giúp ta cái gì, nếu như không phải gặp loại vật này, của ta tiến cảnh dựa vào cái gì nhanh như vậy. Ngươi linh quyết có vi đại đạo, làm việc, phải cẩn thận chút ít. Tô Đường nói khẽ. Cái gì là nói, cái gì lại là đại đạo? Phương Dĩ chết đối với Tô Đường mà nói là tư mũi coi thường, về phần an nguy của ta Ngươi yên tâm đi, những thế lực kia mạnh huyết tộc, ta hiện tại còn đấu không lại, cho nên ta một mực tại rất cẩn thận rất cẩn thận cùng bọn họ tiếp xúc, ngẫu nhiên bắt lấy mấy cái tiểu chút chí, cũng sẽ lập tức đem bọn họ giấu ở ai cũng tìm không thấy địa phương, ha ha ha. Ta như thế nào cam lòng cho tổn thương bọn hắn đâu này? Đem bọn họ nuôi nhốt bắt đầu thuần phục nhân nhóm, đám bọn họ, mới là tốt nhất sách a, hiện tại chỉ cái, bát bảy, tám cái, đã đủ để cung cấp của ta tu hành rồi, các loại đợi về sau tiến cảnh muốn ta một chút, có lẽ ta lại có thể nhiều trả mấy cái, cũng có thể duy trì. Lúc này Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ngân quan của sáng, vậy mà có thể xuyên thấu qua hát ám che lấp, lại để cho người nhìn một cái không sót gì. Dục Quật rốt cục làm ra phản ứng rồi. Phương Dĩ chít nhăn lại lông mày, sau đó nói, "Hơi chờ một chút." Ngay sau đó, Tô Đường cảm ứng được Phương Dĩ chít khí tức hướng bên kia lao đi, hắn dừng một chút, lắc đầu thì thảo nói ra, "Thằng này đủ lòng thằng đấy." Rất rõ ràng, tại hắn Tô Đường chấm dứt thời điểm chiến đấu, Phương Dĩ chết bên kia cũng đã thủ, nhưng cũng không có vơ vét chiến lợi phẩm, sau đó liền chuyển hướng hắn Đường, đây quả thực là muốn một hơi cho an bề bụng tiết đâu. Từ trên cao rủ xuống màu bạc cột sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo dây lưng lụa, cuốn hướng bốn phương tám hướng, hắc ám tại màu bạc dây lưng lửa cuốn động ở bên trong, đã bắt đầu từng chút một rút đi. Đem Phương Dĩ chiếc gấp trở về thời điểm bình thường tầm mắt đã khuyết tán đến 7, 8m rồi, bọn hắn đều có thể chứng kiến dung mạo của đối phương, hai người nhìn nhau một nụ cười, lại đồng thời thở dài ra một hơi, tinh vực to lớn như thế, bọn hắn vậy mà có thể ở dục quật trong gặp mặt, coi như là một loại khó được duyên phận. Người đang ở nơi nào? Phương Dĩ thấp giọng nói. Một người bạn kia, tôi đừng nói, an toàn không an toàn. Không bằng đến ta bên này tiểu ở vài ngày a." Phương Dĩ trước nói, dù quật là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, ta ngược lại là có không ít ăn biết, bọn hắn sẽ không nhiều đến nơi này của ta. "Cũng tốt." Tô Đường nói, "Ngươi quân số kêu cái gì?" "Huyết độ tinh quân." Phương Dĩ trước nói, "Cái này quân số." Tô Đường có chút bó tay rồi. Ta người này nhắc gan, lá cây mất đều sợ rơi tại chính mình trên đầu, chỉ có thể đem quân số thức dậy hùng ác chút ít rồi, cũng tốt cường tráng cường tráng chính mình dũ khí. Phương Dĩ cười tủm tỉm nói, "Ngươi quân số kêu cái gì?" "Thiên ma." Tô Đường nói, Không đủ bát khí." Phương Dĩ chết nói, "Ta xem không như gọi diệt ma tinh quân." Cút sang một bên. Tô Đường nói, "Ngươi cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu sao?" Tinh vực trong các lộ tinh quân, nhất yêu ma ba loại không sai biệt lắm đều tất cả chiếm 1/3, nếu kêu lên diệt ma tinh quân, không biết có bao nhiêu gia hỏa muốn tới tìm ta dốc sức liều mạng. "Ta chỉ là tùy tiện nói nói, có nghe hay không tại ngươi." Phương Dĩ chết cười hì hì nói, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị, sâu kín nói ra, "Vậy mà có thể gặp được đến ngươi, thật sự rất thư thái." "Ta cũng thế." Tô Đường nói khẽ. Kỳ thật bọn hắn lựa chọn tu hành đồ là hoàn toàn bất đồng đấy, tô đường tốt xấu xem như chính độ, phương dị chất thuần túy là đường ngang ngõ tắt, cái gọi là tránh tà bất lưỡng lự, nhưng tô đường cùng phương dĩ chết tâm đó, lại hết lần này tới lần khác có thể tồn tại một loại tín niệm. Chương 927, kim số khách quý. Không sai biệt lắm đã qua một thời gian uống cạn chén trà, Minh Châu chi thành đã khôi phục sát trời, đại biểu cho trật tự chủ kiến, tu hành giả top 5 top 3 xuất hiện tại trên đường phố, có trên mặt sợ hãi, có bảo trì cảnh giác, có hai đầu lông mày tắc thì lộ ra che không thể che hết vẻ hưng phấn. Trên bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều tu hành giả, bọn hắn trên đỉnh đầu đều có màu bạc phù văn, đại biểu cho thân phận của bọn hắn. Đến đúng lúc này, tự nhiên không người nào dám làm cản, Dục Quật là nghiêm khắc cấm tu hành giả lẫn nhau từ lâu đấy, người vi phạm ắt gặp nghiêm trị. Dục Quật một lòng muốn kiến tạo ra xí nghiệp hình tượng là giải trí thiên đường, bọn hắn phải bảo vệ từng cái tu hành giả an toàn, hơn nữa lại để cho từng cái tu hành giả đều có thể thả lỏng trong lòng phòng, như vậy mới có thể vô chỗ cô kỵ bốn phía tầm hoàn tác nhạc, nếu như tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, kia Dục Quật thu hoạch sẽ phải chịu trực tiếp ảnh hưởng. Đoán chừng ta phải ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày này rồi." Tô Đường nói khẽ, "Nếu như nhất định phải đi, há không được nơi đây vung ngân bà trăm lượng. Bọn hắn bắt ngươi không có biện pháp đấy." Phương Dĩ chợt lộ ra mỉm cười, "Trừ phi có thiết thực căn cứ chính xác lấy, nếu không bọn hắn sẽ không làm khó bất kỳ một cái nào tu hành ra đấy." Tinh vực trong giống như dục quật như vậy địa phương cũng có không hiểu, dục quật sinh ý đó chẳng nguyên, chính là bởi vì bọn hắn có vô cùng tốt danh tiếng, danh tiếng hư mất, ai còn sẽ đến. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chịu hạ cơn tức này?" Tô Đường nói, "Không đành lòng lại có thể như thế nào đây?" Phương Dĩ chết nói: "Đương nhiên, tiếng động lớn náo một hồi là không thiếu được, nói như thế nào cũng muốn tạo thành một loại uy hiếp, nhưng tuyệt đối sẽ không động kết quả thật. Có người tới, không nói trước cái này." Tô Đường mọi nơi quan sát đến, sau đó chuyển di chủ đề, tại đây sinh ý bố trí được có chút hỗn loạn. "Hỗn loạn? Ta xem rất không tội a." Phương Dĩ chết hổ nghi nói. Lúc này, có mấy cái đầu đội lên màu trắng phủ văn tu hành giả đã đi tới, bọn hắn nghe được Tô Đường mà nói hơi sững sở. "Ngày hôm qua sợ Dĩ huyền náo như vậy thảm thiết, chính là bởi vì Ngư Long hỗn tạm." Tô Đường nói: Đấu trường bên trong có một ít đại La tinh quân, chính là bọn họ trước mở đầu trắng trận giết trước đấy, chúng ta không phải chạy trốn nhanh, đoán chừng cũng đồng dạng sẽ gặp hại, nếu như tại đây đều là hạ cảnh tinh quân, mọi người thực lực kém không nhiều lắm, ai dám đi đầu độc thủ. Vậy cũng không nhất định. Phương Dĩ trước nói, hạ cảnh tinh quân thực lực cũng có nhất định chiến lệnh, ngươi làm sao lại có thể bảo chứng bọn hắn có thể bình an vô sự đâu này? Dù sao không có làm như vậy sinh ý đấy, sở hữu tất cả khách nhân đều có thể tại 10 nhất trọng thiên trong qua lại tán loạn. Tô Đường nói, nếu ngươi một đời đế vương, có thể hay không cùng tầm thường tên ăn mày đuôi mũ lưu liên hệ? Đương nhiên sẽ không rồi." Phương Dĩ chớn nói, "Cho nên à, ta phát hiện đến dục của khách nhân, đều là tinh quân cấp tu hành giả, nhưng không thấy tinh chủ cấp đại tồn tại, vì cái gì?" "Bởi vì bọn hắn không muốn cùng chúng ta làm bạn." "Đổi thay ngươi hội, sẽ như thế nào bố trí?" Phương Dĩ chớn hỏi, "Ta hội, sẽ phân ra tam trọng tiền, chuyên môn cung cấp hạ cảnh tiểu la tinh quân, muốn phân ra tam trọng tiền, cung cấp thượng cảnh tiểu là tinh quân." Tô Đường nói, "Cuối cùng phân ra tam trọng tiền, cung cấp đại la tinh quân, còn lại lượng trọng tiền Tắc thì muốn một lần nữa bố trí, cần phải hết sức hào hoa xa xỉ chi năng sự, chỉ cái cho phép tinh chủ cấp đại tồn tại vào bản. Như vậy hội sẽ có suy nghĩ. Phương Dĩ trên nói, như thế nào không có? Tô đừng nói, trong tinh không có bao nhiêu tinh vực. Theo ta được biết, mỗi một cái tinh vực đều có một vị hoặc là mấy vị tinh chủ cấp đại tồn tại. Kia lại có thể có bao nhiêu? Phương Dĩ trên nói, tin tưởng ta a, kiếm được sẽ không so mặt khác trọng thiên hiểu. Tô đừng nói, nếu như chúng ta trên mặt xuất ra một khóa huyền cơ tử, nhất định sẽ đau lòng không thôi mà đối với những cái tia đại tồn tại mà nói, mấy quả huyền cơ tử lại được cho cái gì? Một câu, chỉ cần ngươi giá trị, thiểu không lo người không mua. Kỳ thật Tô Đường phán đoán đến từ một cái thế giới khác, tại đó coi như là hỗn lăn lộn được kém cỏi nhất bất động sản thương, cũng biết tại bản vẽ thiết kế lúc trước trước hết một bước quyết định muốn nhằm vào hộ khách bẩy, sau đó mới có thể quyết định chính mình sản phẩm, muốn bán cho người giàu có, lại đem phòng ở dựng thành chỉ có mấy 10 mọ nhà nghèo, kia khẳng định bán không được, hơn nữa rất nhiều sinh ý đều có giống nhau đạo lý. Giống như cái loại này đại tồn tại, lưu tại chính mình tinh vực ở bên trong, Cái gì hưởng thụ không đến? Cần gì phải đại thật xa chạy đến nơi đây đến?" Phương Dĩ cho nói, "Ngươi lại sai rồi, tu hành giả cũng là cần bằng hưu đấy." Tô Đường nói, "Tại chính mình tinh vực ở bên trong, có tư cách đem bằng hưu đấy, chỉ có như vậy giải rác mấy cái, thậm chí một cái đều tìm không thấy, nếu như biết rõ nơi này có đến từ tất cả vực tinh chủ, ngươi lại dựa vào cái gì kết luận bọn hắn sẽ không tới?" Đương nhiên, cái này muốn xem dục vật có hay không nội tình, nếu quả thật đến rồi hơn 10 vị tinh chủ làm khách, lại không có biện pháp giúp bọn hắn, vậy trở thành một hồi đại tai nạn. "Diệu." Tuyệt diệu." Tại dục quật mấy cái tu hành giả ở bên trong, một cái cầm đầu lão giả chậm rãi đi ra, nói với Tô Đường, không biết vị quý khách kia từ đâu tới đây. Tô Đường quay đầu lại nhìn lão giả kia liếc, không tiêu ngạo không xiểm định nói, ta là bất diện tình quân tu sĩ. Nguyên lai like là Tam thái tử tọa hạ đại năng, chắc không được có như vậy kiến thức. Lão giả kia mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía Phương Dĩ chết, "Huyết độ tình quân, lần trước cùng ngươi đã nói sự tình, nghĩ đến ra thế nào rồi?" Phương đại quan sự, ta là người ưa thích vô câu vô thúc, cho nên. Phương Dĩ Triết dừng một chút, sau đó cùng cười nói, Cảnh Tín Vương đại quản sự muốn cho ta vài ngày. Không sao. Lão giả kia khoát tay áo, ta tại đây hội sẽ một mực để chống chỗ đấy. Phương đại quản sự như thế hái, huyết độ thật sự là sợ hãi. Phương Dĩ chết nói, ta hỷ chính là ngươi tài cán, người chi bằng an tâm. Lao giả kia nói, chắc không được người nói lòng giao lòng, phượng giao phượng, con chuột nhi tử hội sẽ đào thành động, huyết độ tình quân bằng hữu, quả nhiên bọn chúng đều là nhân kiện. Phương đại quản sự khen chợt rồi, bất quá ta cái này người bằng hữu sát thực lợi hại. Phương chết cười nói, ta gần đây mắt cao hơn đâu. Nhưng hắn một mực lại để cho ta tâm phục khẩu phục. Vị này khách quý quân số là. Lão giả kia nói. "Biệt hiệu, Tiểu hào, Thiên Ma." Tô Đường vội vào nói. "Vừa rồi khách quý kia mấy câu, lại để cho ta có thể hồi quán đính cảm giác, dù quật thủy trung đã hình thành thì không thay đổi, đến hôm nay thật sự cần phải sửa lại rồi." Lão giả kia vây tay một cái, từ trong lòng tay lấy ra linh phủ, đó lấy linh phủ hóa thành một đạo hoa quang, tuấn hướng Tô Đường, một chút chút lòng thành, mong rằng khách quý không nên cự tuyệt, nếu như về sau thượng diện thật sự muốn cải biến thoán một phát, cũng thấy hiệu quả, còn sẽ có tâm đắc. Nói xong, lão giả kia trở lại quát, "Nhớ kỹ, về sau Thiên Ma Tinh Quân tựu là kim số khách quý." "Vâng." Có một cái tùy tùng nói tiếp, sau đó bước nhanh đi về hướng Tô Đường, từ trong lòng móc ra một mặt kim bài, tất cung tất kính giao cho Tô Đường. "Nếu như về sau Thiên Ma Tinh Quân lại đến dục quật dung ngoạn, trực tiếp lộ ra kim bài là đủ." Lão giả kia nói, "Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạo phương đại quan sự." Tô Đường vội vàng nói, "Chương 928, tương trợ. Hai vị là vừa vặn theo đấu trường ở bên trong đi ra sao?" Đại Loạn Phương khởi thời điểm các ngươi, nhưng ở giữa sân Lão giả kia thay đổi cái chủ đề. Tại đấy, Tô Đường nói, đại loạn bộ phát vô cùng đột nhiên, hai huynh đệ chúng ta liều tính mạng mới tính toán trốn thoát. Lão giả kia một nụ cười, ánh mắt trở nên có chút mập mờ rồi, tại Tô Đường cùng Phương Dĩ chết trên người qua lại chuyển động mấy lần, sau đó lại hỏi, có thấy hay không cái gì cổ quái người? Lúc này đây là Lăng hư đại quân cùng Vạn bằng đại quân quyết đấu, đến người nhiều lắm, chúng ta không có chú ý. Tô Đường nói, chúng ta đây sẽ không quấy rời rồi. Lão giả kia nói ra, nếu như về sau nhớ tới cái gì, có thể trực tiếp tìm ta, ta tất có thâm tạp. Tô Đường đáp. Lão giả kia nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mấy cái tùy tùng hướng đấu trường phương hướng đi đến. Gặp lão giả kia đã đi xa, Tô Đường thấp giọng nói, hắn giống như không quá tin tưởng lời nói của ta. Ai bảo ngươi khiến cho làm như vậy làm? Phương Dĩ Thiết Biểu môi nói, ta còn dễ nói, linh lực hao hết, ở trong mắt người khác khẳng định lộ ra rất chật vật, ngươi tại tối nay không biết giết bao nhiêu, quên thân cao thấp còn có không, thời sắc khí, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được hắn? Xem hắn rất có thiện ý, ta cũng chỉ là hơi chút thăm dò thoáng một phát mà thôi." Tô Đường cười cười, Nếu như hắn chính là muốn làm khó ngươi thì sao?" Phương Dĩ chớ nói, "Ta tự có biện pháp." Tô Đường nói, "Hắn dù sao cũng là Tam thái tử bệ ngạn đại diện tòa quyền, Vân Kiếp Tinh Quân lúc ấy cũng dặn dò qua, nếu như hết thảy thuận lợi, còn dễ nói, vạn nhất trọng phiền thoái, liền trực tiếp đem Tam thái tử bệ ngạn lệnh bài lộ ra đến." Ngoại trừ có Tam thái tử bệ ngạn đem chỗ dựa bên ngoài, hắn còn có linh luyện môn lão tổ cái này tấm át chủ bài, cho dù cùng linh luyện môn chưa từng lui tới, nhưng thời điểm mấu chốt lấy ra hù dọa người hay, vẫn là không có vấn đề đấy, dù sao có ma trang làm chứng. Tinh vực bên trong đích cường giả tuy nhiên như cá giết sắc sông, người mù quáng chạy theo mốt, nhiều vô số kể, nhưng có chút tình lý là tương thông đấy, thí dụ như nói, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh là trí tuệ tánh mạng bản tính, cũng không đáng chú ý, có ai chuyên môn lân cùng, giãn, ngạnh, sợ nhuễn, cái kia chính là có bị bệnh. Tại đấu trường trong mở rộng ra giết chóc tu hành giả có không ít, cho dù dục quật hạ Liều mạng truy tra, cũng chỉ sẽ đi tìm những cái kia thiếu khuyết căn cơ, bối cảnh, chỉ dựa vào lấy sức một mình tại vực trong lưu lạc tu hành giả, quả quyết sẽ không tới làm khó hắn tu đường. Ngươi nhận thức bọn hắn? Pháp nhìn quan hệ coi như không tệ. Tô Đường lại nói: "Ha ha." Phương Dĩ chết nở nụ cười, vàng mặc kệ ở nơi nào đều sẽ là tòa ánh sáng đấy, Phương đại quản sự đã mấy lần mời ta gia nhập dục quật rồi. "A." Tô Đường sững sở, Nguyệt Thạch đại quân muốn gia nhập dục quật, nhưng cần vốn liếng cao thấp chuẩn bị vận tác mới hữu cơ hội, sẽ mà Phương Dĩ chết vậy mà đã nhận được dục quật chủ lòng mời, lại để cho hắn có chút giận mình, vì cái gì không có đáp ứng. Dục quật thực lực rất khôn lô, giống như loại này môn, tiến đến dễ dàng, muốn rời đi tiểu khó khăn, cho nên ta muốn đa từng muốn. Phương Dĩ chê nói, lời nói này nếu để cho Nguyệt Thạch đại quân nghe được, không biết sẽ có cái dạng gì nghĩ cách, Tô Đường trong lòng có chút thốn thức, người so với người, có đôi khi thật có thể giận điên người. Đồng thời ở nơi này, ngoặt qua góc phố lao giả dừng bước lại, ngửa đầu hướng phương xa nhìn lại. Đại nhân. Một cái trong đó tùy tùng tiến tới một bước, cũng coi chừng nói ra, tiểu tử kia bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, có tất yếu cho hắn kim bài sao? Một tốt nghĩ cách có thể sống vô số người, một cái xấu nghĩ cách cũng có thể hủy vô số người, hắn những lời kia, quả thật làm cho ta có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lão giả nói khẽ: "Hung chi, hắn là huyết độ tinh quân bằng hữu a." Huyết độ tinh quân xác thực là một đời nhân kiệt, tiến cảnh cực nhanh, suy nghĩ kín đáo, vừa rồi nếu như không phải hắn âm thầm nhắc nhở, đại nhân đều muốn ăn một cái đằng trước giảm nhiều, thiệt thòi lớn, nếu như là muốn lôi kéo hắn, đương nhiên không có vấn đề, nhưng tiểu tử kia bất quá là huyết độ tinh quân bằng hữu a. Kia thủy tung hay vẫn là khó hiểu. Ngươi chú ý tới bọn hắn thế đứng cùng giọng điệu rồi hả?" Lao giả lộ ra vui vẻ. "Cái này, giống như không có gì chỗ khơ ổn." Kia tùy tùng hồi trở lại suy nghĩ một chút, đầu nói: Huyết Độ Tình Quân bản tính rất cương thế, mặc định cùng ta nói chuyện phiếm, cũng có thể bảo trì không tiêu ngạo không siểm định. Lão giả kia thở dài, nhưng tại bọn hắn lúc nói chuyện, tên Thiên Ma này Tình Quân nghĩ cái gì thì nói cái đó, rất tự nhiên, mà Huyết Độ Tình Quân tại sau khi nghe xong, cũng nên ngừng dừng một cái, bởi vì hắn cần suy nghĩ, nếu như bọn hắn tầm đó phân chính và phụ mà nói vậy, nhất định này đầy Thiên Ma tinh Quân làm chủ đấy, Huyết Độ Tình Quân là từ người. Nha. Kia tùy tùng nhíu mày suy tư. Cái này cũng không phải một sớm một chiều dưỡng thành đích thói quen. Lao giả kia chậm rãi nói ra, nếu như tiểu tử kia là đại quân Thực lực viễn mạnh hơn huyết đồ tình quân, kia còn dễ nói, nhưng thực lực của bọn hắn cần phải tại sàn sàn nhau tầm đó, kém không xa, có thể làm cho huyết đồ tình quân bản năng lo liệu lấy vài phần kính sợ đấy, như thế nào hời hợt thế hệ. Giờ phút này, Tô Đường cùng Phương Di chết lướt lớp trên tại giữa không trung, hướng Nguyệt Thạch Đại Quân chỗ ở lao đi, một lát sau, Tô Đường đi đầu rơi vào Nguyệt Thạch Đại Quân tiểu viện, cảm ứng được linh lực chấn động, Nguyệt Thạch Đại Quân theo trong phòng bước nhanh đi tới, chứng kiến Tô Đường, mặt của hắn ngũ cười đến giống như nở hoa đồng dạng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Phương Dĩ Triết, vị này chính là Để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Nguyệt Thạch đại quân. Tô Đường nói, đón lấy lại chỉ hướng Phương Di Triết, vị này chính là huyết Độ tinh quân. "Tiểu tử bái kiến đại quân." Phương Di Triết thi lễ nói, "Nếu là thiên ma bằng hữu, cũng đừng có khách sáo." Nguyệt Thạch đại quân tâm ngứa khó bình, hắn thật sự muốn cùng Tô Đường thảo luận một chút tối nay cảm xúc, nhưng có người ngoài đến đến rồi, hắn chỉ có thể để lại câu chuyện. Lúc này, Khương Hổ Quyền, Bạch Đồng tinh quân, Thung Nộng tinh quân bọn người cũng đi ra, chứng kiến Tô Đường, vừa mừng vừa sợ kêu lên, "Quân chúa, ngài không có sao chứ?" "Ta không sao." Tô Đường ánh mắt quét qua, trọng cốc tinh quân đâu này? Hán. Bạch Đồng tinh quân sắc mặt tối sầm lại, "Chúng ta chạy tản, đúng lúc này còn chưa có trở lại, hẳn là lành ít giữ nhiều rồi." Tô Đường đã trầm mặt, sau đó than nhẹ một tiếng, "Các ngươi như thế nào đây? Chúng ta cũng may, chỉ có Luân Hồi tinh quân cùng Thanh tinh quân bị thụ bị thương." Thông ngọng tinh quân nói tiếp, "Luân Hồi tinh quân, ngươi theo ta đi một chuyến." Tô Đường nói, sau đó nhìn về phía Bạch Đồng tinh quân, "Các ngươi trước ở tại chỗ này, không nên xuất ngoại đi loạn động, chờ tin tức của ta." "Đã minh bạch." Bạch Đồng tinh quân gật đầu nói. Đại quân, ta có một số việc muốn đi xử lý, ít thì cả buổi, nhiều thì một ngày sẽ trở về." Tô Đường đối với Nguyệt Thạch Đại quân nói ra. "Ngươi cho dù đi thôi." Nguyệt Thạch Đại quân nói ra, "Đại loạn Phương An, ngươi tại bên ngoài coi chừng một ít. Ta biết đến." Tô Đường nói, trải qua trận này chiến đấu, hắn và Nguyệt Thạch Đại quân lúc trước quan hệ đã là cấp tốc cấm lên, cũng coi là bằng hữu rồi, đổi thành trước kia, Nguyệt Thạch Đại quân mới chẳng muốn dặn dò cái gì. Đó lấy, Tô Đường bọn người đã đi ra tiểu viện, do Phương Dĩ chết dẫn đầu, hướng Minh Châu chi thành góc Tây Nam lao đi. Phương Dĩ chết không biết Tô Đường tại sao phải mang lên lão giả kia, tại bay vũ gian, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát đến Khương Hổ Quyền. Tất cả mọi người là theo nhân giới đi ra đấy, đánh gãy xương cốt hợp với gần, các ngươi cũng làm quân à. Tô Đường nói, hắn tu hành chính là luân hồi chân giải, không cần ta muốn giải thích a. Nguyên lai là Lục Hải Khư công. Phương Dĩ chết chấn động, kính đã lâu kính đã lâu. Ngươi là? Khương Hổ Quyền ngây ngẩn cả người. Khương lão ngươi là sẽ không nghe nói qua hắn đấy. Tô Đường nói, người đi ra tinh không thời điểm, hắn vẫn chỉ là ma tông một cái phân xá xá chủ. Ta kia lúc sau đã có vấn đỉnh, lưu đồ đạt quyền, tổng xã tư cách được không? Chỉ là chẳng muốn chấp nhặt với bọn họ mà thôi." Phương Dĩ cho nói, "Quả nhiên là hậu sinh khả ý. Khương Hổ Quyền kinh ngạc vô cùng, tại mười mấy năm trước, một cái chính là ma cổ tông phân xã xã chủ, trong mắt hắn bất quá là một cái tiểu con sâu cái kiến, mà bây giờ, đối phương đã có thể cùng mình sánh vai cùng, thậm chí tại hắn phía trên, đáng sợ như thế tiếng cảnh, không khỏi hắn không động dung. Đây cũng là số phận tạo thành đấy." Khương Hổ Quyền đi vào tinh không chi hậu, một bước một cái khảm, nhiều lần gặp gặp chật trở. Mà Phương Dĩ chết lại gặp Hạ Lan không tử, về sau càng là thuận buồn xuôi gió xu động, cảnh Ngộ Viễn so Khương Hổ Quyền may mắn nhiều lắm. Không sai biệt lắm đã qua nửa thời gian uống cạn chén trà, tại phía trước dẫn đường Phương Dĩ chết rơi vào một gian đại trạch bên trong, gian phòng này nhà cửa khí tượng nếu so với Nguyệt Thạch đại quân trô ở đại khí nhiều lắm, trong nội viện thậm chí hòn non bộ cùng hồ nước, có một người tuổi còn trẻ đang tại hồ nước bên cạnh thả câu, cảm ứng được linh lực chấn động, hắn dơ tay lên đầu, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Tô Đường cùng Khương Hổ Quyền. Đây là Thiên Ma tinh quân, đây là Luân Hồi tinh quân, vị này là Bằng Lưu ta, Định Hải tinh quân. Phương Dĩ chết giới thiệu nói, sau đó giảm thấp xuống thanh âm, giúp ta chầm chậm vào thoáng một phát, chúng ta có chuyện thương nghị. Kia Định Hải tinh quân hướng Tô Đường cùng Khương Hổ quyền gật đầu ra hiệu, sau đó dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói ra, đi thôi, ngươi yên tâm. Ai? Như thế nào cảm giác ta đã biến thành ngươi người hầu rồi? Nhập môn vốn sớm làm, vượt qua trên giới 100 năm, có lẽ không biết có bao nhiêu người tranh nhau cướp đem của ta người hầu đây này. Phương Dĩ chết một bên hướng vào phía trong đi vừa nói, "Cút đi ngươi." Kia Định Hải tinh quân vừa tức vừa cười. Ba người đi vào hậu viện phòng, chưa ngồi xuống Tô Đường nói khẽ, tính cách của ngươi giống như trở nên sáng sủa nhiều hơn. Phương Dĩ Chí Thần hình dừng một chút, thở dài, có thể là bởi vì đầu năm qua xa, nhưng cái kia đã từng như thế nào đều không bỏ xuống được đấy, đều nhanh muốn bị quên lãng à. Đây là chuyện tốt." Tô Đường nói. "Được chứ." Phương Dĩ Chí Thần sắc trở nên có chút cổ quái, sau đó ngồi ở trên mặt ghế, nói tránh sự đi, ngươi đến dục quật làm cái gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Ngươi như thế nào so ta còn muốn tích cực." Tô Đường cười nói. "Quen biết lâu như vậy, ta hiểu rất rõ ngươi rồi." Cũng ngươi liên hệ biện pháp tốt nhất là cho ngươi thiếu nợ chúng ta tỉnh, như vậy ta mới có thể an tâm." Phương Dĩ trên nói, "Ngươi đa tâm, ta và ngươi cũng không phải một loại đấy." Tô Đường nói, "Không sai biệt lắm, Trần luôn đã từng nói qua, nếu như ngươi là một thứ sói đói, kia ta chính là nhất điều độc xả, dù sao đều không là đủ tốt." Phương Dĩ chết cười nói, "Nếu như không phải ngươi thiếu nợ ta đấy, ta tại nhân giới tu hành huyết bí quyết thời điểm ngươi hội sẽ làm như không thấy. Kia là lựa chọn của ngươi, ta như thế nào hội sẽ can thiệp." Tô Đường nghiêm mặt nói, "Tốt rồi, không nói cái này." Ngươi đến cùng có muốn hay không ta hỗ trợ?" Phương Dĩ chết nói. Tô Đường nghĩ nghĩ, Phương Dĩ chết lộ ra như vậy nắm chắc khí, cần phải có tương ứng năng lực, bất kể như thế nào, tóm lại là muốn thử một lần, ta muốn tìm đến một người. Chương 929, ma ảnh. Ai? Phương Dĩ chết hỏi. Thanh Tú sao thủy quân? Tô Đường nói, một cái nữ nhân, có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, bản tính tiêu căng, cường thế, chỉ có điều, chúng ta chưa hẳn có thể tìm được nàng. Vì cái gì? Phương Dĩ chết nói. Ta ta cũng không gạt ngươi rồi." Tô Đường nói. Thanh Tú Sao Thủy Quân vốn là bệ thái tử Nhai Tí thị nữ bên người, bởi vì phạm đi một tí điều cấm, tự biết chắc chắn làm tức giận bệ thái tử Nhai Tí, rước khoát can cấp đi một tí linh bảo, trốn thoát, lại minh bạch chỉ bằng vào chính mình rất tránh khỏi qua bệ thái tử Nhai Tí đòi giết, cuối cùng trốn được quận, kỳ thật tối nay ta đã thấy được Thanh Tú Sao Thủy Quân, chỉ tiếp chậm một bước, để cho người khác trước đã thủ rồi. Người nói là tối nay lần này đại loạn, đều là kia Thanh Tú Sao Thủy Quân dẫn phát hay sao? Phương Dĩ chết kinh ngạc mà hỏi, hết thảy đều là bệ thái tử Nhai Tí thủ bút, không kém bao nhiêu đâu. Tôi đừng nói Phương Dĩ chết trầm ngâm thật lâu, lầm bẩm nói, cái này cũng có chút khó khăn. "Quên đi a." Tô Đường nói, đã không có uổng phí lại ta đã rất thỏa mãn. "Việc này phải hay là không phải giữ bí mật, ta có thể hay không tìm người khác tới hỗ trợ?" Phương Dĩ chết đột nhiên nói. Tô Đường suy tư một lát, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tốt rồi, cho dù không ổn, sau đó trở về cũng có cái bàn giao nhắn nhủ, dù sao cũng là bảy thái tử nhai tí người ra tay, người ta là truy tra mất bảo, hợp tình lý, mà tam thái tử bảy ngạn muốn én một tay, vốn là có chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hư Trí, nguyệt thạch đại quân cảnh cáo có tại bên hai, nếu như Tam thái tử bậy ngạn quả thật tại đánh vạn cổ phù sinh quyết chủ ý, sẽ không bởi vì điểm ấy việc nhỏ. trách móc nặng người hắn, vừa vặn đem một cái thăm dò. Cũng tốt. Tô Đường gật đầu nói, ta người muốn tìm tính tình cực kỳ cổ quái, đôi khi mọi cách nhục nhã hắn, hắn cũng có thể bình thản chịu đựng gian khổ, đôi khi lại hội sẽ bởi vì từng chút một việc nhỏ, một hai câu, liền giận tím mặt. Phương Dĩ trên nói, đợi hắn đến rồi, các ngươi ngàn vạn không chỉ nói lời nói, ta mà nói là được rồi. Đã biết. Tô Đường nói, Đó là cái gì người? Thật sự có năm chắc. Hắn gọi ma ảnh Tinh Quân. Phương Dĩ chớ nói, nếu như ngay cả hắn đều tìm không thấy người, vậy cho dù rủ tụ quật toàn lực giúp ngươi, cũng đồng dạng tìm không thấy. Ma ảnh. Tô Đường ngạc nhiên, dù sao hắn trước kia dùng qua ảnh ma Tinh Quân quân số, nghe cảm giác có chút cổ quái. Như thế nào? Người nhận thức. Phương Dĩ chết rất dần mình. Không biết. Tô Đường lắc đầu nói, hắn có lợi hại như vậy, bài kiến sẽ biết. Phương Dĩ chớ nói, sau đó hắn đứng dậy đi tới cửa, đẩy cửa ra lớn tiếng kêu lên, "Đình Hải, đi đem ma ảnh gọi tới." Tiểu nói ta có việc cầu hắn. Ngươi là thực coi ta là thành người hầu đúng không? Ngoài viện tiếng Têu Lộ ra nhọn phi thường duệ. Nhanh đi, đừng nói nhảm." Phương Dĩ chết nói. Ngoài viện không âm thanh tất rồi, đó lấy một đạo linh lực chấn động quang hướng giữa không trùng, dần dần đi xa. Đó lấy, Tô Đường bọn người khắp ngữ nói chuyện tiếng bắt đầu bọn hắn đều xuất thân cựu Thiên Tinh vực nhân giới, cái gọi là thân không thân, cố hương người, hào khí lộ ra rất hợp hòa thuận, Phương Dĩ chết tuy nhiên là thứ ưa thích mang thuộc người, nhưng hắn và Khương Hộ quyển cho tới bây giờ không có phát sinh qua lợi ích xung đột, không, cửu không oán. Tất nhiên là thiếu đi cốt kỵ. Một lát, có hai đạo linh lực chấn động từ xa phương phóng tới, trong đó một đạo linh lực chấn động chính rơi vào trong nội viện, sau đó cửa phòng bị người gõ vang rồi. Phương Dĩ chết đột nhiên một nụ cười, theo theo dưới bản cầm lấy đá lửa, đốt lên mấy cây ngọn nến, theo rồi nói ra, "Vào đi." Một cái dáng người ủ kịch trung niên nhân cười mỉm theo bên ngoài đi đến, vào cửa tựu là bao quanh thở dài, sau đó hướng Phương Dĩ chết cùng cười nói, "Không biết huyết đồ đại nhân gọi ta chuyện gì?" Ngồi xuống nói đi, tất cả mọi người là bằng hữu. Phương chết nói, Cái dáng người u tịch trung niên nhân cũng không có chối tử, trực tiếp đi tới, ngồi ở trên mặt ghế, bốn người vừa vặn chiếm được bốn phía. "Ta cho người ngồi." Phương Dĩ chết nhăn lại lông mày, người cái này tính tỉnh. "Người chúng ta thối chân rất thoải mái sao?" Hắc. Dưới đây bàn đột nhiên phát ra khàn khàn tiếng cười. Tô Đường cùng Khương Hổ quyền sững sờ, đồng thời cúi đầu hướng dưới bàn nhìn lại, nhưng trong này ngoại trừ chân bàn cùng sàn nhà bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, cũng không có linh lực chấn động. Ngay sau đó, cái dáng người ủ kịch trung niên nhân chậm rãi đứng người lên, lui qua một bên mà một đoàn mơ mơ hồ hổ, hổ bóng đen từ phía dưới được đưa lên, rơi vào trên mặt ghế. Tô Đường đột nhiên ý thức được, phương di chết tại sao phải nén nhóm ngọn mến, Ngọn mến tản mát ra hào quang, lại để cho bóng dáng của bọn hắn đặt ở trên vết tường, mà ở kia dáng người u kịch trung niên nhân sau lưng, nhưng lại không có cái gì, bóng dáng của hắn vậy mà trái với quang nguyên lý, chỉ cái núp ở bên chân núp nhích lấy, vặn vẹo lên, lôi kéo ra nhất điều hạt tuyến, chính kết nối lấy ngồi ở trên mặt ghế bóng đen, nếu như không chú ý quan sát, căn bản nhìn không tới. Huyết đồ đại nhân, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Bóng đen kia lần nữa phát ra khàn khàn thanh âm. "Giúp ta tìm một người, gọi Thanh Tú sao thủy quân?" Phương Dĩ trước trầm rãi nói ra. "Là lai like lợi gì?" Bóng đen kia lại hỏi. "Là bảy thái tử bệ ngạn thị nữ, yên tâm, phiền thoái không lớn, cho dù chúng ta không tìm nàng, Đoan chừng nàng cũng sống không được bao lâu rồi." Phương Dĩ trước nói, "Thối nay nhiễu loạn chính là do nàng dẫn phát đấy." Tại giá nhất trọng tiên. Bóng đen kia nói, "Dục Quật khẳng định phong bế truyền tống linh trận, nàng đi không được, ở này nhất trọng thiên." Phương Dĩ nói, "Dục bên trong đích mấy vị đại tồn tại đã vào được." ta không muốn kinh động đến bọn hắn." Bóng đen kia nói, "Ngày mai đúng lúc này, ta ra lại đi tìm người." "Tốt." Phương Dĩ chấp nói, "Lúc nào cho ta tin tức?" "Ngày mai." Bóng đen kia nói, "Ta chỉ quản tìm người, tìm được người là tốt rồi, cái khác không cần ngươi." Phương Dĩ chất trả lời, "Tuy nhiên chúng ta là bằng hữu, nhưng anh em ruột cũng muốn minh tính sổ." Bóng đen kia nói, "20 khóa huyền cơ tử, không mặc cả." Phương Dĩ chết không khỏi nhìn về phía Tô Đường, 20 khóa huyền cơ tử không phải số lượng nhỏ, hắn khả năng giúp đỡ Tô Đường, nhưng giao tình quy giao tình, mua bán quy mua bán. Nếu như thay tô đường đảo khoản này phí tổn, vậy hắn Tiểu không thoải mái. Tô đường kê tính toán một cái, khẽ gật đầu. "Tiểu 20 khoản huyền cơ tử." Phương Dĩ trước nói, "Ngươi đem tin tức mang về lại huyền cơ tử tiểu cho ngươi." "Tuất." Bóng đen kia nói, đón lấy đột nhiên ra tay, một đạo kính phong đánh hướng tiêu đốt ngọn nến, ngọn nến đột nhiên phát ra chói mắt ánh lửa, phản phất giống như biến thành một chi hừng hực ngọn lửa. Tại trong ngọn lửa, kia dáng người u tịch trung niên nhân bóng dáng xuyên thấu qua cửa phòng, rơi trong sân. "Này, ngươi đem cái này rác rưởi cho ta mang đi." Phương Dĩ chết quát. "Hẹn gặp lại." Phương xa chuyển đến loáng thoáng đáp lại âm thanh. Sau một khắc, thắt ở trung niên nhân kia bóng dáng thượng hấp tuyến đột nhiên nước gãy, cùng lúc đó, trung niên nhân kia dáng tươi cởi cũng trở nên cứng ngắc, sinh cơ tại lập tức liền đoạn tuyệt, sau đó từng sợi màu đen khói khí theo trung niên nhân kia trên người giật tràn ra lại ngắn ngủn mấy hơi thời gian, trung niên nhân kia liền rất nhanh khô héo đi. Thi khí có kịch độc, chúng ta đi ra ngoài. Phương Dĩ chết trên mặt hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Chương 930: Lai lịch. Tô Đường bọn người trước sau thả người cắp ra phòng ngoài, mà kia dáng người u kịch trung niên nhân từng chút một than co lại trên mặt đất chỉ là hơn 10 tức thời gian, da của hắn thịt, gân cốt, thậm chí bộ lông đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, hoặc là nói, là toàn bộ hóa thành lăn mình quay cuồng hắc khí. Trên đời còn có như thế kỳ dị linh quyết. Tô Đường dừng ở thư phòng, bên trong đã cái gì đều nhìn không tới rồi, khắp nơi đều là hắc ám quái khí, hơn nữa chính từng chút một thẩm thấu đi ra, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Hắn tiến cảnh cũng không thua ở ta và người, đi ra tinh thời gian dành so với ta đoạn, nhưng thanh danh của hắn đã truyền khắp từng cái tinh vực rồi. Phương dĩ chết nhẹ khẽ thở dài một hơi, tính toán ra Ngươi cùng hắn cũng là có chút sâu xa đấy. A. Nói như thế nào? Tô Đường mặt người. Bởi vì hắn cũng là theo Cửu Thiên Tinh vực bên trong đích Nguyên vực đi tới đấy, cùng chúng ta chỉ là chân trước chân sau mà thôi. Phương Dĩ chết nói, nhưng hắn là thứ ma tộc, đến từ ma giới, nhắc tới thân thế của hắn, ngược lại là có một đoạn bi thảm câu chuyện. Cái gì câu chuyện? Tô Đường hỏi. Hắn là ma giới mặt trời đỏ đế quốc vương tử, bất quá xếp hạng so sánh rựi vào sau cũng không có suất chứng chỗ, rất bình thường. Phương chết chậm rãi nói ra, thì ra là tại mười mấy năm trước ca, Viêm Thiên Tinh đại tu nhóm Đám bọn họ đột nhiên xâm nhập ma giới, không khỏi phân trần mở rộng ra giết chóc, lúc ấy mặt trời đỏ đế quốc quốc chủ gọi Thiên Thửa Tuấn Phát, Thiên Thửa Tuấn Phát giống như trước đó đã có chuẩn bị, chính dần dần hướng địa hạ chuyển di mọi người, vật chất thật không nghĩ đến, những cái kia đại tu đám bọn chúng thế tới như thế hùng mãnh, trong mấy mắt, ma giới đã là thay người nằm. Xuống ngàn dặm, máu chạy phiêu sử. Tô Đường lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, Thiên thừa Tuấn Phát, đây chẳng phải là Kim Nha Tinh quân tại ma giới bằng hữu. Lúc trước bọn hắn trước khi đi liên tục dặn dò Thiên Thửa Phát, Cửu Thiên Tinh đại tu nhóm Đám bọn họ khẳng định phải triển khai trả thù, lại để cho Thiên Thừa Tuấn Phát lập tức mang theo con dân trốn đến địa phương an toàn đi, mà Thiên Thửa Tuấn Phát lộ ra rất có tự tin, nói bọn hắn vô mấy năm qua tu kiến ra cung điện dưới mặt đất đủ để tránh né đại tu đám bọn chúng đối bắt, nhưng bọn hắn cuối cùng như thế nào không có thể tránh được một kiếp này. Thiên Thửa Tuấn Phát tộc nhân bị tàn sát không còn, toàn bộ mặt trời đỏ đế quốc số dùng ngàn vạn mà tính sinh linh, cũng không có còn lại mấy cái. Phương Dĩ trước nói, bất quá, hắn ngược lại là nhân hòa đắc phúc, mặt trời đỏ đế quốc tế điện bị phá hủy, hắn vậy mà theo phế tích ở bên trong lấy được một kiện di bảo. Ngay tại tộc Nhân Thi hài trong tìm hiểu, cuối cùng bỏ qua thân thể, tu thành ma ảnh. Nói như thế, ngược lại là sát thực cùng bằng hữu của ta sâu xa. Tô Đường lộ ra cười khổ, nhưng hắn không thể nói ra được, ma giới tai đường, chính là do bọn hắn dẫn phát đấy. Tuy nhiên trắng trận tàn sát chính là Viêm Thiên Tinh Xu đại tu nhóm, đám bọn họ, nhưng đầu nguồn tại trên người bọn họ. Kia ma ảnh tinh quân có khả năng giận chó đánh mèo cùng hắn, gieo xuống một cái cọc phiền thoái. A, là cái gì? Phương Dĩ chết tò mò hỏi. Ngươi cùng hắn là tại sao biết hay sao? Tô Đường tránh mà không đáp, chuyển di chủ đề. Ta quyết định phải ly khai cựu Thiên Tinh vực thời điểm trùng hợp cùng hắn gặp được, hắn đối với tinh vực hoàn toàn không biết gì cả, ta coi như minh bạch một ít, cũng thì mang theo hắn rồi. Phương Dĩ chết nói, kỳ thật hắn là một cái đại phiền toái, ta một mực tại do dự, phải hay là không còn muốn tiếp tục. Hắn tại sao là phiền toái? Tô Đường hỏi. Bởi vì hắn dưới tóc phát hạ đại đại chí nguyện, thế phải giết hết cựu Thiên Tinh su tu sĩ, nhưng Cửu Thiên Tinh xu hậu trưởng nhưng là chân long nhất mạch, mấy năm qua này đã tự dưng chọc qua rất nhiều phiền toái. Phương chết thở dài, cùng hắn mỗi người đi một ngả, lại có chút không bỏ, hắn tuy nhiên chịu khổ đại biến tính cách có chút. So với ta khi đó còn sắp điên cuồng, nhưng bản lãnh của hắn là ngàn dặm mới tìm được một đấy, đợi một thời gian, ta tin tưởng hắn sẽ trở thành vi tinh vực trong vũ trụ nhất thám tử cùng kinh khủng nhất sát thủ. Nếu như phải cùng hắn làm bạn, vậy hắn chỉ cần đụng với kiểu Thiên Tinh Xu tu sĩ, sẽ gặp triệt để đánh mất lý trí, về sau vô cùng có khả năng liên lụy đến ta. Nếu như ngươi không muốn muốn hắn, vậy hãy để cho hắn cùng ta rời đi." Tô Đường nói khẽ, đối với thiên thượng nhất mạch chỗ tao ngộ thảm họa, hắn ôm lấy hài này chi tâm, muốn đền bù tổn thất mấy thứ gì đó. Hắn sẽ giết ngươi. Phương Dĩ trước nói, chỉ cần hắn biết rõ ngươi là từ Thiên Nhạc Sơn đi tới đấy, quay đầu sẽ bắt đầu đối phó ngươi, cho nên vừa rồi ta không có cho các ngươi đem giới thiệu. Nói như vậy, ngược lại là có một cái nơi đi rất thích hợp hắn. Tô Đường nói, ngươi nói là cùng chân long nhất mạch đối nghịch thiên đạo liên minh. Phương Dĩ chết lắc đầu, ta hỏi qua hắn, nhưng hắn căn bản không muốn gia nhập tông môn khác, có lẽ là vì trận kia thảm họa, lại để cho hắn đối với tinh vực trong sở hữu tất cả đại tông môn đều lo liệu lấy căm hận, rắc, a. Tô Đường không nói, tối đầu trầm ngâm. Bắt đầu bị chính sự a Phương Dĩ Triết một buông tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chùm kiểu dáng khác nhau nạp giới, sau đó cờ nhìn về phía Tô Đường, ngươi không muốn biết thu hoạch của mình có bao nhiêu sao? Cũng tốt. Tô Đường nhẹ gật đầu. Đến phía trước đi, chỗ đó địa phương cũng đủ lớn, hơn nữa định hải bày ra linh trận, có thể che đậy tại đây linh lực chấn động. Phương Dĩ Triết nói. Tô Đường cùng Phương Dĩ chết đi đến tiền viện, phân biệt ngồi ở đồ đạc bên cạnh trong góc, sau đó vận chuyển tân niệm, bắt đầu rèn luyện nạp giới. Chứng kiến Phương Dĩ chết trong tay nạp giới thời điểm khương hổ quần còn không có cảm thấy có cái gì cái loại đợi chứng kiến Tô Đường trong tay cũng xuất hiện thổi phong nạp giới, hắn rốt cục động dùng, cũng đã minh bạch những cái tia nạp giới lai lịch. Tại ban đêm loạn cục ở bên trong, nếu như hắn gặp Tô Đường, phải hay là không cũng sẽ trở thành một quả chiến lợi phẩm. Khương Hổ quyền hai cái đồng tử bên trong có hỏa diễm chậm dại giấy lên, hắn cũng không phải vì vậy mà ghen ghét Tô Đường, mà là trong nội tầm đột nhiên bắt đầu sinh ra đối với lực lượng khát vọng, giống nhau hắn vừa vừa đi vào lục hải thời điểm. Người bình thường có cùng phú chi phần, kỳ thật tinh của nhóm, đám bọn họ cũng đồng dạng, Tô Đường trước sau rèn luyện hai quả nạp giới, cất giữ giải giáp nhất là thứ hai miếng nạp giới, chỉ cái chuyển chuyển một lần, trong nạp giới đã là dấu tuyết, lại để cho Tô Đường hận không thể đem kia miếng nạp giới nện đến nát bấy. Mà đệ tam miếng nạp giới, tự lại để cho Tô Đường cảm thấy dị thường vui sướng rồi, tuy nhiên không có khả năng một vừa mở ra quan sát, nhưng đóng kia tích như núi các loại tài nguyên, chỉ là nhìn lên một cái, cũng rất lại để cho người thỏa mãn. Phương Dĩ chết thực lực tuy nhiên không kém, thậm chí có thể cùng Tô Đường triển khai hồng hiểm quyết đấu, nhưng so với thần nghiệm, hắn kém đến quá xa rồi, đã mất đi qua mười mấy giờ, Tô Đường bên này đã rèn luyện năm miếng nạp giới. Phương Dĩ chết mới vừa vận rèn luyện thứ hai miếng, đương nhiên, hắn đêm qua cùng Tô Đường tử đấu, thiếu một ít bị chém giết, linh lực hao hết, một mực không có cơ hội tinh tù, cái này cũng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Đã luyện hóa được thứ hai miếng nạp giới, càng làm trong nạp giới độ vật chuyển không, đều chứa vào chính mình nạp giới, Phương Dĩ chết trên mặt lộ ra mọi mệnh chi sắc, sau đó đứng người lên, hướng Tô Đường bên này đã đi tới. Mệt mỏi. Tô Đường nhìn Phương Dĩ chết liếc, đón lấy thỏ tay vẫy vẫy, trên bàn đá một cái chén trà bay lên, chính rơi vào Tô Đường trong lòng bàn tay. Sau đó Tô Đường theo chính mình trong nạp giới lấy ra một ít thần niệm kết tinh, ngã vào trong chén trà, vung tay đem chén trà ném cho Phương Dĩ Triết. Phương Dĩ Triết tiếp nhận chén trà, giật mình nói nói, đây là thần niệm kết tinh. Nhãn lực không sai. Tô Đường nói, cái này cần gì nhãn lực? Phương Dĩ Triết nói, sau đó do dự một chút, "Đã ngươi hữu thần niệm kết tinh, vì cái gì không tìm người rèn luyện ngươi ma trang?" Rèn luyện ma trang? Như thế nào rèn luyện? Tô Đường hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi là tìm không thấy người, nguyên lai là căn bản không biết." Phương Dĩ Triết nở cười, "Có mấy cái chế tạo đại sư chuyên môn cho người rèn luyện bổn mạng linh bảo, có thể trên diện rộng tăng lên linh bảo phẩm chất, bình thường linh bảo tối đa có thể rèn luyện một hai lần, trên xuống phẩm linh bảo cùng siêu phẩm linh bảo. Theo đạo lý đã nói là không có hạn chế đấy, bất quá, rèn luyện tài liệu một lần so một lần nhiều, rèn luyện phí tổn cũng xa xỉ, đại bộ phận tinh quân đều là chịu không nổi đấy, người ma trang cần phải cũng coi là thượng phẩm linh bảo đi à nha. Ta được linh luyện pháp môn truyền thừa, cùng các ngươi không giống với. Tô Đường lắc đầu nói, sau đó lộ ra ma kiếm, lung lay nhoáng một cái, ma kiếm lại biến mất, của ta linh bảo đã đánh mất bản thể, chỉ cái Tồn tại của ta tử phủ ở bên trong, hẳn là không có biện pháp rèn luyện đấy. Linh luyện pháp môn. Ta cảm giác như vậy quen thai đây này. Phương Dĩ Chí Thiết thào tự nói lấy, sau đó đột nhiên tình ngộ, lao tổ linh luyện pháp môn." "Ừm, Tô Đường đáp." Phương Dĩ Chí kinh ngạc tại đó, một hồi lâu sau mới chỉ hoan qua thần, thở dài, "Vậy ngươi vẫn còn tiên nhạc sơn pha trộn làm cái gì? Không bằng đi tìm nơi nương tựa lao tổ." "Ngươi không hiểu đấy." Tô Đường cũng thở dài, hắn xác thực loại suy nghĩ này, nhưng thủy chung không dám áp dụng, lúc trước lão tổ là đem pháp môn truyền cho Viễn Cổ vận mệnh chi cây. Lại trời đưa đất đẩy làm sao mà lại để cho hắn chiếm được tiện nghi, trời biết đạo lao tổ đối với hắn là cái gì thái độ. Ít nhất hiện tại Tam thái tử bệnh nạn đối với hắn coi như không tệ, trước hỗn lăn lộn một thời gian ngắn rồi nói sau. Người pháp môn cùng ma ảnh tên kia có chút tương tự. Phương Dĩ chiếc tao mày nói, Người là đem linh bảo tàng tại chính mình tử phụ ở bên trong, hắn là dứt khoát bỏ qua thân thể, đem thần hồn của mình dung nhập linh bảo trong. Tô Đường đột nhiên nghĩ đến, chế tạo ra ma trang thượng cổ ta quân cũng là ma tộc, trong nội tâm thầm nghĩ bắt đầu hẳn là thật sự có chút ít liên hệ. Tóm lại muốn thử một lần ấy. Phương Dĩ chợt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ma ảnh còn muốn một thời gian ngắn mới sẽ động thủ, cùng hắn ở chỗ này nhàn rỗi, còn không bằng đến Miết bản tình quân bên kia chuyển một chuyến. Đi thử cái gì? Tô Đường nói. Đi rèn luyện ngươi mà chàng. Phương Dĩ chợt nói, hắn là một cái chính thức chế tạo đại sư, nếu như ngay cả hắn đều làm không được, đoán chừng các ngươi linh luyện môn linh bảo tiểu là không có biện pháp rèn luyện được rồi. Được rồi. Tô Đường đứng người lên, sau đó cười nói, những năm này ngươi ngược lại là kết bạn không ít người a. Người có cơ duyên của ngươi, ta có vận mệnh của ta. Phương Dĩ chợt nói, Bên này đi. Ba người bước chậm đi đến phố giải, bây giờ cách đêm qua trận kia đại loạn, không sai biệt lắm vừa vặn đi qua một ngày, người đi đường phi thường rất thưa thớt, ngẫu nhiên gặp được mấy người vội vàng mà qua, bọn hắn trên đỉnh đầu lóe ra màu trắng phù văn, đều là dục quật tu sĩ, hẳn là phụ trách tuần tra đấy. Đi không sai biệt lắm có một phút đồng hồ, Phương Dĩ Chiết đột nhiên dừng bước lại, nhìn qua hướng lên bầu trời. Làm sao vậy? Tô đừng hỏi. Mà ảnh tên kia muốn đậu thủ. Phương Dĩ Chiết chậm rãi nói ra. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên nổ bung một đoàn chói mắt hào quang. Sau đó có một đạo bóng đen che khuất ánh sáng, tựa như một đoàn mây đen che khuất cao chiều ánh mặt trời, trong thiên địa mảnh liệt trở nên âm đạm xuống, một cổ âm trầm khí tức sông không chung rơi xuống, bao phủ ở cả tòa Minh Châu chi thành. Chương 931: Đi thêm rèn luyện. Sau đó, một mảnh dài hẹp bóng người theo Minh Châu chi thành trong nước trên, quan hướng không trùng, bọn họ đều là dục quật tu sĩ, quá khứ thăm dò đến tụ cùng. Trong đó vài đạo khí tức lộ ra cực kỳ cường hành, xa xa mạnh hơn tầm thường đại la tinh quân. Lá gan của hắn cũng quá lớn. Tô Đường Tao mày nói, sẽ không sợ bị dục quật tu sĩ chấn vượt vạn. Chán? Như thế nào chán? Phương Dĩ chết cười cười, hắn hiện tại đã là không chỗ nào không có rồi, cho dù chúng ta bây giờ nói lời, hắn cũng có thể nghe được. Nói xong, Phương Dĩ chuyển hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn đang lo lắng Tô Đường trong lúc vô tình tiết lộ lai lịch của mình, kia ma ảnh tình quân là chuyên môn cùng Cựu Thiên Tinh Xu tu sĩ gây khó dễ đấy, tiếp theo tiểu là cửu hận chân long nhất mạch rồi. Tô Đường độc dung, chật mở ra ma nhãn, cẩn thận quan sát đến bốn phía, tại ma nhãn trong tầm mắt, đường đi chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số đầu tinh tế sợi tơ. Phảng phất giống như cả tòa Minh Châu chi thành đều bị một trường cực lớn vô cùng mạng nện che tại bên trong. Tô Đường thử thăm dò hướng phía trước đi vài bước, trải qua cước bộ của hắn nghiền đạp, có chút sợi tơ cát đước, còn có chút sợi tơ trở nên u ám không sáng, nhưng hắn không có dấm lên sợi tơ y nguyên bảo trì nguyên trạng, hơn nữa dùng một loại phi thường rất nhỏ biên độ chấn động lấy. Chỉ cần kia thanh tú sao thủy quân vẫn còn Minh Châu chi thành, có thể bảo trì thanh tỉnh, không phải hôn mê bất tỉnh nhân sự, như vậy chậm nhất cả buổi, hắn thì có thể tìm được kia thanh tú sao thủy quân rồi. Phương Dĩ nói, phía trước ỷ là Niết tinh quân chỗ ở, chúng ta đi qua đi. Phương Dĩ Chất vừa mới vừa đi tới sân nhỏ cửa ra vào, sân nhỏ liền bị đẩy ra, một trung niên nhân đứng ở bên trong cửa, có chút ít kinh ngạc nói, "Huyết Đồ tinh Quân, hôm nay như thế nào có lòng dạ thanh thản chạy đến nơi này của ta rồi hả? Cho ngươi dẫn theo một môn suy ý." Phương Dĩ Chất nói, "A." Nghe được sinh ý hai chữ, trung niên nhân kia lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó lại để cho ở một bên, mau mời mau mời. Tô Đường cùng Khương Hổ Quần chậm rãi đi vào sân nhỏ, tại trung niên nhân kia dẫn dắt hạ xuyên qua chính sảnh, đi vào hậu viện, hậu viện diện tích vậy mà so Phương Dĩ Chất chỗ ở còn muốn lớn hơn trong nội viện không có cái khác bài trí, chỉ có một không sai biệt là 7, 8 m cao, đường kính đạt tới hơn 10 mét tự lô, trong lò tựa hồ còn có hỏa, tại tản ra khó nhịn nhiệt độ cao, Tô Đường cũng may, hắn có Hỏa Linh Châu hộ thể, phương Dĩ chết cùng Khương Hổ Quẩn đều nhăn lại lông mày. Muốn rèn luyện cái dạng gì linh bảo? Trung niên nhân kia ánh mắt tại Tô Đường cùng Khương Hổ Quẩn tầm đó qua lại quét mắt. Ta muốn rèn luyện của ta linh kiếm." Tô Đường nói, đón lấy hắn lộ ra ma kiếm, đưa cho trung niên nhân kia. Trung niên nhân kia tiếp nhận ma kiếm, đón gió quờ, đột nhiên ồ một tiếng, đem ma kiếm giơ lên chóp mũi trước. Cẩn thận chu dao lấy. Cái này linh bảo, có chút cổ quái. Trung niên nhân kia lại lầm bầm nói, Tô Đường muốn mở miệng giải thích, Phương Di chết lại trong bóng tối lúc đầu, sau đó dùng nhìn có chút hạ hê nhìn xem trung niên nhân kia bóng lưng. Trung niên nhân kia đột nhiên tay lấy ra tròn kính, sau đó vận chuyển linh quyết, theo tròn trong kính bắn ra một đạo của sáng, chính rơi vào ma kiếm ở trên ma kiếm bị chiếu xạ thân kiếm biến mất, chỉ để lại yếu ớt màu vàng kim nhạt qua ảnh. Người là linh luyện môn tú sĩ. Trung niên nhân kia chấn động. Quả nhiên có môn đạo. Phương Dĩ cười nói, bàn tinh quân Loại này linh bảo ngươi có thể hay không rèn luyện? Ta không có đụng phải qua như vậy linh bảo, không biết." Trung niên nhân kia trả lời. "Vậy ngươi tiểu thử một lần đi." Phương Dĩ chớ nói. "Thử một lần? Nói đùa gì vậy?" Trung niên nhân kia nói, "Của ta gấu lô nổ súng liền có hao tổn, nếu như không có biện pháp rèn luyện, của ta hao tổn ai đến bộ tốt. Tô Đường gặp đối phương cũng không có ở ngay từ đầu lung tung đánh cược, ngược lại sinh ra một tia tin tưởng, hắn mở miệng hỏi, "Rèn luyện linh bảo đại khái lên giá phí bao nhiêu?" "Bình thường đều là hai quả huyền cơ tử, ngươi linh bảo có chút đặc thù." Nếu như không thành mà nói cho ta một khóa huyền cơ tử là đủ." Trung niên nhân kia nói ra, "Bất quá tài liệu cần chính ngươi cầm, nếu như ngươi không có, có thể dựa dẫm vào ta mua." "Cần gì tài liệu?" "Tôi đừng nói. Chờ một chút, ta muốn nhìn kỹ xem." Trung niên nhân kia nói ra, sau đó hắn lại lấy ra một đoàn sáp hình dáng đồ vật, chậm rãi bôi lên tại ma kiếm ở trên bôi lên đều đều về sau, hắn giơ lên ma kiếm, minh diệu ánh lửa đột nhiên tại ma kiếm thượng sáng lên. Đó lấy, trung niên nhân kia chậm rãi thả tay xuống, mà ma kiếm thượng ánh lửa vẫn còn thiêu lên, ngọn lửa lúc bắt đầu hiện lên màu vàng kim óng ánh cái loại đợi nhanh đến dập tắt thời điểm chậm dai chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Người linh kiếm mời người dùng hỗn độn chi hỏa rèn lui qua. Trung niên nhân kia lại một lần nữa lộ ra vẻ giận mình. Đúng vậy, Tô Đường cũng rất giật mình, chắc không được phương di chết như thế Tôn Sủng quả nhiên có chút thủ đoạn. Cái kia ngu xuẩn ở đâu? Trung niên nhân kia sắc mặt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt rồi. Cái gì? Ngu xuẩn. Tô Đường có chút khó hiểu. Thuần túy là phê hồng phí của trời. Trung niên nhân kia kêu, kêu lên, hỗn độn chi hỏa nào có như vậy lạm dụng hay sao? Tô Đường giờ mới hiểu được. Nguyên đến mình chính là đối phương trong miệng ngu xuẩn hắn có chút dở khóc dở cười. Nghiệt bản tinh quân, sự tình trước kia không có quan hệ gì với ngươi. Phương Dĩ chết nói ra, ngươi rèn luyện trôi kiếm này đều muốn cái gì vậy? Cần một tiện thần nghiệm kết tinh, còn có dung kim thạch, nửa cân đủ để. Trung niên nhân kia nói ra, dung kim thạch ta nơi này có, mấu chốt là thần nghiệm kết tinh, nếu như là thượng phẩm kết tinh, hiệu quả đương nhiên tốt, tầm thường kết tinh, hiệu quả muốn sai rồi. Thần nghiệm kết tinh người có sao? Phương Dĩ nói. Trung nhân kia đầu nhìn Phương Dĩ chết liếc, sau đó nói, tự nhiên cũng là có. Nhưng không nhiều lắm rồi, giá cả muốn quý một ít. Nói xong, trung niên nhân kia theo trong nạp giới lấy ra một cái hộp nhỏ, rất cẩn thận mở ra, bên trong nhuyễn mục trong khảm nạm lấy 10 cái lạp hoàn hình dáng đồ vật, hắn lấy ra một cái trong đó là hoàn, chậm rãi đợi ra. Lạp hoàn bên trong chứa lấy nhạt màu trắng cắt sỏi, thật rất nhỏ, sáng bóng có chút tạm đạm, Tô Đường nhìn nhìn, phát hiện vẫn không bằng chính mình thần niệm kết tinh. Một tiếng coi như các người bà khoa huyền cơ tử, nguyện ý mua ta cái này có thể bắt đầu rèn luyện. Trung niên nhân kia nói ra. Hay, vẫn là dùng của ta a? Tô nói. Sau đó hắn tự tay bãi xuống, trong lòng bàn tay xuất hiện một bả thần niệm kết tinh. Trung niên nhân kia hai cái đồng tử đột nhiên trừng lên, đón lấy để sát vào, cơ hồ muốn đem đầu của mình chôn đến tô đường trong lòng bàn tay, chi tiết lấy một lát, chậm rãi ngẩng đầu, "Đây là chủ tinh, huynh đệ, ngươi thật sự là nhặt được bảo rồi." "A." "Chỉ có tinh chủ các loại đại tồn tại vẫn lạc mới có thể nảy sinh ra loại này thần niệm kết tinh." Trung niên nhân kia nói ra, cái loại này đại tồn tại đều có lãnh địa của mình, đến vẫn lạc một khắc này, cũng sẽ đem di trạch lưu cho hậu duệ, tuyệt không khả năng rơi lạ tạ đi ra bên ngoài. Đây là tốt nhất thần niệm kết tinh sao? Tô đừng nói. Tốt nhất là chân thần chi tinh. Trung nhiên nhân kia nói, vậy ngươi cũng đừng có suy nghĩ, ta sống lâu như vậy, bái kiến đồ vật cũng coi như không ít, nhưng chân thần chi tinh sao? Hắc hắc. Chương 932, Hồ đồ Nói như vậy nghĩ đến đến chân thần chi tinh là ngàn khó muôn vàn khó khăn sự tình. Tô đừng nói. Người cái này người bằng hưu. Nghiết bách tinh quân nhìn về phía phương dĩ chết, cười nói, thật sự là tham vô trường mực A. Nếu như đổi thành người khác, chỉ là nằm mơ mà thôi. sao nói không chừng ngày nào đó thật có thể tạo ra đến chân thần chi tinh. Phương Dĩ chết nhàn nhạt trả lời, "Có thể bắt đầu rèn luyện đi à nha." Niết Bách Tinh quân ngẩn người, sau đó nhìn thật sâu Tô Lục liếc, muốn không nói gì, đi ra cự lô, thỏ tay đánh vào vách lò ở trên quá to, "Khởi." Toàn bộ cự lô đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu đỏ, đón lấy chẩm dai phiêu khởi trên không trung, Niết Bách Tinh quân theo trong nạp dưới lấy ra một khối đỏ thâm sắc thạch đầu, đi đến cự đáy lò đầu, cự lô phía dưới khắc vào lấy vô số thật nhỏ linh phù, trung ương có một cái lỗ trống động, Nghết Bách Tinh quân đem kia khối đỏ thâm sắc thạch đầu đặt ở lỗ trống động. Sau đó hướng lui về phía sau vài chục bước, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, cự lô hoành điệu một tiếng đã rơi vào trên mặt đất. Trung quanh độ ấm cũng tùy theo đè cao mấy lần, phương dí chết cùng khương hổ quần trên người tán phát ra trận trận sương mù, bọn hắn không thể không bắt đầu vận chuyển thần niệm, dùng chống cự khó nhịn nhiệt độ cao. Niết Bách Tinh quân xuất ra một cái không tiểu lạc hoàn, đi đến Tô Đường bên người, dùng lạc hoàn móc một nắm thần niệm kết tinh, sau đó suy nghĩ thoáng một phát, hướng Tô Đường gật gật đầu, ra hiệu có thể đem còn lại thần tinh thu lại rồi. Đón lấy Niết Bách tay, phòng cửa phòng bị kính lưu tốn khai mở. Don Lôi một cái dương lớn lăn không bay ra, chính rơi vào Niết Bách Tinh Quân bên chân. Niết Bách Tinh Quân cúi người mở ra dương hòm, bên trong lấy đều là đủ loại khoáng thạch, hắn tiện tay lấy ra mấy khối, lần nữa véo động linh quyết, hai tay của hắn rõ ràng biến thành màu đỏ rực, mà trong tay mấy khối khoáng thạch trở nên giống như bùn bình thường mềm mại, Don lấy hắn đem chứa thần niệm kết tinh lập hoàn nhét vào khoáng thạch trong đó. Theo linh quyết từng đạo phóng xuất ra, Niết Bách Tinh Quân trong tay khoáng thạch tại phi tốc xoay lấy, cuối cùng biến thành trạng thái dịch, bên trong thần kết tinh giống như cũng đã hòa tan, đem nguyên bản màu đỏ rực trở thành rực rỡ kim sắc. Nhiết Bách Tinh Quân đưa tay cầm trong tay viên cầu quang đi ra ngoài, viên cầu bay lên không trung, lơ lửng tại cự lô phía trên, còn tiếp tục xoay tròn lấy. Sau đó Nhiết Bách Tinh Quân càng làm mục tiêu chuyển hướng về phía cự lô, một bên hát tụng lấy linh chú, một bên vây quanh cự lô đi tới đi lui, chúng quanh độ ấm vậy mà lần nữa để cao mấy lần. Tô đường ánh mắt rơi trên mặt đất, chắc không được tại đây mặt đất giống như tấm gương bình thường bằng thẳng, bóng loáng, quanh 5 tháng dài thừa nhận lấy cự lô cháy, thế cho nên bùn đất đều kết thành tinh thể rồi. Sau một khắc, Nhiết Tinh Quân đầu ngón tay điểm hướng không trung viên cầu Viên cầu giống như như đạn pháo rơi đập tại cự trong lò, quang diễm phóng lên trời, cơ hội nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Cự lô tản mát ra ánh lửa rất kỳ lạ, không có ngọn lửa, chỉ có thành từng mảnh cùng loại xương mù hình dáng giễu quang, độ ấm rất cao, phương di chết cùng khương hổ quyền đều có thần niệm hộ thể, nhưng cũng là không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Miết bách Tinh quân tiếp nhận Tô Đường trong tay ma kiếm, thân hình phiêu hướng giữa không trung, đón lấy hắn lần nữa véo động linh quyết, ma kiếm từng chút một chìm vào đến cự trong lò. Tại ma kiếm biến mất lập tức, Tô Đường đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Hắn tự phủ cảm nhận được từng cơn khó có thể chịu được phòng. Người làm sao vậy?" Phương Dĩ chiếc nghiêng người hỏi. "Không có việc gì, Tô Đường cắn răng, kia Niết Bách Tinh quân động tác phi thường thành thạo, thoạt nhìn không giống là hư danh nói chơi thế hệ, có lẽ thật có thể rèn luyện hắn ma kiếm, lại để cho ma kiếm uy năng trên diện rộng tăng lên, loại này đau đớn hắn vẫn là có thể chịu được đấy. Mà giữa không chung Niết Bách Tinh quân cũng không dễ dàng, rèn luyện linh khí đôi khi là một kiện việc khổ cực, hắn vây quanh cự lô đổi tới đổi lui, đồng thời hợp lực thúc dục chính mình linh mạch, trong chốc lát đã là đại mồ hôi như mưa. Không sai biệt lắm đã qua 1 giờ. Từ trong lò chấn động diễm quang dần dần trở nên âm đậm rồi, chỉ là Niết Bách Tinh Quân thần sắc lại trở nên càng thêm nghiêm trọng, lại rèn luyện chỉ chốc lát, cự trong lò diễm quang đã triệt để dập tắt, hắn mới chậm rãi triệu ra ma kiếm. Ma kiếm bảy biển ra rực rỡ kim sắc, Niết Bách Tinh Quân hai tay tụi hồ không e ngại nhiệt độ cao, hắn vậy mà duỗi tay nắm chặt ma kiếm, sau đó rơi trên mặt đất, sau đó đi đến khắc một bên mái hiên cửa phòng, từ bên trong cầm ra một ngụm bạc lớn. Bạc lớn nội chứa nước mát, theo lý thuyết như vậy một ngụm bạc lớn bất quá có mấy trăm cân, nhưng theo bạc lớn kéo động, vậy mà tại hiện lên tinh thể trên mặt đất để lại thật sâu vết cắt. Hiện nhiên bên trong lấy không phải bình thường nước. Niết Bách Tinh Quân hít sâu một hơi, linh lực của hắn chấn động tại điên quần cổ đi lại, sau một khắc, hắn mạnh liệt đem ma kiếm đâm vào đến trong nước. Oanh! Ma kiếm cùng nước tiếp xúc, đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng thanh âm, mà ngay cả trùng quanh đặc chế phòng ốc, tường viện đều bị chấn được tốc tốc phát run, trong vạc nước trôi thiên vảy lên. Sau đó Niết Bách Tinh Quân vận chuyển linh quyết, vẩy ra bọn nước đột nhiên lơ lửng trên không trung, lại theo Niết Tinh Quân đích thủ thế, hướng vạc lớn xa đi. Hiện nhiên, những cái tia nước là thường chân quý đấy, Niết Bách Tinh Quân không muốn lãng phí mà kia khẩu vạc lớn có thể thừa nhận như thế kịch liệt bạo tác nổ tung, cũng tuyệt không phải phàm phẩm. Nước chảy ma kiếm sáng bóng trở nên có chút đạm đậm rồi, mà Nghiết Bách Tinh Quân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, kêu lên, "Trở thành, ta biết rõ." Tô Đường nhẹ gật đầu, Ma Trang đã cùng hắn dung làm một thể, hắn đương nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được ma kiếm cường đại. "Trở thành là muốn hai khóa huyền cơ từ đấy." Nghiết Bách Tinh Quân nói. "Yên tâm, Tô Đường theo trong nạp giới lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, điểm ra hai khóa huyền cơ tử, đưa tới." Nghiết Bách Tinh Quân tiếp nhận huyền cơ tử. Lẽ ma kiếm đưa cho Tô Đường, kỳ thật hắn coi chừng Phòng bị đối với Tô Đường hoàn toàn không có ý nghĩa, Tô Đường tùy thời cũng có thể thu hồi ma kiếm. Như thế nào đây? Ta cho ngươi để cử người đúng vậy a?" Phương Dĩ chết cười nói, "Là rất không tồi." Tô Đường tự đáy lòng nói, "Đúng rồi, ta được nghiệm thoáng một phát." Nhiếp Bách Tinh Quân coi chừng Thu hồi huyền cơ tử, đó lấy lại lấy ra sắc hình dáng đồ vật, gôn góp tới bôi ở ma kiếm ở trên sau đó nói với Tô Đường, "Ngươi thử một lần đi." Tô Đường dương kiếm hướng không trung đâm tới, một đạo màu xanh nhạt kiếm quang nhanh chóng bắn mã ra, thẳng tắp lướt lên đám mây mà toàn bộ ma kiếm thân kiếm đều biến thành màu xanh nhạt. Quả nhiên là dị bảo chỉ là rèn luyện một lần, liền có thể tăng lên rất dai. Nghiệt Bách Tinh Quân nói, về sau ngươi tìm được càng nhiều nữa thần niệm kết tinh, có thể rồi hãy tới tìm ta. Còn có thể muốn rèn luyện? Tô Đường hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi còn lại cái kia điểm thần niệm kết tinh là không đủ đấy. Nghiệt Bách Tinh Quân nói, ta tại đây tuy nhiên còn có chút thần niệm kết tinh, nhưng phẩm chất viễn không bằng người đấy, hôn loạn lộn cùng một chỗ miễn cưỡng rèn luyện, ngược lại có khả năng chuyện xấu. Cần bao nhiêu thần niệm kết tinh? Tô Đường lại hỏi. Nghiệt Bách Tinh Quân mần người Ánh mắt lộ ra hổ nghi chi sắc, sau đó để sát vào cẩn thận quan sát đến ma kiếm sáng bóng, tại trong lòng âm thầm tính toán một lát, chậm rãi nói ra, "Ngươi linh bảo tuyệt đối là thượng phẩm đấy, cho nên cần hao phí thần niệm kết tinh nhiều hơn một chút, lần thứ 2 ít nhất phải 5 điễn, nếu như có thể có 6, 7 điễn, hiệu quả khả năng rất tốt. Thần niệm kết tinh càng nhiều càng tốt." Tô Đường nói, "Kia cũng không phải." Nhiếp bách Tinh Quân lắc đầu nói, rèn luyện linh bảo được lần lượt lại cũng không thể ăn một miếng thành cái mập mạp, nếu như để vào thần niệm kết tinh quá nhiều, ngươi linh bảo thì có thể nổ rất rồi. 7 điễn thần niệm kết tinh" Tô Đường theo trong nạp giới liên tiếp móc ra vài thanh thần niệm kết tinh, đặt lên bàn, cái này cần phải đã đủ rồi a. Nghiệt Bách Tinh Quân không khỏi động dung, hắn muốn nói cái gì, nhưng không có có thể nói ra khẩu, đến gần quan sát đến trên bàn thần niệm kết tinh, sau đó gật đầu nói, vậy là đủ rồi. Vậy thì bắt đầu rèn luyện. Tô Đường nói. Đây là lần thứ 2 rèn luyện rồi, không nhất cần càng nhiều nữa thần niệm kết tinh, tiêu hao tài liệu cũng lật ra vài lần, cho nên lúc này đây ta muốn thu ngươi năm khóa huyền cơ tử. Nghiệt Bách Tinh Quân nói. Tốt. Tô Đường gật đầu nói, đón lấy hắn trực tiếp ra năm khóa huyền cơ tử chưa một bước đưa tới. Nhiếp Bách Tinh Quân phấn chấn lên tinh thần, lần nữa theo trong dương tìm kiếm ra khoảnh thạch, rèn luyện trình tự cùng vừa rồi không nhiều lắm khác nhau, chỉ là bởi vì cần hòa tan thần niệm kết tinh nhiều hơn mấy lần, cho nên hắn lộ ra cố hết sức đi một tí, thời gian sử dụng cũng dài đi một tí. Dùng hơn một giờ, lần thứ hai rèn luyện đã xong, Nhiếp Bách Tinh Quân theo trong nước chậm rãi rút ra ma kiếm, ma kiếm tản mát ra ánh sáng màu xanh so vừa rồi chẩm trọng không ít, thân kiếm thượng có lưu quang tại qua lại quét qua quét lại, giống như một vùng thu thủy. Ngươi còn có thể tiếp tục rèn luyện linh bảo sao? Tôi đừng hỏi. Hắn phát hiện Miết Bách Tinh Quân giữa lông mày tránh lộ ra một đám mọi mịt sắc. Có khách tới cửa, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt đấy." Miết Bách Tinh Quân nói. "Lúc này đây giúp ta rèn luyện cái này linh bảo." Tô Đường nói, ngay sau đó, một đôi cực lớn kim sắc hai cánh đột nhiên theo Tô Đường sau lưng triển khai, hắn chậm rãi thao túng tử phủ bên trong đích nguyên phách, ma chi dục tùy theo chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nhất điều dài hơn thước liền cánh. "Cái này, có chút không ổn đâu." Miết Bách Tinh Quân nhăn lại lông mày, "Nếu như ngươi còn có thần niệm cái tinh, cần phải tiếp tục rèn luyện bổn mạng của ngươi linh bảo." Rèn luyện linh bảo tài liệu được đến không, dễ, không thể như vậy lãng phí. Không có sao, tiểu rèn luyện cái này a. Tô Đường kiên trì, tại Niết Bách Tinh Quân rèn luyện linh bảo thời điểm, hắn suy tư thật lâu, tại trước mắt giai đoạn, ma giáp, ma thuẫn các loại phòng ngự tính nguyên vách, tăng cường ý nghĩa cũng không lớn, có thể đánh thắng được đấy, tự không cần phải nói, đánh không lại đấy, nhiều rất như vậy vài cái lại có làm được cái gì? Còn không bằng chạy trốn nhanh. Niết Bách Tinh Quân lại là thật tâm vì Tô Đường suy nghĩ, gặp Tô Đường kiên trì phạm hồ đồ, ánh mắt liền chuyển đến Phương chết trên người, hy vọng Phương Dĩ chết có thể quên mấy câu chợt nghe hắn a. Phương Dĩ chết cười cười. Đã như vậy, về sau cảm thấy hối hận, ưu đừng tới tìm ta rồi Niết Bách Tinh Quân nói. Đây là lựa chọn của ta, tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Tô Đường mỉm cười nói. Đối với Niết Bách Tinh Quân mà nói, Tô Đường chẳng những là phạm vào hồ đồ, nhưng lại muốn đem hồ đồ tiến hành đến cùng, cái này đối với ma chi dục, vậy mà suốt rèn luyện 7 lần. Mỗi một lần dùng thời gian đều nếu so với trước một lần nhiều đi một tí, đợi đến lúc lần thứ 7 rèn luyện hoàn tất, trước sau dùng suốt thời gian một ngày, Niết Bách Tinh Quân đã kiếm tiền kiếm được chân như nhũn ra rồi. Thật sự như nhũn nhão giả, liền đi đường đều đi bất ổn, quanh thân run lên, cơ hồ đến miệng sủi bọt mép hoàn cảnh, rèn luyện linh bảo cũng là cần hao phí linh lực đấy, nhìn một ngày, Nghiết Bách Tinh Quân đã là dầu hết đèn tắt rồi. Chương 933, khoe khoang. Ta không được. Lao đệ, không đều Tô Đường nói chuyện, Nghiết Bản Tinh Quân đã vượt lên trước kêu lên, tuy nhiên hắn không quá tin tưởng Tô Đường còn có thể lấy được xuất thần niệm kết tinh, bởi vì lần thứ 7 rèn luyện cần có thần niệm kết tinh đã dùng cân đến tính toán, nhưng lại sợ hai phán đoán của mình không chính xác. Kỳ thật ta cũng không có thần niệm kết tinh rồi. Tu đường cười cười, Niết Bàn Tinh Quân tựa phạo một hơi, suýt nữa ngồi ngay đó, hắn thật sự là tinh bị lực dẫn, rồi, thuận miệng cười khổ nói, cho dù ngươi còn có, của ta khoáng thạch cũng dùng hết rồi. Ở một bên Phương Dĩ chết cùng Khương Hổ Quẩn thật lâu không có thể lấy lại tinh thần, Khương Hổ Quẩn chỉ biết là thần niệm kết tinh phi thường quý trọng, nhưng đến tuột cùng quý trọng tới trình độ nào, hắn cũng không có rõ ràng khái niệm, mà Phương Dĩ chết lại là phi thường hiểu rõ đấy. Thần niệm kết tinh sức nặng rất nhẹ, một lần cuối cùng diễn luyện, hao phí thần niệm kết tinh đã có hơn nửa thùng rồi, Phương Dĩ chết trước kia đã từng gặp người khác giao dịch thần niệm kết tinh Bởi vì quá mức rất thưa thớt, thần nghiệm kết tinh bình thường đều dùng một loại đặc chế là hoàn phong bắt đầu một cái lạp hoàn vừa vặn có một tiến trọng, làm sao bái kiến dùng tụng gô đến tính toán hay sao? Trong lòng của hắn kinh hãi đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Tô Đường rốt cuộc là đi cái dạng gì bốn vạn? Rõ ràng có thể tạo ra đến nhiều như vậy chủ tinh. Tính toán thoáng một phát, ta cần phải cho ngươi bao nhiêu khỏa huyền cơ tử? Tô Đường nói, tổng cộng 53 khỏa. Niết bàn tinh quân miết môi, tuy nhiên cảm thấy phi thường mệt mỏi, nhưng trong lòng là hưng phấn vô cùng, ngươi là khách hàng lớn, coi như ngươi tiện nghi chút đi. 50 quả huyền cơ tử là được rồi. Ha ha, như vậy ta cũng có thể nghỉ ngơi cái một năm nửa năm rồi, sau đó còn phải đi ra ngoài thu mua khoáng thạch đây này. Đều cần gì khoáng thạch? Cho ta liệt ra tờ giấy lại ta hội, sẽ thu thập một ít, qua vài năm, muốn tới tìm ngươi rèn luyện linh bảo. Tô Đường nói, "Ngươi chờ một chút." Niết Bàn Tinh Quân thả người nhảy lên, hắn cơ hồ là đem mình toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra rồi, không có biện pháp, Tô Đường là tính mạng hắn trong lớn nhất khách hàng rồi, chỉ là một ngày, ưu lại để cho hắn buôn bán lời hơn 50 quả huyền cơ tử. Nếu như tỉnh chút ít dùng mà nói cho dù tại dụng quật trong sinh hoạt cũng đủ để cam đoan hắn hơn 10 năm không lo. Một lát, Niết Bàn Tinh Quân tìm ra giấy bút, giống bay phượng mua giống như viết lên mấy hàng chữ, sau đó giao cho Tô Đường. Tô Đường nhìn kỹ một lần, đặt ở trong nạp giới, sau đó tầm mắt của hắn đã rơi vào dài hơn thức liền cánh thượng. Ma chi dục đã biến thành sáng màu xanh, từng đạo lưu quang tại trở về chạy xuôi theo, phản phất giống như bảo thạch, nếu như hào quang lại để cho ma chi dục phất đang sống. Lao đệ, về sau ở bên ngoài hành động, phải cẩn thận một chút. Niết Tinh Quân nói ra, Ngụy Linh Bạo đã hiện lên hồng ngông chi tướng, một khi bị người chú ý. Chập chập, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tô Đường cười cười, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng sở, Ma Chi Dực đã bị hắn bóp nát thành khói khí, nhưng sau một khắc, Ma Chi Dực lại đang sau lưng của hắn mở rộng đi ra, Tô Đường toàn lực dương động Ma Chi Dực, thân hình đột nhiên hóa thành một cái mũi tên nhọn, lập tức liền tiếp cận vòng trời. Trong nội viện của phong bốn quấn, Phương Di chết cùng Khương Hổ quyền miễn cưỡng ổn định thân hình, màn quân bị thổi làm liên tiếp ra lăn lộn mấy vòng, mới tính toán ngồi vững vàng, bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu, truy tung lấy Tô Đường thân ảnh. Tô Đường lần nữa dương khởi hành hình, vòng trời chỗ có một đoàn ánh sáng màu xanh nổ tung khai mở, buồn bực thanh âm tiếng sấm quần quật mà đến, phương dí chất cùng Khương Hổ quyền mơ hồ chứng kiến tựa hồ có cái gì từ trên không trung quang hạ nhưng không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, bên người lại chuyển tới một tiếng nổ vang. Tô Đường đã rơi vào trong nội viện, Ma chi dược bị tăng phúc mấy lần tốc độ, vậy mà lại để cho hắn có một loại khó có thể khống chế cảm thụ, hai chân của hắn thật sâu lâm vào so thép tinh còn muốn cứng rắn trong đất bùn, hơn nữa dùng hai chân của hắn làm trung tâm, xuất hiện từng đạo mật như mạng nhện vết rách. Nghiệt bản tinh quân lại một lần nữa bị cổ đảng sức lực gió thổi cái té ngã, chờ hắn quay đầu phát hiện Tô Đường đã trở lại trong nội viện, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói, có loại này thân pháp, cho dù bị người chú ý, giống như cũng không có gì, vì cái gì không rèn luyện ngươi linh kiếm? Phương Dĩ chết rốt cuộc là nhịn không nổi, ta còn không có có đi vào tiểu la thượng cảnh. Tô Đường lộ ra vui vẻ, nếu như chỉ là rèn luyện linh kiếm, ta Y Nguyên chưa hẳn có thể đánh bại đại quân, dù sao kém một cái đại cảnh giới, trái lại muốn, chỉ cần ta chạy chỗ nhanh, lại để cho bọn hắn đuổi không kịp cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nói xong, Tô Đường ánh mắt đã rơi vào Niết bản Tinh Quân trên người, Niết bản Tinh Quân, đa tạ rồi. "Ai, sao lại nói như vậy, cần phải ta tạ người mới đúng." Niết Bàn Tinh Quân khoát tay áo, tầm thường tinh quân đa số đối với chính mình buồn mạng linh bảo không hài lòng lắm, đã hiểu ôm đụng đại vận, mà khác đoạt được kỳ bảo ý niệm, cho nên đều không bỏ được xuất ra thần niệm kết tinh đi rèn luyện linh bảo. Hôm nay là ta mấy trăm năm qua tiếp được lớn nhất một số sinh ý rồi. Mong rằng huynh có thể thay ta báo thủ bí mật." Tô Đường nói. "Đương nhiên như thế." Niết Bàn Tinh Quân nghiêm mặt nói. Những thứ không nói khác, ngươi cái này đôi cánh đã rèn luyện qua 7 lần rồi, nếu như còn muốn rèn luyện lần thứ 8, ta ít nhất cũng phải thu ngươi 30 quả huyền cơ tử. Mặc kệ về tình về lý, ta đều khó có khả năng xấu tự chính mình thần tài a. Đúng lúc này, xa xa nguyên lai linh lực chấn động, phương di chết một người, là Định Hải Tinh Quân. Phương di chết vừa dứt lời, Định Hải Tinh Quân thân hình đã xuất hiện ở phương xa, hắn thấy được Phương di chết chuyển hướng bên này gấp lại. Có người đang đợi ngươi. Định Hải Tinh Quân không vui kêu lên, ngươi muốn đi đâu, như thế nào không trước cùng ta lên tiếng kêu gọi? làm hại ta tìm người khắp nơi, là hắn. Tự nhiên là hắn rồi, hắn nói các người đã đã hẹn ở. Định Hải Tinh Quân nói, hẳn là có tin tức. Phương Dĩ chết nhìn về phía Tô Đường, "Chúng ta trở về." Tô Đường nói ra, sau đó tầm mắt của hắn rơi vào Niết Bàn Tinh Quân trên người, "Lão huynh, chúng ta đây tiểu đi trước rồi." Khi Thật Tinh Quân nhóm, đám bọn họ tầm đó lần thứ nhất liên hệ là khó khăn nhất, bởi vì lẫn nhau đều không rõ ràng lắm đối phương bản tính, nhưng chỉ cần có một cái vui sướng hợp tác, có thể dưỡng ra tín nhiệm, về sau muốn liên hệ tiểu dễ dàng nhiều hơn. "Các ngươi đi thôi." gia cũng nên nghỉ khẩu khí rồi." Nghiệt Bàn Tinh Quân nói ra, lao đệ, ta chờ người nhà." Một lời đã định. Tô Đường cười cười. Một đoàn người lướt trên đến không trung, hướng về phương Dĩ chết Trụ ở lao đi, mặc dù không có phóng xuất ra mà chi dự, nhưng Tô Đường hay vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì Ma Tràng có thể vi hắn cung cấp cường đại gia trị hiệu quả, ngự không mà đi tốc độ so phương Dĩ chết bọn người nhanh nhiều lắm, hơi không để ý, sẽ gặp đem phương Dĩ chết bọn người xa xa kéo ra phía sau, trên đường đi như thế nhiều lần mấy lần, mà Định Hải Tinh Quân liên tục mắt trợn trắng, hắn cho rằng Tô đường tại khoe khoang chính mình xuất chúng thân pháp trong nội tâm có chút không thích trong chốc lát bọn hắn về tới phương dĩ chết chỗ ở chính chứng kiến một cái phương hoa chính mẫu nữ tử ngồi ngay ngắn ở hậu viện trên mặt ghế Phương dĩ chết biến xác không kịp nói chính sự trầm rõ quát ngươi nếu như còn dám đem ráp rưởi ném đến nơi này của ta ta thực cùng ngươi trở mặt rồi chương 934 bị kín không gian ta nhưng còn cái gì đều không có đem đây này nàng kia cười mỉm nói tô đường ánh mắt trực tiếp rơi xuống nữ từ dưới chân chỗ đó có một đoàn bóng đen tại có chút rung động đây đã là lần thứ hai cả mặt Tôi đường biết rõ đối diện kia ma ảnh tình quân năng lực, nếu như thay đổi người khác, tuyệt sẽ không chú ý tới kia đoàn bóng đen. "Đợi ngươi làm, ta muốn cảnh cáo ngươi, đã muộn." Phương Dĩ chết nói, "Có tin tức, Thanh Tú Sao Thủy quân cần phải không tại trong thành." Nàng kia trả lời, "Cái gì gọi là cần phải?" Phương Dĩ chết nhăn lại lông mày, "Có nhiều loại khả năng." Nàng tiếp nói, "Có lẽ Thanh Tú Sao Thủy quân đã bị chết, người chết ta là không có biện pháp phân biệt, có lẽ Thanh Tú Sao Thủy quân bị người tàng đến ngay cả ta đều tìm không thấy địa phương, lại có lẽ" Thanh Tú sao thủy quân ngủ được quá chết, nếu không nữa thì bị người đánh cho ngất bất tỉnh nhân sự, của ta ma âm vô dụng, cũng không có biện pháp phân biệt. Đã không tìm được người, ngươi hồi trở lại tới làm cái gì? Phương Dĩ trước nói, ngươi còn muốn kia 20 khóa huyền cơ tử. Đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta mới trở về xác nhận thoáng một phát. Nàng kia nói, ta còn có những biện pháp khác, nhưng tốn thời gian muốn lâu một chút rồi. Dục Quật các Tu sĩ có cái gì hướng đi? Tô Đường đột nhiên xen vào hỏi. Nàng kia đã trầm mặc thoáng một phát, ngươi là người thông minh, rõ ràng cùng ta nghĩ đến cùng đi rồi. Chúng ta tìm không thấy người không sao, Dục Quật nuôi không ít kỳ sĩ, hơn nữa bọn hắn làm việc muốn so với chúng ta thuận tiện nhiều lắm, huống chi lần này huyên náo quá lớn, Dục Quật cao tầng tất nhiên tức giận vô cùng, khẳng định hạ tử lệnh truy xét đến đáy mọi mọn. Nói chính sự, Phương Dĩ trước nói, Dục Quật các tu sĩ tại thành bên cạnh đã tìm được một ít manh mối, hơn nữa chia nhau đổi theo. Nàng kia nói ra, nhưng bọn hắn còn không quá xác định, chỉ có ba vị đại quân lĩnh đội, tiếp qua thượng một thời gian ngắn không trở lại, Dục Quật muốn phái ra chợ giúp rồi. Bọn hắn đã tìm được đầu mối gì? Tô Đường hỏi. Ta không rõ ràng lắm. Nàng kia nói ra, "Bất quá, giống như dục quật người cho rằng đêm qua đại loạn cùng những cái kia manh mối có quan hệ." Tô Đường không nói, trầm ngâm, "Tối đa còn thừa mấy giờ đem quyết định." Nàng kia nói ra, "Nếu như phải tìm được Thanh Tú Sao Thủy Quân, hiện tại cần phải khởi hành rồi, bằng không đợi dục quật phái ra trợ rút, cho dù chúng ta có thể tìm được Thanh Tú Sao Thủy Quân cũng là vô dụng đấy." Tô Đường tại trong nội viện chậm rãi đi dạo, tản bộ, bảy thái tử nhai tí làm ra như vậy một hồi, ngoại trừ muốn phát tiết lửa giận bên ngoài, kia Thanh Tú Sao Thủy Quân trộm đi linh bảo cũng có thể là phi thường trân quý đấy. Bằng không bảy thái tử nhai tí người giết chết Thanh Tú Sao Thủy Quân là được, đã báo qua thủ rồi, nhất định phải đem Thanh Tú Sao Thủy Quân mang đi, là muốn tìm về mất trộm linh bảo. Có đáng giá hay không được mạo hiểm đâu này? Nếu như đi rồi, chẳng những cùng với bảy thái tử nhai tí người liệu cái người chết ta sống, còn muốn cùng dụng quật các tu sĩ tranh đấu, một cái không tốt, khả năng rốt cuộc đi không đi. Nhưng là, lại để cho bảy thái tử nhai tí như thế nhớ mãi không quên linh bảo, nhất định không phải phản vật, nói mình hoàn toàn không động tâm, vậy khẳng định là nói dối. Tô đường trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngoài trừ ma trang, tam phần tiến bên ngoài, miễn cưỡng dùng một lát linh bảo chỉ có thanh liên côn cùng trôi này phụ văn trường đâu rồi, tam phần tiến chỉ có thể ở chiến trường trong sử dụng một lần, lưu cầu cấp bách linh bảo tăng lên chính mình chiến lực. Hơn nữa hắn và tu sĩ khác bất đồng, tu sĩ khác cả đời đa số chỉ có một buồn mạng linh bảo, mà khắc linh bảo đều là phụ trợ đấy, mà hắn linh luyện pháp môn, nhưng lại càng nhiều càng tốt. Vậy đi một chuyến a." Tô Đường nói. "Nói như vậy, 20 quả huyền cơ tử coi như số a." Nàng hỏi. "Chắc chắn." Tô Đường nhẹ đầu. "Tốt." Nàng kia nói. "Bất quá, các ngươi không thể ngồi trong thành chờ tin tức, đến một lần vừa đi quá chỉ hoãn thời gian. Luân Hồi Tinh Quân, ngươi trở về đi, tận khả năng ổn định bọn hắn." Tô Đường nhìn về phía Khương Hổ Quyền. Khương Hổ Quyền dừng một chút, hắn tin tưởng chính mình trước mắt thực lực kém không ít, gặp được ngày hôn qua chủng, chủng, tình trạng, nếu như đi theo Tô Đường bên người, chỉ làm liên lụy Tô Đường. "Minh Bạch." Khương Hổ Quyền thấp giọng nói, "Ta cũng cùng ngươi đi một chuyến a." Phương Dĩ Thiết đột nhiên nói, "Ngươi?" Tô Đường ánh mắt đã rơi vào Phương Dĩ Thiết trên người, chỉ là gọn gọ cái náo nhiệt, đánh đánh thái bình quyền. Phương Dĩ chết lộ ra dáng tươi cười, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta đây muốn chạy trốn rồi, dù sao ta lại không có tiếp nhiệm vụ của ngươi, ta chỉ là thua trách tìm người. Nàng kia vội vàng nói, ma ảnh tinh quân cũng đem mình giải vây tại bên ngoài rồi. Ha ha, Tô Đường cười cười. Đó lấy, nàng kia dịu dàng đứng lên, hướng ngoài viện đi đến, Tô Đường cùng Phương Dĩ chết chậm rãi theo ở phía sau, Thương Hổ quyền tắc thì cùng bọn họ phất tay từ biệt, hướng nguyệt thạch đại quân trô ở phương hướng đi đến. Dục Quật Tu sĩ đi bên nào rồi hả? Phương Dĩ chết thấp giọng nói. Thầy Nam Nàng kia cũng không quay đầu lại nói, "Vậy ngươi mang theo chúng ta hướng phía đông đi làm cái gì?" Phương Dĩ chết dừng bước, "Hắn là vì ngươi suy nghĩ. Tô đừng nói, dục quật người muốn tìm đến hắn là rất khó đấy, tìm ta cũng không dễ dàng, bọn hắn căn bản không biết ta là ai, nhưng ngươi giao du rộng lớn, nhận thức rất nhiều dục quật tu sĩ, bị người phát hiện điểm đáng ngờ, một đường truy tra xuống, ngươi thì phiền thoái. Phương Dĩ chết đã trầm mặc, sau đó nhẹ khẽ thở dài một hơi. Không biết phân biệt, phía trước nàng kia lạnh lùng nói, "Ba người tại trên đường phố đi lại một lát, đã tiếp cận Minh Châu Chi thành cửa đông, đúng lúc này Một thân ảnh đột nhiên theo bên hông trong tiểu lâu trở mình xuống, trùng trùng điệp điệp va chạm trên mặt đất, rơi huyết hoa vàng cắp nơi. Đó là một người bình thường nữ tử, theo hơn 10 mét cao địa phương té xuống, đối với nàng đã tạo thành trí mạng tổn thương, mắt thấy là không sống nổi. Ngay sau đó, quán rượu sát đường trong cửa sổ thò ra một cái đầu, hai cái đồng tử mang theo men say, cười hi hi nhìn xem vẫn còn tại giật giật nữ tử. Tô Đường nhíu như mày, đột nhiên nói, "Bực này cậu bớ chỉ, cái, dám ở chỗ này khi dễ nhỏ yếu, ra đến bên ngoài, tiểu được ngoan ngoãn cụp đuôi làm người rồi." Tô đường thân em không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đầy đủ lại để cho người ra mặt nghe được rảnh mặt rồi. Người nọ trong mắt Men say đột nhiên trợn tận, chiếm lấy chính là phẫn nộ, hắn đột nhiên đứng người lên, hai tay đánh vào ca hồng cửa sổ ở trên trầm giọng quát, ngươi nói ai? Ta nói người. Tô Đường nói. Trong tiểu lâu đột nhiên sinh ra kịch liệt linh lực chấn động, khoảng chừng bốn đầu thân ảnh xuyên cửa sổ mà ra, rơi vào trên đường phố, chính đem Tô Đường và ba người vây quanh ở trong đó. Kia bốn cái tu hành giả trên mặt đều mang theo bất thiện chi sắc, lạnh lùng chầm chậm vào Tô Đường bọn người, có thậm chí đã lộ ra ngay chính mình linh bảo. Tô Đường phát ra cười nhạo thanh âm. Sau đó cũng theo trong nạp giới lấy ra thanh liên côn, Phương Dĩ chết biết rõ Tô Đường đây là đang cho hắn đánh nghiểm trợ, cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện lấy hắn chính là cái kia tu hành giả. Đúng lúc này, một đám trên đầu đỉnh lấy màu trắng phù văn các tu sĩ vội vàng chạy tới, vậy tại bên ngoài, đối diện kia bốn cái tu hành giả vốn chuẩn bị cho tốt đánh đập tàn nhẫn, nhìn thấy dục quật tu sĩ, sau đó liền nhớ tới quy củ của nơi này, tư thái không giống vừa rồi kiêu ngạo như vậy rồi, nhưng vẫn là tại hồng giữ chầm chậm vào Tô Đường bọn người. Được rồi, chúng ta đi chúng ta đấy, chính sự quan trọng hơn. Phương Dĩ nói. Tô Đường thu hồi thanh Liên Côn, đi nhanh đi thẳng về phía trước, ngang tại trên đường phố trong đó tu hành giả do dự một chút, vẫn là đem lộ mở ra rồi. Đây chỉ là một hồi không chút nào thu hút phong ba nhỏ, to như vậy một tòa Minh Châu chi thành, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, đương nhiên, nếu quả thật đánh nhau, cái kia chính là mặt khác một mã sự rồi. Đối diện kia bốn cái tu hành giả gặp Tô Đường bọn người đi xa, mang theo phẫn hận lại nhớ tới trên tửu lâu, dục vật các tu sĩ chứng kiến phong ba đã dẹp loạn, từ phía tán đi. Tô Đường đã đi ra cửa đông, sau đó thả người mà khởi tiếp tục hướng đông phương bay vút, vẹn lướt hơn trăm dặm. Bọn hắn mới cải biến phương hướng, vượt qua Minh Châu chi thành, hướng Tây Nam phương lao đi. Ma Ảnh Tinh Quân đã vứt bỏ nữ từ kia, hắn bản thể tiểu là một đoàn mơ mơ hồ hồ màu đen sương mù, đối với truy tung các loại kỹ xảo, hắn tựa hồ là tự nhiên mình độc đáo giải thích, mỗi khi mất đi dấu vết sau ba người sẽ gặp dừng lại, Ma Ảnh Tinh Quân tại phủ cận chuyển thượng một lát, lại có thể một lần nữa xác lập phương hướng. Phi Phi ngừng ngừ, không sai biệt lắm dùng đi năm, 6 giờ, phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt yếu ớt linh lực chấn động, tựa hồ có người tại chiến đấu. Tô Đường cùng Phương Dĩ liếc nhau một cái, đồng thời từ không trung tụ xuống tiếp tục bay vút thì có thể đánh dẫn động có rồi. Ta trước đi xem." Ma Ảnh Tinh Quân dùng khàn khàn thanh âm nói ra. Sau một khắc, Ma Ảnh Tinh Quân đột nhiên căng vùng lên, hóa thành một đoàn đội trời đạp đất bóng đen, đón lấy bóng đen hướng phía trước Nga Quỷ, nào vào mênh mông trên thảo nguyên, khói khí sau đó trở nên ảm đọng rồi, hóa thành một tầng mơ hồ ám ảnh, hướng tiền phương thổi đi, phi ở đâu? Ở đâu thiên địa tiểu trở nên âm trầm một ít. "Chúng ta ngay ở chỗ này các loại lợi a." Tô đường nói khẽ, "Nếu như bên kia có đại quân, cách chúng ta ít nhất đã ở trăm dặm có hơn." Đại quân phóng xuất ra linh lực chấn động tự nhiên là dị thường cường hãn đấy, nhưng chấn động hội sẽ dần dần tiêu tán tại trong thiên địa, chuyện đến nơi đây đã trở nên bé không thể nghe rồi. Tô Đường là căn cứ linh lực chấn động mạnh yếu đại khái phán đoán một phát khoảng cách của song phương. Cũng tốt. Phương Dĩ cho nói, Tô Đường mọi nơi quan sát một lát, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra tín bội, rất nhanh quét một lần. Lúc đầu, càng làm tín bội thu vào, tại đây linh trận xác thực bá đạo. Tín bội thượng một điểm tin tức cũng không có, chứng minh tiến vào dục quật về sau, dục quật đặc biệt thiên địa đã đem bọn họ cùng tinh vực triệt để tách rời ra. Chắc không được bảy thái tử nhai tí người bắt được Thanh Tú sao thủy quân về sau, không dùng linh phủ ly khai dục quật, chỉ là tận khả năng đem Thanh Tú sao thủy quân mang cách Minh Châu chi thành. Truyền tống linh phủ cố nhiên chân quý, vốn lấy bảy thái tử nhai tí địa vị, không có khả năng không có, nói cách khác, không chỉ hắn tín bộ nhận lấy hạn chế, liền truyền tống linh phủ cũng đã mất đi hiệu quả, muốn rời đi dục quật chỉ có một biện pháp, từ nơi này vào phải từ nơi này đi ra ngoài. Haha, ha. Nghe nói cái này dục quật là trước sau hai đời chân thần, hao phí vài vạn năm thời gian, mới chúc tạo hoàn tất, đương nhiên là có diệu của mình. Phương Dĩ chợt nói, hai đời chân thần. Nói cách khác, trước một đời chân thần đã vẫn lạc rồi hả? Tô Đường nói, ngươi không phải là đánh chân thần chi tinh chủ ý a? Dù sao thật lâu lúc trước tiểu hữu nhận thức Tô Đường rồi, Tô Đường mới mở miệng, Phương Dĩ chết liền mơ hồ cảm thấy hàng khí, ngươi điên rồi phải không? Cho dù còn thừa lại chút ít, cũng không tới phiên ngươi, đều ở đây một đời chân thần trong tay. Ta chỉ là tùy tiện hỏi với hỏi. Tô Đường nói, chương 935, trọng yếu tin tức. Tô Đường cùng Phương chết đợi không sai biệt lắm có nửa giờ. Một củ âm trầm khí tức từ xa phương khắp lại trong chốc lắt vọt tới Tô Đường phụ cận, đó lấy, từng đạo khói đen theo mặt đất trong bay lên, ngưng tụ thành một đoàn. Chúng ta không có truy sai, xác thực là Thanh Tú sao thủy quân." Mà Ảnh Tinh Quân chậm rãi nói ra, bọn hắn hiện tại đã bị vây ở một chỗ cung điện dưới mặt đất ở bên trong, đánh không đi ra, mà Hàm muốn quật các tu sĩ cũng đánh không đi vào, chính rằng có lấy, người ta đã tìm được rồi, Huyền Cơ từ lâu này. Người cứ như vậy nói vài lời là không được, các loại lợi ta nhìn thấy người, tự nhiên sẽ cho ngươi." Tô Đường cau mày nói, ta còn có thể nói dối hay sao? Ma ảnh tinh quân giọng điệu trở nên lạnh lùng rồi. "Ma ảnh, bọn hắn có cái gì hướng đi?" Phương Dĩ chết sen vào nói. "Dục quật bên kia có một vị đại quân đã thụ trọng thương, đang tại phủ cận bế quan dưỡng thương, có thể đánh chính là còn thừa hai vị đại quân, thập nhất vị tiểu la tinh quân." Ma ảnh tinh quân nói, "Bọn hắn đã bố trí xuống linh trận, chuẩn bị phong kín cung điện dưới mặt đất cửa ra vào, sau đó phân ra một vị đại quân hồi trở lại Minh Châu chi thành triệu tập nhân thủ." Bất quá, mặt khác một bên coi như cũng nhìn ra manh khoẻ, chính thương nghị lấy chuẩn bị liều chết xuống cửa, bọn hắn có hai vị đại quân, còn có bốn vị tiểu la tinh quân. Một cái trong đó là Tú binh, chính là thành Tú Sao Thủy Quân. "Hồi trở lại đi cầu viện đại quân đã khởi hành rồi hả?" Phương Dĩ trên nói, "Ta thời điểm ra đi bọn hắn đang tại thương nghị, muốn chờ một chút, cần phải có thể cảm ứng được linh lực chấn động rồi." Ma Ảnh Tinh Quân nói, "Như vậy đi, để ta làm cái người trung gian." Phương Dĩ trên nói, "Thiên Ma Tinh Quân, ngươi có thể đem 25 khỏa huyền cơ tử cho ta." "Là 20 khỏa a?" Tô đừng nói, trí nhớ của hắn là không thể nào bị che lại đấy. "Là 25 khỏa." Phương Dĩ trên nói, "Ma Ảnh Tinh Quân, nhiệm vụ của ngươi là quấn lấy cái kia đại quân." không cần thật sự liệu cái chết sống, chỉ cần kéo dài một hồi là tốt rồi, sau đó ngươi rồi hãy tới tìm ta, ta đem huyền cơ tự cho ngươi. Thiên Ma tinh quân, nhiệm vụ của ngươi tựu là chém giết người, đoạt đạt được cũng tốt, đoạt không đến cũng tốt, đều tại ngươi, ta có lẽ có thể giúp ngươi thoáng một phát, lại có lẽ không giúp ngươi, không nên trông cậy vào ta, nhiệm vụ của ta là nghiệm xem thanh tú sao thủy quân có phải thật vậy hay không ở bên kia, nếu như tại, ta đem huyền cơ tử giao cho Ma Ảnh tinh quân, nếu như không tại, ta hội sẽ tìm cơ hội đem cơ tự trả lại cho ngươi. Hai vị, như thế nào đây? Ma Ảnh Tinh Quân đã trầm mặc một lát, trầm giọng nói ra, "25 khỏa sao." "Tốt." Bất quá từ Tục tiêu nói ở phía trước, "Ta tối đa đem kia đại quân quấn lên một phút đồng hồ, muốn miễn cưỡng ta tiểu nguy hiểm. Người thì sao?" Phương Dĩ Triết nhìn về phía Tô Đường, "Được rồi." Tô Đường nuôi lòng cậu, đem Huyền Cơ Tử trước giao cho Phương Dĩ Chết là lựa chọn tốt nhất, bởi vì song phương ở thời điểm này chỉ có thể đều tin tưởng Phương Dĩ Chết. Đó lấy, Tô Đường đang tại Ma Ảnh Tinh Quân mặt, điểm ra 25 khỏa Huyền Cơ Tử, giao cho Phương Dĩ Triết, Phương Dĩ đem Huyền Cơ Tử thu vào chính mình trong nạp giới. Đúng lúc này, một cố linh lực chấn động từ xa phương cấp lại, cần phải tiểu là Ma ảnh tinh quân theo như lời cái vị kia trở về thành cầu viện đại quân rồi. Ma ảnh, ngươi coi chừng một ít. Phương Dĩ chế nói, chỉ là một phút đồng hồ, ta không có vấn đề. Ma ảnh tinh quân dùng khản khản thanh âm nói ra, xem ở đẳng kia nam khóa huyền cơ tử phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức à, bọn hắn tại giao đấu thời điểm, cái kia phụ trách tạm giam Thanh Tú Sao Thủy quân gia hỏa, gọi quy nhất tinh quân, hắn và Thanh Tú Sao Thủy quân là cùng một nhóm. Cái gì? Tô Đường lên ngẩn cả người. Bọn họ đều là Thiên Đạo Minh tu sĩ. Ta nghe được Thanh Tú Sao Thủy quân chất vấn kia Quy Nhất Tinh quân, nói vì cái gì không có tiếp ứng, làm cho nàng chỉ có thể chạy đến dục quận, Quý Nhất Tinh quân giải thích cả buổi, kia Thanh Tú Sao Thủy quân cảm xúc mới tốt chuyển đi một tí. Ma Ảnh Tinh quân nói, kia Thanh Tú Sao Thủy quân có thể là cảm giác mình tránh khỏi tìm đường sống, lặng lẽ nói cho Quý Nhất Tinh quân một ít giống như Trọng Yếu Phi thường mà nói ta không có nghe quá rõ ràng, chỉ nghe được Hàm Tuyết Cổ Thành cùng rồng lửa đã ngầm san hô mấy chữ. Đa tạ. Tô Đường Nghiêm mặt nói, tin tức này đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, nhưng là lại cảm thấy Ma Ảnh Tinh quân người này rất như khí. Nếu như không phải bỏ thêm năm khỏa huyền cơ tử, tiểu không sẽ đem tất cả tin tức từng cái nhà lộ ra sao? Người nào? Lột nói chậm, đây là. Ma ảnh tinh quân không nói gì, mà xa xa chuyển đến linh lực chấn động càng ngày càng gần rồi, muốn chờ một lát, sắp sửa theo bọn hắn phụ cận vài dặm có hơn địa phương xẹt qua đi. Ma ảnh tinh quân lần nữa hóa thành ám ảnh, hướng đạo kia linh lực chấn động nên cứ, Tô Đường cùng Phương Dĩ chết tắc thì đi hướng Tiền Phương, bọn hắn không có vội vã vận chuyển ngựa không thuận, nếu để cho kia đi cầu viện đại quân phát giác, sẽ cho ma ảnh tinh quân tạo thành lạm phức tạp. Trong chốc lát, Bên cạnh Phương đột nhiên bộc phát ra kịch liệt linh lực chấn động, Hàn La Ma ảnh tinh quân đã cùng vị kia đại quân đấu nhau. Hắn có thể làm sao? Tô Đường nói, hắn linh quyết cực kỳ kỳ dị, ta đối với hắn có lòng tin. Phương Dĩ cho nói, Người chờ ở chỗ này a, không cần đi theo ta đi. Tô Đường nói khẽ, lúc này, Phương xa lại chuyển tới yếu ớt linh lực chấn động, bảy thái tử nhai tí người cần phải tại toàn lực phá vây rồi, chỉ cần là hắn cuối cùng nói cho tin tức của ta, đã giá trị 25 khóa huyền cơ tử rồi, không cần phải nghiệm chứng cái gì, có thể nói ra cái này, khẳng định không phải nói láo. Đến lúc đó đem Huyền Hôn Cơ tử cho hắn là tốt rồi. Ngươi thật sự không cần bang, giúp." Phương Dĩ chết nói. "Không cần, ngươi cũng biết, tự chính mình đi còn có thể nhanh hơn một ít." Tô Đường nói. "Ta đây tiểu không đi, thật sự rất sợ đây này." Phương Dĩ chết cười nói. "Tô Đường chậm rãi phiêu khởi, sau đó lại muốn cái gì? Đúng rồi, đây là ra phần thưởng ngươi đấy." Nói xong, Tô Đường đầu ngón tay gảy nhẹ, một chùm kim sắc hạt mưa đột nhiên nổ tung. "Mày đấy?" Phương Dĩ chết là vừa mừng vừa sợ vừa vội, luống cuống tay chân đón lấy mọi nơi ra thần niệm kết tinh. "Ha ha." Tô Đường phát ra tiếng cười, chuyến đi này khó biết kết quả, có lẽ lại sẽ có một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt nhau được, cuối cùng trêu cận Phương Dĩ chết một lần, coi như là lưu lại điểm niệm tưởng. Tô Đường dương động ma chi dực, như như bạo thạch sáng chói ánh sáng màu xanh đột nhiên tách ra khai mở, thân hình hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng địa quang, chỉ chớp lóe, muốn lóe lên, liền biến mất ở phía chân trời. Tô Đường toàn lực dương động ma chi dịch chỗ đạt tới tốc độ, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, Phương Dĩ chết tuy nhiên đã mắt thấy qua một lần, nhưng vẫn là xem trợn mắt há hốc mổn, thậm chí đã quên thu rơi vãi thần niệm cái tình. Tại Tô Đường trong tầm mắt, cả phiến thiên địa đã trở nên mơ hồ không rõ, dùng nhãn lực của hắn cũng thấy không rõ bất kỳ vật gì, chúng quanh hết thể tất cả đều tại phi tốc hướng lui về phía sau lại. Sau lưng linh lực chấn động tại rất nhanh yếu bớt, không phải chiến đấu đã xong, mà là khoảng cách đang không ngừng kéo viễn, mà phía trước chuyển đến linh lực chấn động cũng tại rất nhanh tăng cường. Chỉ trong chốc lát gian, Tô Đường mơ hồ thấy được phía trước không ngừng tách ra khai mở dị quang, hắn lập tức giảm bớt tốc độ, mà xung quanh cảnh vật đã ở dần dần khôi phục rõ ràng. Phía trước có một tòa tháp núi, có lưỡng đoàn người đang tại trong núi đánh nhau chết sống lấy. Chân núi chỗ có một cái cửa động, trước động khẩu đổ mấy cỗ thi thể. Chương 936, nguyện đem ngư ông. Toàn lực dương động ma chi vực Tô Đường phóng xuất ra linh lực chấn động mạnh phi thường hành, đang tại liều chết tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều cảm ứng được Tô Đường tới gần, nhưng một phương nóng lòng giết ra lớp lớp vàng vây, một phương cực lực ngăn chặn, bọn hắn phân không ra dư thừa tinh lực. Tô Đường lơ lửng ở trên không ở bên trong, yên lặng bao quát lấy chiến trường. Loại này thời điểm, chiến lực mạnh yếu đều biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, trên đầu đỉnh lấy kim sắc đấy, tự nhiên là bảy thái tử nhai tí người. Một cái trong đó ra sức vùng vẩy lấy một thanh màu đỏ thám đại truy, đại truy mỗi một lần quấn lên rơi, đều nổ lên các bụi, mà mặt đất kịch liệt chấn động, thậm chí sẽ để cho còn lại tu hành giả tranh đấu xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, trên ngọn núi xuất hiện vô số vết rách, còn có một cái đường kính đạt tới hơn 10 thước, 20 mấy mét. M, hố to, tựa hồ cả ngọn núi đều nhanh muốn sụp đổ, đây tuyệt đối là đại quân tu vi. Chỉ có điều, một cái chân của hắn bị phế đi, chân trái đầu gối phía dưới, nhất là mắt cá chân trung quanh, chỉ còn xương cốt, còn treo móc mấy khối hợp với gân da huyết đủ. Loại thương thế này thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Cùng hắn sóng vai chiến đấu tu hành giả, bị thương càng thêm nghiêm trọng, đầu quất xuống dưới một hối trên mặt máu tươi đầm địa, kinh khủng hơn địa phương là, ánh mắt của hắn cũng bị mất, hốc mắt trố chỉ có hai u ám lô đen, hơn nữa hắn phóng xuất ra linh lực chấn động lúc mạnh lúc yếu, đó cũng là một vị đại quân, nhưng thương thế quá nặng, cho nên chiến lực trở nên rất không ổn định, huống chi hắn hai mắt đã không có thể thấy mọi vật, chỉ có thể dựa vào lấy cảm ứng trợ giúp đồng bạn của mình. Đều biết lần chẳng những không có đến giúp cái gì, còn tại quấy rầy đồng bạn tiên công. Cùng bọn họ đối chiến chính là dục quật đại quân cầm trong tay linh kiếm, thế công phi thường sắp bén, bất quá, bảy thái tử nhai tí thuộc hạ tu hành giả là tại liều mạng, hắn lại không nghĩ nao cái lưỡng bại câu thương, cho nên tuy nhiên chiến lược hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng một mực áp dụng lấy thủ thế. Tại một chỗ khác, hai tu hành giả kẹp lấy một nữ tử, một bên đánh nhau chết sống một bên hướng về phía trước lấy, nàng kia đúng là Tô Đường tại đấu trường trong đã từng gặp Thanh Tú sao thủy quân. Cảnh giới của bọn hắn hung muốn nhẹ nhóm nhiều lắm, bởi vì dù quật tu hành giả nhóm, đám bọn họ không dám làm bị thương nàng kia, động thủ bó tay bó chân, duy nhất có thể đem đấy tiểu là không ngừng thay người ngăn cản tại phía trước, tận khả năng tạo thành tại nhiễu. Tô Đường ở chỗ này không nói một lời, lại để cho Dục Quật tu hành giả nhóm, đám bọn họ cảm nhận được uy hiếp, bọn hắn không thể không phân ra hai tinh quân, theo hai bên trái phải cấp hướng Tô Đường. Chúng ta là Dục Quật tu sĩ. Nếu như các hạ không muốn gây phiền thoái, hay vẫn là nhanh chóng ly khai chỗ thị phi này a. Tô Đường không để ý đến kia hai tu hành giả, chỉ là khởi động ma nhãn, tiếp tục quan sát đến ba cái đại quân gian chiến đấu. Chào đón tu hành giả gặp Tô Đường đối với bọn họ như không có gì, trong lòng căng tức. Một cái trong đó tu hành giả quắc, không nghe thấy chúng ta nói lời. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, phía dưới vị kia dục quật đại quân rốt cục bắt lấy một cái không đường, đầu ngón tay bắn ra một đạo hỏa quang, ánh lửa bay xuống ở đằng kia mất đi hai mắt đại quân trên người, sau đó liền nổ bung. Kia mất đi hai mắt đại quân phát ra tiếng rên rỉ, thân hình không tự chủ được hướng về sau nga bay, sau một khắc, kia đoàn còn chưa có biến mất ánh lửa lần nữa nổ bung, tại trong một chớp mắt, liên tiếp nổ tung 7, 8 lần nhiều. Hai lần trước bạo tạc nổ tung, kia mất đi hai mắt đại quân rựi hộ thể thần niệm còn miễn cưỡng có thể chẹo chống. Mà phía sau mấy lần bạo tạc nổ tung, dễ dàng liền đem hắn giữa ngực và bụng hộ thể thần niệm chốc vong tại sạch, tuy nhiên hắn lập tức vận chuyển pháp quyết, nhưng chợt nổ tung linh năng hay, vẫn là phá hủy hắn đang có chống cự, tại trên thân thể của hắn cứ thế mà hoành ra một cái rộng chừng một thức đại động, thậm chí cơ hồ đem hắn nổ thành hai đoạn. Mất đi hai mắt đại quân mãnh liệt theo trên mặt đất bay lên, nhưng cái gì đều không có đem, lại chán nặng ngã quỹ, cánh mạng của hắn đã đến khâu cuối cùng. Khánh Sinh Tiên nắm lấy đại truy người phát ra bi phấn tiếng giống giận dữ, đón lấy hắn bay vút mà khởi vũ động đại truy toàn lực hướng dục quật đại quân tới. Truy phong gào thét, xoáy lên một mảnh trường hơn trăm thức lớn lên mây đen, mà khi mây đen tùy tụng truy thế quét hạ thấp thời gian, phảng phất giống như cả phiến thiên không đều sụp xuống đồng dạng. Kia dục quật đại quân thân hình gấp tung mà khởi hợp lực hướng ra phía ngoài chạy thủ mạng, đại truy rơi đập tại sơn thể gian, tàn mát ra nổ vàng chấn động thiên địa, cao mấy trăm thức ngọn núi liền hướng bị một cái vô hình cự thú chặn ngang cắn một cái đồng dạng, xuất hiện một cái thật lớn cái hố nhỏ, mà đỉnh núi vậy mà cũng rung mấy dao động, tựa hồ muốn sụp xuống rồi. Chết đi nắm lấy đại truy người lần nữa phát ra gào thét, bay lên không bắn khỏi dương động đại truy. Chủy Long kia dụ quật đại quân. Kia dụ quật đại quân gặp đối phương đã lâm vào điên cuồng trạng thái, một điểm không để ý và linh lực hao tổn, tự nhiên không dám cưng, rắn, gián, ngạnh, ngăn cản, thả người hướng chân núi bay ngược. Trôi này đại truy dùng khai thiên tích địa xu thế đánh kích tại ngọn núi gian, Nay tòa đỉnh núi liên tiếp thừa nhận trọng kích, bản đã bắt đầu lay động đỉnh núi không tiếp tục pháp bảo trì ổn định, một bên phát ra nổ vang một bên hướng phía dưới sổ đổ. Xa xa tranh đấu mấy cái tinh quân gặp non nửa tòa sơn đô sụp rồi, muốn chẳng quan tâm chiến đấu, phân biệt hướng phương xa bỏ chạy. Rầm rầm. Đỉnh núi lăn xuống đến chân núi lại tiếp tục hướng phía trước nhấp nô, cả khối đại địa đều bị trầm trọng vô cùng áp lực bị đâm cho tốc tốc phazun. Chết. Kia nắm lấy đại truy người lại từ phóng lên trời trong bụi mù bay vút đi ra, truy phong mang theo một mảnh u ám mây trôi. Kia dục quật đại quân rất kiên định buông tha cho cùng đối phương mạch kháng, tiếp tục hướng phương xa bay tán loạn, đại truy trùng trùng điệp điệp hành kích trên mặt đất, chúng quanh bùn đất vậy mà ngưng tụ thành một đạo sóng xung kích, từng vòng cố lấy, lại từng vòng hướng phương xa nhấp nô, lăn xuống đỉnh núi lực đạo đã hết, vốn ngừng, mà sóng xung kích qua về sau, đỉnh núi lại hướng phía trước cút ra ngoài bảy, tám vòng đứng tại hơn 1000 thức có hơn. Đại truy rơi chỗ, xuất hiện một cái đường kính rộng chừng hơn 10mm hố to, mà kia nắm lấy đại truy người tựa hồ kiệt lực, một đầu bổ nhào tại trong hầm. Dụ cột đại quân cười lạnh lướt trên, kiếm quang liên tục quét qua quét lại, từng chuỗi diệu quang xuyên qua vài trăm mét khoảng cách, không ngừng oanh hướng kia nắm lấy đại truy người. Kia nắm lấy đại truy người nỗ lực theo trên mặt đất nhảy lên, hợp lực đón đỡ lấy kiếm quang, nhưng linh lực của hắn hao tổn quá lớn, hơn nữa phía sau tụ lại vung tưởng, đem liên tục kiếm quang hiện lên về sau, kia nắm lấy đại truy người đã thật sâu xa vào đến vung hố vách tường bên trong. Hắn là bị kiếm quăng cứ thế mà đinh đi vào. Hơn nữa, động tác của hắn cũng trở nên phi thường cứng đờ, trong miệng không ngừng phụt lên lấy máu tươi, thân thượng khắp nơi đều là bị kiếm quang thiết cát, cắt, ra miệng vết thương, hắn muốn dùng tay đi lau sạch che tại trên hai mắt máu tươi, liền loại này động tác đều trở nên dị thường gian nan. Tô Đường vốn định gia nhập chiến đấu đấy, nhưng ở Ma Nhạn thấy rõ hạ hết thể biến hóa đều để lại dấu vết, kia nắm lấy đại truy người linh lực chấn động đã phi thường yếu ớt rồi, nương tụ thành thân thể của hắn sợi tơ cũng đều bị trở nên u ám không sáng. Nhưng lại tại hắn tự tay đi lau sạch chính mình trên mặt máu tươi thời điểm một quả lóe ra ánh sáng đồ vật bị hắn nuốt xuống dưới, sau đó héo vũ linh mạch bắt đầu khôi phục nguyên khí, sợi thơ cũng trở nên sáng rỡ rồi. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước đây này kia dục quật đại quân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đầu ngón tay của hắn sáng lên một cái, sau đó lại dập tắt, nắm chắc thắng lợi đã ở cầm, tự nhiên không cần phải lãng phí quá nhiều linh lực rồi, hắn tùy thời có thể chấm dứt chiến đấu. Dục quật đại quân hướng phía trước đi vài bước, đón lấy lên linh kiếm, lại một trôi kiếm quang bay vút mà khởi bắn về phía đối phương kia nắm lấy đại truy người một mực tại thấp túi thấp đầu, tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh của mình, nhưng ngay tại kiếm quang lưỡi trên, hắn đột nhiên mở mắt ra mảnh bại, một cỗ thổ bạo khí tức cũng tùy theo tách ra khai mở, giang cầm lấy hắn đất tầng chia 5 x 7, hướng trung quanh vẩy ra, đón lấy hắn thẳng tắc bắn đi ra, giơ lên đại truy, đánh tới hướng dục quật đại quân. Vô số kiếm quang quanh kích tại trên người hắn, lại phát ra bén nhọn kim thiết vang lên thanh âm, gương mặt của hắn, tóc, kể cả vô thảm miệng vết thương, vậy mà đều biến thành rực rỡ kim sắc. Kia đại quân hai mắt trợn lên, đón lấy hắn phản xạ có điều kiện bình thường vùng ra một đạo hỏa quang. Thân hình đồng thời hướng bên hông lao đi. Nắm lấy đại truy người tiếp tục liều lĩnh sông về trước đâm nhiệm do ánh lửa tại trên người hắn nổ vang, sau một khắc, hắn đại truy chính rơi vào kia dục cột đại quân trên người. Oeng! Kia dục cột đại quân phát ra tiếng rên rỉ, thân hình hướng về sau nga bay, hắn hai cái đồng tử trong tràn đầy không tin, bởi vì hắn phóng thích ánh lửa sớm đã liên tiếp nổ tung, nhưng cũng không có thể làm bị thương đối phương. Nắm lấy đại truy người giống như hồ điên, một truy đón lấy một truy, mà kia dục cột đại quân tuy nhiên muốn cực lực kéo ra khoảng cách, nhưng chính là không có biện pháp thoát khỏi. Hắn dương độc linh kiếm phản công. Nhưng kiếm quang thủy chung không có biện pháp làm bị thương đối phương. Liên tiếp đập phá hơn 10 truy, tiêu nắm lấy đại truy người thế công đột nhiên giảm bớt, thân hình lay động thoáng một phát, lần nữa chán nản bộ nhào, thương thế của hắn quá nặng, đan dược hiệu lực cũng đã qua. Dù quật đại quân bị người giống như nện hạt đảo, góc chó bình thường đập phá cả buổi, tình trạng lộ ra phi thường thê thảm, nhất điều cánh tay mềm rủ xuống ở một bên, mà linh kiếm vậy mà khảm nhập chính mình búi tóc ở bên trong, hắn huy động linh kiếm đi đón đỡ đại truy, lại không chịu nổi sức lực lớn, linh kiếm ngược, bổ nhập đầu của hắn ở bên trong, hơn nữa tận xương sâu đậm giữ được lại để cho hắn không dám lung tung rút kiếm. Không thể tưởng được, ngươi rõ ràng tu thành bất phôi kim thân loại này đại thần thông. Kia dục quận đại quân miễn cưỡng ngẩng lên tinh thần, âm trầm nói, "Nhưng ngươi pha trận thời điểm như thế nào không sử dụng đâu này?" "Nha, nguyên lai like ngươi là vừa vận tu thành a, muốn để lại đãi cuối cùng một khắc, không biết là quá muộn sao?" Kia nắm lấy đại truy người đã vô lực phản bác cái gì, đang dược hiệu lực hao hết, thương thế cũng càng phát nghiêm trọng rồi. Tô Đường ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, hắn biết rõ chính mình nên nhúc nhích rồi. Đối với chân long nhất mạch tu hành giả, Ngụy Trử vẫn tiếp tinh quân bên ngoài, những người khác một chút cũng không quan tâm, bởi vì mới vừa đi ra tinh không, liền tham dự độ diệt Cửu Thái tử tiêu độ trận chiến ấy, vận mệnh đã làm cho hắn đứng ở chân long nhất mạch mặt đối là thượng. Vẫn kiếp tinh quân khi đó còn nói qua, Lục Thái tử Công Phúc trong tay có linh luyện lao tổ lưỡng người đệ tử, ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, chuẩn bị đem người một tới, muốn mượn Tô Đường màn nuôi, hóa giải cái này đoạn thù hận, mà Lục Thái tử Công Phúc là sẽ không cự tuyệt đấy. Tô Đường thủy chung lảng tránh chủ đề, cũng là bởi vì hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể cùng Lục Thái tử Công Phúc đối chất, Lục Thái tử Công Phúc là nhận thức hắn đấy tuyệt đối gặp phải ánh sáng chết, hắn nói dối đều bị vạch trần. Về phần Tiên Đạo Liên Minh, Tô Đường còn nhớ rõ chân rượu tinh quân đối với trợ giúp của hắn, cho nên có lòng chắc ẩn, là đoạt bảo hay vẫn là cứu hộ, còn không có lấy định chủ ý. Chương 937, đánh hội đồng, hợp kích. Các hạ nếu ngươi không đi, hữu chớ trách chúng ta không khách khí. Nga tại Tô Đường trước mặt một cái tu hành giả lạnh lùng nói. Hung đồ bên trong đích hai đại quân đã trước sau đến tội, lần này hành động chết tổn thương thảm trọng, bọn hắn cũng không lại muốn diệt trừ một cái Tô Đường, để phát tiết một nguồn nhân đồng thời cũng có thể nhiều một phần tu hoạch. Cặp người vốn tiểuu không cần kháng khí. Tô Đường cười cười, thân hình đột nhiên lướt trên, như một đạo tiệm điện giống như theo kia hai tu hành giả trong đó xuyên qua. Kia hai tu hành giả căn bản không kịp phong bị, đem bọn hắn lộ ra linh bảo, chuẩn bị phản kích thời điểm Tô Đường đã xuyên qua bọn hắn, cũng lướt đi hơn trăm thức bên ngoài. Kia dụ cột đại quân phát giác được không đúng, lập tức xoay người, chậm chậm hướng Tô Đường. Đối phương tạo hình thật sự rất kỳ lạ, trên đầu khảm lấy một thanh linh kiếm, chính giữa có một đoạn thân kiếm là nhìn không tới đấy, đã thật sâu xa vào đến trong đầu. Hơn nữa hắn vừa mới quay tới thời điểm chỗ trôi kiếm Hoa Tuệ còn có mũi kiếm đều tại có chút rung rùng, lại để cho Tô Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vừa rồi Tô Đường một mực tại hết sức chăm chú đang xem cuộc chiến, hắn đột nhiên phát hiện, trong ngày thường cao không thể chạm đại quân, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy, tại não vực trong đêm, kia nắm lấy đại truy người giả tưởng thành địch nhân, hắn có biện pháp đánh chết đối thủ, trái lại đem kia dục quật đại quân giả tưởng thành địch nhân, hắn vẫn có biện pháp. Kia dục quật đại quân gặp Đường phốc thế liệt tới cực điểm, trong nội tâm kinh, sau đó đưa tay phóng xuất ra một đạo hỏa quang. Ánh lửa ly khai đầu ngón tay của hắn sau hướng Tô Đường bay vụt mà đến. Tại Ma Chi Dực trước mặt, cái loại này tốc độ thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tô Đường thậm chí không cần dương động Ma Chi Dực, chỉ cái hơi hơi vặn vẹo thân thể, liền lại để cho chính mình chạy nước rút góc độ phát sinh biến hóa, nhẹ nhàng như thường tránh qua một bên, thậm chí tại sát qua ánh lửa lập tức, hắn còn có tâm tư bên cạnh quay đầu, khởi động Ma Nhãn cẩn thận quan sát kia đạo hỏa quang. Kia dục cột đại quân giơ lên bàn tay, trong tay có nhiều ra một thanh linh kiếm, sau đó hắn dương động quang, một chùm đồng lập lỏe sáng như mưa rơi cuốn hướng Đường. Tuy nhiên hắn buồn mạng linh bảo còn khảm tại đầu của mình ở trên nhưng tu vi cũng không có biến mất, chỉ là kiếm quang uy năng nếu so với vừa rồi chênh lệnh rất nhiều. Tô Đường Ma chi rực nhẹ nhàng dương bóng nhúc nhích, thân hình của hắn đột nhiên hướng phía dưới chìm, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, ở đằng kia đại quân bên cạnh thân hơn 10 mét có hơn địa phương sẽ qua, ma kiếm đồng thời dương động, một đạo nhàn nhạt thanh ảnh mang tất cả mà ra, chính cuốn hướng kia đại quân hai chân. Thanh ảnh rơi chỗ, kia đại quân hộ thể thần lập tức bị chém ra, quang ở đằng kia đại quân trên bàn chân phân biệt để lại hai đạo vết máu, vào thịt cũng không sâu, chỉ ở nửa tất tả hữu. Bất quá, Tô Đường còn tại Tiểu La Tinh quân cảnh, mà đại quân cấp tu hành giả hộ thể thần niệm đã vẫn còn như thực chất, Tô Đường có thể một kiếm đả thương đối thủ, cũng coi là một kiện làm cho người không thể tưởng tượng sự tình, ít nhất vị kia đại quân đã kinh ngạc tại đó. Trên thực tế Tô Đường Ma kiếm chỉ, cái, rèn luyện qua hai lần, uy lực tăng lên không phải rất lớn, nhưng thân pháp của hắn đã đến kinh thế hai tục trình độ, hắn sở hữu tất cả công kích đều có thể đạt được tăng phúc. Tựa như một người bình thường đứng ở trên đất bằng cùng cỡi chạy như bay trên chiến mã đao, hiệu quả khẳng định hoàn toàn bất động. Tô Đường qua như điện tốc độ lại để cho từng cử động của hắn đều lôi cuốn lấy cực lớn động năng. Kia đại quân bỗng nhiên chuyển thân, nhưng giờ phút này Tô Đường sớm đã lướt đi trăm mét bên ngoài, bởi vì cách cách mặt đất quá gần, tạo nên mãnh liệt sức lực phòng, cuốn động vô số bùn đất cát đá, kia đại quân cũng đã bị chôn ở phóng lên trời trong mồi ngủ, căn bản nhìn không tới Tô Đường thân ảnh. Tô Đường nhưng lại không bị bất luận cái gì ảnh hưởng đấy, hắn có ma nhãn. Tô Đường dương động ma chi dịch, thân hình lại ngược lại cuốn mà quay về, hướng đại quân lao đi, kêu đại quân cảm ứng được Tô Đường linh lực huy động, hợp lực vận chuyển linh mạch, từng đạo kiếm quang theo trong đội ngũ trôi ra. Tô Đường lần nữa chuyển hướng, ở đằng kia đại quân bên cạnh thân hơn 10 mét chỗ sẽ qua, đón lấy một đạo thanh ảnh chui vào trong bụi mù. Tô Đường lúc này đây mục tiêu công kích không phải kia đại quân, mà là kia đại quân trên đầu cầm lấy linh kiếm. Một tiếng rựa hưởng, kia đại quân đột nhiên phát ra thê lương tiếng gào thét, thân hình sau đó liền từ trong bụi mù xuyên ra ngoài, bay về phía không trung. Kia đại quân trên đầu cầm lấy linh kiếm đã bị công kích, mũi kiếm chui kiếm đều tại không ngừng run rẩy độc lên, máu tươi như giống như pê đem hắn khuôn được một mảnh đỏ bừng. Bất quá, hắn lướt trên đến không trung, là 10 phần sai đấy, như vậy chỉ có thể lại để cho Tô Đường góc độ công kích trên diện rộng gia tăng. Tô Đường dương động ma chi dịch, thân hình lại xoé trở về, từng đạo thanh ảnh không ngừng gạch phá bầu trời. Hắn toàn lực khởi sướng một kích, phát hiện công kích của mình chỉ là miễn cưỡng mở ra đối phương hộ thể thân nghiệm, liền không hề mong mỏi một kích giết địch rồi, hơn nữa là đem mục tiêu chuyển rời đến chuôi này linh kiếm thượng. Tô Đường tựa như thân hình nhất linh xảo con muoi, vây quanh một đầu mệt mỏi lão như đạo quanh, tìm tìm cơ hội thượng một nhúm. Kia dục quật đại quân đã là dùng sức tất cả vô hắn không ngừng thay đổi, thay thế linh bảo, ý đồ quấy Tô Đường. Nhưng toàn bộ chỗ vô dụng, kiếm quang tốc độ thậm chí không có Tô Đường thân pháp nhanh, mà khác linh bảo càng là tạm được. Nếu như vẫn còn trạng thái toàn thịnh, hắn tất nhiên là không sợ Tô Đường như vậy quái rối, nhưng bây giờ đã thân thụ thương nặng, linh lực suy kiệt, tình cảnh cực kỳ bị động. Tiêu đại quân trong lòng biết không ổn, cứ tiếp như thế sớm muộn sẽ bị Tô Đường mài chết, hắn hoành hạ một lòng, đột nhiên lấy tay bắt lấy trên đầu trôi này linh kiếm chúa kiếm, đón lấy dùng sức nổ, tại phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, đã thanh kiếm cứ thế mài nhổ xuống dưới. Trong vết thương có huyết hoa không ngừng đi ra, đại quân một bên lung tung huy động linh kiếm hết sức tại nhiễu tô đường thế công, đồng thời tay kia trước sau lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ, đem bên trong đan dược toàn bộ nhét vào trong miệng, đôi khi bởi vì tô đường khởi sướng tiến công ảnh hưởng đến hắn, liền trực tiếp đem bình xứ nhỏ đều nhét vào đi, sau đó dùng hàm răng cắn bình xứ, tại muốn nuốt nuốt đan dược. Như vậy dốc sức liều mạng, cho dù hắn thắng, tu vi cũng sẽ tổn hao nhiều, thậm chí có khả năng ngã xuống tiến cảnh, tu hành giả lực lượng tuy nhiên cường hành, nhưng là có chỗ chí mạng, nhất là tử phủ, trừ phi là tu tập một ít đặc thù linh quyết tu hành giả, nếu không nếu như làm bị thương đấu Xử lý thời điểm phải cực kỳ thận trọng. Bất quá giờ phút này đã đến sống còn sắp, hắn đã chẳng quan tâm rất nhiều rồi. Buồn mạng linh bảo nơi tay, kia đại quân khôi phục ý chí chiến đấu, ngay tại hắn ngửa mặt lên trời thét dài, truy tìm Tô Đường thân ảnh thời điểm một mảnh mây đen ra hiện tại hắn trước mắt, đón lấy hắn lại thấy được trôi này lại truy. Oen, kia đại quân kêu thảm bay rất ra ngoài, sau đó chứng kiến một vòng ánh sáng màu xanh theo bên người sắc qua, trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn đau đến hai mắt biến thành màu đen. Dựa vào ma nhãn trợ giúp, Tô Đường kiếm quang kỳ chuẩn vô cùng đâm vào kia đại quân đầu miệng vết thương nội. Kia đại quân thân hình đã mất đi không chế, chán nạn hướng mặt đất trồng rơi, hắn cuối cùng chứng kiến đấy, là một thanh đồng dạng tại hướng phía dưới ngã xuống đại truy. Trên mặt đất, vừa rồi cái kia chống đỡ hết nổi ngã xuống đất đại quân chính đứng ở nơi đó, dùng cá chết dạng ánh mắt chằm chằm vào chồng rơi đích bóng người, khỏe miệng lại mang theo vui vẻ, sau đó thân hình chậm rãi hướng về sau ngã lệch. Chương 938, người một nhà. Tô Đường hóa thành ánh sáng màu xanh cũng không có buông tha cho tiến công. Một mực tại vây quanh ngã xuống bóng người xoay tròn lấy, một kiếm đón lấy một kiếm. Tia dục quật đại quân liên tục gặp trọng thương, thậm chí sớm đã hôn mê bất tỉnh rồi, thiếu thân nghiệm cùng linh lực bảo hộ, Tô Đường mỗi một kiếm đều đã tạo thành vết thương chí mệnh, còn chưa có ngã xuống đến mặt đất, thân thể của hắn đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tô Đường dương động ma chi dục, lại hướng về dục quật tu hành giả nhóm, đám bọn họ lao đi, trên thực tế, tuy nhiên Tô Đường tốc độ có thể dùng kinh thế hãi tộc để hình dung, nhưng hắn tản mát ra linh lực chấn động cũng không là phi thường cường đại, ít nhất cùng quật vị kia đại quân so sánh với, còn có tương đương một khoảng cách, cho nên Nhưng cái kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình dựa lại nhanh như vậy bại trợ.